Trước thẹn nhất. Cố vấn trưởng lao đoàn là đệ nhị tại không vấn đệ Cố bị truy sát, lâm tam một đơn có thể theo thời gian trôi qua cố vấn trưởng lao đoàn quyền lực không ngừng bành trướng cho đến ngày nay cố vấn trưởng lao đoàn đã trở thành trong làng duy nhất có thể lấy chế hành hổ cả đơn vị một khi cố vấn trưởng lão đoàn tại chuyện nào đó bên trên đạt tới nhất trí mạnh như đệ tam cũng không thể không hơi chút thỏa hiệp đây cũng là vì cái gì ban đầu ở trong làng bí mật tiến hành thí nghiệm cơ thể người chính là họ rồ si maz cùng đàn d bị ép phản bội chạy trốn cũng chỉ có họ rồ si maz một người dù nạ cùng gì ý gì h á i dạ đã lấy được đàn dư chứng cứ phạm tội lại vẫn cần đủ tạ t ạ n g cổ h ạ dùng hộ mới có thể bảo đảm đem đàn dư đuổi ra cố vấn trưởng lão đoàn tất cả nguyên nhân cũng là bởi vì cố vấn trưởng lão đoàn cái kia đủ để chế hành hổ cả địa vị siêu phàm nhưng mà ai cũng không nghĩ tới đệ tam tại đuổi đắn d ư sau lại trực tiếp đề nghị đem xù nạ cùng dị dị dạ dạ bổ vào cố vấn trưởng lão đoàn lần này xem như là rút tuổi dưới đáy nổi nhìn như đệ tam không hề động cố vấn trưởng lão đoàn quyền lực nhưng trên thực tế chỉ cần xù nạ cùng dị dạ dạ thành công tiến vào cố vấn trưởng lão đoàn cái k i a cố vấn trưởng lão đoàn đối hộ cả chế hành năng lực liền triệt để đánh mất mỹ tổ cả đỏ hồ mũ dạ lúc này nói ra phong phú cố vấn trưởng lão đoàn can hệ trọng đại không thích hợp vội vàng quyết định u tạ tản cô hạt gật đầu phụ họa không sai hôm nay chủ đề của hội nghị là bàn bạc làm sao trừng phạt đ ẳ n những chuyện khác về sau lại thảo luật đi đệ tam hỏa khí nói nói trước mắt nhận giới thế cục dung chuyển ạ cà s ủ ký uy hiếp một ngày tháng qua một ngày nên tất cả tổng quyền a lúc này ngồi tại bàn hội nghị một bên khác nhìn rõ rệt dài nạ dạ xỉ c ả cu nói ra ta đồng ý hổ cả đại nhân đề nghị tình báo phân tích ban trưởng ban giả mạ nạ c ả y nổi t r i a theo sát phía sau ta cũng đồng ý hổ cả đại nhân đề nghị sau đó c ả cà、si, s ỉ ạ s ù mạ chờ một đám chữ nhìn tinh anh nộn nhịp mở miệng bày tỏ đồng ý đệ tam đề nghị đến phiên huyết kế gia tộc về sau tộc cụ dạ mạ tộc trưởng cũng chính là cụ dạ mạ phụ thân cái thứ nhất biểu thị g a đồng ý thì ạ xỉ trầm ngâm một chút cũng theo đại chúng nh trong lúc nhất thời cả gian trong phòng họp đều quanh quẩn tán đồng âm thanh ưu tạ tản cô hát cùng mỹ tổ cạ đỏ hổ mủ ra nhìn nhau không nói gì sắc mặt khó xử chủ yếu là bởi vì đệ tam đưa ra phong phú cố vấn trưởng lão đoàn thời cơ cùng nhân tuyển đều quá mức h ẩm ỹ để hai người bọn họ căn bản không có biện pháp phản đối ạ cà xù kỳ uy hiếp từ không cần nhiều lời không riêng cổ nộ hạ mặt khác tứ đại làng nghỉ dạ cũng đều nơm nớp lo sợ lúc này cố vấn trưởng lão đoàn thiếu thành viên phong phú một cái chuyện đương nhiên mặc x nạ cùng dị dệ dạ bất luận là thực lực, công trạng và thành tích vẫn là xuất thân cùng tư lịch đều không thể bắt b liền xem như ủ tạ tặng cô hà cùng mỹ tổ ca đỏ hổ mụ dạ cũng nói không nên lời một cái có thể quang minh chính đại cự tuyệt lý do sở dĩ ngoại trừ mặt đen lại trờ mặt bọn họ cũng không có biện pháp khác gặp hai người không tại chất vấn đệ tam liền tuyên bố xem ra cũng không cần bỏ phiếu biểu quyết vậy ta hiện tại tuyên bố xù nạ cùng d ì dị i dạ dà tăng thêm đến cố vấn trưởng lão đoàn bên trong trở thành trong làng mới cố vấn trưởng lão đoàn dù nạ cùng d ì dị i dạ dà mặc dù có chút ngoài ý m u ố nhưng n cũng ung dung đam hạ cố vấn trưởng lão gánh tham dự các cao tầm nhộn nhịp chúc mừng lên xù nạ cùng dị dạ d dà, dạ trong phòng họp bầu không khí, lập tức thay đổi đến Náo nhiệt. so sánh với đối diện náo nhiệt cố vấn trưởng lao chống ngồi t tạ tặng cô hát cùng mì tổ cà đỏ hổ mụ dạ thần sắc cú ám cứ như vậy một lát bọn họ đã bắt đầu hoài niệm đặn d ứ bởi vì có đặn dại lúc đắc tội với người công việc bẩn t h i ể u việc cực căn bản không cần bọn họ đi làm bọn họ chỉ cần làm tốt cân bằng là được rồi nhưng bây giờ cân bằng bị đánh vỡ Sau một lúc lâu, trong phòng họp một lần nữa liên tam hai ra, lâu, một một chậm trong tĩnh trở tiếng, lúc lần liên lại liên ho phòng nhẹ nói họp dãi đệ c ra ra, đây cũng là bộ chỉ huy tại nghe tin về sau lập tức phái người đi điều tra xác minh nguyên nhân liên tại một trận tiếng chất vấn bên trong u tạ t ả n cô hà s đông nhiên mở miệng nói cái gọi là trên lý luận chuyện không thể nào chỉ là các ngươi không nghĩ tới mà thôi ánh mắt của mọi người lập tức tập hợp tới liên đ ệ tam cũng ném chờ đợi giải đáp ánh mắt u tạ t ả n cô hà s tự nhiên mà nói thang quốc ngư long hô tạp rất nhiều hợp pháp thương xã cùng những cái kia đánh lấy nỉ dạ tiền thưởng danh hiệu nỉ dạ phản bội ở giữa đều có thiên ti vạn lũ liên hệ u chi hạ xỉn gì chính là lợi dụng điểm này để mấy cái thương xã hướng nỉ dạ phản bội bọn họ truyền tình báo giả dụ dỗ những cái kia nỉ dạ phản bội chính mình tắm câu nguyên lai、like、là dạng này mọi người b đều là t r ư ớ c thu thập tình báo lại theo dõi cuối cùng bắt giữ một bộ này quá trình tốn thời gian phi sức không nói còn dễ dàng vô hụt mà xin gì nếu quả thật như ưu tạ tản c ổ hà nói tới lợi dụng thang quốc thương xã phân tán tình báo giả ô m g â y đợi thỏ lời nói hiệu suất kia xác thực muốn so cái khác đệ tử tiểu đội cao hơn rất nhiều lúc này có người nghi ngờ nói hắn là thế nào làm đến chỉ cứ tại thang quốc những cái kia nghị i ả phản bội đều là bản sứ địa đầu xà thương xã hướng bọn họ phân tán tình báo giả sau đó tất nhiên sẽ dẫn tới mãnh liệt trả thù những cái kết thương xã vì cái gì muốn vị hụ t r hạ xin dị hiệu lực u tạ tản cô hà giết đối phương một cái t ạ i t r ư ớ c mặt xạ gìn gặng, bất qua á là ủ tạ tạng t h ư thôi, cổ hà dĩ nhắc g u y nhở về sau mọi người mới nhớ tới ủ trí hạ vậy có thể đùa bỡn đối thủ tại bàn tay bên trong khủng bố viễn thuật nếu là như vậy ủ trí hạ xín dị tiểu đội xác thực không hổ lần khảo hạch này thứ nhất không sai hắn lợi dụng tất cả có thể lợi dụng lực lượng tại cái nhìn đại cục lên s o n g toàn bộ vượt qua cái khác đệ tử tiểu đội hắn còn thất bại cán bộ ám sát điểm này cũng đáng được tán thưởng chuyển bọn họ ngươi một câu ta một câu trao đổi cao minh sách lược n g h i ê n ép tính điểm tích lũy ưu thế lại thêm thất bại cán bộ tập sát cái này từng mục một cộng lại liền xem như xù nạ cũng không thể không thừa nhận xin gì tiểu đội biểu hiện so cụ dạ m à tiểu đội muốn càng tốt hơn chương tịch. Chương thủ 642, mục đích đúng là vì xác lập đời kế tiếp hạch tâm tất nhiên khảo hạch kết quả đã đi ra như vậy thủ tịch vị trí này có phải là cũng có thể muốn định ra u tạ tản cô hans vừa dứt lời mọi người liền thần sắc khác nhau thủ tịch xưng ơ hảo chính là lần này trường nghĩ ra khảo hạch cuối cùng khen thưởng khảo hạch chiến thắng đội đội trưởng sẽ thu hoạch được thủ tịch xưng ơ hảo hai tên đồng đội chia sẻ thứ tịch cùng tam tịch xưng ơ hảo chỉ là lần này thủ tịch xưng ơ hảo không còn là bình thường danh hiệu vinh dự mà là chân chính bị l à n tán thành biểu tượng cấp bậc cùng địa vị xưng hảo bởi vì trở thành thủ tịch về sau địa vị sẽ phát sinh chất tăng lên tại thời chiến nếu như tự thân không có nhiệm vụ đặc thù trường nghị dạ tất cả đệ tử đều phải phục tùng thủ tịch chỉ huy thủ tịch có thể xử phạt thậm chí là xử tử trên chiến trường phạm phải trọng tội đệ tử ngoại trừ quyền lực bên ngoài thủ tịch ở trong thôn đãi ngộ giống như là nhìn có thể hướng làng thân thỉnh học tập cấp hát hoặc phía dưới bất luận cái gì nhất thuật có thể theo t h á n g nhận lấy trợ cấp còn có thể tự mình tổ đội tại nhiệm vụ trung tâm tiếp nhận cấp hát hoặc phía dưới bất luận cái gì nhiệm vụ nói cách khác một khi trở thành trường n h ị dạ thủ tịch sẽ cùng tại thu được nhìn tinh anh địa vị cùng đãi ngộ đồng thời tại trường n h ị dạ có áp đạo tất cả đệ tử bên trên quyền lực Dì tại tiểu đội thực lực tổng hợp bên trên rõ ràng cao hơn những tiểu đội khác một cái cấp độ sở dĩ thủ tịch vị trí này nói trắng ra chính là cho cụ gia mạ hắn mục đích chính là để cụ gia mạ có thể tại trường nhì dạ thời kỳ liền đặt vững lãnh đạo địa vị để nàng sau này trở thành hổ cạ về sau Thuận khống chế nhìn u vẻ mặt nghiêm túc đệ tam cùng với toàn trường trầm mặc các cao tầng ủ tạ tàn cô hà trong lòng cười lạnh đệ tam trục xuất đàn đồng thời thuận thế đem xu nạ cùng dì dẻ ra bổ vào cố vấn trưởng lão đoàn chiêu này xác thực để nàng có khổ khó nói nhưng xin dì đánh bại tất cả đối thủ đoạt được khảo hạch đệ nhất sự tình cũng đồng giản đánh bọn họ một cái trở tay không kịp u tạ tà t ả n cô h ạ t lúc này đã nghĩ rõ ràng tại hôm nay cái này tình thế hỗn loạn bên dưới lại nghĩ duy trì ngày trước quyền thế đã rất khó cùng hắn bị đệ tam từng bước từng bước gạt ra khỏi quyền lực trung tâm còn không bằng thừa dịp hiện tại quyền lực cùng lực ảnh hưởng còn tại đem đệ tử của mình x i n di đẩy lên đi đem đại tân sinh hoạch tâm vị trí ngồi v ư ớ c vàng kể từ đó nàng liền có thể bằng vào x i n di kéo dài địa vị của mình cho nên nàng nhất định phải để x i n di ngồi lên thủ tịch vị trí một bước này nàng một bước cũng không nhường ba một trưởng vỗ tại trên bản hội nghị u t ạ n cô hát đối với đệ tam nói ra Còn có cái gì đáng giá cân đáng n giá gì hắn c ủ cười cười. Đệ đệ hôm i hạ nay trục xuất đàn g pha loan cô vẫn trưởng lão đoàn quyền lực đã có chút quá giới hạn sở di tại thủ tịch vấn đề bên trên không tốt lại ngang ngược can thiệp ưu tạ tàn cô hát vừa nhìn về phía suna suna người đây suna mặt lạnh lấy ta không có dị nghị theo suna thỏa hiệp những người khác tự nhiên nhất nhất gật đầu liền tại dạng này tại ủ tạ tạng cổ hạ ránh mắt nhìn gần bên dưới xin gì trở thành trường nghị i ả chủ tịch sự t ì n h trực tiếp liền tại trong hội nghị bị quyết định chắc chắn xuống dưới tan họp phía sau đệ tam đem vừa mới trở thành cố vấn trưởng lao tsu n à cùng dị dạy dạ lưu lại đệ tam bàn giao nói chú n à đặt lưu lại căn bộ tạm thời do ngươi tiếp quản căn bộ phía trước một mực tại điều tra t i ề m phục tại trong làng ạ cắt xủ kỳ gián điệp cái này một khối về sau liền do ngươi đến phụ trách ân chú n à gật đầu đồng ý gặp xu nạ sắc mặt không tốt đệ tam nói ra thủ tịch sự tỉnh ngươi không cần chú ý lần này không được còn có lần tiếp theo, lần tiếp theo. Tuna cùng giả cùng nhau sờ tam ngậm lấy điếu thuốc đấu. Người nào quy định thủ tịch là chung thân chế. Lần tiếp theo chúng ta nhau điếu đấu, quy cùng cùng sướng ngầm người nào định chung Lần chúng lần Ziziza chế. hạch, lại khảo sờ nhìn xem đệ một lấy là là lại bên ì nhìn n lần Tuna, sướng còn có thể dạng này. h thủ tịch thể một xem tam, là được có đệ rồi. Ziziza sờ b kia tan họp phía sau hữu tạ t ả n cổ h ạ t cùng mỹ tổ c ạ đỏ hổ mù dạ về tới văn phòng mời chào hữu chi hạ xín di một bước này ngươi đi đúng rồi sau khi ngồi xuống mỹ tổ c ạ đỏ hổ mù dạ nói tiếp chỉ là ta không nghĩ tới đ ă n g di sẽ như vậy điên cuồng nếu quả thật để hắn giết mất hữu c h ạ xín di tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm khó khăn u tạ tà tản cô h ạ t dung hằng nói đàn cái kia hỗn đản biết rất rõ ràng ta chiêu mộ ủ u trí hạ xỉn di lại còn muốn hạ độc thủ hắn có hôm nay hạ chẳng là hắn gieo gió gặp bão m ị tổ cà đỏ hộ mụ dạ gật đầu sau đó mày nhữ lại chặt cũng không có đăng căn bộ chúng ta đối làng lực khống chế sẽ dần dần đánh mất u tạ tà tản cô h ạ t nói ra cho nên chúng ta nhất định phải bảo vệ ủ u trí hạ xỉn di thủ tịch vị trí bằng không không đợi đại tân sinh bọn họ trưởng thành chúng ta sợ rằng liền sẽ được buộc thoát ẩn chính như u tạ tà tản cô hà nói tới nàng cùng mỹ tổ cà đỏ hộ mụ dạ kỳ thật đã không có lựa、chọn. bất luận bọn họ có nguyện ý hay không đều chỉ có thể đem hết toàn lực ủng hộ s h i n j i hai ngày sau trường n ĩ dạ tổ chức thi cuối kỳ tổng kết đại hội ý dù cả trên đài tuyên bố lần này khảo hạch thứ tự sau đó nói ra cho mời lần này khảo hạch chiến thắng đội lên đài s h i n j i haku cả dìn ba người đi lên chủ trì đài ý dù cả thân thiết vô v u s h i n j i b ả vai trước mắt cái này thiếu niên anh tuấn là hắn mắt thấy một chút xíu trưởng thành sở dĩ đối hắn s h i n j i tình cảm là rất chân thành tha thiết chỉ là hắn không nghĩ tới tại thiên tài xuất hiện lớp lớp trường n ĩ dạ đặc biệt là xuất hiện cụ dạ mạ loại này nắm giữ một độn thiên tài về sau xin dị còn có thể lực gác quân hùng một lần hành động đoạt được khảo hạch đệ nhất ở đấy lòng cảm khái một cái về sau ý dù ca mặt hướng tất cả đệ tử tuyên bố lần này đoạt được khảo hạch đệ nhất đội ngũ đội trưởng sẽ thành trường nghi dạ thủ tịch sở dĩ ta tuyên bố trường nghi dạ thủ tịch là h u trí hạ xin dị dầm dầm khoảnh khắc dưới đài tất cả đệ tử đứng dậy bao quát cụ r a mạ xa s ủ k ẹ các loại ở bên trong hoặc là tình nguyện hoặc là không tình nguyện tất cả đều hướng về trên đài xin dị qqcù thi lễ một cái thủ tịch chương sáu trăm bốn mươi ba t ă n g lên chương sáu trăm bốn mươi ba hòa quốc một chỗ rừng sâu núi thẳng bên trong hai thân ảnh tại trong rừng cây rậm rạp kịch đấu khác thường chính là trong đó hình thể tương đối nhỏ nhắn sinh s ắ n đạo thân ảnh kia ngược lại là công phương tại cục diện bên trên chiếm cứ chủ động không nói uy thế cũng vô cùng kinh người thường thường chỉ là tùy ý m ộ t quyền liền có thể đánh sập một cây đại thụ không thể nghi ngờ kịch đấu bên trong hai người chính là xin gì c ũ n g chỉ trọa kẹ nhất tộc trì t r ộ tiêm vào màu xanh hoa bị ngạn số một trì t r ộ đi qua một tháng này sau khi thích ứng thân thể đã triệt để hấp thu dược hiệu được đến vượt mức bình thường cường hãn lực lượng cơ thể đi qua những năm này khắc khổ tu luyện xin gì thể thuật đã sớm xưa đâu bằng n à y lại thêm hắn cặp kia mạn dễ kỳ xạ dìn g ả n g v ĩ n h cựu trạng thái bắt giữ năng lực cùng với sát ý cảm chi phụ trợ cùng với hô hấp pháp thể lực t ă n g phúc mới mười hai tuổi hắn thể thuật đã thắng qua rất nhiều bên chiến nhẫn phía trước k hảo h ạ c h hắn chính là bằng vào phần này lăng lệ thể thuật đem tập kích hắn những cái kia căn bộ nhị dạ tất cả giải quyết đi nhưng cho dù là dạng này tại đối mặt chỉ chỗ tấn công mạnh lúc hắn vẫn có chút sợ đầu sợ đôi bởi vì trì chỗ lực lượng cơ thể thực tế quá lớn thật muốn không cần thận bị đánh trúng một quyền coi như không chết cũng sẽ lột một tầng ra bành bành lại xin di hướng về sau xa xa nhảy ra xua tay trước nghỉ ngơi một cái đi hô hô thờ hồn hển c h ỉ trộ lập tức ngừng lại nhìn xem xin di hỏi đại nhân ta biểu hiện thế nào sao dạng ân so ta mong muốn muốn tốt một chút xin di một bên nói một bên vớt vớt đau vớt n h ứ c hai tay vì có thể bản thân trải nghiệm c h ỉ trộ lực lượng cơ thể tăng lên hắn vừa mới cùng c h ỉ trộ cứng đối cứng đối công một hồi lâu sở dĩ lúc này trên cánh tay trên chân đã một mảnh tím xanh dù sao xem như ủ trí hạ nhất của hắn bản thân liền không có cái gì tiên nhân thân thể hiện nay cũng không có tiến hành tế bào đệ nhất cấy ghép phẫu thuật sở dĩ tại thể chất bên trên cùng bình thường nhì dạ không có quá lớn khác nhau chi t r ộ túi đầu nhìn một chút hai tay của mình ta cũng cảm thấy biến hóa của ta thật lớn thừa dịp nghỉ ngơi công phu xin dĩ dùng chữa bệnh nhân thuật khôi phục cánh tay cùng trên chân máu ứ động về sau chậm rãi nói ra màu xanh hoa bị ngạn số một có thể để ngươi điều động tế bào phương diện lực lượng ngươi bây giờ biểu hiện còn xa xa không có đạt tới cực hạ chi t r ộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ta còn có thể mạnh lên ân xin dĩ nhẹ gật đầu màu xanh hoa bị nạn số một đã tăng cường chỉ chỗ thân thể lại giao cho chỉ chỗ chiều sâu đ à o móc thân thể tiềm lực năng lực mà nghỉ dạ trả cơ dạ n h i ề u ít, là do nên nghỉ dạ thân thể lực lượng cùng lực lượng tinh thần đến quyết định sở dĩ thân thể lực lượng tăng lên trên diện rộng ở một mức độ nào đó cũng có thể tăng lên trả cơ dạ tổng lượng bởi vậy cũng không thể đem màu xanh hoa bị nạn số một đơn thuần xem là một loại tăng phúc đ ụ c thể d ự thể nó đối nghỉ dạ tăng phúc hiệu quả trên thực tế muốn càng thêm toàn diện lập thể đem chỉ chỗ mang về ẩn thân chỗ về sau xin dĩ lại dùng dụng cụ vì nàng làm một cái kiểm tra sức khỏe đồng thời đem kiểm tra người số liệu từng cái g i xuống xin gì bên này tại ghi chép số liệu một bên chỉ chỗ hai tay chống đỡ cái c ằ m tò mò nhìn một lát sau nàng hỏi đại nhân ngài ghi chép xong liền sẽ đi sao lần tiếp theo ngài lúc nào đến tìm ta a xin gì không ngần g đầu làm sao vậy ta trong rừng d ậ m phát hiện heo rừng dấu chân ngài lần sau tới ta có thể vì ngài chuẩn bị heo rừng từ nhà c h ỉ chỗ nói đi một mặt mong đợi nhìn về phía xin gì hoàn thành ghi chép xin gì khép lại bản bút ký nghiêng đầu liếc chỉ chỗ, một cái, trùng hợp đối mặt chỉ chỗ cái kia chờ đợi ánh mắt xin gì biết c h ỉ chỗ chỉ là có chút cô độc suy tư sau một lúc hắn nói ra nếu như tịch mịch lời nói ta có thể vì ngươi tìm một cái đồng bạn chỉ chỗ ánh mắt sáng lên làm n h con vẫn là chó con xin gì im lặng nói là người là ai vậy chỉ chỗ âm thanh đo một cái nói tới nàng tự hồ không nghĩ tới xem như vật thí nghiệm chính mình vậy mà còn có cơ hội tiếp xúc đến những người khác xin gì thản nhiên nói giống như ngươi chỉ chỗ chỉ chỉ chính mình giống như ta xin gì thuận miệng nói cũng là một cái nữ hải cũng có kẹt cậy gần cái huyết kế giới hạn cũng tiêm vào màu xanh hoa bị nạn số một kỳ thật liền tính trị t r ộ không cô độc hắn cũng chuẩn bị để trị t r ộ tiếp xúc một chút gz bởi vì hắn không có thời gian thời khắc nhìn chằm chằm trị t r ộ hoặc gz mà hai người bọn họ cũng còn chỉ là t r a i t r a i hải tử không có trải qua làng nị dạ lớn hệ thống nị dạ huấn luyện đối tượng thân năng lực trưởng không có hạn một người nhắm mắt làm liều lời nói rất khó có tiến bộ mà nếu như hai người bọn họ có thể sinh hoạt chung một chỗ k h ẹ n lần lẫn nhau lập u bàn lẫn nhau thảo luận có lẽ có thể càng nhanh tốt hơn hiểu rõ màu xanh hoa bị ngạn số một hiệu quả trị t r ộ trong mắt không hiểu nhiều hơn một phần trờ mong trên thế giới này nguyên lai、like、còn có giống như ta người sao tạm biệt chỉ chỗ về sau xin di lại tới dì t dần thân chỗ bởi vì là thông qua c ả dìn con đường mới để cho dì t đồng ý tiếp thu màu xanh hoa bị ngạn s ố một thân thể thuốc thí nghiệm sở dĩ xin dị tại gặp dì t phía trước đặc biệt thay đổi ạ cà s ủ kì mây đ ỏ p h ủ khoác lên một kiện bình thường đấu đồng màu đen ngay tới nhìn thấy xin dị về sau dì t lên tiếng c h à o lễ phép bên trong mang theo xa cách cùng để phòng đối điểm này xin dì làm như không thấy nói ra khoảng thời gian này cảm giác thế nào thân thể có xuất hiện cái dì dị dạng sao quả thật có chút không thích hợp dì z liền vội vàng gật đầu xin dị âm thầm giật mình hỏi là lạ ở chỗ nào một tháng này ta lực lượng tốc độ còn tại duy trì liên tục mạnh lên bên trong liền thật giống như không có phần cuối một dạng ta lo lắng có phải hay không là chỗ nào có vấn đề z một mặt lo lắng nàng dù sao cũng là làng có ní dạ tầm mắt kiến thức mặc dù không bằng ngũ đại làng ní dạ ní dạ nhưng hoàn toàn không phải chỉ chỗ có thể so sánh được cho nên nàng biết rõ thân thể của mình biến hóa đến tột cùng là bao nhiêu không hợp với lẽ thường xin dị cười cười nếu như ngươi nói dị thường chỉ là chỉ những n à y lời nói vậy ngươi cũng không cần đã quá lo lắng đây là dược tệ bình thường hiệu quả Z tựa hồ có chút không thể tin được, cường lực như vậy dược t ề tác dụng phụ thật chỉ là tiêu hao mấy năm tuổi thọ sao. Hiện nay phát hiện tác dụng phụ, chỉ hạng. Shinzy khác cần tảng tác dụng phụ, điểm này dù ai cũng không cách nào cam đoan, sở dĩ ta cần giám sát thân thể của người, đến chứng thực nó có hay không khác phụ. theo khỏe hành khỏe Shinzy ghi chép lên kiểm tra sức khỏe số liệu. Theo nhìn. cái lại, nói điểm ai giám người, cái đi kiểm đi. Đối tiến kiểm kiểm liệu. liệu nay dụng này Dừng còn gần tảng dụng này cũng nào đoan, cần đến nó dụng lần lên bên trên ra, cam ta của ta tra tra sau, tra lập tác tác sát tác một mặt Tốt, một tức bắt có có có có sức sức sức dù dĩ lẽ sở đầu số số về chương sáu trăm bốn chỉ mươi bốn thành viên g vòng ngoài chương sáu trăm bốn mươi bốn thành viên vòng ngoài chúc mọi người trung thu vui vẻ còn có cái khác vật thí nghiệm z một mặt kinh ngạc nàng thời khắc này phản ứng cùng chỉ chỗ biết được nàng tồn tại lúc gần như giống nhau như lúc là loại kia trong lúc kinh ngạc mang theo mong đợi thần xác ân xin dì gật đầu gz hỏi tiếp nàng cũng là chúng ta làng có nị ra sao không nàng là một cái xa suốt huyết kế gia tộc hậu duệ dừng lại xin dì bình thản nói ra nàng không có người thân không có gia tộc cũng không có làng dạng này nha gz nghe xong trên mặt hiện ra một chút thương hại c h i tình đồng thời cũng tò mò không nơi nương tựa đối phương là thế nào tại cái này t á n khốc nhận giới sống sót xin dì lúc này dù bận vẫn ung dung thu hồi ghi chép số liệu bản bút ký chậm rãi nói ra ngươi biết thân phận của ta sao ngươi gz khẽ giật mình chợt hỏi ngươi không phải cạ dịn đại nhân vì ta an bài y sư sao xin g ì lắc đầu ta là ạ cà sủ kỳ thành viên cái gì z nghe vậy giật mình thân thể phản xạ có điều kiện làm ra chiến đấu chuẩn bị bây giờ cho dù ai cũng biết ạ cà sủ kỳ cùng ngũ đại làng n g dạ ân đoán mà làng có cũng là làng n g dạ liên minh một thành viên lại thêm phía trước thảo quốc đại chiến lúc ạ cà sủ kỳ cũng can thiệp trong đó sở dĩ z đối ạ cà sủ kỳ tràn đầy địch dí xin dì chấn an nói ngươi không cần khẩn trương z chất vấn ngươi bọn họ tại lợi dụng cà dìn đại nhân cà dìn cũng là chúng ta bên trong một thành viên xin dì chậm rãi nói ra một cái khiến z tâm thần đại chấn con ngươi đột nhiên rụt lại thông tin gz e kinh ngạc nói c ả dìn đại nhân gia nhập ạ cả s ù kỳ cái này sao có thể chúng ta cũng không phải là người tưởng tượng như thế nói xong xin gz liền đem ạ cả s ù kỳ kỳ thật có hai cái một cái cùng ngũ đại làng n g dạ là địch n g h ị thu thập chín cái ví thú phục sinh thập vĩ thống trị nhận giới một cái thì lại lấy thủ hộ nhận giới là mục tiêu mà hắn cùng c ả dìn chính là cái sau gz e k sau khi nghe xong hỏi ý của ngài là nói tất cả mang mặt nạ ạ cả s ù kỳ thành viên là phá h i ể u mà những cái kia từ có tiếng xấu n g dạ phản bội tạo thành ạ cả xù kỳ là ám hiệu xin gz đáp không sai nguyên lai、like、là dạng này gz xem như làng có phía t r ư ớ c phụ trách hướng c ả dìn truyền lại nhận giới các loại tình báo thông tin viên đối nhận giới thế lực khắp nơi vẫn là có hiểu biết mà a kassu k i chính là tất cả thế lực bên trong thần bí nhất cũng là bị phân tích nhiều nhất thế lực chỉ cần đếm ký a kassu k i tất cả hành động liền không khó phát hiện a kassu k i hành động kỳ thật tràn đầy một loại không h i ể u cắt đứt cảm giác sở dĩ đã có không ít làng n h ĩ dạ suy đoán a kassu k i nội bộ tồn tại phe phái hoặc là xuất hiện trình độ nào đó chia rẽ đây cũng là vì cái gì tại ngay song xin gz sau khi giải thích gz có thể rất nhanh tiếp thu nguyên nhân gz lại đột nhiên hỏi vậy ngài danh hiệu là cái gì ca dìn đại nhân danh hiệu lại là cái gì xin dì đáp ta chính là ạ cả sủ kỳ a mà ca dìn chính là b điều đó không có khả năng ạ cả sủ kỳ b là một vị mạng dễ kỳ hữu trí hạ ca dìn đại nhân làm sao có thể là ạ cả sủ kỳ b đâu z lập tức đưa ra chất vấn xin dì không nói nhảm mà là lập tức mở ra mạng dễ kỳ xạ dìn g ả n g vĩnh cửu phát động sở sàn đủ tu tán ă n g hồ vê anh khoảnh khắc một đạo màu vàng hình chiếu theo xin dị trong cơ thể bắn ra đồng thời cấp tốc hóa thành một cái to lớn khô lâu cánh tay chộp tới z cứ việc gz có chỗ đề phòng nhưng đối mặt thình lình màu vàng khô lâu cánh tay thất ở dưới mặt đất tần thân chỗ nàng căn bản tránh cũng không thể tránh rất nhanh liền bị màu vàng khô lâu bàn tay lớn xiết ở trong tay cái này đây là sợ san đủ tu tán ă n g hồ màu vàng sợ san đủ tu tán ă n g hồ người ngài thật là ạ cả s ù kìa gz nhìn xem màu vàng khô lâu cánh tay đầy mặt kinh hãi xin gì cái này mới lạnh nhạt giải thích nói có thể phát động sợ san đủ tu tán ă n g hồ không nhất định là ư trí hạ chỉ cần có thể cấy ghép đồng thời tiếp nhận một màn dễ k ỳ h u xạ dìn gắng xạ dìn gắng ai cũng có thể phát động sở sàn đủ tu tá năng hồ cà dìn đại nhân di thực một màn dễ k ỳ h u xạ dìn gắng xạ dìn gắng gz một trận bừng tỉnh nói nhỏ không thể trách ai được điều tra không được bê thân phận nguyên lai là dạng này vung xuống gz đồng thời giải trừ sở sàn đủ tu tá năng hồ về sau xin g nói ra hiện tại ngươi đã biết tất cả như vậy nói cho ta ngươi lựa chọn đi gz không do dự túi đầu nói ra tất cả nghe theo ngài ăn bài không nói đến tình thế trước mắt so với người mạnh chính là cà dìn là ạ cà sủ ký bê sự tỉnh liền để gz hoặc là nói để làng cỏ không có lựa chọn khác bởi vì nếu để cho ngũ đại làng ni dạ biết làng cỏ thủ lĩnh là ạ cà s ủ k ỳ một thành viên loại kia c h ờ làng cỏ sẽ là so với một lần trước tàn khốc hơn thanh toán đến lúc đó còn có hay không làng cỏ đều khó mà nói sở dĩ tại cạ dìn trở thành làng cỏ thủ lĩnh một k h ắ c kia chở đi làng cỏ liền đã bị cột lên ạ cà s ủ k ỳ đầu này thì lớn vậy chỉ thu nhặt một cái chuẩn bị lên đường đi xin gì hài lòng nhẹ gật đầu sau đó phân phó một câu chỉ chỗ chỗ kia ẩn thân muốn bí mật hơn một chút sở dĩ hắn chuẩn bị đem dị dẹt đưa đến chỉ chỗ bên kia đi một lát sau đơn giản thu thập một chút z liền yên lặng cùng tại sau l ư n g x i n g ì đi tới chỉ trộ ẩn thân chỗ nhìn thấy chỉ trộ về sau z trên giới quan sát một phen sau đó đưa tay ra ngươi tốt ta gọi z chỉ trộ vội vàng đưa tay ra cầm z ta gọi chỉ trộ chờ hai người lẫn nhau tự giới thiệu xong xin gì nói ra từ giờ trở đi hai người các ngươi chính là hợp tác về sau liền sinh hoạt ở nơi này ta cần các ngươi thích hứng đồng thời triệt để nắm giữ dược tề dược hiệu đem dược tề hiệu quả khai phá đến cực h ạ n phải z cùng chỉ trộ cùng nhau gật đầu xin di tiếp lấy dao phò nói nơi này mặc dù tương đối ẩn nấp nhưng các ngươi vẫn là không nên chạy loạn cần thiết sinh hoạt vật tư ta sẽ định thời gian cho các ngươi đưa tới hai người lại lần nữa gật đầu sau đó di d é t hỏi đại nhân cái kia vậy hai chúng ta hiện tại cũng là ạ cả sủ kỳ một thành viên sao chi chỗ ánh mắt sáng lên cũng nhìn về phía xin di dĩ nhiên không phải c ư ờ i khẽ một tiếng xin di nói ra muốn trở thành ạ cả sủ kỳ thành viên cũng không phải một chuyện dễ dàng các ngươi hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể coi là tổ chức thành viên vòng ngoài chỉ có triệt để được đến ta tán thành mới có tư cách thu hoạch được danh hiệu trở thành tổ chức chính thức thành viên chi chỗ hỏi vội cái tiết như thế nào mới có thể được đến ngài tán thành đâu xin dị suy nghĩ một chút nói ra rất đơn giản ít nhất phải đạt tới c h ư ơ n trình tinh anh cấp độ mới có tư cách này dí xét như có điều suy nghĩ tại năng tiếp xúc đến tình báo bên trong bất luận là tối ạ cả suki vẫn là tờ mờ sáng tổ chức thành viên gần như đều là danh chấn một phương cứng giả yếu nhất không sai biệt lắm cũng là c h ư ơ n trình tinh anh cấp độ sở d ị xin dị cho ra điều kiện này tinh tế suy nghĩ một chút còn thật hợp tình cảm hợp lý chương sáu trăm bốn mươi lăm đi đến cực hạ t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi lăm đi đến cực hạng không đợi xin gì rời đi z cùng chỉ t r ộ liền bắt đầu đỏ sức đều tiềm qua màu xanh hoa bị ngạn số một hai người trong rừng rậm ngươi tới ta đi quyền qua c ư ớ c lại đánh đến là túi bụi xin gì thấy thế không có vội vã rời đi hắn thả người nhảy lên nhảy tới một cây đại thụ trên chặt cây hai tay ôm ngực d ự a thân cây quan sát trận này đỏ s ứ c nghĩ ra làng có xuất thân z mặc dù nhận qua một chút thể thuật nhận thuật huấn luyện nhưng bởi vì làng có huấn luyện hệ thống rõ ràng không bằng ngũ đại làng nghĩ ra sở dĩ z thực lực kỳ thật rất bình thường tại không có tiêm m à u xanh hoa bị ngạn số một phía trước bất quá là cái tiềm lực tương đối lớn am hiểu tiềm hành hạ nhẫn m à thôi mà xem như chỉ trọa kệ nhất tộc con mộc ô i chỉ chỗ liền ra dáng nghỉ dạ huấn luyện đều không có tiếp thu qua nhiều lắm là cũng chính là tại ô dạt hì r ỗ en cách đấu chẳng bên trong nhận qua một chút thể thuật phương diện huấn luyện hơn nữa còn không phải rất hệ thống chỉ là tại tiêm vào m à u xanh hoa bị ngạn số một về sau hai người bọn họ lực lượng cơ thể tăng lên quá nhiều điều này dẫn đến hai người bọn họ thể thuật phong cách vô cùng thô cùng có loại lực lớn gạch bay cảm giác mà đấu cùng một chỗ lúc ngược lại là có mấy phần lực lượng ngang nhau ý tứ nhìn ra ngoài một hồi về sau xin dĩ yên lặng rời đi mặc dù hiện nay thoạt nhìn z cùng chi chỗ cũng còn có chút nó nớt nhưng các nàng hai tiềm lực đã bắt đầu chậm rãi hiền lộ dù sao hai người bọn họ đều là huyết kế lý giả gì ma t è n s e i long m ệ n h chuyển sinh chi thuật là nhận giới ít có có thể chân chính phục sinh một người bí thuật mà chi chỗ càng là nhận giới ít có đồng t h u ậ t huyết kế lý giả chỉ bằng những này hai người bọn họ thực lực h ạ n mức cao nhất ít nhất liền có thể đến chút n n cấp độ bây giờ lại có xin dĩ màu xanh hoa bị nạn số một chỉ cần không ra cái gì ngoài ý mớn hai người bọn họ h ạ n mức cao nhất ít nhất là có thể đạt tới c h ú n tinh anh cấp độ này về tới phòng thí nghiệm bí mật về sau s h i n j i ngồi tại trước bàn đọc sách của mình xoa nhẹ lên đầu thủ tịch hắn chậm dai nói nhỏ một câu đối với lần này trường n g i dạ khảo hạch thu hoạch hắn nhưng thật ra là tương đối hài lòng đây cũng không phải hắn nhiều hưởng thụ cái này thủ tịch mang tới danh khí mà là tiếp xuống hành động bên trong hắn cần chính mình có thể thân cư cao vị có thể nắm giữ ngũ đại làng n g i dạ độc tĩnh theo cái mest thế giới trở lại về sau hắn liền biết nhận giới cùng khủng cụ bá chủ một trận chiến không thể tránh khỏi mà muốn cùng có thể thôn vệ cả một cái thế giới bá chủ đối kháng dù chỉ là bị động phòng ngự dị cứ cấp sợ rằng đều là thấp nhất ngưỡng cửa s ợ gì hắn nhất định phải nhanh đem chính mình tăng lên tới dị cứ cấp dị nghệ g ặ n g kế hoạch đã hoàn thành thu hoạch được dị nghệ g ặ n g đối xin dị đến nói chỉ là một cái vấn đề thời gian nhưng bước kế tiếp làm sao tấn thăng dị cứ cấp liền thành bày ở trước mặt hắn nan đề hắn có thể nghĩ tới phương pháp cũng chỉ còn lại vốn là thời không bên trong khiến ô bị tổ cùng n g ủ chỉ hạ mã đa dạ trước sau tấn thăng làm dị cứ cấp tập h vĩ nói cách khác nagato ô bị tổ bọn họ thu thập chín cái vĩ thú phục sinh thập vi hành động xin dị không những lại không có ngăn cản lý do ngược lại còn n h ạ kiến kỳ thành khác biệt duy nhất là nạ gà tô muốn lợi dụng thập vi kinh sợ nhận giới ô bị tô ủ c h ị hạ mạ đạ ra muốn lợi dụng thập vi phát động xù kỳ no me n g u y ệ t chi nhãn kế hoạch rẽ đen muốn lợi dụng thập vi phục sinh cả cụ g i a hiểm mà xín gì muốn thập vi đối kháng khủng cụ bá chủ vừa nghĩ tới sau này bởi vì tranh đoạt chín cái ví thú khả năng buộc phát một hệ liệt xung đột xín gì giờ phút này liền cảm thấy vô cùng đau đầu vốn là thời không bên trong nạ gà tô vì thế lật ngược toàn bộ cỗ n ô hạ ô bị tô càng là lấy sức một mình nâng lên chiến tranh nhận giới lần thứ tư một tràng gió tanh mưa máu sắp xảy ra mà x ỉ n gì không những không thể ngăn cản thậm chí còn cần trong bóng tối hiệp trợ nạ gà tổ ô bì t ổ lấy bảo đảm thập vi có thể thuận lợi phục sinh ta có thể làm chỉ có giảm xuống đối kháng độ chấn động hắn cảm khái m ộ t câu dù sao nạ gà tổ ô bì t ổ là tất nhiên muốn thu thập v i thú sở dĩ cái này ác nhân x ỉ n gì không cần nhảy ra chính mình làm hắn cần làm chính là chờ nạ gà tổ ô bì t ổ thu thập xong tất cả v i thú phục sinh thập vi về sau đem thập vi đoạt lại mà thôi mà tuyệt đại đa số ví thú đều tại ngũ đại làng nỉ dạ trong tay nắm trong tay cố nộ hạ trường nghị dạ thủ tịch cái này thân phận đã mang lại tác dụng trường nghị dạ thủ tịch xem như là chỉ nửa bước bước vào cấp lãnh đạo xin gì chỉ cần có thể đem cái này thủ tịch một mực tiếp tục làm vậy hắn liền có thể thông qua chính mình thân phận dễ như chở bàn tay thu hoạch được ngũ đại làng nghị dạ các loại tình báo đem làng nghị dạ tất cả dìn c ờ dị kỳ thời gian thực tình huống nắm giữ ở trong tay đây chính là xin gì tại lần này trường nghị dạ khảo hạch bên trong không có lựa chọn màu cá mà là nghe theo ủ tạ tả tặng cô h à đề nghị toàn lực tranh đoạt khảo hạch đệ nhất nguyên nhân nghĩ đến đây hắn lại khẽ vớt một cái vành mắt của mình tham gia trường n h ị dạ kh với hắn mà nói cũng không phải là lãng phí thời gian bởi vì hắn có thể thông qua sở s xạ đủ dàn vụ k h ô n g chế cặp kia dìn nệ gẳng liên tục không ngừng thu hoạch xìn ra bằng sâm la và tượng lực lượng lấy tẩm bổ chính mình mạn dễ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u mà đi qua cái này trọn vẹn một tháng tẩm bổ hắn mạn dễ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u nhãn lực tăng lên rất nhiều hắn ẩn ẩn cảm thấy lúc này nhãn lực đã đầy đủ thân thể của hắn đi tiếp nhận tế bào đệ nhất ấy ghép phẫu thuật chỉ là mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cựu tăng lên còn tại duy trì liên tục bên trong điều này nói do hắn xạ dịn còn không có bị t xin di dăn xuống hơi có lòng rộn ràng tình cảm đều đến trình độ này hắn không cần thiết lại đi cấp chút điểm thời gian này bởi vì mục tiêu của hắn không đơn thuần là giáp tình dìn n ệ gẳng mà là muốn tấn thăng dị tự cấp thậm chí là xung kích trả cờ dạ thủy tốt sổ sụ kỳ c ả gù dạ huyết kế lưới cảnh giới sở dĩ chỉ có mỗi một bước đều đi đến cực hạn mới có thể để cho phía sau hắn đường đi càng ổn càng xa đem những n à y mục tiêu tạm thời ném ra sau đầu xin di lật ra trên bàn bàn bút ký chờ đợi m ạ n dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cựu bị xìn ra bằng sâm la và tượng lực lượng tẩm bổ đến cực hạn khoảng thời gần này hắn vừa hô hấp pháp đối thân thể người tăng lên là lập tức rõ ràng ít nhất tại xỉn dị tấn t h ă n g dị tự cấp đem chính mình triệt để trả cờ dạ hóa phía trước hô hấp pháp đều có thể tăng lên cực lớn hắn thực lực bây giờ trong tay hắn không chỉ có bao quát nhật chi hô hấp cái này tất cả hô hấp pháp đầu g ư ờ n còn có quỷ sát đội nhiều đời kiếm sĩ sáng tạo ra đủ kiểu đa dạng hô hấp pháp cùng với u sĩ kỳ dù thu thập được các loại chân quý hô hấp pháp tu luyện t â m đến có nhiều như thế hô hấp pháp hàng mẫu cùng có săn tài liệu tăng thêm thân là chữa bệnh nỉ dạ xỉn dị đối thân thể người kết cấu hiểu rõ cuối cùng lại phối hợp thêm thần kỳ trả cờ dạ ư hóa hô h t kết, kết quả là k xin dì rất nhanh liền thu liễm tâm thần đầu nhập và hô hấp pháp toàn diện ưu hóa, hóa chương sáu trăm bốn mươi sáu toàn diện ưu hóa dưới mặt đất sân luyện tập bên trong và ảnh cùng với một đạo phá phong gào thét xin dì một quyển vùng ra tại một tiếng trầm thấp trầm đục bên trong dễ như chở bàn tay đánh bại trước mặt hắn cỏ mục nhân không đúng lắc đầu xin gì phía bên phải một bên rời hai bước lại hướng về một cái cọc mộc nhân vung ra nằm đấm nếu như đem ánh mắt kéo xa một chút liền có thể phát hiện lúc này dưới mặt đất sân luyện tập bên trong đã ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất cọc mộc nhân và ảnh lại là một tiếng trầm thấp trầm đục cọc mộc nhân ứng thanh ngã gục xin gì trên mặt không có nửa phần vui sướng ngược lại cho mày là hô hấp tiết tấu xảy ra vấn đề sao vẫn là trả cơ dạ đối tim phổi kích thích quá sớm vẫn là bắp thịt cọ vào không đủ một bên suy nghĩ xin gì một bên đi tới một cái mới cọc mộc nhân trước mặt nhìn xem trước mặt cọc mộc nhân xin dĩ lần này không có vội vã gia quyền mà là nghĩ ngợi nói theo sĩ -sì、kỳ dù hệ thuyết pháp hô hấp chỉ là biểu tượng hô hấp pháp chân chính mấu chốt là toàn thân cân đối cùng cộng minh là đem tự thân tất cả khí quan hòa là một thể thủ đoạn ta phiến diện theo đổi đối tim phổi kích thích xem ra làm già phản tác dụng xin dĩ bắt đầu dần dần hiểu ra hô hấp pháp tinh túy là cân đối hô hấp chỉ là đạt tới toàn thân khí quan cân đối một loại phương thức mà thôi hiểu ra về sau suy nghĩ của hắn bắt đầu phát tán cùng kiếm sĩ khác biệt ta là có trả cờ dạ lý dạ ta hoàn toàn có thể lợi dụng trả cờ dạ đến phụ trợ kích thích thân thể từng cái khí quan mà bất tất câu nệ tại hô hấp điểm này không có trả cờ dạ quỷ sát đội các kiếm sĩ là không có cách nào chỉ có thể thông qua hô hấp đi kéo theo tính phổi tiến tới dẫn phát toàn thân tất cả khí quan cân đối bởi vì không cách nào trực tiếp ảnh hưởng toàn thân khí quan sở dĩ cái này cần ngày qua ngày không ngừng nghỉ khổ tu cần thiên phu cùng ý trí lực đều tốt người mới có thể cuối cùng có thành cự xin gì lại khác biệt hắn có trả cờ dạ hắn có thể trực tiếp lợi dụng trả cờ dạ kích thích tất cả cần kích thích khí quan mà còn chính xác hơn dễ dàng hơn chỉ một điểm này hắn liền dẫn trước quỷ sát đội tất cả kiếm sĩ không nghĩ tới ta ưu hóa hô hấp pháp bước đầu tiên chính là loại bỏ rơi hô hấp pháp bên trong tất cả liên quan tới hô hấp bộ phận xin gì chính mình cũng cảm thấy có chút châm t r ọ c nhịn không được nổ nước bọn một câu sau đó có phương hướng hắn bay người rời đi sân luyện tập đi tới thư phòng đem bao quát nhật chi hô hấp ở bên trong tất cả hô hấp pháp toàn bộ bảy tại trên bản sách bắt đầu dung hợp cùng loại bỏ hô hấp pháp cùng hô hấp pháp ở giữa kỳ thật không có minh sắc phân chia mạnh yếu nhật chi hô hấp là chính thống là tất cả hô hấp pháp đầu n g u ồ n nhưng cái này cũng không hề đại biểu mặt khác chi nhánh hô hấp pháp liền không có khả năng lấy chỗ xin d ì đem m ấ y c h ụ c loại hô hấp pháp căn cứ trọng điểm từng cái phân loại sau đó đối ứng cơ thể người từng cái khí quan lấy tinh hoa đi c ặ n bã đem hô hấp pháp tinh luyện áp suốt ví dụ như tại tất cả hô hấp pháp bên trong nhật chi hô hấp đối trái tim rèn luyện hiệu quả là tối cường sở dị hắn liền lấy nhật chi hô hấp đối trái tim rèn luyện cái tia bộ phận đồng dạng đạo lý thủy chi hô hấp đối thận rèn luyện hiệu quả tốt nhất hắn tâm nao gan t h phổi thận dạ dày ruột các loại khí q u a n từng cái đối ứng xuống xin gì lấy các nhà chi trưởng đem mấy chục loại hô hấp pháp áp xúc thành một loại bởi vì trực tiếp đối ứng cơ thể người từng cái khí q u a n sở dĩ áp xúc phía sau hô hấp pháp không hề cồng kềnh ngược lại còn trật tự rõ ràng duy nhất không đủ chính là áp xúc phía sau hô hấp pháp không giống cái khác hô hấp pháp như thế tồn tại một cái rõ ràng trọng tâm hoặc là nói áp xúc phía sau hô hấp pháp mất đi các loại hô hấp pháp đem nào đó một đặc điểm đẩy tới cực hạn phong man càng thêm nội liễm cũng càng thêm toàn diện cũ hô hấp pháp Có t h nếu như tu là u đặt ở cải mèo thế giới xin gì áp xúc phía sau loại này hô hấp pháp chính là thuần túy rác rưởi bởi vì liền xem như sư cụ nhì dọ dỉ triệt như thế thiên bẩm c h i tài c ầ m tới xin gì áp x ú c phía sau hô hấp pháp cũng đồng dạng không cách nào tu luyện càng đừng đề cập đồng dạng kiếm sĩ mà đối với có trả cờ dạng n h ỉ dạ để nói mặc dù tu luyện độ khó vẫn như c ũ rất lớn nhưng có trả cờ dạ cái này máy gian lận tồn tại chỉ cần chịu bỏ thời gian trên cơ bản đều có thể có thành tựu hoàn thành trên giấy dung hợp về sau xin gì lại lần nữa đi tới sân luyện tập trên giấy đồ vật là chết có thể hay không đem mấy chục loại hô hấp pháp áp súc làm một thể đồng thời không liên quan tới nhau còn cần thực tế diễn luyện lại về tới cọc một nhân phía trước xin d i dựa theo chính mình áp xúc phía sau hô hấp pháp p h á t lực đông nhiên vung ra một quyền và ảnh tại bạo khởi trầm đục â m thanh bên trong có một nhân lần này không có bị đánh bại mà là bị triệt để đánh nổ mảnh gỗ vụn nổ tung một chỗ nhưng mà xin d i lại đầy mặt đỏ lên lảo đảo mới b ư ớ c về sau trong miệng đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi qua rất lâu xin d i mới b ư ớ c đau đến lao đi khỏe miệng máu tươi đáng ghét không nghĩ tới lần thứ nhất thử nghiệm liền thương tổn tới phế phủ quả nhiên dính đến cơ quan nội tạng sự tình tất cả đều là một cái tác động đến nhiều cái liên vừa rồi m ộ t quyền bởi vì phát lực phương thức xin dị thương tổn tới phổi trái cùng gan một bộ phận ẩn ẩn tạo thành nội thương mà hắn áp xúc phía sau hô hấp pháp tổng cộng có mười hai thức mỗi ị x ĩ kỹ ít nhất đều có năm loại trở lên phương pháp phát lực nếu như dạng này nhất chiêu nhất thức thử xuống đến sợ rằng hô hấp pháp còn không có ưu hóa xong chính hắn trước hết mất mạng trách không được trong lịch sử tất cả sáng tạo ngoại trừ tinh xảo kỹ nghệ bên ngoài còn cần một chút vận khí phụ trợ cười khẽ một tiếng về sau x i dị thơ nghĩ ta không có bị vận mệnh trung tình vật khí nhưng ta có nhìn trộn vận mệnh con mắt nói đi Hắn p rất nhanh trong tầm mắt của hắn xuất hiện từng cái chính hắn huy quyền thân ảnh những này thân ảnh bên trong có chút vung da nắm đấm mềm yếu bất lực có chút là vung da nắm đấm hậu nhân liền trực tiếp ngã xuống đất mất đi có chút thì là vung da nắm đấm phía sau thổ huyết không chỉ theo dõi cái này một vài bức vận mệnh hình ảnh xin dì khoe miệng dần dần nâng lên canh thứ hai dâng lên lập tức chính là mới một tháng á quốc khánh trong đó nguyện phiếu gấp b ộ i sở dĩ khẩn cầu một cái mọi người trong tay giữ gốc nguyện phiếu xin nhờ mọi người á chương 647. t h ử lỗi bên trong thể thuật áo nghĩa chương 647, t h ử lỗi bên trong thể thuật áo nghĩa sai nơi này cũng sai sai sai sai tại xin dì cái kia tỏa ra quỵ dị ánh sáng mạn dễ kỳ xạ dịn gặng vĩnh cửu bên trong từng đạo như mộng như ảo hư ảnh mang theo vô cùng chân quý tin tức thần tốc vệ qua những n à y vận mệnh p h n nhánh bên trong hình ảnh tất cả đều là hắn thất b những n à y thất bại thử nghiệm hậu quả cũng không hề giống nhau có chút chỉ là bình thường bắp thịt kéo thương mà có chút trực tiếp làm hắn trái tim đột n h i ê ngừng n suýt nữa đột tử vô số sai lầm xếp không ngừng làm hao mòn ý chí của hắn phảng phất toàn diện y ê u hóa hô hấp pháp ý nghĩ căn bản là không có khả năng thực hiện nhưng mà khoe miệng của hắn nhưng như cũng dâng lên thể thuật tại n h ậ n giới tầm quan trọng là không thể nghi ngờ cho dù các nghị giả đã nắm giữ đa dạng nhất thuật h u y ễ t thuật nhưng đối thể thuật theo đổi cũng một khắc đều không có đình chỉ qua bình thường n g giả thể thuật tu luyện thường thường chỉ nhằm vào cơ thể người b ắ p thị phương diện cao thâm đến đâu một chút thể thuật bí thuật mới sẽ dính đến những kỹ xảo phát lực cùng trà c ơ dạ vận dụng kỹ xảo phát lực đ ỉ n h phong hẳn là sẻn d ù nhất tộc quái lực quyền quái lực quyền không hề cùng hết u y thống khóa lại hiện thời trên k h ô n g cụ gia mạ vốn là thời không bên trong xạ cú dạ đều là thông qua học tập phương thức tu luyện nắm giữ quái lực quyền quái lực quyền bản chất là tinh tế trà c ơ dạ điều khiển phối hợp thêm cực cao kỹ xảo phát lực trong khoảng thời gian ngắn bắn ra cự lực trà cờ dạ vận dụng đình phong thì là giới c ả đệ tứ lôi độn trả cờ dạ hình thức đây là một loại thông qua lôi thuộc tính trả cờ dạ đối thân thể toàn diện kích thích phương thức khiến thân thể tại trong một khoảng thời gian ở vào cực độ sinh động trạng thái đ ỉ n h phong áo nghĩa mà bất luận là quái lực quyền vẫn là lôi độn trả cờ dạ hình thức loại này có thể được xưng là áo nghĩa thể thuật bị kỹ không có chỗ nào mà không phải là đi qua mấy đời thiên tài gian khổ khai phá mới may mắn sinh ra liền tính như vậy bọn họ cũng tồn tại riêng phần mình thiếu hụt ví dụ như quái lực quyền bởi vì là kỹ xảo phát lực sở dĩ nó là cần tụ lực cứ việc khi tu luyện tới cực hạn cao thủ trong tay tụ lực phân đoạn cần thiết thời gian có thể thông qua kinh nghiệm cùng kỹ x ả o các loại nhân tố cực lớn giảm bớt nhưng quá trình này là không cách nào hoàn toàn ngày qua phía trước xin dị cùng cụ dạ mạ luận bàn bên trong liền từng thông qua quan sát cụ dạ mạ cánh tay bắp thịt chi tiết dự phán ra cụ dạ mạ có hay không sử dụng ra quái lực quyền mà lôi độn trả cờ dạ hình thức thiếu hụt càng thêm rõ rệt có thể nói có thể tu luyện lôi độn trả cờ dạ hình thức bản thân chính là một loại thiên bẩm năng lực toàn bộ làng lây có thể làm đến điểm này cũng chỉ có lịch đại dạy cả bởi vì người bình thường thân thể căn bản là chịu không được lôi độn trả cờ dạ đối toàn thân kích thích l i ê n những kinh nghiệm này mấy đời người tâm huyết không tách ra phát ưu hóa áo nghĩa đều sẽ tồn tại đủ kiểu thiếu sót có thể thấy được sáng tạo một môn hoàn toàn mới thể thuật áo nghĩa là khó khăn cỡ nào chính là biết cái này một phần không dễ sở dĩ vô số thất bại hình ảnh cũng không có phá vỡ x ỉ n gì lòng tin hắn có cái max thế giới mấy trăm năm qua từ vô số kiếm sĩ dốc hết tâm huyết sáng tạo đồng thời hoàn thiện mấy chục cửa hô hấp pháp cả bộ hắn có ưu sĩ kỳ dầu hết tâm tư thu thập được nhiều đời thiên tài các kiếm sĩ tâm đắc thể ngộ hắn có nhận giới cả một cái chữa bệnh nhân thuật thể hệ ủng hộ hắn còn có thể nhìn trộn hắn giờ phút này đứng ở nhiều đời các thiên tài trên vai không phải nói là đứng ở nhiều đời các thiên tài trên đỉnh đầu loại tình huống này hắn có lý do gì lối bước sáu phút trôi qua thử lỗi còn tại duy trì liên tục bên trong hàng trăm hàng ngàn cái thất bại trong tấm hình mới sẽ xen lẫn một hai cái thành công hình ảnh mà liền xem như cái này số lượng không nhiều thành công trong tấm hình cũng tồn tại đủ kiểu vấn đề cần tiến một bước thử nghiệm cùng lưu hóa nếu không phải bây giờ xin gì nhãn lực đã tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng căn bản là không cách nào chống đỡ hắn điên cùng như vậy sử dụng đồng thuận nếu đổi chỉ có m à n dễ k ỳ ủ ụ xạ dìn gẳng xạ su kẹ chỉ sợ liền một phút đồng hồ đều chống đỡ không nổi đã hao hết nhãn lực lại kiên trì c h ọ n vẹn ba phút xin gì mới giải trừ ý dạ nà sợi cắt hô hô hắn trùng điệp thở hồn hện trên mặt cảm giác mệnh mọi khó mà che giấu có thể đã đánh mất yêu dị ánh sáng xạ dìn gẳng bên trên lại tràn ngập hưng ơ phấn thần thái bất luận tiêu hao hắn chỉ nhìn thu hoạch hắn áp xúc m ư ờ i hai thước bên trong có hai thước đã bị hắn tìm tỏi cái bảy tám phần còn lại mười thước cũng đều có phương hướng đồng thời bởi vì thường xuyên sử dụng ý dạ nà xây cắt chỉ ảnh hưởng tự thân hoặc tạm thời chỉ ảnh hưởng tự thân vận mệnh nhìn trộm nhận đến phản vệ sẽ tương đối nhỏ một chút mặt khác ảnh hưởng đến phạm vi càng rộng nhìn trộm vận mệnh phản vệ liền sẽ càng nghiêm trọng hơn hắn thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác nếu như hắn dám thử nghiệm nhìn trộm toàn bộ nhận giới vận mệnh phân nhánh hắn nhất định sẽ chọc lên một loại nào đó khó nói lên lời đại khủng bố thừa dịp khôi phục nhãn l ự c thời gian hắn trở lại thư phòng bắt đầu tổng kết lên vừa mới thu hoạch sau đó hắn lại lập tức đi tới sân luyện tập đem vừa rồi thu hoạch từng cái diễn luyện một lần mà lần này xin di chỉ là thoảng qua cảm thấy có chút khí huyết c u ầ n c u ộ n cánh tay tê dại cũng không có giống phía trước như thế nhận đến nội thương thổ huyết xong rồi xin di nết nết miệng khí huyết c u ầ n c u ộ n cánh tay tê dại những này hiện tượng hắn thấy chỉ là bởi vì hắn tạm thời còn không có làm đến đem toàn thân khí quan cân đối như một nếu như hắn đem áp suất ưu hóa phía sau hô hấp pháp mười hai t h ứ c hoàn toàn nắm giữ đem toàn thân khí quan cân đối như một vừa mới một quyền khả năng sẽ chỉ có lực phản chấn mang tới nhẹ nhàng tê dại xác nhận chính mình đi tại chính xác trên đường xin di nghỉ dưỡng sức một cái lại lần nữa phát động ý ra nạ xây cắt nhìn trộn lên vận mệnh phân nhá vận mệnh bức tranh tại trước mắt của hắn lại lần nữa mở rộng mà có kinh nghiệm của lần trước hắn lần này thử lỗi càng cao hơn hiệu quả duy trì ý dạ nạt s â y cắt thời gian như cũ không đến mười phút đồng hồ nhưng thử ra ba thước toàn bộ tiến độ tăng lên rất nhiều như vậy lặp đi lặp lại tại xin gì lần thứ năm phát động ý dạ nạt s â y cắt lúc hắn không những hoàn thành tất cả mười hai thước thử lỗi thậm chí còn đem mười hai thước hòa làm một thể lần đầu tiến hành chỉnh thể thử lỗi đơn độc nào đó ỷ xỉ kỷ thành công không hề đại biểu mười hai thước dung hợp về sau cũng có thể đạt tới hoàn bị cân bằng thậm chí loại này chỉnh thể thử nghiệm tỷ lệ thất bại sẽ càng cao. thất bại đại giới cũng sẽ nghiêm trọng hơn hoặc là bí mật hơn theo vận mệnh phân nhánh thất bại hình ảnh bên trong có thể rõ ràng nhìn ra lần này thử lỗi so trước đó càng thêm máy liệt bạo thể mà chết hình ảnh chỗ nào cũng có mà liền tính không có bạo thể mà chết cũng có rất nhiều thai họa ngầm giấu kín trong đó nếu như xỉn dị không phải một vị chữa bệnh n ý dạ sợ rằng liền sẽ coi nhẹ rơi những n à y thai họa ngầm trường sáu trăm bốn mươi tám truy kỳ chương sáu trăm bốn mươi tám truy kỳ âm u chống trải dưới mặt đất sân luyện tập bên trong thân ở trong đó xỉn dị làm các loại thoạt nhìn có chút kỳ quái động tác tựa như tại kéo dỗi thân thể lại tựa như tại hoạt động cân đối Bộ, bộ, bộ. theo từng cái động tác một hoàn thành trên người hắn phát ra liên tiếp tiếng vang kỳ quái thanh thúy một chút tiếng vang kỳ quái đến từ xương cốt cùng cất đối âm u một chút đến từ bắp thịt cùng cơ quan nội tạng mà cùng với tiếng vang kỳ quái là thân thể của hắn tính dẻo dai tăng lên xem như nhị ra hắn một chút cực hạn tính động tác bản thân hắn cũng có thể hoàn thành chỉ là làm không được giống như bây giờ tơ l ụ i trôi c h ạ y lại hoạt động một chút cái cổ hắn thầm nghĩ đem mười hai thước hòa làm một thể về sau thân thể quả nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất tại ý g i nà sắc cà trợ giút bên dưới hắn hoàn thành cuối cùng cũng là một bước khó khăn nhất như hắn mong muốn một dạng đem áp suất hữu hóa phía sau hô hấp pháp mười hai thức nắm giữ về sau thân thể quả nhiên phát sinh chất biến làm xong làm nóng người xin di liếc nhìn sân luyện tập bên trên kia từng cái cọp mục nhân lúc này sân luyện tập bên trong tổng cộng có hai mươi cái từ thiết thụ làm bằng gỗ thành cọp mục nhân giải rác trưng bày tắt chỉ một thoáng xin di đ ậ u cơ hồ là tại hắn mang theo một trận âm thanh xé gió đồng thời âm u sân luyện tập bên trong liền theo vang lên liên tiếp tiếng nổ cùng với trận này oanh minh là từng cái bạo liệt cọp mục nhân cùng với bay tán loạn mảnh gỗ vụn bá thân hình l o i lên xin di về tới chỗ cũ nhẹ nhàng thở dốc. bảy hơi thở hắn tính nhẩm thời gian nhất n m i ệ t lên chỉ tốn ngắn m g i bảy cái hô hấp thời gian hắn liền bằng vào thể thuật đem lộn xộn bày ra tại luyện tập tròng tràng hai mươi cái cọc mộc nhân toàn bộ đánh nổ cái thành tích này tại hắn tu luyện hô hấp pháp mười hai thức phía trước là hoàn toàn không dám tưởng tượng khi đó hắn cho dù toàn lực phát động thủy c h i hô hấp cũng rất khó không mượn khí giới chỉ bằng quyền cước đem hai mươi cái thiết thủ cọc mộc nhân đánh nổ mà bây giờ hắn làm đến chậm rãi đi tới một bên dụng cụ phía trước xin gì kiểm tra một chút thân thể của mình các hạng trị số xác nhận tất cả trị số đều tại bình thường phạm vi về sau đáy lòng sau cùng một điểm lo nghĩ cũng theo đó bị quét hết ta đối hô hấp pháp ưu hóa thành công hắn âm thầm nắm chặt lại quyền tâm tình có chút phân chấn hắn lúc này đối hô hấp pháp một ư ơ i hai t h ư c nắm giữ chỉ có thể miễn cưỡng xem như là mới nhập môn cứ việc bởi vì là đệ vệ lộ tợ nguyên nhân tại lý giải bên trên hắn đã đạt đến cảnh giới cực cao nhưng hắn trong cơ thể các loại khí q u a n còn cần trường kỳ nghiêm khắc huấn luyện mới có thể đạt tới hô hấp pháp một ư ơ i hai t h ư c bên trong đối thân thể tất cả khí q u a n cân đối như một yêu cầu bất quá liền tính như vậy mới nhập môn hô hấp pháp m ư ơ i hai t h ư c về sau cho hắn thể thuận mang tới tăng lên cũng là toàn diện tính nhất rõ rệt chính là lực lượng tốc độ cùng với năng lực kháng đòn những cơ sở này năng lực tăng lên phương diện này tăng lên v ừ a xa hắn phía trước tu luyện thủy c h i hô hấp lúc trạng thái hắn ở đấy lòng đem chính mình hô hấp pháp mười hai thức cùng xù nạ quái lực quyền cùng với cả lôi đ ộ n trả cờ dạ hình thức làm một cái so sánh cảm giác chính mình hô hấp pháp mười hai thức tại lực bộc phát bên trên nên có thể so sánh xù nạ quái lực quyền hơn nữa còn tóm tắt tụ lực quá trình mà tại phương diện tốc độ nên không kém hơn giá cả lôi đ ộ n trả cờ dạ hình thức quá nhiều tạo ư hóa phía sau hô hấp pháp đối thân thể tăng lên sẽ càng thêm toàn diện mà còn sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương thông qua so với xin gì cho ra một cái phán đoán vừa nghĩ xin di n so lôi một dạ bên về tới thư phòng nhìn bàn đọc sách bên trên chính mình ghi chép những cái kia liên quan tới ưu hóa hô hấp pháp các loại phân tích suy luận giấy viết bản thảo hàn ánh mắt rơi xuống một tấm trong đó bên trên thấm kia giấy viết bản thảo là ban đầu một bản hắn chính là tại cái này một bản bên trong định ra đem mấy chục loại hô hấp pháp đối ứng các loại cơ quan nội tạng lấy phần tinh hoa nhất áp s ú c thành sau cùng mười hai thức ý nghĩ tâm não phổi tì gan thận dạ dày ruột xương b ắ p thị huyết gì, làng da cái này mười hai cái khí quan hoặc kết cấu hợp thành cơ thể người mà hô hấp pháp mười hai thức chính là muốn đem cái này mười hai cái khí quan hoặc kết cấu cân đối như một mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể theo cái này mười hai cái khí quan hoặc kết cấu bên trong thu hoạch ủng hộ mà không tại như dĩ vã một dạng chỉ có thể điều động một phần trong đó khí quan lực lượng xem như đệ vệ lộn đợi xin d ì rất rõ ràng cái này mười hai cái phân đoạn bên trong mỗi một cái phân đoạn đều vô cùng trọng yếu tựa như từng tòa cần hắn tỉ mỉ xây dựng cung điện mà tu luyện cái này y ê u hóa áp suất phía sau hô hấp pháp tựa như là trong thân thể cẩn thận từng ly từng tý xây dựng mười hai tòa to lớn cung điện sở dĩ cuối cùng xin dĩ nghĩ ngợi nói vậy liền cứ gọi nó truy kỳ đi xin dĩ lấy tên không giống đệ tứ như thế bay lên bản thân hắn lấy tên nguyên tắc là đơn giản lại tinh chuẩn truy kỳ cái tên này hoàn mỹ thuyết mình hắn lần này ưu hóa hô hấp pháp mạch suy nghĩ sở dĩ hắ xin dì bắt đầu đem tất cả giấy viết bản thảo một lần nữa t r ì n h lý đem cho nhĩ kỳ phương pháp tu luyện cùng chú ý hạng mục toàn bộ sao chép đến một quyển phong ấn quyển trục bên trên c ầ m lên ghi chép cho nhĩ kỳ phong ấn quyển trục xin dì cười nói nếu như đem cho nhĩ kỳ tu luyện tới cực hạn có lẽ không thể so bắt môn đồn giáp kém có nhĩ kỳ xin dì không t ạ i chuẩn bị tu luyện bắt môn đồn giáp bởi vì thể thuật áo nghĩa không phải tu luyện chủng loại càng nhiều càng tốt tất cả thể thuật áo nghĩa bản chất đều là đối thân thể khai phá cùng lợi dụng tu luyện c h ủ loại lại nhiều chân chính sử dụng lúc cũng chỉ là lúc cũng chỉ là lấy trong đó đều là tự thân không đủ tất cả mặt thể thuật áo nghĩa chân chính toàn diện tự thành thể hệ thể thuật áo nghĩa cùng mặt khác thể thuật áo nghĩa đạt tới bổ sung địa phương nhưng thật ra là rất ít lại rất có hạn sau đó cầm phong ấn quyển trục xin di lại suy nghĩ nên đem truyền nhị kỳ truyền thụ cho người nào truy kỳ sinh ra mặc dù không có bao lâu nhưng bởi vì ý giả n à s ự c a t nguyên nhân xin di đã kiểm tra qua nó hàng trăm hàng ngàn khác cả chỉ là ý giả n à s ự c a t nhìn trộm mấy phút vận mệnh phân nhánh có thể kiểm tra đồ vật dù sao cũng có hạn xin di cũng vô pháp cam đoan truy kỳ phải chăng còn ẩ n giấu đi một số thai hoang ẩm hoặc còn có không đủ hoàn thiện địa phương sở dị hắn quyết định trước đem c h ứ n g h ĩ kỳ giao cho dị z cùng chỉ chỗ thử nghiệm t u luyện để tiêm qua màu xanh hoa bị ngạn số một các nàng thử xem hiệu quả trường sáu trăm bốn mươi chín an bài cùng dạy học chương sáu trăm bốn mươi chín an bài cùng dạy học mang theo c h ứ n g h ĩ kỳ phong ấn q u y ề n c h ú xin dĩ lại lần nữa đi tới dị z chỉ chỗ ở cái kia ẩn thân chỗ vừa đi vào lòng đất t ẩn thân chỗ xin dị liền sửng sốt một chút mới mấy ngày t ẩn thân chỗ liền bị dị z cùng chỉ chỗ hai người nạp lại sức một phen không những nhiều chút sinh hoạt khí tức thậm chí còn làm một chút hoa tươi tô điểm xem ra các nàng trung đụng rất vui vẻ cười khẽ một tiếng xin di hướng về hấn thân chô dưới mặt đất sân luyện tập đi sân luyện tập bên trong b à n h bành bành hai người thân ả n h khi thì c u ố n quít lấy nhau khi thì lại cấp tốc tách ra chiến đấu truy đuổi lặp đi lặp lại tiến hành chi trổ ngươi phải chú ý che giấu mình ý đồ ngươi công kích vết tích quá rõ ràng đó là ta động tác giả chi trổ cười cười nói ra hắc hắc dì dẹt ngươi động tác có chút c h ầ m nha xem chiêu luận bàn bên trong hai người vẫn không quên nhắc nhở lẫn nhau thuận tiện tranh đấu hai câu miệng xin dị không có hiện thân quáy dày hai người mà là giấu ở trong bóng tối lảng lạng quan sát cùng vài ngày trước s o ra hai người thể thuật đều có tiến bộ rõ ràng hoặc là nói hai người đối màu xanh hoa bị ngạn số một dược l ự c tiêu hóa lại đạt tới một cái độ cao mới đem các nàng hai thu xếp cùng một chỗ quả nhiên là chính xác xin dì n t miệng lên sau đó theo trong bóng tối đi ra ai nghe đến động tính hai người vội vàng ngừng l u ậ n bản để phòng rồi lên chờ phát hiện người tới là xin dì về sau các nàng cùng nhau hướng xin dì bãi một cái ngựa khí vô cùng cung kính nói đại nhân Hiển nhiên. Theo gì xin dì chậm rãi đi vào sân luyện tập các ngươi cùng lên đi ta muốn kiểm tra một cái các ngươi mấy ngày nay thành quả tu luyện z cùng chỉ c h ộ liếc nhau một cái chậm một trái một phải nào về phía xin dì a xin dì khoe miệng mỉm cười ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần n h ẹ n h õ m nếu như là tại tu luyện chủ n g h ỉ kỳ phía trước đồng thời đối mặt tiêm qua màu xanh hoa bị ngạn số một z chỉ c h ộ chỉ bằng thể thuật lời nói xin dì thật đúng là có mấy phần áp lực nhưng bây giờ không đồng dạng nháy mắt xin dì thân hình biến mất tại chỗ cũ người đâu gz cùng chì chỗ cùng, cùng nhau sửng sốt hốt hoảng nhìn quanh lên bốn phía đúng lúc này xin dì xuất hiện ở chì chỗ sau lưng chỉ một cái sống bàn tay liền dễ dàng đem chì chỗ đánh ngã xuống đất chì chỗ cẩn thận gz lời còn chưa nói hết chì chỗ liền đã mới ngã xuống đất b á mà đánh bại chì chỗ xin dì một cái bước xa vọt tới dì z trước mặt hai chiêu đã đột phá dì z phòng ngự một quyền trùng điệp đánh tới dì z trên bụng đem nàng đánh bay đi ra động tác mau lẹ ở giữa xin dì liền tùy tiện đánh bại dì x chỉ chỗ hai người ai nha bị đánh bại dì x chì chỗ hai người còn xuống thân thể tại trên mặt đất dê lên gì tựa hồ là bởi vì xỉn dị xuất thủ quá nặng không cách nào đứng dậy a xỉn dị lại khẽ hồ lên một tiếng hắn ngắm chuẩn chỉ chỗ cái cổ cái kia một cái sống bàn tay là hướng về phía chỉ chỗ cái cổ động mạnh chỗ hệt u y vị đi dưới tình huống bình thường cái này một cái sống bàn tay đi xuống đủ để khiến chỉ chỗ m ê man bốn năm tiếng không nghĩ tới c h ỉ chỗ chỉ là tê liệt ngã xuống trên mặt đất thậm chí nhưng vẫn là thanh tình mà đổi thành một bên bị xỉn dị đánh bay dị xét theo lý thuyết hẳn là cũng sẽ bị kích choáng m ớ i đúng kết quả lại chỉ là có do d â n dị cũng không có mất đi ý thức hẳn là màu xanh hoa bị nạn số một hiệu quả xem ra dược tề đối với các nàng năng lực kháng đòn tăng lên cũng vô cùng rõ rệt xin dì rất nhanh phân tích ra nguyên nhân một lát sau、G、z ch ch chỗ lảo đảo đi tới xin dì trước mặt chị Chỗ tự mình nói ra đại nhân không nghĩ tới ngài lợi hại như vậy nguyên lai phía trước đối kháng huấn luyện ngài đều là nhường cho ta a z một mặt im lặng ở đ ấ y lòng n ổ nước bỏ nói chị Chỗ thật là một cái đồ đần ạ cắt xù kỳ thủ lĩnh có thể là nhận giới tối cường mấy vị một trong đương nhiên lợi hại á xin dì lấy ra chữ n h ị kỳ phong ấn q u ầ chủ nơi này có một phần thể thuật bí thuật có thể giút các ngươi tốt hơn tiêu hóa màu xanh o a bị nạn số một dược lực thể thuật bí thuật. gz chỉ chỗ hai người ánh mắt cùng nhau sáng lên thể thuật bí thuật cũng không phải cái gì tùy tiện bí thuật làng n h ỉ dạ lớn bên trong cũng không nhiều có chút làng n h ỉ dạ nhỏ thậm chí toàn bộ làng đều tìm không ra một phần tới giải ra trên quyển trục phong ấn xin d ì đem quyển trục mở ra trên mặt đất giảng giải cái này một phần thể thuật bí thuật tên là trừ n g h kỳ là một loại có thể đối toàn thân tất cả cơ quan nội tạng kết cấu tiến hành tu luyện áo nghĩa hòa gz cùng chỉ chỗ con mắt sáng lên tại đ ố i trừ kỳ đầy hiếu kỳ đồng thời các nàng cũng ý thức được có thể tu luyện trừ kỳ là bao nhiêu chân quý cơ hội chỉ là khi thấy trên quyển trục nội dung về sau các nàng trên mặt mừng rỡ nháy mắt h ư n g kết trong mắt h ư n g kỳ bị tràn đầy nghi hoặc thay thế không thể nghi ngờ truy kỳ trên quyển trục phức tạp thân thể kết cấu cùng với các loại khó đọc y học thuật ngữ để các nàng hai giống nhìn thiên thư một dạng không chút nào phải lĩnh đối với cái này xin dì cũng co đoán trước thế là mang theo hai người rời đi sân luyện tập về tới ẩn thân chỗ tại ẩn thân trong sở xin dì mở một cái nhỏ lớp học h ắ n đầu tiên nói với z z người có làng có đặc thù dương độn cách c y gần cái huyết kế giới hạn đối dương độn trạ cờ dạ có thiên nhiên lực tương tác sở dĩ ngoại trừ thể thuật bên ngoài ta đề nghị sở dĩ tu luyện chữa bệnh nhân thuật thông qua chữa bệnh nhân thuật để phát huy chính mình c kẹt kế cây g ầ n cái huyết kế giới hạn hiệu quả đối với nàng mà nói là tối ưu lựa chọn xin gì sau đó nói với chi chỗ chi chỗ người có chỉ trọa kệ nhất tộc các cây vân cái Huyết không ế giới ạ ngoại đoạn hoạch n luyện bên ngoài, nghiệm ngươi hiện nhiệm trọng nhất. cần ngươi tỉnh gặng, long nhãn, khiển năng ngươi đến tăng lên. sở sẽ mở dĩ dịch giai giáp gì cái điều trừ thể thuật tu thử mắt thể huyết thu huyết thực chất Chỉ h yếu là lực, lực được được của vụ có k đợi chỉ trổ trả lời dì dẹp xứ liền có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng chỉ trổ ngươi ngươi có đồng thuật kẹp gần cái, huyết kế giới hạn. Nếu như nói có kẹp gần giới giới cái, cái, có có thuật tẩy huyết tẩy huyết h kẹp kế kẹp kế chương ã i sáu t cái, n à n g đ ố i với c h í n h mình thân thế thật ra thì ra g i i ả k h ô n g n h i ề u m à còn h i ệ n nay còn không có ò n không c giác t ỉ n h c á i gì gặng, h u y ế t long là nhãn, này giờ phút sở dĩ k h ô n g h i ể u ra sao. Xin bảng đen, dì gì gõ gõ bảng đen, đem gì chỗ hai người đem chiến hấp dẫn tới, nói h tại ta t r ư ớ chương c o các n g p h á p t u l u y ệ năm mươi cương giả mới có tư cách bị ta khiêu chiến xin gì đối g ớ i z chi chỗ an bài cũng không phải là hắn nhất thời hưng khởi đem gì z định nghĩa vì trong tiểu đội chữa bệnh phụ trợ mới có thể tối đại hóa phát huy ra dị z tự thân dương đ ộ n k ẹ p tây g ầ n cải huyết kế giới hạn ưu thế mà bồi dưỡng dị z cũng là một loại khác loại bảo hiểm bởi vì dị z dì mày tèn sầy long mệnh chuyển sinh Chi tuật h cùng chia rỗ kýt tèn sầy nozut s k ỳ sinh chuyển sinh Chi tuật h cùng với d ì n nghệ gạng dìn tèn sầy nozut s luân hồi thiên sinh Chi tuật h một dạng đều là chân chính trên ý nghĩa phục học thuật khác nhau chỉ là ở chỗ hai cái trước đối cần phục sinh người chết trạng thái có chỗ yêu cầu mà dìn nghệ gắng dìn k ẹ n xây n o t rút luân hồi thiên sinh chi thuật là có thể đem sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt chết mấy chục năm thi thể thậm chí là nhận đến phá hư thi thể cũng phục sinh thuật đồng dạng đem chỉ chỗ hướng về đồng thuật loại hình nhị dạ phương hướng bồi dưỡng cũng là vì mức độ lớn nhất phát huy chỉ chỗ chỉ trọa kẹ nhất tộc huyết thống ưu thế đồng thời dí z tu luyện chữa bệnh nhất thuật c h ỉ chỗ nắm giữ k á i dị gắng huyết long nhãn thu hoạch được khống chế huyết dịch năng lực đều có thể trợ giúp các nàng tốt hơn tiêu hóa màu xanh hoa bị ngạn số một dược hiệu cùng với hiểu rõ chữ n h ị kỳ tu luyện kỹ xảo giải cả lôi độn trả c ờ giả hình thức hay là ghi bắt môn đồn giáp cũng phải cần thông qua tự thân dạy dỗ đến chỉ điểm phương pháp tu luyện cùng với ngày qua ngày khắc khổ lại khô khan rèn luyện mới có thể có thu hoạch xin gì có thể nhanh như vậy nhập môn chủ n g h kỳ đó là bởi vì bản thân hắn chính là chủ n g h kỳ đệ vệ lộ t ơ đồng thời còn có đủ không sai chữa bệnh nhận thuật kỹ nghệ cùng tu luyện thủy chi hô hấp kinh nghiệm sở dĩ giống di z chi chỗ dặn này nhìn thấy chủ n g h kỳ q u y n t r ụ c phía sau một mặt mộng t r ạ thái mới là bình thường lại hợp lý tại h a ẩn thân trong sở lại lưu lại trọn vẹn hai ngày xin dĩ liền lưu lại một bộ ảnh phân thân sau đó rời đi không có gì bất ngờ xảy ra cỗ này ảnh phân thân trạ cờ dạ có thể kiên trì thời gian một tuần đủ để phụ đạo t chỉ chỗ hai người tu luyện mà lúc hướng dẫn z chi chỗ quá trình bên trong xin dị đối với chủ nghĩa kỳ tu luyện độ khó có một cái rõ ràng nhận biết t i ê m qua màu xanh hoa bị ngạn số một z c h i c h o hoàn toàn có thể tính phải lên tu luyện thể thuật thiên tài mà chỉ đạo z c h i c h o hắn lại là chủ nghĩ kỳ đệ vệ lộ c ờ dưới loại tình huống này phỏng đoán cẩn thận z cùng c h i c h o đều cần mấy tháng thậm chí càng lâu mới có thể nhập môn chủ nghĩ kỳ bởi vậy có thể thấy được chủ nghĩ kỳ tu luyện là khó khăn dường nào làng lá khoảng cách xin j i trở thành trường nghĩ ra thủ tịch đã đi qua thời gian một tuần bất quá bởi vì vừa mới kinh lịch thi cuối kỳ sở dĩ cái này một tuần các học viên tất cả đều ở nhà nghỉ ngơi thường thụ lấy nhản kỳ nghỉ sinh hoạt tập cư a mạ sân luyện tập bên trong hoàn thành hôm nay thể thuật khóa c h ỉ n h huấn luyện cụ dạ mạ ngồi xuống bên sân trên ghế giải một bên dùng khăn mặt lau mồ hôi một bên uống nước lúc này cụ dạ mạ phụ thân t ộ c cụ dạ mạ tộc trưởng đương nhiệm cụ dạ mạ mù dạ c ụ mò đi tới cụ dạ mạ trước mặt hôm nay tu luyện kết thúc cụ dạ mạ liền vội vàng đứng lên hành lễ phụ thân đại nhân cụ dạ mạ mù dạ c ụ mò đẻ xuống cụ dạ mạ b ả vai đem nàng theo trở về trên ghế sau đó chính mình cũng ngồi xuống trên ghế giải mỗi ngày đều như thế khắc khổ tu luyện thật sự là vất vàng ư ơ i cụ dạ mạ lắc đầu không khổ cực cụ dạ mạ mù dạ cù mò c à n khái nói nếu là lần này ngươi có thể đoạt được thủ tịch thật là tốt biết bao à. cụ dạ mạ cúi đầu d u na đại nhân ngày hôm qua đi tìm ta dừng lại cụ dạ mạ mụ dạ cụ mò nói tiếp trường nghi dạ thủ tịch cũng không phải là trung thân chế ngươi chỉ cần có thể tại lần sau khảo hạch bên trong đánh bại ủ trí hạ xỉn gì, liền có thể theo trong tay hắn thắng được thủ tịch vinh dự cụ dạ mạ một mặt ngoài ý muốn đây là xu na lao sư nói cụ dạ mạ mụ dạ cụ mò nhẹ nhàng gật đầu ân đầu này đã tại hội nghị cấp cao bên trên thông qua lập tức liền sẽ đ u i toàn thôn công n h i n bày tỏ một lần khảo hạch thắng bại rất dễ dàng bị ngoài ý muốn nhân tố ảnh hưởng sở dĩ thủ tịch vị trí nên có thể bị tranh đoạt nói là đến thông u tạ t ả n cổ hắn ngay lập tức liền đã cho xin di để cập qua tỉnh cụ dạ mạ nắm chặt lại quyền quá tốt rồi vậy ta còn có cơ hội khiêu chiến xin di gặp cụ dạ mạ giấy lên đ ầ u trí cụ dạ mạ mụ dạ cụ mỏ hài lòng cười cười sau đó hắn không quên dặn dò bất quá có một chút ngươi phải chú ý U chị hạ xin di còn lại một cái học kỳ liền muốn tốt nghiệp lần tiếp theo thi cuối kỳ là ngươi khiêu chiến hắn cuối cùng cơ hội nếu không hắn liền đem lấy thủ tịch thân phận theo trường n h ị dạ tốt nghiệp mà ngươi liền vĩnh viên chỉ có thể tranh đoạt đời thứ hai thủ tịch cụ dạ mạ trùng đ tại trường nhị dạ bên trong xỉn d ì lớp học cao hơn nàng cấp một cho nên sẽ so với nàng vị trí lớp học trước thời hạn một năm tốt nghiệp nhưng nàng không hề lo lắng bởi vì nàng cảm thấy liền xem như hiện tại chính mình thực lực cũng đủ để khiêu chiến xỉn d ì c ú dạ mạ m ù dạ cù mò còn nói thêm hiện tại là kỳ nghỉ ngươi có thể đi khiêu chiến một cái gái khác bạn cùng lớp bọn họ vì tương lai trở thành thủ tịch trước thời hạn tích lũy một chút hy vọng c ú dạ mạ nói ra p h ụ thân ta có thể đi khiêu chiến xỉn d ì sao c ú dạ mạ m ù dạ cù mò nghe vậy n h ữ mày suy tư một hồi nói ra đối phương hiện tại là thủ tịch lộ mãng khiêu chiến là một loại bất kính hành vi tại thời chiến hắn chính là quan chỉ huy của ngươi cho dù là chúng ta những ngày nhẫn tộc tập trường đối hắn cũng nhất định phải đầy đủ khắc khí sở dĩ ngươi khiêu chiến lúc nhất định muốn chú ý ngữ khí bên kia vừa mới cùng cả cạ xỉ kết thúc đối luyện xạ số kẻ một bên thở hổn hển một bên nói ta hiện tại có thể khiêu chiến xỉn gì sao Cái gì? ngơ ngác một chút các c s xì nhìn về phía xa x u kệ hắn hiện tại là thủ tịch tự dưng k ê u chiến sẽ bị coi là là một loại đối quan chỉ huy mạo phạm ngươi tốt nhất đừng có dạng này tâm tư xa x u kệ có chút không cam tâm chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo khảo hạch mới có thể đoạt lại thủ tịch vị trí cả cà xì trầm n g â m một chút nói ra nếu như chỉ là ở giữa bạn bè luật b à n hẳn là có thể bất quá liền tính ngươi thắn g cũng vô pháp giao động hắn thủ tịch vị trí cho nên vẫn là thật tốt tu lời đi có thể luật b à n xa x u kệ trên mặt vui mừng c ạ cạ đắc bất t dĩ h ở dài,、Xa、xù kẹ, x i n g ì chân t h thực ự lực, c sợ r ằ n ngươi g so ta m o n g m u ố n còn m u ố n c ư ờ n g đ ạ i Xà xù kẹ không chút nào sợ hãi, nào cường giả, sợ m ớ i có t ư c á c h bị t a khiêu、chiến. chương i ế n 651, t h ă m n ò m m ư ơ g 651, tham dò nhìn xem xạ x ù kệ rời đi các ạ a sĩ khẽ lắc đầu xạ xù kệ mặc dù nạo m ạ n vô lễ nhưng có một chút là cả c ạ sĩ phi thường yêu thích đó chính là xạ x ù kệ có người khác khó mà với tới thuần túy có cái gì tâm tư xạ xù kệ căn bản khinh thường che giấu loại này tính cách khiến cả ca sĩ yên tâm nếu mà so sánh c ạ c ạ s ỉ có chút nhìn không thấu xỉn gì sở dĩ cứ việc xỉn gì cùng xạ s ủ k ẹ đều là h u trí hạ nhất tộc con mồ côi nhưng hắn rõ ràng càng nghiêng về xạ s ủ k ẹ một chút đúng lúc này một thân ảnh cao to đi tới c ạ cạ s ỉ trước mặt cười nói để tiểu quỷ này đi thử một chút cũng không phải chuyện xấu c ạ cạ s ỉ thi lễ một cái dì dì d dạ đại nhân dì dạ đầu tiên là không để ý bày hạ thủ sau đó nói ra lần này khảo hạch bạo lộ ra vấn đề cũng không y ta c ạ cạ s ỉ nói khẽ có kết quả ân gần đầu dì dì d ạ nghiêm túc mấy phần lần này tập kích hữu t r hạ xỉn gì tiểu đội những cái kia cán bộ lý á m bộ đã một lần nữa tra hỏi một lần căn cứ tình báo phân tích ban phân tích đối phương lần này tập kích phương án gần như h o à n mỹ nhiều đến hai mươi lần mô phỏng đối chiến kết quả đều là nhất trí cả cạ sĩ mặc dù mơ hồ đoán được thứ gì nhưng vẫn là nhịn không được hỏi mô phỏng đối chiến kết quả là hai mươi lần mô phỏng đối chiến kết quả đều là ủ c h i hạ xỉn dị tiểu đội toàn diện dừng lại dĩ dạy d ạ bổ sung một câu mà tập kích cán bộ nhị dạ tổn thất là không cái này cứ việc đoán được mô phỏng đối chiến kết quả sẽ là như thế cách xa Dì dài dài rãi chậm dài nói ra, nói tập h a m dự t kích căn b cả cả phương thực lực đã bị xác minh tình báo ban mô phỏng đối chiến xác xuất chúng cũng bày ở chỗ ấy sở dĩ dẫn đến mô phỏng đối chiến kết quả sai lệch nguyên nhân cũng chỉ có một cái đó chính là phe phòng ngự sức chiến đấu bị nghiêm trọng đánh giá thấp cả cà sĩ cúi đầu suy tư một trận nói ra xỉn g ì hạ cụ cà dìn trong ba người tất nhiên có người che giấu thực lực hoặc là ba người bọn hắn đều tại ẩn giấu thực lực có thể vô hại đánh bại lần này căn bộ tập kích bọn họ n ú ố t trong bóng tối cái kia phần thực lực sợ rằng không ít bất quá đây không phải là mấu chốt chân chính mấu chốt là bọn họ vì cái gì muốn che giấu mình thực lực dì dì dạy dạ nói ra hạ cụ là làng x ư ơ n g mù dù kỳ nhất tộc con mồ côi lúc trước hắn có thể đi vào trường lý dạ là cố vấn trưởng lão đoàn vì trả thù làng, làng dẫn phát tam vĩ nổi khủng khoản tiền kia cà cà xì phân tích nói du ký nhất tộc tại làng x ư ơ n g mù huyết kế gia tộc phản loạn sự kiện bên trong đã bị làng x ư ơ n g mù chém tận giết tuyệt hạ cụ rất không có khả năng là làng x ư ơ n g mù phái tới gián điệp Ơn. đồng nói gìn mang làng, nàng là lưu lạc tại bên ngoài mà tộc nhân, ở trong thôn cũng trước sau như một an phận thủ thường, là gián điệp khả năng không lớn. Cả cả gắt đầu, hai người bọn họ dù sao không phải tại làng lớn lên, thân phận mẫn cảm, ẩn Di Di dù dù gia biểu tiếp, tại bài hạ cùng cả gián điệp hai phải tại giấu A ra ta sau gắt lưu đầu, thị tộc trước một thủ mất khả họ ý, cà lạc Cà cà cảm, là là mà là xì về sao ủ kỳ ở các ạ xì ý thức được hai người này xuất thân đều không đơn giản ẩn tăng một chút thực lực hoặc là ẩn giấu đi giáp tỉnh k ẹ c t c y g ầ n c á i huyết kế giới hạn những này đều không kỳ quái dị d ạ dạ nói ra tình báo ban phân tích cùng ngươi nhất trí hai người bọn họ vấn đề cũng không lớn chân chính cần thiết phải chú ý vẫn là u trí hạ x n gì hắn vì cái gì muốn ẩn giấu thực lực hắn đến tội cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực mới là chúng ta bây giờ cần làm rõ ràng vấn đề cả cạ xì、si、minh bạch làng lo lắng u trí hạ nhất tộc bị diệt cùng làng cao tầng có thiên ti vạn lũ quan hệ không tính m ạ n những người khác bao quát đệ tam ở bên trong cũng đều là có trách nhiệm sở dĩ ai cũng không cách nào bảo đảm hụ trí hạ xin gì, đối làng cao tầng có hay không có mang á c ý đồng thời một cái mười hai tuổi thiếu niên có thể hận tàng nhiều như thế thực lực vậy hắn thực lực là từ đâu mà đến có thể hay không cùng làng bên ngoài một số thế lực có cấu kết đây đều là làng cao tầng nhất định phải thẩm tra rõ ràng dù sao xin gì hiện tại đã là trường nghị dạ thủ tịch sau này chỉ cần không ra vấn đề gì lớn tất nhiên sẽ thân cư cao vị dạng này người nếu như sâu trong nội tâm đối làng có mang mãnh liệt tác ý đôi kia làng mà nói không thể nghi ngờ là một chàng tài nạn nghĩ rõ ràng như này cạ cạ si hỏi l à n g chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này dì vẻ ra nói ra thủ tịch vị trí này là chính chúng ta nói ra ưu trí hạ xỉn gì tất nhiên đã trở thành thủ tịch vậy chúng ta liền phải tôn trọng hắn vị này thủ tịch sở dĩ làm loạn khẳng định là không được lão đầu tử có ý tứ là để trường nhì dạ các học viên thông qua so tài đi dò xét một cái ưu trí hạ xỉn gì tiểu đội tham dò đối hạ cũ cùng cả dìn tham dò kỳ thật đã bắt đầu dừng một chút dì vẻ ra nói ra bất quá mục tiêu chân chính vẫn là ưu t r hạ xỉn gì cả cả xỉ、si、n trở một chút vậy chúng ta dì vẻ ra cười, cười chỉ dùng nhìn xem là được rồi là một chỗ sân luyện tập bên trong bành bành bành cùng với từng tiếng chầm đục bốn cái năm thân ảnh bị đánh bay nổn ngang lộn s ộ n ngã vang ra ngoài ngã trên mặt đất dây lên gì lúc này đứng ở trong sân hạ cư nói ra các ngươi không có sao chứ mấy người dắt dịu nhau đứng lên cùng nhau hướng hạ cụ hành lễ thứ tịch đa tạ chỉ giáo hạ cư một mặt ôn h ò a đáp lễ nói đa tạ chỉ giáo nơi xa trên một thân cây nhìn xong cuộc tỷ thí này hai tên ám bộ liếc nhau một cái lắc đầu đáng tiếc vẫn không thể nào đem hắn g ạ c cầy gần cái huyết kế giới h ạ thăm dò đi ra loại trình độ này đệ tử căn bản là thử không ra hắn thực lực chân thật hướng cấp trên báo cáo a muốn ăn bài càn mạnh đối thủ mới được trao đổi hai câu về sau hai tên ám bộ lách mình rời đi lần k hảo hạch này người được lợi cũng không phải là chỉ có xin di một người bởi vì cùng ở tại chiến thắng trong đội hạ cụ cùng c ả dìn cũng phân biệt được đến thứ tịch cùng tam tịch xưng ơ hảo mà hạ cụ cùng c ả dìn lại không giống xin dị như thế nổi tiếng bên ngoài sở dĩ mấy ngày nay thỉnh thoảng sẽ có đệ tử muốn khiêu chiến bọn họ dương danh lang l i ê n thừa cơ quan sát nghĩ nhìn trộm ra hạ cụ cùng cạ dìn hai người con bài chưa lật kết quả mấy lần khiêu c h u y n đến hạ cụ cùng cạ dìn thong do ngừng đối cũng không có để làng nhìn thấy muốn nhìn đồ vật rất nhanh thông tin liền phản hồi đến s u n a trong tay lại là bị thể thuật đánh bại nàng có chút n h ũ n mày mặc dù n h ậ n giới giai đoạn luật bản vốn chính là lấy thể thuật làm chủ nhưng cái này rõ ràng không có đạt tới làng thăm dò mục đích kết quả là s u n a lật ra trường nghị dạ học viên danh sách đầu ngón tay ở phía trên bạch qua cuối cùng dừng ở một cái tên bên t r ê n trường sáu trăm năm mươi hai chiến ý chương sáu trăm năm mươi hai chiến ý hạ cù cùng cả dìn tại bờ sông nhỏ tàn ra bước xác nhận bốn phía không người về sau hạ cù có chút lo lắng nói mấy ngày nay bị khiêu chín lúc ta luôn cảm giác có người ở phía xa nhìn chúng ta c ả dìn nói ra ta cũng phát hiện xác thực có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm theo trả cờ dạ l ư ợ n g phán đoán rất có thể là cộ n ổ hạ ám bộ hạ cu có chút bất đắc dĩ xem ra cộ n ổ hạ đối chúng ta nghi ngờ c ả dìn hỏi vẫn là khảo hạch sự tình ân chúng ta lần này có chút cao điệu gật đầu hạ cu nói ra các lao sư lại không n ố c lúc ấy khả năng không kịp suy nghĩ sâu xa trở lại về sau làm sao có thể không nghi ngờ đây ca dìn sắc mặt trầm xuống cần hướng đại nhân báo cáo sao trầm ngâm một chút hạ cu nói ra vẫn là trước chờ một chút t Cố nộ hồi tường lại đối kháng căn bộ nhì ra trận trên kia cá dìn cũng không nhịn được cảm khai nói đúng vậy à không nghĩ tới xin di lợi hại như vậy đúng lúc này dốc ly dọc theo bên bờ sông đường nhỏ hướng tới trước mặt hai người bọn họ chạy tới hạ cù cùng c ả dìn xa xa lên tiếng c h à o dốc ly tệ nần vòng quanh làng rèn luyện chạy bộ điểm này toàn bộ trường nghĩ ra đều biết rõ sở dĩ hai người bọn họ gặp phải dốc ly cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n dốc ly đáp lại một câu chạy qua hai người mà liền tại hai người cho rằng lần này tình cờ gặp chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn lúc dốc ly bỗng nhiên lại trở về trở về nói ra hạ cù ta có thể khiêu chiến ngươi sao hạ cù chỉ, chỉ chính mình khiêu chiến ta dốc ly liền vội và ngật đầu thứ tịch mặc dù rất mặn m u i nhưng mời ngươi tiếp thu khiêu chiến của ta đi hạ cù cùng c ả dìn liếc nhau một cái bọn họ cũng đều biết dốc l y cũng không phải là một cái thích khắp nơi khiêu chiến người sở dĩ dốc l y lần này đột nhiên đưa ra khiêu chiến tám thành là có người ở phía sau lửa cháy thêm dầu xin gì trong căn hộ từ bên ngoài trở về lặng yên thay thế lưu tại trong làng ảnh phân thân xin gì chính liếc nhìn làng phát xuống báo cáo văn tắt trở thành trường nhị dạ thủ tịch về sau h ắ n có giống như là bộ môn người phụ trách quyền lực sẽ định kỳ nhận đến làng phát xuống gần đây nhận giới phát sinh tất cả đại sự báo cáo văn tắt mà trong tay hắn phần này báo cáo vắn tắt bên trên chỉ nói vài sự kiện một là mặt khác làng nghị dạ đối g ầ n thượng huyền năng lực phá giải có nhất định đột phá thứ hai ạ cà sủ kỳ thành viên gần nhất tại điệu quốc cùng q u ỷ quốc xuất hiện qua hư hư thực thực tại mưu đồ cái gì thứ ba làng đối họ rồ si maas mở rộng một lần đổi bắt hành động bởi vì tình báo tiết lộ mà thất bại vung xuống báo cáo vắn tắt s h i n j i nhìn về phía ngoài cửa số thảo quốc đại chiến mặc dù đã đi qua hơn nửa năm nhưng ảnh hưởng còn tại duy trì liên tục ngũ đại làng n h ị dạ tất cả đều bận rộn nghiên cứu thượng huyền q u năng lực mà nạ gạ tổ ạ cà sủ kỳ còn tại ấ ẩn ấp luôn cảm giác nạ gạ tổ cùng o bi t o đang nổi lên cái gì thấm hôm một tiếng về sau s h i n j i lại nghĩ tới xạ xù kẹ sau đó hắn biết được xạ xù kẹ bị tập kích trên cổ bị tập kích người cắn một cái thông tin người khác có lẽ không biết điều này có ý vị gì nhưng hắn rất rõ ràng cái này rõ ràng là họ rộ xì mà cho xạ xù kẹ xuống một cái hương ngồi chú ấn s h i n j i hít mắt lại mặc dù là thấp p h ố i bản thiên thuật nhưng chú ấn uy lực là không thể nghi ngờ nó không chỉ có thể toàn diện tăng phúc nghĩ dạ lực lượng còn có thể tăng cường nghĩ dạ trả cờ dạ Mà hỏ dồ xem ì xì mình xì mà đích thân gia tăng hấn, trong đó xì mà chính mình trả ra, xả sủ một khi chẩm mê chẩm mà mọn. đích chú chứa chính cờ chú lực chi giác cờ thân hỏ khi hỏ tăng trong trả bất bất trả luân, ấn, ẩn ấn lượng, liền ra ăn gia giữa ra, ra đó dồ dồ xả x sủ sẽ kẻ bị ra cần phải nghĩ biện pháp khống chế một chút x ả sủ kẹ bởi vì cả dìn thuận lợi mở ra dìn nệ gẳng sở dĩ xem như dìn nệ gẳng kế hoạch dự bị phương án x ả sủ kẹ khoảng thời gian này có chút bị xỉn dị coi nhẹ bất quá cân nhắc đến về sau xung kích dìn nệ gẳng còn cần xạ xủ kẹ trên thân xổ xù kỳ đỏ g i trả cờ g i sở dĩ hắn nhất định phải bảo đảm xạ xù k ẻ t ạ i hắn xung kích dìn nghệ gàng phía trước không thể bị họ rồ xì mà trả chạ ờ ăn mọn. Tắc, tắc. a i thân t ảnh i làng đầu đường đầu c h như bay mà qua, mang theo từng đợt bụi mũ. Không thể nghi ạ y bay này mang từng ngờ, bụi qua, mà mũ. đợt cái ở t ra o n thôn chiến g h đấu i n g không phải người cùng gì ư ờ i phải đi. khác, chính là hạ củ cùng Chuyện gì xảy ra? Thật nhanh, xảy củ dốc là quỷ, đấu, Hồ, ra? vừa mòn ớ ớ i cái là chạy gì t chú ý tới kịch đấu bên trong hai người thông tin cũng theo đó dần dần truyền ra rất nhanh trường nghị dạ đệ tử vòng tròn đều biết rõ dốc ly ngay tại khiêu chiến hạ cụ thế là nhộn nhịp tụ họp tới tại trên đường phố chiến đấu sau một lúc ý thức được ảnh hưởng không tốt hạ cụ vội vàng dẫn dốc ly đi tới một chỗ vắng vẻ sân luyện tập vây xem nghị dạ cùng các học viên cũng đều bám đôi m ạ tới trên tây nhìn cách đó không xa sân luyện tập bên trong kịch đấu kẻ n ầ n nối bên cạnh n ệ di nói ra thật không nghĩ tới hạ cụ thể thuật mạnh như vậy đã mở ra bị hạ cự gặng n ệ di nhẹ gật đầu â n phía trước chúng ta đều xem thường hắn một cái khác cây đại thụ bên、trên. cụ dạ mạ có chút n h ữ n m ẩ y hai người bọn họ tốc độ đều thật nhanh một bên xì、sì、dùn nói ra j o c l i n nên sử dụng bắt môn đồn giáp chỉ là không biết mở ra đến thứ mấy c ử a đến mức cái kia hạ cụ thật không nghĩ tới thể thuật vậy m à như thế ưu tú sân luyện tập một bên cả cà xì duy a su mạ c ú h ệ nay mấy vị trí nhìn xếp thành một hàng cũng tại chú ý cuộc tỷ tí h này a su mạ hỏi duy quả dưa hấu kia đầu tiểu quỷ chính là ngươi nhìn chúng đệ tử duy có chút đắc ý rất ưu tú đi cụ hễ nay hỏi các ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai có thể thắng duy lắc, lắc đầu không có cho ra đáp án a x u mạ trầm n g â m một chút h ẳ n là đầu dưa hấu tiểu quỷ a cái này niên k ỷ có thể nắm giữ bắt môn đột giáp tuyệt đối là tu luyện thể thuật thiên tài hạ cù nếu như chỉ sử dụng thể thuật lời nói hơn phân nửa là muốn thua cả c ả s、si、ì cũng không có trả lời mà là nhìn về phía bên sân một cây đại thụ tại cây đại thụ kia trên trạc cây u c h i hạ xỉn gì yên tĩnh đứng thẳng ánh mắt trên cao nhìn xuống trên mặt không có chút nào gần sóng b à ảnh lại là một tiếng văng trầm trên sân so tài tiến hành đến gây cấn riênh phần mình thối lui hai người chuẩn bị lại lần nữa xuất kích quyết ra thắng bại Mà lúc i tại nhiên trời rơi giữa hai người. tới đối hai người thời ê trên bên bên n cùng nhau nạ, đồng thân ảnh ráng xuống, xuống Thân ảnh này vung nằm cánh phóng phương hai người đồng một từ một bắt một bắt tay, thế hạ hạ chế. cụ dốc dốc được cụ ly lấy ly l sắp sẽ áp va vào ra mà xu đấm, đem cứ này bên sân mọi người mới thấy rõ nguyên lai cái này từ trên trời giáng xuống đồng thời áp chế hạ cụ cùng dốc ly thân ảnh đúng là hữu chỉ hạ xạ sủ kẹ mà lúc này trên sân xạ sủ kẹ trên khỏe miệng t r ọ n các n g ư â i loại này không thú vị luật bản không có chút ý nghĩa nào ta nói đúng không xin gì nói đi s ạ s ù k ẹ đưa ánh mắt về phía bên sân trên cây xỉn di trong mắt tràn đầy chiến ý, chương 653. n g ư ờ i tại nhìn đâu chương 653, n g ư ờ i tại nhìn đâu trên sân d ị biến lập tức đưa tới bên sân từng đợt kinh hô ai cũng không nghĩ tới tại hạ cụ cùng dốc ly luận bàn đến thời khắc mấu chốt s ạ s ù k ẹ lại đột nhiên nhung tay không những như vậy hắn thậm chí còn hướng trường nghị dạ thủ tịch ném khiêu khích ánh mắt s ạ s ù k ẹ cái này ra hỏa n g gì sầm mặt lại hắn không thích s ạ s ù k ẹ dạng này đánh gây dốc ly cùng hạ cụ so tài cái này rõ ràng là một loại không tôn trọng hành vi xạ xù kẻ muốn khiêu chiến xỉn Cú dạ mạ trong lòng giật mình nàng lén lút hỏi t h ă m quan xù nạ có thể hay không khiêu chiến xin gì mà xù nạ cho ra trả lời là để nàng tận lực điệu thấp tiến hành dù sao thủ tịch tôn nghiêm không thể xâm phạm cho nên nàng làm sao cũng không có nghĩ đến xạ xù kẻ dám to gan như vậy tại trước mặt mọi người như vậy trực tiếp khiêu chiến xin gì bên sân nhìn từng cái sắc mặt khác nhau g h k h ẽ n h ư mày xạ xù kẻ đánh gây dốc ly cùng hạ cụ so t ả i cứ việc vô cùng vô lễ nhưng cũng thể hiện xạ xù kẻ cường hãn thể thuật nếu biết rõ vừa rồi loại tình huống kia người bình thường là chưa hề nhúng tay vào chớ nói chi là giống xạ s ủ k ẻ dạng này dễ như t r ở bàn tay đem dốc li cùng hạ cù đồng thời áp chế hừ u c h i hạ a x u mạ khẽ hừ một tiếng hiện nhiên đối xạ s ủ k ẻ trương dương có chút bất mãn cụ hễ này thì nhìn về phía đứng ở cách đó không xa trên đại thụ xín gì một mặt như có điều suy nghĩ nhất bất đắc dĩ thuộc về cả cà s i khi thấy xạ s ủ k ẻ cao điệu như vậy nhảy ra khiêu khích xín gì về sau trong mắt của hắn lóe lên một vệ thần sắc lo lắng h ắ n cũng muốn biết xín gì ẩn giấu đi cái gì nhưng hắn không nghĩ xạ xủ kệ đi làm cái này tham dò người trên sân hạ cù cùng dốc li cũng là một mặt kinh ngạc chỉ là so sánh với dốc ly hạ cụ phải bình tĩnh phải nhiều bởi vì tại xạ sủ kẻ xuất thủ phía trước hắn liền đã cảm giác được có người muốn nhúng tay chỉ là hắn không nghĩ tới cái này nhúng tay là xạ sủ kẻ xạ sủ kẻ buông ra hạ cụ cùng dốc ly hai người đứng ở giữa sân ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú lên trên cây xì ỉ dì lúc này na du t o xạ cụ ra chạy tới bên sân có chút lo lắng nhìn xem xạ sủ kẻ mà hạ cụ thì quả quyết rời đi sân luyện tập cùng cả d ì n đồng thời đi đến xì ỉ dì vị trí dưới cây trong lúc nhất thời trong chàng bên ngoài sân ánh mắt mọi người theo xạ xù kẻ trên thân dần dần chuyển rời đến trên cây xì trên trên thủ tịch bị khiêu chiến tất cả mọi người ý thức được điểm này có người hưng phấn có người lo lắng mà càng nhiều hơn chính là tràn đầy c h ờ mong bởi vì cái này không chỉ là trong làng còn sót lại hai vị hủ trí hạ ở giữa giao thủ càng là thủ tịch xác lập về sau lần đầu bị khiêu chiến so sánh xa xu kẹ trên cây xin g ì thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ tất nhiên ngươi muốn khiêu chiến ta vậy ta liền thành toàn ngươi đi nói xong xin g ì theo trên cây nhảy xuống chậm rãi hướng đi trong tràng bất quá ngươi phạm thượng hành vi nhất định phải nhận đến trừng phạt xa xu kẹ sầm mặt lại hừ phạm thượng xin dì ngươi quá ngạo m ạ n xin di bước chân không ngừng động thủ đi s a s ù k ẹ cặp kia màu mực con mắt nháy mắt nhuộm đỏ thân hình ép xuống khỏe miệng trao lên đối với ngươi trở thành thủ tịch chuyện này ta có thể làm ộ t mực bảo trì chất vấn xin di nhấc cánh tay hướng về s ạ s ù k ẹ làm một cái vây trào động tác、Tắc. thoáng ắ t t chốc s ạ s ù k ẹ phát động s ù n x i n nozuts thuấn thân thuật biến mất ngay tại chỗ cái này thật nhanh người đâu bên sân các học viên theo bản năng nhìn quanh bụi phía tìm kiếm lên xạ xù k ẹ cái t i ê biến mất thân ảnh là thượng nghị ra bọn họ từng cái vẻ mặt nghiêm túc lên dạng này tốc độ liền xem như bọn họ cũng nhất định phải nghiêm túc đối phó không dám có nửa điểm phớt lờ bá lúc này s a s ù kẹ đột một thoáng hiện đến xỉn di sau lưng tại xỉn di phía sau nói nhỏ uy ngươi tại nhìn đâu xỉn di chầm rãi quay đầu ta tại nhìn ngươi chú định thất bại tương lai bên sân À s ù mạ mặt đen lại hai cái này tiểu quỷ quá phết lối cụ hệ này cũng có chút im lặng bọn họ bình thường cũng là nói như vậy sao cả c ả x ì hạ to miệng cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc ưu trị hạ nha có thể lý giải liền tại nhìn bọn họ nhổ nước bọn thời điểm trên sân xỉn di cùng xạ xù kẹ đã chính thức động lên tay song phương đầu tiên là mở rộng cơ sở nhất thể thuật bọ sức x ả sủ kệ là công phương một bên hướng đứng ở tại chỗ xỉn d ì phát động thế công vừa nói xỉn d ì ngươi có thể yên tâm cuộc tỉ thí này ta sẽ không vận dụng m ạ n dễ kỳ ủ x ả gì g ặ n g ta muốn để ngươi thua tâm phục khẩu phục hơi hợt chặn lại x ả s ủ kệ một chuỗi thế công về sau xỉn d ì nói ra bản thân thiết lập hạ còn muốn thắng ta ngươi có phải hay không đối thủ tịch tồn tại cái gì hiểu lầm gần như vừa dứt lời xỉn d ì đột nhiên xuất thủ một nháy mắt lấn đến xạ xủ kệ trước mặt xạ xù kệ thần sắc run lên cho dù là có mạn dễ k ỳ hụ xạ dìn gặp hắn tại vừa mới một cái trước mắt cũng thiếu chút bị mất xin dì thân hình bất quá trên tay hắn không chậm cấp tốc làm ra ngăn cách động tác nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là xin dì chỉ là đưa tay nhấn một cái hắn nháy mắt cảm thấy mình hai tay bị một cỗ cự lực để lại tiếp lấy xin dì còn lại một cái tay khác cấp tốc lộ ra không cho hắn nửa điểm cơ hội thở dốc nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài b à n h cùng với trầm đủ câm thanh bay ra ngoài xạ xù kẹ đụng phải bên sân trên một cây đại thụ khó khăn lắm ngừng lại thân hình khô khụ xạ xù kẹ ho khan hai tiếng một bên điều trình hô hấp một bên cảnh giác nhìn kỹ xin gì hắn biết rõ vừa mới bị đánh bay cũng không phải là hắn chủ quan mà là xin gì tại tốc độ cùng trên lực lượng tất cả đều vượt qua hắn một k í c h thành công xin gì không có truy kích mà là đứng ở tại chỗ lạnh nhạt nhìn xem xa su kẻ để ta kiến thức một cái n g ư ơ i mạn dễ kỳ đi nghe nói rất sai lầm sức lực người cái tên này xa su kẻ lập tức bị chọc giận bất quá giận thì giận hắn biết đơn thuần thể thuật đỏ sức sợ rằng không thắng nổi xin gì thế là lập tức thay đổi sách lược hai tay chậm rãi nâng lên hòa đột gạo gạo kỳ u nó、no、rút hào hòa cầu chi thuật ầm ầm ầm một cái hỏa cầu thật lớn theo xạ xủ kẹ trong miệng phân l u n ra mang theo c u ầ n c u ầ n sóng nhiệt đánh út về phía nằm ở trong sân xìn g ì xì i n g còn không có động bên sân xem náo nhiệt các khán giả nhộn nhịp gà bay cho chạy lui về phía sau nhận thuật phá hư phạm vì có thể so với thể thuật lớn bên sân rất nhiều xem náo nhiệt thôn dân liền lý ra đều không phải nếu như bị n h ẫ n thuật tác động đến là có khả năng mất đi tính mạng chính bọn họ cùng nút trong bóng tối ám bộ nhộn nhịp hiện thân duy trì lên bên sân trật tự để vây xem đệ tử cùng các thôn dân đều đã lùi đến tương đối an toàn khoảng cách trên sân hoàn thành hỏa đội xạ xủ kẹ hai tay cấp tốc cắm vào bên h ngay sau đó từng mai từng mai c u ố n buộc lại tơ thép c ú nải mượn hỏa đột ánh lửa hiểm hộ bị hắn từng c á i ném đúng ra mà trong sân s h i n j i chỉ là dậm chân một cái mặt đất nháy mắt phát sinh kịch liệt rung động một miếng sàn nhà bị chấn động đến n h t lên không lại không nghiêng ngăn tại trước mặt hắn vê anh mặt nền vừa mới n h t lên xa xủ kẹ gạo gạ kỳ u n o rút hào hỏa cầu chi thuật liền đụng phải phía trên tại một tiếng oanh minh bên trong triệt để nổ tung nhưng mà đúng vào lúc này từng mai từng mai c ú nải tại âm thanh xé gió bên trong xuyên qua ánh lửa cùng bụi mủ bắn về phía xin gì xin gì một tay nắm lấy cụ nải tùy ý huy liền tại một trận thương thương thương tiếng kim loại va chạm bên trong đem tất cả bắn về phía hắn cù n ả i toàn bộ đánh bay ra ngoài thong d o n g đến phảng phất sơn có d ự liệu đ ồ n g dạng x à xù kẻ thấy thế lại nít miệng lên trên tay nháy mắt lấp lánh lên một trận lôi quang mà những lôi quang này theo trong tay hắn lôi kéo thơ thép cấp tốc kéo dài đi ra ngay sau đó toàn bộ sân luyện tập đều bị lôi quang n u ố t sống người tại nhìn đâu liền tại x à xù kẻ trên mặt nổi lên vẻ đắc ý lúc một thanh âm theo sau lưng của hắn chuyển đến chương sáu trăm năm mươi b ố ta đến dạy các ngươi làm sao đối phó sợ sàn đ chương sáu trăm năm mươi bốn ta đến dạy các ngươi làm sao đối phó sở sản đủ tu tán ă n g hồ xạ xù kệ sợ hai cả kinh cả người không kịp quay đầu trực tiếp thân hình loay lên có mấy phần h o à n g hốt lui ra mười mấy mét lúc này sân luyện tập bên trong lôi quang mới vừa vặn thối lui bên ngoài sân mọi người cái này mới chậm rãi thấy rõ trong tràng tình huống nguyên lai vừa mới xạ x ù kệ tại phóng thích xong gạo gà kỳ u n o j u t hào hỏa cầu chi thuật về sau lợi dụng hỏa đội n h i ể m hộ, bắn ra đại lượng quân chói tơ thép cù nải hắn không có trông chờ hỏa đội có thể đánh bại xin di cũng không có trông chờ những này cù nải có thể thương tổn được xin di hắn chân chính s á t chiêu là cù n ả i đằng sau con chói những cái kia tơ thép cùng với hắn vậy có thể thêm tại kim loại bên trên cường đại lôi đ ộ t những cái kia con chói tơ thép cù n ả i cũng không phải là lung tung ném đúng ra hắn dự đoán trước xỉn d ị trắng n gió ă n g sở dĩ t r ở trên sân ánh lửa cùng lôi quang tất cả đều biến mất sau đó bên ngoài sân các khán giả mới phát hiện những cái kia bị xỉn d ị ngăn cách rơi cù n ả i vậy mà tại trên sân vô hình biên chế ra một tấm tơ thép lưới bao phủ toàn bộ sân luyện tập đây cũng là vừa mới hắn phóng thích lôi lộn lôi quang lại có thể thôn phệ toàn bộ sân luyện tập nguyên nhân nhưng mà bao quát xạ sủ kệ chính mình ở bên trong ai cũng không có nhìn thanh xìn gì là lúc nào theo trên sân biến mất cũng không có người nhìn thanh xìn gì là thế nào xuất hiện tại xạ sủ kệ phía sau xin gì chậm dai hướng đi xạ sủ kệ nhảy qua những ngày n h ả m chán nhận thuật cùng ném ni dạ à, để ta nhìn n g ư y i mạn dễ kỷ h u xạ gì đắng d ừ n g a x ạ sủ kệ khẽ gắt một cái thân s ắ c có chút v ậ n m ẹ o xem như mạn dễ kỷ h u chỉ hạ chính mình bị một cái tam câu ngọc cụ chỉ hạ áp chế thành d ạ n g này lấy tính tình của hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này kết quả là xa xù kệ trực tiếp nào về phía Ngăn cách, phản kích xin gì không có dư thừa động tác thậm chí đều không có dư thừa biểu lộ dễ dàng liền đem đánh tới xạ xù kẻ đánh bay ra ngoài và ảnh xạ xù kẻ hung hăng ngã đến trên mặt đất bên ngoài sân không chỉ là các học viên vây xem liền t r in cùng ám bộ bọn họ giờ phút này cũng đều hai mặt nhìn nhau khó nén trên mặt kinh ngạc xạ x ù kẻ thật ể t h u bọn họ vừa mới có thể là đều từng trải qua có thể đồng thời áp chế hạ cụ cùng dốc ly cứ việc lúc ấy hạ cụ cùng dốc ly không có phòng bị bên ngoài sân nhưng cái này một phần thực lực vẫn là đủ để xưng đạo có dạng này thể thuật xạ xù kẻ tại trước mặt xị thậm chí ngay cả đối kháng đều làm không được h bên、sì、toàn thuật thuật. kia h ẹ p lần đ à y mặt hiếu kỳ hỏi hướng về phía nghệ di nghệ di xin di thể thuật làm sao lập tức thay đổi đến lợi hại như vậy nhìn xem hạ cù mắt nghệ di một bên tinh tế quan sát đến xin di vừa nói ta cũng không biết bất quá trong cơ thể hắn trả cờ dạ tại vừa mới một cái chớp mắt đột nhiên bạo tăng hiện tại lại bình tĩnh lại chính bên kia a su mã hỏi là một loại nào đó thể thuật bí thuật sao a su ma hỏi xong ánh mắt của mấy người đều nhìn về u i dù sao u i là trong bọn họ thể thuật đại sư bình thường thể thuật bí thuật là chạy không thoát g u i con mắt g u i lại khác thường trầm mặc một chút mới c h ầ m dai nói ta cũng là lần thứ nhất thấy không giống như là trong làng thể thuật bí thuật cà cà si nhìn c h ầ m c h ầ m trên sân xin gì nghĩ ngợi nói chẳng lẽ đây chính là xin gì ẩn tàng con bài chưa lật trên sân lần này xả xủ kệ rõ ràng tổn thương không nhẹ vùng vây hai lần mới miễn cưỡng đứng dậy sau khi đứng dậy bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng khí tức dối loạn không nói liền trạng thái tinh th thoạt nhìn có mấy phần tức hồn hển chẳng biết tại sao bị thể thuật tác chế cái này rõ ràng để hắn có chút tiếp thụ không được xin gì không có thừa dịp xạ s ủ kẻ chân đứng không vững phát động t ấ c công mà là vẫn như cũ bước chầm chậm bước chân chậm rãi tới gần nhưng cũng chính là bởi vì xin gì cái này chậm rãi tới gần trên khí thế triệt để áp đảo xạ s ủ kẻ khiến xạ s ủ kẻ cảm nhận được càng lớn áp lực lúc này bên sân một vị vây xem thôn dân phát ra cảm khái cái này đây chính là thủ tịch sao nghe đến cái này âm thanh cảm khái mọi người đáy lòng cũng đều sinh ra cùng vị tia thôn dân ý tưởng giống nhau thủ tịch cái danh xưng này vừa ra lúc đến mọi người mặc dù biết cái danh s ư n g này p h â n lượng cũng rõ ràng có thể trở thành thủ tịch nhất định không đơn giản nhưng vẫn là sau đó ý thức khinh thường bởi vì thủ tịch mạnh hơn bất quá cũng chỉ là trường nghị dạ bên trong một người học viên mà thôi mãi đến kiến thức c ủ a khiêu chiến này về sau mọi người mới hậu chi hậu giác đáy lòng cảm khái nguyên lai thủ tịch có thể mạnh tới mức này liền giáp tỉnh mạn dễ kỷ ủ xạ dịn gặng ụ chỉ hạ xạ sủ kệ đều không thể chống lại Bành! Châm đục tiếng văng lên, xả kẻ lại lần nữa Châm đục lại sủ kẻ hắn lại từ dưới đất bỏ dậy sử dụng m ạ n dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng xúc động cũng không còn cách nào áp chế ngươi không phải muốn kiến thức ta m ạ n dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng sao vậy ta liền cho người xem thoáng chốc một đạo màu tím hư ảnh theo xạ xủ kẻ trên thân bắn ra đi ra sau đó cấp tốc huyền hóa thành một tôn nửa người khô lâu tự nhân là sở san ủ tu tá năng hồ bên sân vang lên lần nữa tiếng kinh hô vậy xem đệ tử cùng các thôn dân cũng không có nghĩ đến hôm nay có thể ngoài ý muốn kiến thức đến ủ trí hạ nhất tộc m ạ n dễ kỷ h xạ dìn gẳng đồng thuật sở san ủ tu tá năng hồ chính ọ cùng ám bộ cũng đều lấy làm kinh hãi không thể không lại lần nữa ra mặt để mọi người vây xem lại lui về phía sau mấy chục mét trong song tràng a x u mạ toét miệng nói không nghĩ tới sẽ làm tới tình trạng này tiếp xuống nên vị kia thủ tịch nhức đầu đi cụ hệ này lắc đầu xin gì chỉ có cấp ba căn bản không có biện pháp đối kháng xạ xủ kệ sở san đủ tu tá năng hồ một trận chiến này thắng bại đã định bất quá xin gì có thể đem xạ xủ kệ bước đến sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng tình trạng ngồi lên thủ tịch xác thực không phải may mắn nhìn thấy sở san đủ tu tá năng hồ một cái t r ớ c mắt cạ xì đối cuộc khiêu chiến này thắng bại cũng không lại hoài nghi hắn chỉ là có chút lo lắng nhìn chằm chằm x à x ù k ẹ thầm nghĩ x à xù k ẹ à tiếp tục như vậy người cái k i a mạn dễ kỷ ủ x à dìn gẳng x à dìn gẳng còn có thể kiên trì bao lâu nơi xa trên nhà cao tầng di di dạ cùng xù na nghe tin mà đến cũng chú ý tới cuộc khiêu chiến này bọn họ vốn là chuẩn bị an b à i cụ già mạ khiêu chiến xìn gì, dù sao đánh bại thủ tịch cũng là một loại vinh dự cái này có thể vì cụ già mạ sau này theo xìn gì trong tay bặt lấy thủ tịch vị trí trước thời hạn đánh tốt chuẩn bị không nghĩ tới xạ xù kệ không dằn nổi nhảy ra ngoài mà tại một chỗ khác trên nhà cao tầng đệ tam ủ tạ tà t ặ n cô hà dĩ m ị tổ c ạ đỏ hồ mụ ra ba vị cũng không biết vào lúc nào chạy tới nơi này chú ý tới nơi xa sân luyện tập khiêu chiến khi nhìn thấy xạ s ủ kẻ phát động sở san đ ủ tu tá năng hồ về sau ủ tạ tà t ặ n cô hà dĩu mày nhân giới bên trong còn không có xạ dìn gẳng cấp ba đánh bại mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng ví dụ sở dĩ làm xạ s ủ kẻ phát động sở san đ ủ tu tá năng hồ về sau cuộc khiêu chiến này liền đã mất đi lo lắng trên sân liền đại tất cả mọi người nhiếp tại xạ xủ kẻ sở san ủ tu tá năng hồ uy thế lúc xin gì mặc không đổi sắc bước chân hắn không ngừng liền bước bức cũng không hề biến hóa vẫn như c ũ n chậm r i hướng đi xạ xủ kẹ vừa đi còn một bên đối canh dự ở bên sân hạ cũ cùng cạ dịn hai người nói ra hôm nay ta đến dạy các ngươi làm sao đối phó sở sàn đủ tu tá năng hồ cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử n g u y ê n phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương 655. đối cứng sở sàn đủ chương 655, đối cứng sở sàn đủ tu tá năng hồ t hắn đang nói cái gì này này cái này ra hỏa không phải là nghiêm túc ca hắn nghĩ đối kháng chính diện sở sàn đủ tu tá năng hồ nghe xin gì lời nói về sau nhìn lại xin dĩ đi bộ nhàn nhã đồng dạng hướng đi xạ xủ kẻ tôn kiêm màu tím sở san đủ tu tá năng hồ bên ngoài sân mọi người cùng nhau mở to hai mắt nhìn nếu biết rõ theo hạ c t sủ kỳ sinh động sở san đủ tu tá năng hồ cái này đại biểu cho m à n dễ kỳ ủ xạ dìn gặng nhãn lực cường đại đồng thuật tại nhận rơi có thể là rực rỡ h à o quang mỗi lần phát sinh đại chiến đều thiếu không được thân ảnh của nó lần trước thảo quốc đại chiến càng là xuất hiện hạ cà sủ kỳ b sở san đủ tu tá năng hồ ngạnh kháng từ trên trời giáng xuống tiên thành hành động vĩ đại sở dĩ làm xạ xủ kẻ tôn kiêm màu tím sở san đủ tu tá năng hồ xuất hiện tại luy cứ việc không bằng hạ cả s ù kỳ bê sở san đủ tu tán năng hồ cao lớn như vậy uy phong nhưng cũng đủ để kinh sợ tất cả mọi người ở đây đừng nói là phát ra trận trận kinh hô đệ tử cùng các thôn dân liền ở phía xa quan chiến đệ tam đám người cũng đều cảm nhận được một cỗ uy hiếp nguyên nhân chính là như vậy mọi người đối thân ở trên sân cần nhìn thẳng vào sở san đủ tu tán năng hồ xin di biểu hiện ra cái kia phần lạnh nhạt cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi dạy người khác đối phó sở san đủ tu tán năng hồ Sà s ù kẹ khẽ hừ một tiếng nói ra xin di không nên phản kháng ở ta nơi này mạn dễ kỳ ụ xạ dịn gẳng xạ dịn gẳng bên dưới chỉ có xạ d ỉ n đẳng cấp ba g ư ờ i tất cả phản kháng đều là p h i công xạ xù kệ lời còn chưa nói hết xin dí liền một cái lắc mình nào h tới xạ x ù kệ s ợ sàn đủ tu tán ă n g hồ phía trước t r ậ i đối với xạ x ù kệ cái tia nửa người khô lâu hình thái s ợ sàn đủ tu tán ă n g hồ hung hăng đánh ra một q u y ề n b à n h cùng với nổ vang bị xin dí một q u y ề n doanh c h ú n g s ợ sàn đủ tu tán ă n g hồ tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc lại bị đẩy lui bảy tám mét liên đối s ợ sàn đủ tu tán ă n g hồ hạ xạ x ù kệ cũng lảo đảo lui về sau hai bước sao làm sao có thể ổn định thân hình về sau xạ xủ kệ khắp khuôn mặt là nghi hoặc chỉ dựa vào năm đấm lực lượng liền đem chính mình sở san đủ tu tá năng hồ đánh lui loại này nghe g i ậ n cả người sự tình hắn có thể chưa hề nghĩ qua xin gì thì nhìn xem xạ s ủ kẻ cái kêu hoàn hảo sở san đủ tu tá năng hồ mang theo tiếc n ố i nói nhỏ lực lượng còn chưa đủ sao dùng thể thuật đối kháng sở san đủ tu tá năng hồ cũng không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình vốn là thời không bên trong tu nạ cùng các đệ tứ đều từng dùng thể thuật đối kháng qua sở san đủ tu tá năng hồ ỵ sĩ kỹ càng là trực tiếp dùng thể thuật đem xạ xủ kẻ theo hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tá năng hồ bên trong đánh bay ra ngoài sở dĩ chỉ cần đủ mạnh dùng thể thuật đối kháng sở san đủ tu tá năng hồ là không có bất cứ vấn đề gì bỏ qua một bên n ị sĩ kỳ cái này sở sù kỳ không nói chú nạ cùng với cả đệ tứ cũng đều có chỗ dựa thể thuật cho sở san đủ tu tá năng hồ tạo thành tổn hại chiến tích tựa như trước mắt xạ s ủ kẻ tôn này khô lâu hình thái sở san đủ tu tá năng hồ chú nạ c u á i lực quyền cùng lôi độn trả cờ giả hình thức hạ giữa cả đệ tứ nên đều có thể đối hắn tạo thành hữu hiệu tổn hại xin gì vừa rồi phát động c ị kỳ thất loại hình co lại bức cùng tam chi hình bất kích lại chỉ làm i ễ n cưỡng đánh lui xạ xù kẻ sở san đủ tu tá năng hồ. có thể thấy được liền phá hỏng lực mà nói bây giờ xin d ì so với su n A, giải ca đệ tứ còn kém một chút ý tứ nhưng mà xin d ì cảm thấy tiếc nuối bên sân những người khác nhưng là không cho là như vậy tiểu q u ỷ này ạ su mạ thu hồi khinh thường nhìn hướng xin d ì ánh mắt trịnh trọng rất nhiều khỏi cần phải nói liền xem như đem hắn thả tới xin d ì tình cảnh trước mắt bên trên đối mặt xạ s ủ kệ s ợ san đủ tu tá năng h ồ hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt cụ hễ m ơ i nhìn về phía một bên uy uy đây là cái gì thể t h u ậ t bắt môn đ ộ giáp uy lắc, lắc đầu không phải bắt môn đ ộ giáp muốn đạt tới loại trình độ này lực lượng ít nhất cần mở ra đến thứ tư c ử a thương môn hắn thể thuật càng giống l à t xù nạ đại nhân quái lực quyền quái lực quyền cả c ạ sĩ có chút hiếp mắt lại thầm nghĩ chẳng lẽ là cụ gia mạ lén lút đem s ù nạ đại nhân bí k ỹ truyền thụ cho xin di sinh ra loại này nghi ngờ h i ệ n nhiên không chỉ cả c ạ sĩ một người x j u n lúc này đối cụ gia mạ hỏi ngươi sẽ không đem quái lực quyền truyền thụ cho hắn đi mở ra rét lọn gẳng cụ gia mạ lắc đầu liên tục đương nhiên không có mà còn xin gì vừa mới sử dụng không phải quái lực quyền kỹ xảo phát lực hoàn toàn không giống hắn sử dụng chính là một loại ta từ trước đến nay đều không có thấy qua thể thuật bí thuật nơi xa trên nhà cao tầng dì n ra cái g ì sao? Tuna nhữ lại lông mày, ta chưa loại từng thấy loại này thể thuật, không phải bắt nhữ lông này không môn đồn ẩn cũng không phải ta quái lực quyền. Ta quả củ mạch ngược lại giáp, quả, quả mày, p dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì d ạ dì dì dì dì dì dì dì d h dì dì dì dì dì n ì dì n ì h ì dì dì ả ì dì dì dì dì dì dì dì dì dì d ê n ì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì i ì dì i ì dì dì dì d n dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì d n dì dì dì dì dì dì dì dì dì t h dì dì d nhưng lục soát khắp não bọn họ cũng nghĩ không ra xỉn gì đến tuột cùng dùng cái gì thể thuật bí thuật vậy mà có thể đem xạ xủ kệ sở san đủ tu tá năng hồ đánh lui trên sân theo kinh ngạc bên trong khôi phục như cũ xạ xủ kệ giận d ữ hết xỉn gì n g ư ơ i quá cuồng vọng giống thôi hắn thôi động sở san đủ tu tá năng hồ một quyền vung hướng về phía xỉn gì xỉn gì khoe miệng một phát nên đón tiếp lấy vê anh lại là một tiếng vang thật lớn tại luyện tập giữa sân nổ t u n g mà cùng với nổi lên bốn phía bụi mù xạ xủ kệ sở san đủ tu tá năng hồ lại lần nữa bị đẩy lui đi ra chờ bụi mù tản đi về sau mọi người lúc này mới phát hiện x ỉ n gì trong tay không biết lúc nào lại lóng lánh một chùm sáng bóng da s n gẳng loa toàn hoàn nạ dù tô lấy làm kinh hãi theo bản năng hô lên sa k u dạ đây m ặ t không thể tưởng tượng nổi x ỉ n gì làm sao sẽ dạ s n gẳng loa toàn hoàn chuyện bọn họ nhộn nhịp ghém ắ t nhìn về phía c a c a s i c a c a s i lắc đầu không có làm nhiều giải thích nơi xa cơ hội là đồng thời tu na nhìn về phía bên người dì dè dạ chuyện gì xảy ra dì dè dạ như có điều suy nghĩ một trận nói ra da sẽ gẳng loa toàn hoàn nguyên lý kỳ thật cũng không sâu áo cần thiết chính là kỹ xảo cùng với đối trả cờ dạ tinh chuẩn k h ô n g chế đối phương ôm có xạ gì n gẳng lại là một vị tinh thông cơ thể người cấu tạo chữa bệnh n g ĩ dạ gặp nạ dù tổ sử dụng qua nhiều lần như vậy dạ sẽ gẳng loa toàn hoàn học trộm đi qua cũng không phải việc khó gì dù nạ suy nghĩ một chút công nhận gì gì là dạ phán đoán đối với thiên tài chân chính đến nói đừng nói là học trộm một loại nào đó nhẫn thuật liền xem như vô căn cứ sáng tạo một loại hoàn toàn mới nhẫn thuật cũng không phải cái gì chuyện lạ mà xem như trường n g dạ thủ tịch ưu c r ị hạ xỉn gì hiện nhiên thuộc về loại này thiên tài Lại、lần ạ i l nữa bị đánh lui xạ xù k ẻ giờ phút này đã có chút của loạn nếu như vận dụng m ạ n dễ kỷ ủ xạ dỉn gẳng đ ề u thua trận vậy đối với hắn đến nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã cũng không chờ hắn có phản ứng xin dỉ lại lần nữa lách mình xuất hiện ở hắn sở s a đủ tu tá năng hồ trước mặt mà lần này xin dỉ trong tay cầm đã không phải là vừa mới cái kia hiện ra trong suốt vầng sáng giả xẹt g ằ n g loa toàn hoàn mà là mang theo tiếng thét giả xẹt sù trẻ kẹn chương sáu trăm năm mươi sáu nghiền ép chương sáu trăm năm mươi sáu nghiền ép cho dù là xem như chu n ký đệ vệ lộ tờ chu n ký đến tột cùng có cái nào công hiệu xin g ì cũng chưa chắc tất cả đều rõ ràng cũng tỷ như vừa mới hắn liền phát hiện chính mình tại tu luyện t r nghỉ h n k ỳ về sau những cái kia cần khống chế tinh chuẩn n h ĩ a thuật dùng càng thêm thuận buồn xôi gió nắm giữ dạ xén g ẳ n g loa toàn hoàn đối bây giờ xin g ì đến nói căn bản không phải vấn đề nan g i ả i gì dạ xén g ẳ n g loa toàn hoàn nguyên lý tu luyện kỹ xảo thậm chí là tu luyện trình tự hắn đều rõ rõ rằng rằng lén lút chỉ cần hơi tốn chút tâm tư hắn liền có thể tùy tiện nắm giữ nhưng dạ xén s h ữ dĩ kèn lại khác nó tu luyện độ khó muốn vượt xa đồng dạng dạ xén đẳng loa toàn hoàn tại tu luy xin di lén lút thử qua dạ x ẻ n sư i ữ u dạ kèn nhưng hiệu quả không quá lý tưởng cũng không phải không dùng được mà là hắn sẽ thường xuyên cắm ở đem phong thuộc tính trả cờ dạ t r u y ề n b à o dạ s ẻ đẳng loa toàn hoàn bên trong dẫn phát tính chất biến hóa cái này c h í n h tự bên trên mà còn dạ x ẻ n sư i ữ u dạ kèn lực phá hoại không phân được ta người thi thuật thường thường sẽ trước hết nhất bị thương tổn sở dĩ hắn trước đó hắn căn bản là không có cách đem cái này thuật dùng cho thi triển nhưng bây giờ khác biệt tu luyện n h ĩ kỷ về sau bởi vì hắn đối thân thể khống chế đạt tới một cái độ cao mới dẫn đến hắn điều khiển trả cờ dạ cũng thuận buồn xuôi gió bất luận là dẫn phát tính chất biến hóa. vẫn là lần tránh dạ xen suu di k ẹ n mặt trái tổn thương hắn đều có thể làm được đây là sợ san đủ tu tá năng hồ hạ s ạ s u k ẹ n h ì n chằm chằm xin gì trong tay dạ xen suu di k ẹ n bản năng cảm nhận được một c ô m á n h liệt uy hiếp xin gì không có giải thích trực tiếp đưa trong tay dạ s e n suu di k ẹ n ném hướng về phía s ạ s ù k ẹ sợ san đủ tu tá năng hồ không tốt s ạ s ù k ẹ không dám vô lễ vội vàng thôi động sợ san đủ tu tá năng hồ n ắ m chặt hai tay muốn bảo vệ chính diện nhưng mà dạ xen suu kèn tốc độ quá nhanh khoảng cách lại gần hắn sợ san đủ Thu tá năng hồ, năng căn bản không kịp l à một ra bất luận cái gì hữu hiệu cái gì đ n g á c phòng ngự. Vâng, m ộ tiếng t này oanh minh v ừ a xa phía trước tất cả bạo tạc đừng nói là sân luyện tập xung quanh khu vực liền ngăn cách mấy cái quảng trường thôn dân cũng nghe đến đinh thai nhức góc oanh minh cảm nhận được dưới chân kịch liệt chấn lắc lư chuyện gì xảy ra là động đất sao làng bị tập kích tựa như là bên kia chuyển đến vừa vặn nhiều người chạy tới xem náo nhiệt chẳng lẽ bên kia phát sinh cái gì sao rời xa sân luyện tập các thôn dân nhộn nhịp quay đầu nhìn lên sân luyện tập phương hướng sân luyện tập phụ cận To lớn bụi mù tại sóng xung kích cuốn theo bên dưới hướng bốn phía phát tiết mà đi chỉ thời gian một cái nháy mắt toàn bộ sân luyện tập phụ cận tất cả đều bị bụi mù bao phủ bất luận là quan chiến chú nhìn bọn họ vẫn là các học viên giờ phút này tất cả đều nhấc cánh tay che lại chính diện tính toán thấy rõ trên sân tình huống mà tại bọn hắn mơ hồ trong tầm mắt t ô n kia đứng vững tại luyện tập trên sân màu tím sở san ủ tu tá năng hồ giờ phút này lại méo rửa mấy cây đại thụ xa xu kệ sở san ủ tu tá năng hồ bị đánh bại xa cù dạ che miệng đầy mặt kinh hãi một bên nạ dù tổ cũng mở to hai mắt nhìn Sà xù kẹ vẫn lấy làm kiêu ngạo mạn dễ kỳ đồng t h u ậ t lại cứ như vậy bị đánh bại bụi mù dần dần tàn đi mọi người tầm mắt chậm rãi rõ ràng mà lúc này mọi người mới phát hiện sà xù kẹ sợ s à n đủ tu tá năng hồ không chỉ là bị đánh bại đơn giản như vậy cái kia dựa mấy cây đại thụ khô lâu hình thái sợ s à n đủ tu tá năng hồ trước ngực lại lộ ra một cái đ ộ n lớn lỗ lớn xung quanh sợ s à n đủ tu tá năng hồ cái kia màu tím trạ cờ dạ hư ảnh giống như chập trần hóa diễm phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phiêu linh cả cạ xì sắc mặt run lên làm sao lại như vậy a xù mà cùng cụ hệ này cũng cùng nhau biến sắc bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến xin dí lại có biện pháp khiến xạ xủ kệ sợ săn đủ tu tán ă n g hồ phá phòng thủ mà có thể làm được điểm này liền mang ý nghĩa xin dí có cường sát xạ xủ kệ năng lực nơi xa trên nhà cao tầng hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên sân su na hỏi u chị hạ xin dí vừa mới dùng chính là cái gì thuật dị dị d dạ d lắc đầu vốn là thời không bên trong u rủ mạ kỳ sù dị kệ là nạ rủ tổ đi theo dị dị dạ dạ tu hành ba năm sau đem tự thân am hiểu nhất phong độn nhập vào dạ sẽ đ ặ n g loa toàn hoàn bên trong khai phát ra đến một cái cấp é nhẫn thuật nói cách khác ở thời điểm này ủ dù mã kỳ sư hô d -e、i kèn còn không có bị chính thức khai phát ra đến sở dĩ cho dù là chỉ đạo nạ dù tổ tu luyện dạ xê đăng loa toàn hoàn dị dạy ra hay là vốn là thời không bên trong đệ v ệ lộ tơ nạ dù tổ lúc này cũng đều không quen biết cái này thuật bất quá dị dạy ra mặc dù không nhận ra ủ dù mã kỳ sư hô d -e、i kèn nhưng không trở ngại hắn nhìn ra ủ dù mã kỳ sư hô d -e、i kèn là tại dạ xê đăng loa toàn hoàn cơ sở bên trên khai phát ra đến sở dĩ hắn nhìn hướng xin dị thần sắc dần dần có biến hóa nếu như nói xin dị thông qua quan sát cùng mô phẳng theo học trộm biết dạ xê còn không đáng đến hắn coi trọng mấy phần lời nói cái kia xin gì có thể tại dạ sẽ gẳng loa t o à n hoàn cơ sở bên trên khai phát ra một loại lực phá hoại mạnh như thế thậm chí có thể công phá m ạ n dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng s ở san đủ tu tá năng hồ thuật cái này liền không thể không khiến hắn sợ h a i than trên sân liếc qua xạ s ủ kẻ tôn kia ngã sóng xoài s ở san đủ tu tá năng hồ xin dị thần s ắ c vẫn lạnh nhạt như cũ không có chút nào công phá một tôn s ở san đủ tu tá năng hồ đắc ý hắn quay đầu nhìn về phía bên sân hạ cũ cùng cá dỉn dùng chỉ đạo ngựa khí nói ra thấy rõ ràng không có sợ nó cường độ cùng người thi thuật nhãn lực nhiều ít mạnh yếu vân vân là tồn tại trực tiếp quan hệ có chút n g m n g hạ c ủ cùng cá dìn vội vàng nhẹ gật đầu xin dì tiếp tục nói nếu như người thi thuật thực lực rất bình thường vậy hắn sở san đủ tu tá năng hồ phòng ngự cũng sẽ không quá mạnh chỉ cần tìm đúng được điểm sau đó dùng lớn uy lực nhất thuật tựa như ta vừa mới như thế liền có thể đối hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương Benson, nghe xin nàng quân địch giả không phải xạ xú kẹ mà là chính mình đồng liêu ạ cát xù ký bệ nạ rủ tổ gật đầu một bộ bừng tỉnh đại nộ răng dấp a nguyên lai、like、là dạng này đồng dạng bị hấp dẫn tới xì ca m à kỳ bạ đám người thì hai mặt nhìn nhau uy xin gì tên kia không phải là thật muốn dạy cho chúng ta thế nào đánh bại s ợ s a đủ tu tá năng hồ a bị có chút tỉnh mộng xạ xú kẹ một lần nữa đứng lên nhìn trước mắt chính mình cái kia tổn hại s ợ s a đủ tu tá năng hồ ánh mắt của hắn phảng phất có thể phun ra lửa đáng ghét xin dị lúc này nhìn về phía xạ xú kẹ còn muốn tiếp tục không Sà xù kẻ giận dữ h ế t đương nhiên ta còn không có thua bá Sà xù kẻ vừa r ứ t lời xin d í l i ề n một cái lắm mình theo sở san đủ tu tán ă n g hồ trước ngực chỗ tổn hại xâm nhập vào sở san đủ tu tán ă n g hồ nội bộ một quyền đánh vào sà xù kẻ phần bụng đột nhiên gặp phải thống kích sà xù kẻ thống khổ q u ỳ giảm xuống đất giống mà theo một cách này hắn tôn kia bị hao tổn sở san đủ tu tán ă n g hồ cũng không còn cách nào duy trì tại bất đắc di trong tiếng giống giận dữ dần dần tiêu tán mở tưởng sáu trăm năm mươi bảy trạng thái hai chương sáu trăm năm mươi bảy trạng thái hai x à xù kẻ tôn kia s ở sàn đủ tu tán ă n g hồ tiêu tán phía trước gầm thét tại tất cả bên thai quanh quẩn toàn bộ sân luyện tập trong ngoài tại thời khắc này tất cả đều yên tĩnh trở lại ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng hội tụ đến xìn gì trên thân thủ tịch sự xưng hô này cường độ tại cái này một cái trước mắt tựa h ồ có một cái có thể nhìn thấy sờ được có tiêu thật tốt c ư ờ n g không hổ là ủ chi hạ xìn gì thủ tịch tại cực hạn yên tĩnh sau đó từng tiếng thì thầm từng tiếng sợ hãi thắc phục theo mọi người trong miệng phát ra đây là không cách nào ước chế cảm、thán. bởi vì xỉn d ị làm đến dùng thể thuật nhất thuật những này tất cả mọi người có thể học tập đều có thể nắm giữ thuật đánh bại trên lý luận là không cách nào bị đánh bại s ợ sàn đủ tu tá năng hồ hơn nữa còn thắng được nhẹ nhàng như vậy như thế tùy ý những này chính là lá bài t ẩ y của hắn sao hoặc là nói chính là hắn thực lực sao cạ cạ x i、si、nhất thời có chút thất thần hắn vốn cho rằng xỉn d ị ẩn giấu đi cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng con bài chưa lật nhưng bây giờ hắn mới phát hiện nguyên lai xỉn d ị chỉ là đơn thuần cường đại a xù mạ triệt để thu liễm vĩnh thị vừa mới cái chủng loại kia thể thuật bí thuật cùng anh phá sở san đủ tu tá năng hồ thuật kia sẽ không phải đều là tiểu tử kia tự mình khai phá a ta nhớ không lầm hắn mới mười hai tuổi a thiên phú như vậy khó tránh cũng quá kinh người đi cụ h ệ lại cảm khai nói quả thực chính là quái vật cùng dạng này thiên tài cùng khóa đôi cái khác bình thường thiên tài mà nói hoàn toàn là một loại bi hay cạ cạ si nhẹ nhàng gật đầu trường nghĩ dạ bên trong xuất hiện qua không ít loại này hoành ép một giới siêu cấp thiên tài xa một chút có, hổ cả đệ tứ, gần chút có xỉ xỉ cùng bị chia bọn họ đều là loại kia tại cùng khóa bên trong không người có thể so sánh thậm chí người khác liền nâng lên tranh cao thấp một hồi dũng khí đều rất khó thiên tài bên kia si dùn đẻ xuống ngao n g o e muốn động cụ dạ mạ bả vai cụ dạ mạ nhìn về phía si dùn si dùn lắc đầu bây giờ không phải là thời điểm u chi hạ xỉn gì thực lực so với chúng ta phía trước đoán chừng mạnh hơn nhiều lắm người bây giờ xuất thủ không thể cam đoan chiến thắng hiển nhiên si dùn cảm nhận được cụ dạ mạ trên thân cái kia nồng đậm chiến ý nàng cảm giác không có sai tại nhìn thấy xỉn gì lấy không thể tranh cãi cường thế tích phá xạ xủ kẻ sợ s ạ đủ tu tá năng hồ về sau cụ dạ mạ đấy lòng dâng lên một cỗ khó mà ngăn chặn chiến ý đây là từ khi nàng được đến rét lọt gẳng nắm giữ một đ ộ n về sau rất lâu chưa từng có cảm giác nàng trên miệng mặc dù không nói nhưng từ khi được đến rét lọt gẳng nắm giữ một đ ộ n về sau nội tâm của nàng trôi sâu liền đã không tại đem bạn cùng lớp bọn họ ngang nhau đối đãi bởi vì dưới cái nhìn của nàng dùng một đ ộ n đi đối phó bạn cùng lớp thực tế có chút thứ h i ế m người mà sự thật cũng là như thế chỉ cần nàng thi triển ra một độn, đừng n đ nói là bạn cùng lớp liền trong làng nhìn bọn họ cũng không có mấy cái có thể ngăn cản nàng lần này trường nghị dạ thi cuối kỳ bên trong nàng liền từng dùng một đội bằng sức một mình đồng thời áp chế thi triển ra sở sản đủ tu tá năng hồ x à s ù kẹ v i thú hóa nạ rủ tổ cùng với nghề dỉ đám người đây cũng là nàng từng mấy lần thua ở xìn dì trong tay lại tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không có nghĩ qua khiêu chiến xìn dì nguyên nhân bởi vì tại nàng trong tiềm thức bây giờ chính mình đánh bại xìn dì là chuyện dễ như t r ở bàn tay cho nên nàng đối với chính mình phía trước bại trận cũng không có như vậy chú ý nhưng bây giờ không đồng dạng nghiên ép x à s ủ kẹ xìn dì đã cho thấy làm nàng đều bản năng cảm thấy kiên kỵ thực lực mà cái này một phần kiên kỵ để nàng kích động hưng phấn rất lâu chưa từng có chiến ý bị triệt để nhóm lửa ngày xưa những cái kia t h u a trận cũng đều thành giờ phút này cháy h ừ n g hực chiến ý lương vật liệu kết quả là nàng hướng về s ì dùn l ắ t đầu xì dùn nghe vậy thần s ắ c trì trệ để lại cụ già mạ bả vai tay cũng nới l ò n g một chút nhưng lại tại nàng g i à u dĩ con đ e n hay không để cụ già mạ như thế thông xúc đi khiêu chiến xì dì lúc trên sân đột nhiên có biến hóa mới a a a uy giáp xuống đất xạ xú kẻ bỗng nhiên gào thét ở trên cao nhìn xuống xì dì nhìn xem xạ xú kẻ khoe miệm vậy một cái thầm nghĩ đợi lâu như vậy cuối cùng muốn phát động chú ấn sao không thể nghi ngờ hắn đem xạ s ủ kẻ đẩy vào tuyệt cảnh cũng không phải vì trang mức mục đích hắn làm như vậy là muốn kích xạ s ủ kẻ tại trước mặt mọi người phát động chú ấn sau đó hắn liền có thể danh chính ngôn thuận can thiệp khống chế lại xạ s ủ kẻ trên thân chú ấn dù sao đợi đến hắn xung kích d í n nghệ gần một bước kia lúc còn cần xạ s ủ kẻ trong cơ thể xuất sủ kỹ ín đỏ dạ phẩm chất cao âm độn trả c ơ dạ hắn cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt xạ xủ kẻ xảy ra vấn đề gì xạ xù kẻ hung tợn ngẩu lên đón nhận xin dị ánh mắt người là b ư ớ ta xin dị nói ra đừng lãng phí thời gian. nếu như còn có cái gì con bài chưa lật cũng nhanh xuất ra đi trời không còn sớm ta đói b ụ n g rồi rất tốt vậy ta liền thỏa mãn ngươi cùng với gầm lên giận dữ x à s ù kẻ trên vai bị họ rổ xì mà cắn qua trên vết thương cấp tốc xuất hiện từng đạo màu mực vằn những này vằn như có linh tính bình thường cấp tốc quyết tán một cái chớp mắt liền hiện đầy x à s ù kẻ toàn thân cứ như vậy x à s ù kẻ không những toàn thân làn da biến thành đen phía sau thậm chí còn rất dài ra hai cái to lớn tay không như cánh đồng dạng mở ra xin gì hơi n h ữ mày nghĩ ngợi nói hắn lén lút đã sử dụng qua chú ấn rất rõ ràng sơ cấp chú ấn trạng thái phía sau là sẽ không dài ra cánh thịt xạ s ủ kẹ vừa lên đến liền có thể phát động hoàn toàn thân thể ten no d ụ i n thiên c h i c h ù ấn nói do hắn lén l ú t không những sử dụng qua c h ù ấn thậm chí còn dựa vào bản thân năng lực lục lọi ra trạng thái hai chuyện gì xảy ra vậy vẫn là xạ s ủ kẹ sao là huyết thuật nhìn xem xạ s ủ kẹ dáng dấp đại biến bên sân chuyển đến một tràng t ố t lên khẩn trương n h ấ t không gì bằng cả c ả xì、si, hắn gắt gao nhìn chằm chằm xạ s ủ kẹ thần sắc vô cùng ngưng trọng hắn mặc dù không nhận ra ten no rụi n thiên tri trù ấ n nhưng giờ phút này từ trên thân xạ xủ kẹ phát ra tà dị trả cờ dạ khí、thức. hắn còn là có thể nhạy cảm cảm giác được mà loại này chả cớ ra rõ ràng không phải bình thường nhị ra có b à n h bành bành đúng lúc này mở ra ken no dụ ỉn thiên tri chù ấn trạng thái hai xả s ú kè chủ động hướng xin dị phát động thế công hai người ở đây bên trong kịch đấu mở ra ken no dụ ỉn thiên tri chù ấn trạng thái hai xả s ú kè gần như giống như là biến tướng tiến vào sèn ni mô tiên nhân mô thức tại thời khắc này xa s ù kè tốc độ lực lượng cảm giác thậm chí là năng lực khôi phục đều được đến cực lớn tam phúc lại thêm hắn vốn là cường đại thể thuật cùng với mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ặ n g trạng thái bắt giữ năng lực vẹn vẹn thể thuật liền cho thấy dọa người đi lực nếu như không phải tu luyện nhị kỳ chỉ bằng vào phía trước thủy chi hô hấp xin gì thật đúng là chưa hẳn có thể ngăn cản được lúc này xạ xù kẹ xin gì hiện tại biết sự cường đại của ta đi thế nào không lời nói sao ngươi vừa mới thần khí đi đâu đây xạ xù kẹ một bên tấn công mạnh một bên đắc ý kêu gạo chương sáu t r ư cầm xuống chương sáu cầm xuống xạ cù dạ hai tay che ngực cái kia thật là xạ xù kẹ sao nạ dù tổ cũng có chút không thể tin làm sao biến thành dạng này xạ xù kẽ bộ kia làn da ngâm đen sau lưng mọc lên hai c á n h hình tượng sắc thực dọa cho phát sợ không ít người liền hắn đồng đội nạ dù tổ xạ cụ dạ cũng đều có chút không nhận ra được cả c ả xỉ không có hành động thiếu suy nghĩ cứ việc hắn giờ phút này sớm đã tâm loạn như ma rất nhanh hắn ánh mắt hội tụ đến xạ xủ kẻ trên bay hồi tưởng lại tại thi cuối kỳ lúc xạ xù kẹ gặp phải trận kia tập kích chẳng lẽ là tập kích xạ xù kẹ người thần bí vào lúc đó đối xạ xù kẹ làm cái gì có suy đoán về sau hắn hữu chặt lông mày quan sát muốn làm rõ ràng xạ xủ kẹ hiện tại bộ d đến tột cùng là chuyện gì xảy ra kết quả là trên sân mặc dù bất ngờ xảy ra chuyện nhưng trong lúc nhất thời lại không có người khác can thiệp xin gì cùng x ả s ủ kẻ giao thủ còn tại đang tiến hành và ảnh lại là một trận oanh minh bên sân một cây đại thụ bị x ả s ủ kẻ bằng vào lực lượng của thân thể trực tiếp toàn bộ đụng nát xin gì lách mình né tránh lạnh nhạt trên nét mặt nhiều hơn một phần tìm tòi nghiên cứu chú ấn cái đồ chơi này nếu như không nhìn tác dụng phụ lời nói đối n g dạ thực lực tăng lên nhưng thật ra là vô cùng rõ rệt vốn là thời không bên trong xa xù kẹ liền từng đem trên người mình chú ấn xem như con bài chưa lật một trong lấy xạ dìn găng cấp ba đi khiêu chiến có màn dễ kỷ ủ xạ dìn găng hủ chi hạ ít chia có thể nói xạ xù kẹ tại thức tình màn dễ kỷ ủ xạ dìn găng phía trước nơi r ử a d ấ m chính là trên người hắn cái này ten no r ụ ỉn thiên c h i chú ấn mà k ý mỹ mạ d ồ cũng bằng vào địa c h i chú ấn lực lượng cường hãn tam phúc ngạnh kháng gà ạ da bao cát giống quái vật bình thường theo trong biển cắt thoát khốn mà ra để gà ạ da đều khiếp sợ không thôi thế nào hiện tại chỉ biết là đông trốn ít xét sao xa xù kẹ cười gằn trên mặt thần sắc cũng càng ngày càng dữ tợn m、no t h quyền quyền lần tri chú ấ này xin dị không thái, có chút nào trốn tranh né tránh xạ xù kẹ mỗi một chiêu mỗi một thức hắn đều sẽ lập tức đối chọi gây gắt cho đánh trả bởi vì song phương tốc độ quá nhanh sở dĩ đập vào rất nhiều người vây xem trong mắt chỉ là hai đạo không ngừng lập loại tàn ảnh cùng với bên thai cái tia âm ủ lại liên miên bất tuyệt quyền cước giao kích tân thanh hạ cù cùng c ả dìn liếc nhau một cái ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng xạ xù kẻ trước mắt trạng thái rõ ràng không đúng thoạt nhìn thậm chí có mấy phần quỷ cái bóng sở dĩ bọn họ lo lắng xạ xù kẻ có thể hay không xa đoạn thành quỷ dù sao xạ xù kẻ đã là bọn họ bạn tốt cũng là bọn hắn đồng liêu vừa mới bị xạ xù kẻ đánh gãy khiêu chiến d ố c ghi nhìn xem trên sân kịch đấu bên trong xỉn dị cùng xạ xù kẻ một mặt sợ hai thằng nói thật tốt cường à. sợ rằng chỉ có mở ra đến thứ năm cửa đô môn ta mới có thể đuổi theo hai người bọn họ tốc độ kẻ nần thì đã thấy không rõ thế là quay đầu đối bên người nệ gì hỏi, nệ gì? hai người bọn họ hiện người bọn theo ạ i người nào c một yêu. Đối m hỏi tiếng h n g vang thật lớn giữa sân đối kháng hai đạo tàn ảnh riêng phần mình tối lui trạng thái hai xạ xù kẹ bị trấn khai về sau vẫn hướng về sau liền lùi lại vài chục bước đánh thẳng đến trên một cây đại thụ mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình xin gì cũng tương tự lui một khoảng cách hơi n h ú n g chân tại trên mặt đất dung ra một cái hố to mới tháo bỏ xuống lực trúng kích đáng ghét xạ xù kẹ một bên thở hổn hển một bên đưa tay lau đi khỏe miệng tấm h ra màu tươi bây giờ hắn xem như là, thủ đoạn ra hết, nhưng vẫn là bắt không được xin dị điều này làm hắn chọc giận sau khi đáy lòng cũng sinh ra một cấu nghĩ hoặc không biết xin dị là lúc nào thay đổi đến mạnh mẽ như vậy xin dị thì đánh giá xạ xù kẹ ở đáy lòng nghĩ ngợi nói tự nhiên năng lượng không thể nghi ngờ ken no r ụ i ỉn thiên tri c h ủ ấn trạng thái hai lần xạ sủ kệ cho thấy thực lực đưa tới hắn coi trọng để hắn ý thức được tự nhiên năng lượng chỗ kinh khủng hắn chủ nghĩ kỳ là thông qua trạ cờ dạ kích thích đặt tới thân thể từng cái khí q u a n ở giữa cân đối đem toàn bộ người lực lượng không có chút nào hao tổn phát huy ra sở dĩ hắn chủ nghĩ kỳ là kỹ xảo đ n h p h o n g là lợi dụng trạ cờ dạ đem tự thân lực lượng cơ thể phát huy đến cực hạn áo nghĩa mà xạ sủ kệ lúc này phát động ken no rủi ỉn thiên tri chú ấm thì là một cái khác hệ thống nó là dùng hợp rủ dù gỗ cái kia trời sinh liền có thể hấp thu tự nhiên năng lượng trạ cờ dạ thêm nữa họ rổ xỉ mát chú ấn hóa cải tạo phía sau dị dạng kết quả nhưng bất luận nó sinh ra là như thế nào dị dạng đều không thể xóa bỏ nó bản chất là đối tự nhiên một loại năng lượng v ậ n dụng mà tự nhiên năng lượng là phân tán tại nhận giới bên trong một loại năng lượng khổng lồ nó gần như ở khắp mọi nơi quy mô của nó mảy may không kém hơn trả cơ ra từ nó diễn biến mà đến tiên thuật càng là nhận giới bên trong cực kỳ cao cấp hệ thống nhận giới bên trong có một cái tính toán một cái chỉ cần có thể nắm giữ tiên thuật thực lực thấp nhất cũng là ca cấp hoặc là thay cái thuyết pháp không có năng lực trưởng thành là cả cấp tiềm lực là không có tư cách khống chế tự nhiên năng lượng tu luyện thành tiên thuật Đáng tiếc, t a h i dứt i lời không xin đi nghiên nhiên cứu tự dĩ liên đem để ném xả sủ Tsuna, nàng đi thử phá giải một cái cho các thử đi phát giải ộ cái chu ấn động t chủ nghĩa ì n ký thất loại hình co lại bước chỉ một cái trước mắt hắn liền lấn đến xạ xù kẹ trước mặt khiến có mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gặng xạ xù kẹ đều cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị truy kỳ thất loại hình co lại bước cùng loại với nhân thuật bên trong sùn xín nozuts thuấn thân thuật chỉ là so với bình thường sùn xín nozuts thuấn thân thuật nó càng nhanh cũng càng thêm không lộ ra dấu vết người xạ xù kẹ theo bản năng lui lại chỉ là vừa mới giúp hắn ngừng lại thân hình cây cối giờ phút này lại thành bấy n h i ê u hắn lui bước đồng loá và ảnh xin dị trung đ i ệ một quyền đánh vào xạ xù kẹ phân bụng đem hắn đánh đến của mình s ạ s ù kẻ bất luận là phát động sở xạ đủ tu tán ă n g hồ vẫn là ken no d ụ ỉn thiên tri c h ú ấn đều là đối thân thể gánh vác cực lớn chiêu thức lúc này thân thể của hắn sớm đã không chịu nổi gánh nặng mà xin dỉ c h u n g h kỷ có thể bình quân ép trong cơ thể từng cái khí q u a n năng lượng tại sức chịu được bên trên so s ạ s ù kẻ rõ ràng cao không chỉ một bậc đánh bại s ạ s ù kẻ về sau xin dị s á c h theo s ạ s ù kẻ hướng trong chàng ném một cái nói ra ủ chỉ hạ s ạ s ù kẻ phạm thượng cho ta cầm xuống v ù vù, vù. k h o ả n khắc hai tên ám bộ rơi xuống giữa sân áp đi xạ xù kẻ lúc này đứng ở trong tràng xin di nhìn xung quanh bốn phía một vòng các học viên vây xem tất cả đều cúi đầu k í n h sợ tránh ánh mắt của hắn chương 659. t r ư u thế vẫn như cũ chương 659. t r ư u thế vẫn như cũ trên nhà cao tầng nhìn qua nơi xa sân luyện tập đệ tăng một mặt bình tĩnh đối bên cạnh hai vị cố vấn trưởng lá hỏi các ngươi thấy thế nào ưu tạ tản cô hãng lời ít mà ý nhiều muốn nghiêm trị ủ t r ì hạ xạ xù k è nàng đối xin di lần này biểu hiện phi thường hài lòng cứ việc thi t r i ể n ra dạ s ẻ n g loa toàn hoàn hơi có chút mất cảm nhưng đến tiếp sau thi triển dạ x ẹ n xù rẻ kẹn lại để cho cái này một phần mẫn cảm thăng hoa thành kinh diễm điều này nói rõ học được dạ x ẹ n gẳng loa toàn hoàn đối xin gì đến nói không đáng kể chút nào xin gì thậm chí có thể tại dạ x ẹ n gẳng loa toàn hoàn cơ sở bên trên khai phát ra h uy lực càng mạnh nhất thuật bất quá liền tính xin gì biểu hiện kinh diễm cho thấy thực lực cường đại nàng cũng nhất định phải ngăn chặn trong làng loại này có thể tùy ý khiêu chiến thủ tịch bầu không khí sở dĩ nhất định phải đối xạ xù kẹ làm ra trừng phạt dù chỉ là chết miệm mỹ tổ cạ đỏ hộ mụ dạ nói ra ưu c h i hạ xạ s ủ kệ vừa mới trạng thái rất không thích hợp cô kia t à ác trạ cờ dạ đến bây giờ ta đều cảm giác có chút khó chịu sở dĩ chuyện này làng nhất định phải điều tra rõ ràng ân liên đệ tsu nạ phụ trách điều tra đi đệ tam nhẹ nhàng gật đầu ken no d ụ ỉn thiên tri chủ ấn c h u n g quy không phải chính thống tiên thuật đặc biệt là tại trạng thái hai hình thức bên dưới cô kia t à dị cảm giác phối hợp thêm xạ s ủ kệ trên thân vốn là có phẩm chất cao âm độn trạ cờ dạ sẽ để cho người bản năng cảm nhận được kiên kỵ u tạ tản cô hàz không có tại vấn đề này cùng đệ tam tranh chấp nàng không quan tâm xả số kẻ nàng chỉ để ý đệ tử của mình xỉn gì, cho nên nói nói đối xỉn gì điều tra có thể tạm thời đã qua một đoạn thời gian đi đệ tam nhữ mày không có tùy tiện tỏ thái độ u tạ tản cô hàz nhìn thoáng qua mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ hiểu ý lúc này nói ra theo U c h ỉ hạ xỉn gì hiện nay bày ra thực lực nhìn thất bại phía trước trường nhì dạ khảo hạch bên trong căn bộ tập kích hẳn là không có vấn đề gì đến mức dạ xem gẳng loa toàn hoàn vấn đề bất luận là hắn lúc nào học trộm lấy hắn hiện tại thủ tịch thân phận đều không thích hợp tiếp tục truy cứu đệ tam cân nhắc một phen về sau nhẹ gật đầu liên hiện tại xin gì bày ra thực lực chính là bị hắn ký thác kỳ vọng cụ g i a mạ chỉ sợ cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng tất nhiên d ạ n g này cầm xin gì cái này thủ tịch quét uy vọng sự tình liền tồn tại nguy hiểm tương đối sở dĩ đệ tam quyết định t h u ậ n nước đầy thuyền trước chân ăn một chút ủ tạ t ả n cô hắn cùng mỹ tổ cá đỏ hổ mù dạ hai vị này cố vấn chừng lao chờ cụ già mạ có niềm tin tuyệt đối về sau lại đẩy mạnh đối xin gì thăm dò sân luyện tập bên trên tại xin gì mệnh l hai tên ám bộ áp đi xạ s ủ kệ đương nhiên cái này hai tên ám bộ là lệ thuộc và ủ tạ tặng cổ hạt vị này cố vấn trưởng lão lệ thuộc trực tiếp ám bộ nếu không cho dù có thủ tịch thân phận xin gì cũng là mệnh lệnh không được ám bộ gặp xạ s ủ kệ thật bị ám bộ áp đi mọi người vây xem trong lòng run lên trường nghĩ dạ các học viên giờ khắp này mới bản thân cảm nhận được thủ tịch uy tín minh bạch trở thành thủ tịch xin gì tại giai tầng bên trên chân chính vượt qua bọn họ mà xem náo n h i ệ t các thôn dân cũng trực quan cảm nhận được thủ tịch quyền lực dù sao ám bộ có thể là ngay trước mặt mọi người nghe theo xin gì mệnh lệnh đem ủ trí hạ xạ xủ kệ giải đi cạ cạ xì nhìn thật sâu xìn dì một cái chật thân hình loại lên hướng về áp đi xạ s ủ kẻ cái tia hai tên á m bộ đổi tới a sù mạ cụ bé mẹ duy chờ bên trên nhận thần tình cảm phức tạp liếc nhau một cái sau đó cũng đều riêng phần mình rời đi nơi xa xì r ủ n vô vô cụ dạ mạ bà vai đi thôi bây giờ không phải là khiêu chiến hắn thời điểm tốt cụ dạ mạ dằn xuống trong lòng sục sôi c h i ế n ý nhẹ gật đầu nàng cũng không phải e ngại xìn dì mà là cảm thấy trước mắt người vây xem quá nhiều lại thêm xìn dị cùng xạ xủ kẻ kịch đấu một tràng tiêu hao không nhỏ lúc này lại đưa ra khiêu chiến có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hạ cù cùng cả d i n lúc này đi tới trên sân xin di nói với bọn hắn làng xem ra đối chúng ta lần trước thất bại căn bộ tập kích một chuyện còn có chút còn nghi vấn bất quá các ngươi không cần lo lắng chuyện này ta sẽ xử lý minh bạch hạ cù cùng cả d i n nhẹ gật đầu âm thầm nhẹ nhàng thở ra bị lan g quan tâm đối với hai bọn hắn đến nói cũng không phải cái gì chuyện tốt bọn họ không những theo thứ tự là làng xương mù cùng n ì dạ làng có gián điệp còn tại trong bóng tối ra nhập hạ cả xù kỳ bất luận tầng kia thân phận bị đào đi ra đối với bọn họ cùng với bên cạnh bọn họ người đều là một chàng thái nạn tốt tại xin di lần này kịp thời xuất thủ đem làng ánh mắt đều hấp dẫn tới bên kia t ù n a đích thân ra mặt theo hai tên ám bộ trong tay mang đi x ả s ù kẹ xin gì vừa rồi mệnh lệnh cũng liền hù hù đồng dạng đệ tử cùng thôn dân không hề có đủ cái gì pháp lý tính sở dĩ cái kia hai tên ám bộ liền tính không đem x ả s ù k ẹ giao cho t u n a cũng sẽ áp giải đến ám bộ căn cứ đợi đến mặt khác cao tầng mệnh lệnh sau đó c ả cạ si chạy tới hắn nhìn xem đã hôn mê x ả s ù kẹ bất đắc dĩ lắc đầu t ù n a nói ra trước đi bệnh viện mang theo xạ xủ k ẹ đi tới bệnh viện về sau dù nạ vì đó là một cái toàn thân kiểm tra sau đó cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo thấy cả ca si cả ca si gặp mặt lại hỏi tu nạ đại nhân xạ sủ kẻ hắn người xem trước một chút đi tu nạ đem xạ s ủ kẻ kiểm tra sức khỏe báo cáo đưa cho cả ca si nhận lấy kiểm tra sức khỏe báo cáo xem xét cả ca si sắc mặt âm trầm xuống trên báo cáo rõ ràng biểu thị xạ s ủ kẻ trong cơ thể có một c ố không thuộc về hắn trả cờ dạ tại tùy ý xâm nhập nếu như không thêm khống chế lời nói hậu quả khó mà lường được tu nạ giải thích nói ta kiểm tra qua trên bả vai hắn vết thương thoạt nhìn tựa hồ là một loại nào đó trú ấn các h cạ xi hỏi có thể giải trừ sao dù nạ lắc đầu loại này chú ấn ta chưa từng đọc qua mà còn ta vừa rồi thử một cái bình thường giải trừ phương pháp đối với nó không có hiệu quả sở dĩ ta tạm thời đối với nó gia tăng một đạo phong ấn ngăn chặn lại nó đối xạ xù kẻ thân thể ăn mòn các cạ xi、si、nhẹ gật đầu hắn hiểu được nếu như muốn giải quyết triệt đề vấn đề này sợ rằng cần tìm tới cái kia cho xạ xủ kẹ gia tăng chú ấn người thần bí mới được dù nạ đề nghị liên để xạ xủ kẹ tạm thời tại bệnh viện t i n h dưỡng một trận đi ân cả cà xì vội vàng đáp ứng đưa đi tâm sự nặng nề cả cà xì về sau dù nạ nhìn thấy cụ già mạ cùng xì dùn xì dùn đem chính mình ngăn cản cụ già mạ hướng x n dì khiêu chiến sự t ì n h nói một chút dù nạ sau khi nghe xong nhẹ gật đầu các ngươi làm như vậy là đúng x n dị thực lực so trước đó mong muốn mạnh hơn quá nhiều mù quáng khiêu chiến là không sáng suốt nói đi dù nạ vừa nhìn về phía cụ gia mạ không nên nản trí đối mặt xì dị ngươi phần thắng vẫn còn tại sáu thành trở lên có nhãn lực bao trùm tại bình thường mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng bên trên dép loạt gẳng lại thân kim ê một đ ộ n cùng thể thuật bí thuật q u á i lực quyền cụ dạ mạ tại từng cái phương diện đều không kém hơn xỉn dì sở dĩ tại xù nạ trong mắt cụ dạ mạ vẫn như cũ có ưu thế chỉ là phần này ưu thế không có phía trước như vậy nghiền ép chương sáu trăm sáu mươi tha thứ chương sáu trăm sáu mươi tha thứ dạ bước tại âm bưu địa cung bên trong dạ cờ xì cạ bụ tổ đẩy một cái trên sống mùi kính mắt khoe miệng ẩm lấy cười hắn mới vừa thu được theo cỗ nổ hạ bên kia tin tức chuyển đến mở ra ten no rụ ỉn thiên chi chủ ấn trạng thái hai x cái gì mạn dễ kỳ hữu trí hạ bất quá cũng chỉ là cái thất bại vật thí nghiệm mà thôi xa xù kẻ thất bại làm hắn âm thầm mừng thầm xem như họ rổ xì m ạ phụ tá hắn biết do họ rổ xì m ạ đối xạ xù kẻ ký thác như thế nào kỳ vọng cao mà càng là như vậy hắn càng là ghen ghét xạ xù kẻ không bao lâu hắn đi tới họ rổ xì mạt gian phòng điều chỉnh một cái cảm xúc hắn gõ vang cửa phòng và o đi trong phòng truyền đến họ rổ xì m ạ cái kia mang tính tiêu chí khàn giọng nói da cờ xỉ ca bụ tô đẩy cửa vào sau đó nhìn thấy toàn thân quấn đeo băng họ rổ xì mạt h ế là họ vội thân thể của ngài khá hơn chút nào không họ dồ sĩ m a r thần sắc có chút ưu ám nhẹ gật đầu liên tại vài ngày trước họ dồ sĩ m a r cho chính mình rót vào hắn theo thượng huyền quỷ trên thân nghiên cứu ra cải tạo dịch kết quả sự tình vượt quá hắn dự liệu thân thể của hắn vậy mà không thể thừa nhận cải tạo dịch cải tạo suýt nữa sụp đổ giải thể cuối cùng hắn mặc dù dựa vào tự thân khổng lồ t r ả c ơ ra kềm chế thân thể vỡ vụn chịu đựng lấy cải tạo dịch nhưng thường sở dĩ hiện nay đang ở tại tu dưỡng khôi phục trạng thái cũng chính là dạ cờ sĩ cạ bụ tổ bây giờ thấy được bộ này quỷ bộ dáng dạ cờ sĩ cạ bụ tổ không khỏi ở trong lòng cảm、khái. có lẽ đây chính là họ rồ xì mạt đại nhân như vậy si mê xả sủ kệ thân thể nguyên nhân đi họ rồ xì mạt ngút trời kỳ tài nhưng huyết mạch s á c thực bình thường một chút phía trước thử nghiệm tu luyện gì tịch tiên ị t thuật thất bại không nói bây giờ tiếp nhận cải tạo dịch cũng là cựu tử nhất sinh kém chút không có chịu đ ổ i biết họ rồ xì mạt tâm tình không tốt hắn không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi mà là đem xả sủ kệ tại cổ nộ hạ bị x ỉ n dị đánh bại sự tình hồi báo cho họ rồ xìm mạt họ rồ xì mạt á n h mắt ngưng lại cái gì trước sau phát động sở sàn đủ tu tá năng hồ cùng ken lo rủ ỉn thiên chi chú ấn xả xủ kệ vẫn là thua ở hữ c h hạ xìm dị trong t dạ cờ xì c ạ bụ tô nhẹ nhàng gật đầu s á c thực như vậy u chị hạ xin gì k h í p mắt lại ô dô xì m a a bỗng nhiên cười nói xem ra ta phía trước có chút xem nhẹ hắn đúng vậy à không nghĩ tới chỉ có xạ dìn gẳng cấp ba hắn vậy mà có thể đánh bại có màn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng xạ sủ kẻ cun dừng một chút ra cờ xì c ạ bụ tô có ý riêng nói mà còn theo cơ sở ngầm truyền đến tình báo xạ sủ kẻ bại rất thảm toàn bộ hành trình đều bị áp chế ô dô i -si、maas thuật miệng hỏi hắn là thế nào làm đến ra cờ xì -si、ca bụ tô cười cười nghe nói là nắm giữ một loại nào đó thể thuật bí thuật còn học trộm đồng thời cải tiến giả xét đã sáng tạo ra một loại tên là dạ xẻn sù diện k ẹ n mới thuật chính là cái này thuật xuyên thủng xạ xủ kẹ sở xạ đủ tu tán ă n g hồ ỏ rồ xì maz lại hỏi câu k e n no rụ ỉn thiên c h i chú ấn hiệu quả làm sao lại đẩy một cái viên mắt dạ cờ xì -sì、ca bụ tô nói ra tăng lên rất rõ ràng bất quá xạ xủ kẹ tựa hồ còn không có hoàn toàn thích lương chú ấn lực lượng mà còn lần này bại lộ c ô nội hạ bên kia đã cảnh giác ngài trông ở xạ xủ kẹ trong cơ thể chú ấn có thể sẽ bị phong ấn ỏ rồ sĩ maz lắc đầu xem ra ít c h a cái này để đệ, đệ thiên phú so với ít c h a đến kém rất nhiều dạ cờ xì -sì、ca bụ tô phụ hò nói hiện nay xem ra, xác thực như vậy có lẽ ta lần trước nên trực tiếp cướp đi hắn cái kia mạn dễ ký ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng ò dầu xì mát bỗng nhiên có chút hối hận xoáy phân phó nói cho ta nhìn chằm chằm ủ trì hạ x ỉ dìn gì xa su kẹ thực lực ò dầu xì mát vẫn là tâm lý nắm chắc có thể đánh bại phát động sở sàn đủ tu tán năng hồ cùng ken no d ụ ỉn thiên c h i chủ ấn xa su kẹ cái kia ủ trì hạ xì dì rõ ràng là nhân tuyển tốt hơn minh bạch ra cờ x ỉ ca bụ tội ổ v vàng đáp ứng hắn biết ò dầu xì mát đây là đối ủ trì hạ xì dị thân thể động tâm tư làng lá xạ xù k ẹ khiêu chiến xỉn gì đến tiếp sau ảnh hưởng còn tại duy trì liên tục bên trong trải qua trận này về sau đừng nói là khiêu chiến xỉn gì, liên hạ cụ cùng c ả dín h đều không có người dám tùy ý khiêu chiến ba người bọn hắn xem như là tạm thời được đến an bình nhã n lực tiêu hao quá độ thân thể cũng bị chú ấn nghiêm trọng ăn mòn xạ xù k ẹ thì tiến vào bệnh viện cái này bại một lần đối xạ xù k ẹ đả kích vô cùng trọng đại tại ngoại giới xem ra hắn thành nhận giới bên trong thủ vị m ạ n dễ kỳ ủ chỉ hạ thua ở tam câu ngọc cụ chỉ hạ ví dụ ngoại trừ lòng tự tin đả kích bên ngoài hắn che giấu ken no dụ ỉn thiên chi chú ấn sự tình cũng bị làng một ít người liễu lấy không thả dẫn đến tại bệnh viện t i n h dưỡng trong đó còn không phải không ứng phó các loại thẩm vấn mà bởi vì ten no dù ỉn thiên tri trù ấn bất phàm biểu hiện làng để xú nạ dẫn đầu lâm thời thành lập một cái chữa bệnh tiểu tổ đối hắn mở rộng nghiên cứu những này là trực tiếp nhất ảnh hưởng mà gián tiếp ảnh hưởng cũng có rất nhiều tại xin gì kích thích bên dưới cụ dạ mã lại mở rộng đặc hấn mỗi ngày huấn luyện lượng so với phía trước trọn vẹn tăng lên gấp đôi có dư nghệ gì dốc đi thậm chí là trước sau như một lười biếng xỉ cam m cũng đều tại riêng phần mình chỉ đạo nhìn hoặc người nhà chỉ điểm mượm kỳ nghỉ nhằn rắn lén lút bắt đầu đ ặ t hấn trên đường phố sân cùng xạ cụ Dạ vừa ăn ăn vặt một bên đi dạo đường phố làm cái gì nha mỗi một người đều ước chừng không đi ra cụ Dạ mạ cũng là xin gì cũng là liền ý nổ cũng không chịu đi ra cùng chúng ta dạo phố miệng lớn n g a y lấy viên thịt sẩn đoán trách một câu xạ cụ Dạ tựa hồ có chút tâm sự không quan tâm ứng phó nói ân ân sân thấy thế hỏi xạ cụ già xạ xù kệ thế nào xạ cụ Dạ cuối cùng lộ ra thần sắc lo lắng còn tại trong bệnh viện tựa hồ bị thương thật nặng mà còn sân hỏi mà còn cái gì xạ xù kệ lần này hình như đắc tội xin gì mấy ngày nay phòng bệnh của hắn thường xuyên có ám bộ ra vào ta lo lắng làng sẽ trừng phạt hắn dừng lại sakuza đột nhiên cầm sân tay sân ngươi cùng xin dị quan hệ tốt nhất có thể hay không giúp xạ xù kệ văn cầu để xin dị tha thứ hắn à. cái này nha bao tại trên người ta sân đảm nhiệm nhiều việc xuống dưới dù sao nàng biết xin dị là sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này quá tốt rồi sakuza nhẹ nhàng thở ra nếu là trước đây xin dị dạy dỗ xạ xù kệ về sau nàng liền có chút e ngại xin dị vị này trường nghị dạ thủ tịch sân hỏi đúng rồi n ạ dù tổ đâu hắn không phải tổng xoay quanh n g ư ờ i sao hôm nay làm sao không thấy s ạ cụ già nhất miệng quỷ biết tên kia hôm nay chạy đi đâu rõ ràng hẹn xong hôm nay cùng đi thăm hỏi s ạ sủ kẻ kết quả tìm hắn nửa ngày đều không có tìm tới bóng người của hắn thật sự là tức chết ta rồi làng bên ngoài l ư n g đeo ba lô n ạ dù tổ có chút không bỏ nhìn lại một cái sau lưng làng đối bên người dì dẻ dạ hỏi háo s á c tiên nhân vì cái gì không cho ta cùng s ạ cụ cù già cùng s ạ sủ kẻ tạm bật nhà xạ cụ già thật vất và đáp ứng hôm nay cùng ta hẹn họ nếu là lỡ hẹn lời nói nàng sẽ đánh chết ta dì dè dạ cười nói nữ nhân gì đó căn bản cũng không cần để ý nạ dù t ô liếc dì dè dạ một cái vậy ngươi ngày hôm qua vì cái gì nhìn trộm nữ canh chương sáu trăm sáu mươi mốt khởi động chương sáu trăm sáu mươi mốt khởi động gõ gõ nạ dù t ô đầu dì dè dạ nói ra làm sao có thể nói là nhìn trộm đây ta cái kêu kêu làm lấy tài liệu lấy tài liệu ngươi hiểu không ta có thể là tác giả nạ dù t ô nói lầm bầm ta vẫn là muốn trở về cùng xạ cụ dạ cá o biệt dì dè dạ tức giận chừng nạ dù t ô một cái lập tức nghĩ đến cái gì cười nói tiểu tử ngươi muốn đánh bại xạ xủ kệ sao đương nhiên rồi n ạ dù t ô lập tức tới sức mạnh muốn đánh bại xạ sủ kẹ liền đàng hoàng theo ta đi khẽ hư một tiếng dì dẻ ra nói ra bình thường người chính là cầu cùng ta tu luyện cũng không có cơ hội này đây n nà ạ dù t ô hỏi vậy tại sao không tại trong làng tu luyện muốn lén lút chạy ra đâu về sau ngươi liền minh bạch dì dẻ ra không trả lời thẳng n ạ dù t ô bởi vì hắn không nghĩ n ạ dù t ô hiện tại liền biết thân là g ì n cờ gì k ỳ tự thân đã trở thành ạ cắt s ủ kỳ thu săn sinh hoạt tại lo sợ bất an bên trong lại là câu nói này n nà ạ dù t ô mặc dù bất mãn nhưng vẫn là đàng hoàng đi theo dị dẻ ra nói ra h á o sát tiên nhân ngươi lần này muốn dạy ta đánh bại xạ xù kẻ phương pháp sao dĩ dạ dạ thu hồi nụ cười trên mặt trầm giọng nói ủ chị hạ xỉn dì không phải đã dạy cho ngươi đánh bại xạ xù kẻ phương pháp sao ngươi nói là dạ xén xù dạy kèn n ạ dù tô biểu lộ có chút đắng buồn bực gặp x i n d ì sử dụng qua dạ xén xù dạy kèn về sau n ạ dù tô tự nhiên cũng tại lén l ú t thử qua kết quả hắn phát hiện đem dạ x n gẳng loa toàn hoàn thăng cấp làm dạ xén xù dạy kèn còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy hắn thử nhiều lần không những không thể thành công ngược lại còn làm bị thương cánh tay của mình nếu không phải hắn có ủ dù mạ kỳ nhất tộc tiên nhân thân thể tự thân lại là cựu vĩ dìn cờ dì kỳ lời nói lúc này hắn nửa cái cánh tay sợ rằng đã phế bỏ dì, dì dạ nói ra chớ xem thường ủ chỉ hạ xỉn gì khai phát ra đến ủ dù mạ kỳ sụt dẻ k ẹ n cái này thuật dính đến trả cờ dạ tính chất dung hợp là phi thường cao giai thuật theo suy đoán của ta tu luyện độ khó nên đạt tới cấp s c h ắ c không được dì, dì dạ nói tiếp bất quá ngươi có giả sẽ gẳng loa toàn hoàn cơ sở tu luyện nên so những người khác dễ dàng không b t nạ dù tấu nghe vậy là hỉ thật sao đương nhiên dì, dì dạ gật đầu sau đó thần sắc phức tạp nhìn về phía nạ dụ tổ trong mắt hắn mới một ư ơ i một tuổi nạ dụ tổ bất luận là xem như một tên lý dạ vẫn là xem như một tên dìn cờ dị kỳ kỳ thật đều tính toán phi thường ưu tú nếu biết rõ bây giờ nạ dụ tổ có thể miễn cưỡng bảo trì lý trí tiến vào vi thu hóa học được tạ ca bùn x i n nozuts đa c h ọ n g ảnh phân thân chi thuật không nói còn nắm giữ giả sẻ đẳng loa toàn hoàn h ắ n tại đồng dạng tuổi tác có thể không sánh bằng bây giờ nạ dụ tổ chỉ là lần này trường lý dạ khoái vật thực sự là rất, rất nhiều Shinji, Kusama, Ký mỹ mạ r ù các loại những thiên tài này tụ tập xuất hiện cái này mới lộ ra nạ rủ tổ không phải như vậy xuất chúng nếu không lấy nạ rủ tổ thực lực là tuyệt đối có thể tranh đoạt trường nhị dạ thủ tịch vị trí nạ rủ tổ không hề biết gì gì gái dạ đấy lòng cảm khái hắn giờ phút này trong đầu đã ước mơ đánh bại xạ số kẹ thắng được xạ cụ dạ hình ảnh làng mưa tí tách mưa nhỏ không biết mệnh mọi rơi đem cả mảnh trời màn đều làm nổi bật đến đặc biệt tâm trầm thèn đứng ở trung ương tháp cao đình tháp như thần linh đồng dạng nhìn xuống toàn bộ làng mưa lúc này cỗ nạn đi tới t h n sau lưng nói ra mạ đạ dạ bên kia chuyển đến thông tin hắn đã tìm tới làng đá hai tên d ỉ n cờ dị kỳ ẩn thân chỗ cổ nạn trong miệng mạ đa dạ dĩ nhiên chính là ô bi tổ nạ gà tổ cùng cổ nạn kỳ thật không hề tin tưởng ô bi tổ là chân chính ủ trí Chí h à mạ đa dạ chỉ là theo thảo quốc đại chiến bọn họ song phương đều ý thức được tại tổ chức bên ngoài còn có một nhóm đánh lấy hạ cát xù kỳ cờ hiệu hành động người mà còn thực lực của đối phương không hề so với bọn họ yếu lại thêm chuẩn thượng huyền thế lực cùng với ngũ đại làng nghị dạ uy hiếp thế là tại cộng đồng uy hiếp bên dưới nạ gà tổ cùng ô bi tổ cuối cùng lựa chọn lẫn nhau thỏa hiệp bắt tay giảng hòa bởi vì bọn họ rất rõ ràng nếu như song phương tiếp tục như thế bên trong hao tổn đi xuống cái kia bắt giữ chín cái v i thú phục sinh thập vi kế hoạch tất nhiên sẽ tuyên bố thất bại mà theo song phương tình báo liên hệ về sau xin dị lãnh đạo chi kia hạ cả xù kỳ cũng dần dần nổi lên mặt nước tới lui đủ loại hiểu lầm đủ loại ngờ vực vô căn cứ cũng đều được làm sáng tỏ bất luận là nạ gà tổ vẫn là ô b i tổ đều ý thức được chân thành hợp tác tầm quan trọng sở dĩ liên quan tới ô bị tổ là có hay không chính là h chi hạ mạ đạ giả điểm này nạ gà tổ đã không cần thiết kèn chậm rãi q u a n người lợi ít mà ý nhiều mà hỏi ở đâu cỗ nản nói ra Tứ vi g ân cô tại thổ nan nhẹ gật đầu dựa theo tổ chức kế hoạch lúc đầu tại tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau bọn họ sẽ dựa theo theo nhất vi đến cựu vi trình tự theo thứ tự bắt lấy chín cái vi thú đồng thời tại thành công bắt lấy về sau lập tức dựa theo trình tự vi thu phong ấn đến về ma ngoại đạo ma tượng bên trong nhưng bởi vì nhận r ơ i thế cục biến hóa theo thứ tự bắt l ấ y rất dễ dàng bị thế lực đối địch nhằm vào sở dĩ bọn họ quyết định trước khó sao dễ trước đối làng mây làng đá làng sương m g ủ cái này ba cái riêng phần mình có hai cái vi thú lại đều là trưởng thành d ì n cờ dĩ kỳ làng xuất thủ đến mức cổ nổ hạ cựu vĩ d ì n cờ dĩ kỳ làng cắt nhất vĩ d ì n cờ dĩ kỳ cùng n h ỉ dạ làng thác nước tất vĩ d ì n cờ dĩ kỳ cái này ba cái còn chưa thành niên d ì n cờ dĩ kỳ thì có thể thả tới đằng sau thu thập để tránh chất động bọn họ đã thảo kinh xạ để làng ngây làng, làng, làng, làng đá làng xương mù cái này ba nhà trước đối phó cái nào một nhà nạc gạ tổ ý nghĩ rất đơn giản đó chính là trước thu hoạch được cái nào một nhà tình báo trước hết đối cái nào một nhà dịn cờ dị kỳ độc thủ làng ngây phía trước tại trong tay hạ cát xù kỳ ăn một tràng thiệt t h ò lớn hiện tại vô cùng cảnh giác bất luận là nhị vĩ dìn cờ dĩ kỳ vẫn là bắt vĩ dìn cờ dĩ kỳ tất cả đều có trọng binh thủ hộ không quá tốt hạ thủ làng sương mù tình huống cũng đồng d ạ n g bởi vì tiền nhiệm mỹ dục từng có bị có mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng thần bí ủ u trí hạ điều khiển hát lịch sử sở dĩ xem như tam vĩ dìn cờ dĩ kỳ đệ tứ mỹ dục vô cùng cẩn thận liên đối lục vĩ dìn cờ dĩ kỳ cũng bị h ắ n giấu đi sở dĩ ạ ca sụ kỳ kiểm tra rất lâu chỉ tra được làng đá hai vị dìn cờ dĩ kỳ hạ lạc đây cũng không phải làng đá không đủ cẩn thận chủ yếu là bởi vì làng đá hai vị dìn cờ dĩ kỳ dìn cờ dĩ dỗ x k h ô n g q u á phối hợp sủ chỉ ca đệ tam an bài cho nên mới bị d ẹ t phát hiện vết tích đồng thời bám theo một đoạn tìm tới chỗ ẩn thân chương 662. t ậ p kích cùng rút lui chương 662, t ậ p kích cùng rút lui t h ổ q u ố c hai cái mặc quần áo mây đỏ mang theo mũ rộng t á n h thân ảnh ở trong rừng chậm rãi ngang qua cà c cà c đ b n g nhiên một cái hát nha rơi xuống một người trong đó trên vai cùng trên vai hát nha liếc nhau một cái người kia thẳng như nói mục tiêu ngay ở phía trước một người khác cười nói cuối cùng bắt được tên kia không thể nghi ngờ cái này mặc quần áo mây đỏ hai người chính là bị ạ cà xù kỳ phái tới tù binh tứ vĩ dìn cờ dĩ kỳ rỗ x ì ít triệu cùng bị họa di z tại nhận đến hành động mệnh lệnh lúc ít triệu do dự qua nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thi hành mệnh lệnh bởi vì hắn rõ ràng coi như mình không đi tổ chức cũng có thể tùy tiện điều những người khác tay đi thậm chí cho hắn truyền đạt mệnh lệnh này có lẽ đều đã bao hàm thăm dò thành phần không bao lâu hai người đi ra rừng cây đi tới một mảnh gập đ è n vốn lượn trong sân gốc mà trong gốc một thân áo tím đầu đội băng đô bảo vệ tứ vĩ dìn cờ dĩ kỳ rỗ xỉ chính hai tay ô n ngực ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người bọn họ ạ cà này cái này ra hỏa rất phách lối a bị họa di z cười k h ẽ một tiếng nâng lên trong tay quệ ỵ ký dít ít chìa k h ẽ n h ư mày đối phương tựa hồ có chỗ phát giác cẩn thận phụ cận có thể sẽ có làng đá việt quân d ô xì nói ra tại trên địa bàn của ta đối phó các ngươi không cần cứu trợ bị họa di z khẽ hử một tiếng ta trước lên đi cẩn thận ít chĩa nhắc nhở một tiếng như loại này thành nhân dịn cờ dị kỳ cho dù không phải kỳ nb ở như thế hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ thực lực cũng là không thể khinh thường gặp bị họa di z một người vật lên dồ xì cười gắn nói chờ đem các ngươi hai thi thể mang về làm đi ta nhìn âu n g ộ kỳ còn có thể nói cái gì một lát sau bị h ỏ a di z ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên đang vì chính mình băng bó vết thương hắn c h u i này quệ ỷ kỳ dịch nghiêng dựa vào một bên trên lưới đao có mấy đạo rõ ràng lỗ hổng mà vừa mới còn lòng tin tràn đầy rồ si giờ phút này nằm tại cách đó không xa sống chết không rõ loại này loại nói rõ lần này đại chiến dị thường hư h i ể m nhưng cuối cùng vẫn là ít chĩa cùng bị h ỏ a di z cái này một đôi tổ hợp thu được thắng lợi ít chĩa lúc này đem thuốc chị thương đưa cho bị họa di z nhận lấy ít chĩa đưa tới thuốc chị thường bị họa di z lắc đầu nói may mắn ngươi xuất thủ nếu không Ta một người thật Ít trịa ra hỏa. Ít liếc qua người đúng không này được đối cái liếc phó cách h đó là k ô dồ xì là đầu. Rổ xì l tứ vi dìn c ờ di kỳ mà tứ vi am hiểu sử dụng dung độn sở dĩ tổ chức phái ra phía trước làng x ư ơ n g mù xì nổ bị g ạ tạ nạ ski ni net hờ nhẫn đau thất nhân chúng một trong bị họa di z tới đối phó tứ vi dìn c ờ di kỳ rõ ràng là cân nhắc đến thuộc tính tương khắc ưu thế chỉ là cùng vốn là thời không bên trong có thể một mình săn rét tứ vi dìn cơ di kỳ hồ xì gã kỳ kỳ sảm so ra bị h ọ di ế mạnh thực lực vẫn là kém một đoạn làm tứ vi dìn cơ di kỳ vi thu hóa về sau hắn lập tức liền rơi vào hạ phong ít c h i a tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn bị họa di z bại trận thế là hắn đành phải xuất thủ giải quyết hết không ai bị nổi tứ vĩ d ì n cờ dị kỳ đương nhiên rổ xì giờ phút này cũng chưa chết nạ gà tổ cấp ít chịa cùng bị họa di z ra lệnh rất rõ ràng đó chính là bắt sống đồng thời mang về tứ vĩ d ì n cờ dị kỳ mà không phải là đánh rết băng bò xong bị họa di z nhìn lướt qua bừa bộn một mảnh bùi phía thế là đứng dậy đi tới hôn mê rổ xì trước mặt đem hắn v ậ n cong đến phía sau ít chịa đi thôi ân ít chịa gật nhẹ đầu vừa rồi giao chiến động tinh không nhỏ không nhanh chút rút lui lời nói có khả năng bị làng đá người chặt lại Bên kia, căn cứ tình báo chỉ dẫn dì cùng s i n o cũng tại thổ quốc bắc bộ một mảnh rừng rậm bên trong thành công tìm tới ngũ vị dịn cờ dị kỳ han s i n o nói ra theo chúng ta đi một chuyến đi ngũ vị dịn cờ dị kỳ han ánh mắt lạnh giá quét mắt s i n nổ dì các ngươi là ạ c a t s u k ỳ nếu biết là chúng ta liền đàng hoàng theo chúng ta đi đi dừng lại s i n o nói ra hoặc là bị chúng ta đánh gãy tay chân mang đi h a n lạnh lùng nói có thể làm được các ngươi cứ việc thử một chút dì hơi không kiên nhẫn cùng hắn nói nhảm n h i ề u như thế làm cái gì bất quá là dì nụ dị kỳ mà thôi giải quyết đi là được rồi nói đi dì đi thẳng tới ngũ vĩ dìn cờ di kỳ hàn cùng những người khác khác biệt dì bản thân chính là một cái ma vật hắn tự thân trả cờ dạ cấp độ tại vĩ thú bên trong có lẽ gần với cựu vĩ mà còn tranh lệch sẽ không quá lớn nếu không năm đó hắn cũng không khả năng tùy tiện n h ấ t lên ma thai phá hủy mấy cái quốc độ sở dĩ những người khác e ngại kiên kỵ dìn cờ di kỳ trong mắt hắn chẳng đáng là gì dù sao dìn cờ di kỳ theo vĩ thú c h â ấy có thể mượn đến bao nhiêu lực lượng phải bị các loại nhân tố ảnh hưởng mà hắn vận dụng tự thân lực lượng là không bị hạn chế thân hình cao lớn ngũ vĩ dìn cờ di kỳ cũng không yếu thế thả người nên đón tiếp lấy bản thân hắn chính là một cái cao thủ thể thuật lại thêm đối phí độn cao siêu vận dụng làm cho hắn nắm giữ một loại tên là phí độn cái gì kim điệu sơ quái lực vô song thể thuật bị kỹ vốn là thời không bên trong cho dù là mở ra cựu vi trả cờ giả hình thức n ạ dù tổ về mặt sức mạnh cũng bị áp chế ầm ầm cùng với tiếng nổ đại chiến bạo phát sau một hồi chiến trường cuối cùng yên tĩnh trở lại phóng tầm mắt nhìn tới vừa mới còn rừng rậm xanh ung tươi tốt lúc này rừng c â y thành mảnh liên miên nghiêng ổ phảng phất bao quá cảnh đồng dạng mà tại cái này một mảnh hỗn độn chiến trường trung ương miễn cưỡng bảo trì hình người ma vật g ì một tay bóp lấy ngũ vĩ dìn cờ dì kỳ han cái cổ đem hắn d ơ lên c ó c o i ác sức cùng lực kiệt ngũ vĩ dìn cờ dì kỳ cuối cùng đành phải không cam lòng ngất đi ba đem ngũ vĩ dìn cờ dì kỳ tùy ý ném tới trên mặt đất dị kiểm tra một chút thân thể của mình sau đó đối x ì nổ phân phó nói bộ thân thể này hỏng ngươi lại cho ta tìm một bộ đến xem như ma vật g ì muốn bảo trì hình người trạng thái cần ký sinh tại người sống trên thân ban đầu hắn chính là ký sinh tại g i mực giáo giáo chủ trong cơ thể chỉ là hắn trả cờ dạ quá mức bá đạo ta ác cho dù là nắm giữ hát cám chữa bệnh nhận thuật dầu m ộ t giáo giáo chủ thân thể cũng vô pháp lâu dài duy trì sở dĩ những năm này hắn một mực đang không ngừng thay đổi ký sinh thân thể mà vừa mới cùng ngũ vĩ dìn c ờ dị k ỳ một tràng đại chiến dẫn đến hắn ký sinh thân thể này lại hư hại khó mà tiếp tục duy trì hình người s i nổ đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc thuận miệng lên tiếng sau đó tiến lên cong lên trên mặt đất ngất đi ngũ vĩ dìn c ờ dị k ỳ nói ra chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi làng đá sủ trị ca đệ tam cũng không phải dễ chê ờ trờ rời đi tổ quốc ta lại vì ngươi tìm kiếm một cái thích hợp thân thể Cách hắn b tại, tại một phong đã trận h i u n âm hắn thanh ư i xé gió bên trong từng đội từng đội mang theo làng đá băng đô bảo vệ các nghỉ dạ rơi xuống xốc xếp trong sân cốc trong đó dẫn đội không phải người khác chính là làng đ á sủ chỉ ca đệ tam ổ u nộ kỳ nhi t ử kỳ s ủ chia tại nhận đến ạ cà s ủ kỳ thành viên bí mật chui vào thổ quốc chính mắt trông thấy báo cáo về sau làng đ á liền lập tức áp dụng hành động xuất động số lớn nghỉ dạ quân c h i viện tứ vĩ vi dìn cờ dĩ kỳ rỗ xỉ cùng ngũ vị dìn cờ dĩ kỳ hàn bởi vì ạ cà s ủ kỳ nghĩ săn bắn vị thú sớm đã không phải bí mật sở dĩ không cần đoán liền biết ạ cà s ủ kỳ thành viên bí mật chui vào thổ quốc mục đích tám chín phần mười là hướng về phía tứ vĩ cùng ngũ vị đến vẫn nhìn bốn phía bừa bộ chiến trường kỳ sù chia sắc mặt tâm trầm vẫn là tới chầm sao、Bá. lúc này một tên làng đá ám bộ rơi xuống kỳ xù chia bên cạnh bẩm báo nói đại nhân tình báo ban đã đối chiến trường hoàn thành phân tích tại chỗ này giao thủ tổng cộng là ba người ngoại trừ rổ xì、sì、đại nhân bên ngoài nên còn có hai tên ạ cà s ù kỳ thành viên kỳ xù c h i a hỏi tìm tới rổ xì、sì、hạ lạc không có làng đá ám bộ lắc đầu hiện trường không có phát hiện rổ xì、sì、đại nhân vết tích tình báo ban hoài nghi rổ xì、sì、đại nhân khả năng bị ạ cà s ù kỳ đánh bại phía sau bắt đi kỳ xù chia khỏe mắt nhảy lên hắn không muốn nhất phát sinh sự tỉnh cuối cùng vẫn là phát sinh tại thảo quốc đại chiến vừa mới lúc bực phát làng đá đối tứ vĩ dìn cờ dị kỳ rộ xỉ cùng ngũ vĩ dìn cờ dị kỳ hàn áp dụng bảo vệ nghiêm mật chỉ là thảo quốc đại chiến phía sau ạ cà sủ kỳ ẩn nút xuống không có động tính thế là tính cách cố chấp lại c u n g ấu nổ g kỳ không hề đối phó hai vị dìn cờ dị kỳ dần dần không nhận trói buộc thoát ly làng đá bảo hộ nghiêm mật vì cam đoan hai tên dìn cờ dị kỳ an toàn làng đá vẫn là vì hai người an bài hộ vệ chỉ là theo thời gian trôi qua ạ cà xù kỳ dị thường an vận rộ xỉ cùng hàn hai vị này một mực tại thử nghiệm trở thành hoàn mỹ dìn cờ dị kỳ cường giả liền bốc đồng thoát kh gặp hai người cũng không có việc gì làng đá cũng liền thoáng vung lòng cảnh giác không nghĩ tới bọn họ bên kia mới vừa vung lòng cảnh giác ạ các s ủ kỳ bên này liền mở rộng hành động mà còn hành động còn như thế tấn mãnh tại làng đá thực lực gần với s ủ chỉ ca đệ tam tứ vĩ dìn cờ gì kỳ rô si lại ngay cả kéo tới viện quân chạy tới đều làm không được liền bị ạ các s ủ kỳ cho tù binh mang đi thu l i ê m phát tán suy nghĩ về sau kỳ sù chĩa lúc này phân phó nói theo vết tích đuổi theo cho ta nhất định muốn đem người cứu trở về phải làng đá ám bộ lên tiếng bên kia dù chỉ ca đệ tam đích thân xuất lĩnh một chi nỉ ra quân cũng chạy tới m ù gì cùng ngũ vị dịn cờ dị kỳ han giao thủ phía trên chiến trường kia bay trên trời cao nhìn chăm chú phía dưới chiến trường hậu ngộ kỳ sắc mặt u ám đến có thể chạy ra nước bất quá hắn cũng không có bị nộ khí choáng váng đầu óc theo chiến trường còn sót lại vết tích đến xem hai tên kia hẳn là hoàn toàn vi thu hóa chỉ duy trì một đoạn thời gian ngắn lời nói lấy hắn năng lực hẳn là có thể chịu đựng tính ra cái kết luận này về sau dù chỉ ca đệ tam u ám trên mặt nhiều hơn một phần ngưng trọng bọn họ làng đá hai vị dịn cờ dị kỳ mặc dù không như vân ẩn hai vị hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ nhưng ngắn ngủi vi thu hóa còn là có thể làm được mà tại cái này ngắn ngủi vĩ thu hóa quá trình bên trong bọn hắn thực lực sẽ không kém k ỳ nb quá nhiều nhưng cho dù là dạng này ngũ vĩ dìn cờ dị k ỳ hàn vẫn là không địch lại ạ c t sủ k ỳ thành viên bị đánh bại bắt đi có thể thấy được ạ c t sủ k ỳ thực lực là bao nhiêu cường hãn đây không phải là chúng ta làng đá có thể một mình đối phó đ ị c h nhân xem ra muốn bỏ rơi tấm mặt mò này tìm kiếm những thôn khác viện trợ thâm hôm ộ t tiếng về sau dù chỉ ca đệ tam rơi xuống đất phân p h ó thông tin ban đem làng đá bị tập kích dìn cờ dị kỷ thất thủ thông tin khẩn cấp truyền lại cho mặt khác làng lý dạ làng lá đánh bại xạ xủ kẹ về sau xin gì thời gian khôi phục bình tĩnh bất luận là ngao n g o e muốn động người khiêu chiến vẫn là đến từ làng thăm dò tất cả đều yên tĩnh xuống dưới kết quả là hắn lưu lại một bộ ảnh phân thân về sau bản tôn lạc yên rời đi làng mà đang lúc hắn ảnh phân thân tại trong căn hộ học tập chữa bệnh nhận thuật tương quan thư tích lúc bình một tiếng một tên ám bộ rơi xuống hắn căn hộ trên ban công khách k h í nói hộ ca đại nhân tổ chức hội nghị cấp cao mời ngài lập tức tiến về hộ ca đại lâu biết xin gì nhẹ gật đầu đây cũng là hắn trở thành thủ tịch phía sau quyền lợi một trong đó chính là thu được có mặt hội nghị cấp cao tư cách mà tư cách này trong o à n bộ t ư ờ n nhí g d ạ h độc nhất, hắn chỉ có. Không lúc trước khác biệt hắn không cần lại ngồi tại ưu tạ t ặ n cô hà sau lưng đứng ngoài quan sát t r ê ế n đế mà là có thể cùng từng cái bộ môn trưởng quan m ộ t dạng ngồi tại bàn tiệc lên đợi đến tham dự nhân viên đến đông đủ về sau hội nghị bắt đầu đệ tam đem thông tin ban nhận đến làng đá cầu viện tin tức công bố một cái t r ợ ánh mắt nghiêm túc quét qua tham dự mọi người hỏi chuyện này các ngươi thấy thế nào tứ vĩ d ỉ n cơ di kỳ cùng ngũ vĩ d ì n cơ di kỳ đồng thời bị tập kích làng đá đang làm cái gì u tạ t ặ n cô hà có chút không thể tin Đúng vậy a cái này làng đá cũng quá sơ xót ta a cà xù kỳ lại bắt đầu hoạt động làng đá chẳng lẽ không có đối diện c ờ gì kỳ an bài bảo vệ sao không chỉ là hữu tạ tản của hà những người khác cũng đều cảm thấy có chút không hiểu a cà s ù kỳ ngấp ngẽ các thôn vi thu sự tình đã sớm công khai hóa làng đá vậy mà có thể làm cho mình làng hai vị diện c ờ gì kỳ đồng thời bị tập kích cái này nghe lấy quả thực không thể tưởng tượng đệ tam ho nhẹ hai tiếng làng đá ứng đối thất thố không tại chúng ta hôm nay hội nghị thảo luận phạm vi bên trong chúng ta bây giờ muốn thảo luận là như thế nào ứng đối chuyện này dù na hỏi a cà xù kỳ động thủ là ai thông tin ban nhị giã đáp căn cứ làng đá bên kia tin tức chuyển đến ạ kassu kỳ lần này vẫn là hai người một tổ hành động xuất động hai tổ phân biệt tại thổ quốc nam bộ cùng bắc bộ tập kích tứ vĩ dìn cờ dĩ kỳ cùng ngũ vĩ dìn cờ dĩ kỳ hiện nay được đến tình báo tại thổ quốc nam bộ tập kích tứ vĩ dìn cờ dĩ kỳ hư hư thực thực là ưu c h ị hạ ỉ chia cùng bị họa di r t mà tại bắc bộ tập kích ngũ vĩ dìn cờ dĩ kỳ hai tên ạ kassu kỳ thành viên tạm thời không rõ ưu c h ị hạ ỉ chia bên trong phòng h ọ p mọi người cùng nhau biến sắc không ít người thậm chí dùng khỏe mắt quá nhìn lén lút quan sát tham dự xỉn dị một cái dù nạ cao mày nói cái này có thể phiên tước nếu như là mặt khác gạ cà sủ kỳ thành viên cô nội hạ còn có thể trốn tránh một cái trách nhiệm có thể hữu trì hạ ỷ triện là cô nội hạ nghi dạ phản bội hắn xuất thủ bắt đi tứ vĩ dìn cờ dĩ kỳ cô nội hạ tự nhiên là trốn không thoát trách nhiệm cả cà xì nói ra nếu như chúng ta lập tức phái ra vị i ệ quân mà làng đá lại có thể ngăn chặn chui vào thổ quốc cảnh nội hạ cà sủ kỳ thành viên vậy vẫn là có cứu ra hai vị dìn cờ dĩ kỳ khả năng m ị tổ ca đỏ hồ ngụ ra mở miệng nói kiếm sao hồ cả đệ tam nói ra bất kể như thế nào đều muốn thử xem chúng ta không thể cứ như vậy để ạ cà sủ kỳ tùy tiện được đến tứ vĩ cùng ngũ vĩ đệ tam cân nhắc nếu như tứ vĩ ngũ vĩ toàn bộ rơi vào cái kia làng đá liền không còn là ạ cà sủ kỳ mục tiêu lấy ấu nổ kỳ giảo hạn làng đá tại về sau đối kháng ạ cà sủ kỳ hành động bên trong rất có thể sẽ cố ý vẩy nước Cảnh Cầu cử, cái chương Chọn Chương chọn có cái cách Có dâng lên. Cầu phiếu đề cử, nguyên nhấp xin nhờ người nghị nhanh liền xoay quanh có hay không phải ra viện quân, phải cái gì quy cách viện quân những này để tài thảo luận rộng. không phải ra viện thứ phiếu phiếu. Hội hay phải phải thảo hay phải Một tay, rất tài gì lựa. lựa. quy mọi đề để xoay mở á, ra ra chỉ là tại cụ thể do ai dẫn đội vấn đề này xuất hiện một chút tranh luận như loại này đại biểu cho toàn bộ c ô n ổ hạ hành động trên lý luận nên từ cố vấn trưởng lão cấp độ nhân vật đến tự mình dẫn đội nhưng trước mắt trong làng cố vấn trưởng lão bên trong đặt ngay tại bế môn hối lỗi ủ tạ tẳng cô hát cùng mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ đã dần dần thoát ly tuyến một chỉ huy có thể phái đi ra cũng chỉ thừa lại tsu nạ cùng d ì dẹ dạ không khéo chính là dị dẹ dạ vừa mới mang theo nạ rủ tổ ra ngoài tu hành không tại trong làng sở dĩ bây giờ trong làng phù hợp dẫn đội yêu cầu cũng chỉ còn lại xù nạ một cái có thể làng bên này cũng không thể rời đi xù nạ rất nhiều nghiên cứu đầu đề đều cần xù nạ đích thân chủ trì thấy mọi người tranh chấp không dưới đệ tam nói ra lần này hành động làng đá bên kia mới là chủ lực chúng ta p h ả i đi ra viện quân chủ yếu tác dụng là kiềm chế sở d ĩ tại dẫn đội nhân t u y ể n bên trên không cần như vậy cứng nhắc ta đề nghị từ c ạ cạ s ì phụ trách lần này chi viện làng đá nhiệm vụ cạ cạ s ì sao dù nạ c h ầ m ngâm một chút nhẹ gật đầu u tạ tản cô hát cùng mì tổ c ạ đỏ hổ mụ ra bên này liếc nhau một cái về sau cũng gật đầu biểu thị ra tán thành cạ xì là làng thế hệ trẻ tuổi bên trong tổng hợp biểu hiện ưu tú nhất nhìn có một không hai sở dĩ là các phương đều có thể tiếp thu dẫn đội nhân tuyển đồng dạng có mặt hội nghị c ả c c ạ sĩ không có lập tức đáp ứng mà là suy tư một chút nói ra hộ cạ đại nhân ta có thể phụ trách lần này cứu viện nhiệm vụ nhưng ta có một cái thỉnh cầu nói đi cạc c ạ sĩ lời ít mà ý nhiều ta muốn tuyển chọn đội viên quyền h ạ cái này thoáng trần chờ một chút đệ tam nhẹ g ậ t đầu tốt ta nhiệm vụ lần này đội viên từ chính ngươi chọn lựa được đến đệ tam lời hứa cạc c ạ sĩ lập tức nói ra ta hy vọng hụ chị hạ xỉ cũng tham gia lần này hành động cứu viện ta tại trong hội nghị mò cá xỉ không nghĩ tới cạc ạ sĩ lại đột nhiên đề cập chính mình u tạ tà tàn cô hans lúc này phản đối cái này sợ rằng không ổn đâu nhiệm vụ lần này phải đối mặt là cùng hung cực các g ạ cà sủ kỳ thành viên xin di liền trưởng nị dạ đều không có tốt nghiệp tham dự nhiệm vụ như vậy quá nguy hiểm các cà sĩ giải thích nói chúng ta cùng ạ cà sủ kỳ xung đột không cách nào tránh khỏi xin di bọn họ thế hệ này cuối cùng là phải gặp phải ạ cà sủ kỳ thành viên cùng hắn bị động chờ đ ợ i không bằng chủ động tham dự nhiệm vụ tích lũy cùng ạ cà sủ kỳ kinh nghiệm tác chiến mà còn hắn lần trước tại thảo cốt biểu hiện rõ như ban ngày tại điều tra cùng chữa bệnh phương diện đều cho thấy thiên phú hơn người sở dĩ ta cho là hắn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lần này nói đi cả cả si nhìn về phía xỉn dị ánh mắt của mọi người cũng đều theo cả cả si hội tụ đến xỉn dị trên thân ta nghe theo làng an bài xỉn dị như bay u tạ tà t ả n cô hát sắc mặt có chút ưu ám nhưng cả cả si giải thích có lý có cứ xỉn dị tại thảo quốc đại chiến bên trong biểu hiện cùng với phía trước tại trường nhị dạ khảo hạch lúc biểu hiện cũng nói rõ xỉn dị vị này trường nhị dạ thủ tịch có đủ nhìn cấp độ sức chiến đấu thực lực như vậy đủ để đảm nhiệm cứu viện nhiệm vụ sở dĩ cho dù nàng là cố vấn trưởng lão cũng không có biện pháp tiếp tục ngăn cản dù sao đệ tam vừa mới đáp ứng cả cả si có thể tùy ý cả cả si chọn lựa đội viên đệ tam nói ra xỉn d ì xem như trường n h ị dạ thủ tịch ngươi xác thực nên gánh chịu càng lớn trách nhiệm lần này ngươi liền theo cả cạ xỉ cùng đi tri viện làng đá đi Tốt! xỉn d ì lên tiếng mà liên tại mọi người đều mang tâm tư suy đoán cả cạ xỉ cử động lần này có phải là muốn tiếp tục thăm dò xỉn d ì lúc cả cạ xỉ còn nói thêm ngoại trừ xỉn d ì bên ngoài ta còn muốn chiêu mộ cụ gia mạ kỳ mị mạ rộ nghệ d ì tham gia nhiệm vụ lần này cái gì d u nạ lấy làm kinh hãi không đợi xù nạ nói lời phản đối u tạ tạng cô haz liên nói ra cụ gia mạ có dép lọt gẳng lại nắm giữ một độn thực lực không kém hơn xỉn x ỉ đi theo cả cạ sĩ cùng đi tích lũy chút kinh nghiệm cũng tốt mỹ tổ cạ đỏ hồ ngu ra nhẹ gật đầu phụ hòa nói không sai t ù nạ có khổ khó nói đành phải chừng cả cạ sĩ một cái nàng làm sao cũng không có nghĩ đến cả cạ sĩ vậy mà không có chuyện gì trước cùng nàng chào hỏi liền tự tiện chiêu mộ cụ già m à tham gia nguy hiểm như vậy nhiệm vụ c ạ cạ sĩ、si、một mặt thản nhiên hắn là thật cho rằng xỉn dị thế hệ này đám thiên tài bọn họ đã trưởng thành không phải lại giống trong lồng chim nhỏ đồng dạng nốt tại trong nhà bảo vệ nên để bọn họ lên chiến trường đi lịch luyện đệ ta một phen cân nhắc về sau đồng ý cả cạ xỉ、si、đề nghị hắn cũng không thể một bên đẩy xin dì lên chiến trường một bên lại che chở cụ già mạ kết thúc hội nghị về sau cả cà xì đi tới xin dì trước mặt thời gian khẩn cấp ngươi trở về thu thập hành trang sau ba mươi phút làng cửa chính tập hợp xin dì nói ra ta nghĩ mang ta lên hai tên đồng đội cả cà xì có chút ngoài ý m ớ n hạ cụ cùng ca dìn ân cả cà xì lại hỏi một câu ngươi xác định xin dì không chút do dự xác định nếu như bọn họ nguyện ý ta không có ý kiến cả cà xì không nói thêm lời chuẩn bị đi chờ cả cà xì rời đi về sau u t ạ n cụ hắn cũng tìm tới xin dì dặn do lần này mặc dù chủ lực là l à n g đá nhưng dù sao đối mặt chính là ạ cà sù kỳ thành viên chính ngươi muốn nắm giữ tốt phân tức cả c ạ x i nếu n như truyền đạt quá đáng mệnh lệnh ngươi có thể c ử tuyệt xin g ì cười cười biết hắn hiện tại đã cùng ủ tạ t ả n cô hà s khóa lại ở cùng một chỗ nếu như hắn xảy ra chuyện gì ủ tạ t ả n cô hà s địa vị cũng sẽ bị dao động nửa giờ sau xin g ì đúng hạn chạy tới làng cửa chính mà hạ cụ cùng cà dìn thì võ trang đầy đủ cùng ở phía sau hắn khi biết lần này nhiệm vụ là đi thổ quốc giải cứu bị ạ cà sù kỳ bắt đi hai vị dìn cơ dị kỳ về sau hạ cụ cùng cà dìn không trần chờ chút nào lập t một phương diện bọn họ là không yên tâm xin di một mình tham gia nguy hiểm như vậy nhiệm vụ một phương diện khác thì là bọn họ muốn ngăn cản tối ạ cả sủ kỳ người thu thập vi thú phá hư nhận giới hòa bình ba ba bá rất nhanh cụ dạ mạ kịp b mạ Dồ, nệ dị ba người cũng đến cửa thôn sân là cao q u ý quỷ quốc vũ nữ là không thể tham gia nguy hiểm như vậy nhiệm vụ sở dĩ lần này là ba người bọn hắn lâm thời tổ đội nhìn thấy xin di mấy người cụ dạ mạ bọn họ tiến lên chào hỏi xin di nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt đảo qua bên người mấy người tựa h ầ nghĩ đến cái gì trên mặt biểu lộ bỗng nhiên cỗ quái mấy phần cụ dạ mạ hỏi làm sao vậy xin gì lắc đầu không có việc gì hắn biểu lộ cổ quái là vì chỉ có hắn biết lần này tiến về thổ quốc đối phó ạ cà s u k i theo thứ tự là hắn cái này ạ cà s u k i a cùng với b c d f nghĩa để cho làng biết bọn họ cái này hai chi tiểu đội sáu người tất cả đều là ạ cà s u k i thành viên cũng không biết làng cao tầng sẽ có cảm tưởng thế nào chương 665, m ộ t cái nữa chương 665, m ộ t cái nữa rất nhanh k cả c s h i dẫn theo hắn chiêu mộ mấy chi tiểu đội đến cửa thôn xin gì lướt qua phát hiện ạ su mạ cùng hệ m anh. xì、sì、dùn những n à y truyền h ì n đều ở trong đó ngoài ra còn có hai tri ám bộ tiểu đội tăng thêm bọn họ sáu tên đệ tử tổng số người đạt tới ba mươi người nhiều hiển nhiên cả c ả xì cũng minh bạch dẫn đầu trường nì giả những thiên tài này đi quét kinh nghiệm cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sống sở dĩ chuẩn bị mười phần đầy đủ lấy bảo đảm xỉn gì đám người an toàn ánh mắt từng cái đ à o qua mọi người gương mặt cả c ả xì nói ra nhiệm vụ lần này mọi người chắc hẳn đều đã hiểu rõ không chỉ là chúng ta làng mây làng sương n g làng cắt giờ phút này cũng đều phái ra vị quân sở dĩ địch nhân mặc dù cường đại nhưng chúng ta lực lượng càng mạnh mọi người cùng nhau gật đầu Cái chi này trong ở l nhẫn c trường khoảnh thiên cốt t h bộ khắc cái này chi ba mươi người nhì dạ quân lấy ba người tiểu đội làm cơ sở đơn vị mang theo phá phòng gào thép sông ra làng cộ nộp hạ bệnh viện bên trong s à cụ dạ cho s ạ s ủ k ẹ gọn một cái quả táo đưa tới s ạ s ù k ẹ cho s ạ s ù k ẹ mặt lạnh lấy không có đi đón s ạ cụ dạ đưa tới quả táo mà là hỏi cả cả xì đâu ta muốn gặp cả cả xì s ạ cụ dạ vội vàng đáp ứng nói tốt ta cái này liền đi giúp ngươi tìm cả cả sài xen x ẩ y không cần đột nhiên ngoài cửa chuyển đến một thanh âm s ạ s ù k ẹ cùng s ạ cụ dạ nhìn qua nhìn thấy s ầ n sách theo một chút điểm tâm đi đến đem điểm tâm thả tới trên tủ đầu giường sân nói ra cả xài xèn xây hôm nay chấp hành nhiệm vụ mời vừa rời đi làng xa xù kẻ hỏi nhiệm vụ gì ta nào biết được giang tay ra về sau sân phan nằm nói dù sao cụ g i a mạ kỳ mỹ mạ r ồ bọn hắn cũng đều cùng theo đi ta lúc đầu muốn đi kết quả bọn hắn đều không đồng ý cái gì cụ g i a mạ cùng kỳ mỹ mạ rồ cũng đi theo cả cả sạch sả sẻn sầy đi chấp hành nhiệm vụ s ạ cụ g i a đưa tay che miệng một mặt kinh ngạc sân giận đùng đùng nói ra đúng vậy à thật nhiều người đều đi chính là không cho ta đi nói cái gì ta là khách quý không thể tham gia nhiệm vụ nguy hiểm lúc đầu xạ s ủ kẻ chỉ là thuận miệng hỏi một chút nghe sần kiểu nói này lập tức tới hào hứng hỏi tới còn có ai xin gì đi sao sân đữ môi hắn là thủ tịch Có thể không đi nói ra, nhiệm vụ gì cần cả cả nói、si、thể không nhiệm kẻ mang gì đi si sao? Sa su ra, vụ lúc ê n sinh gì? c này d u nạ mang theo hai tên chữa bệnh nỉ dạ đi vào phòng bệnh d u nạ đại nhân gặp s u nạ đến sần s a cụ dạ liền vội vàng đứng lên hành lễ dù nạ xua tay đi tới xạ s ủ kẹ giường bệnh một bên đầu tiên là kiểm tra một hồi xạ s ủ kẹ kiểm tra triệu chứng bệnh tật số liệu sau đó nói các ca, ca ngươi ủ ụ trí hạ ít triệt lấy ạ cà sủ kỳ thành viên thân phận tập kích làng đá tứ vĩ dìn cờ dì k ỳ các ca si nhiệm vụ chính là đi c h i viện làng đá giải cứu bị ạ cà x ủ kẹ liền kích động dù nạ liếc xạ xủ kẹ một cái không để ý đến ta muốn ra viện nhiệm vụ lần này ta cũng muốn tham gia xạ xù kẹ g i y rủa lấy đứng dậy có thể mới vừa chống lên thân thể hắn liền cóng lên tây dần đổ về trên giường gặp xạ xù kẻ còn muốn dây ruộng dù n a bình thản nói ra nếu như không cố gắng tinh dưỡng thân thể của ngươi liền triệt để phê đi đến lúc đó ngươi cái gì cũng không làm được xạ xù kẻ một mặt không c ă m l ò n g đáng ghét s ạ k u ra khẩn cầu t u n a đại nhân cầu ngài giúp đỡ xạ xù kẻ đi xạ xù kẻ cũng nhìn về phía t u n a ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đ ợ i với hắn mà nói không có cái gì so hướng ngủ trí hạ ít t r i báo thù chuyện trọng yếu hơn nếu như là vì báo thù hắn có thể hướng về bất kỳ ai cúi đầu dù nạ lắc đầu không phải ta không muốn giút người mà là ngươi tình huống vô cùng phức tạp người trên vai t r h ấn bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó tự nhiên năng lượng liền xem như ta cũng không có biện pháp hoàn toàn ngăn chặn nó đối thân thể ngươi ăn mòn tự nhiên năng lượng đó là cái gì không chỉ là xạ sú kẹ một bên xạ cú dạ sân cũng đều tò mò t ù nạ giải thích nói tự nhiên năng lượng là so trạ cờ dạ càng thêm phổ biến tồn tại nó liền tại bên người chúng ta các ngươi có thể đem nó lý giải thành không khí xạ cú dạ vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc không khí vậy nó không phải ở khắp mọi nơi dù nạ nhẹ nhàng gật đầu không sai nó gần như ở khắp mọi nơi sân hỏi vậy cái này cùng xạ xủ kệ trên vai chú ấn có quan hệ gì đâu tự nhiên năng lượng tất nhiên ở khắp mọi nơi vậy nó đối chúng ta hẳn là không có cái gì tổn hại mới đúng chứ vì cái gì chú ấn bên trong lẩn chứa tự nhiên năng lượng về sau liền ngài cũng vô pháp ngăn cản chú ấn đối xạ xủ kệ thân thể ăn mòn đâu dù nạ nhìn vẻ mặt tò mò xạ cụ giả cùng sần trên mặt lộ ra nụ cười vấn đề của các ngươi nâng rất tốt tự nhiên năng lượng bình thường cùng chúng ta là lẫn nhau không liên quan bởi vì nồng độ quan hệ chúng ta rất khó lợi dụng đến nó nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta dừng lại Tuna đem ánh mắt chuyển qua xa hợp, hợp xù kẻ cảm thấy run lên vậy sẽ thế nào xù nạ lắc đầu hậu quả rất khó dự liệu có người cuối cùng lại biến thành một khối đá có người sẽ bạo thể má chết mà có người cuối cùng sẽ đánh mất thần trí biến thành rác thú xa xù kẻ mặt tối sầm vậy ta cũng sẽ biến thành tảng đá hoặc là bạo thể m à chết xù nạ gật đầu nếu như ngươi tiếp tục sử dụng chú ấn lực lượng kết quả như vậy là tất nhiên s ạ cù dạ lo lắng hỏi vậy làm sao bây giờ ngài thật không có cách nào giúp s ạ s ủ kệ giải trừ rơi cái này chú ấn sao dù nạ suy nghĩ một chút đắp muốn giải quyết vấn đề này sợ rằng phải tìm đến cái kia cho s ạ s ủ kệ gia tăng chú ấn người thần bí s ạ sủ kệ trơ mặt t h ầ n s ắ c muốn nhiều khó coi liền có nhiều khó khăn n h ị n đ ô n g nhiên sấn nhấc t a y h ỏ i dù nạ đại nhân ngươi nói tự nhiên năng lượng cùng chúng ta trả cờ dạ hỗn hợp lại cùng nhau lại biến thành một loại tên là tiên thuật trả cờ dạ đồ v ậ cái danh s ư n g này nghe tới không giống như là cái gì giết người động vật chẳng lẽ chúng ta n h ỉ dạ liền không có biện pháp lợi dụng tiên thuật t r ả cờ dạ sao sa su kệ cũng phản ứng lại đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm xu nạ c ư ờ i khổ lắc đầu s ắ c thực có n h ỉ dạ có thể k h ô n g chế tiên thuật t r ả cờ dạ chỉ bất quá vô cùng khó khăn sa su kệ đầy không để ý có nhiều khó xu nạ nói ra theo ta được biết toàn bộ nhận giới chỉ có một cái nửa n h ỉ dạ nắm giữ tiên thuật cái tia nửa cái chính là gì dạ dạ sân sa cú dạ cùng kêu lên hỏi một cái tia đâu đệ nhất câu phiếu đề cử nguyễn phiếu Một cái nhấp sau khi người hết n khiếp sợ xa su kẻ nhữ mày toàn bộ nhận giới chẳng lẽ chỉ có đệ nhất cùng dị dịa dạ đại nhân có thể khống chế tự nhiên năng lượng theo ta được biết xác thực như vậy dù nạ là ăn ngay nói thật nàng mặc dù cũng nghe gì dị dạ dạ đề cập qua đệ tứ tại mỹ b ổ cụ dạng thử nghiệm tu luyện tiên thuật nhưng có hay không tu thành nàng cũng không biết về sau đệ tứ tráng niên mất sớm cho nên nàng cũng không có hướng xạ xủ kẻ mấy người đề cập đến đệ tứ dù sao chân chính tính toán nắm giữ tiên thuật dưới cái nhìn của nàng chỉ có đệ nhất một người dị dạ dạ loại kia cần phải mượn ngoại lực phụ trợ mới có thể miễn cưỡng mở ra sèn mìn mồ tiên nhân mô thức trạng thái ở trong mắt nàng nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là nắm giữ tiên thuật xạ cụ dạ không khỏi cảm kháng nói ngân sân hỏi tất nhiên khống chế tự nhiên năng lượng như thế khó khăn cái kia tập kích x ả s ủ kẹ người thần bí lại là làm sao đem tự nhiên năng lượng rót vào chú ấn bên trong đ ầ u tu nạ nhìn về phía x ả sủ kẹ sở dĩ ngươi bây giờ minh bạch vì cái gì chỉ có tìm tới người thần bí kia chúng ta mới có thể vì ngươi giải trừ cái này chú ấn đi bởi vì chỉ có trước biết rõ đối phương là thế nào làm đến điểm này chúng ta mới có thể nghĩ ra biện pháp x ả sủ kẹ minh bạch xù nạ nói cho chính mình những n à y nguyên nhân không tại lên tiếng ngươi bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi hoàn thành kiểm tra về sau tu nạ rời đi xạ xủ kẹ phòng bệnh chợ xù nạ đám người rời đi về sau s ạ s ù kẹ bỗng nhiên nói ra s ạ c ù dạ ta cần ngươi trợ giúp s ạ c ù dạ trong lòng máy động ngươi muốn làm gì s ạ s ù kẹ nói ra ta muốn ra viện ngươi điên rồi sao s ạ c ù dạ biến sắc cả kinh nói chú nạ đại nhân phân phó ngươi không có nghe sao ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi s ạ s ù kẹ nhẹ nhàng lắc đầu ta không có thời gian sân thấy thế cũng cứ n ụ s xạ xù kẹ ngươi còn trẻ liền tính muốn báo thủ cũng không có cần phải nóng lòng nhất thời nhà ngươi nhìn ta còn không phải đàng hoàng trốn tại cổ n ổ hạ sân một mực tại bị ma vật gì truy sát sự tỉnh quan hệ hơi tốt mấy cái bạn cùng lớp là đều biết rõ s a s ù kẻ có chút bực bội các ngươi biết cái gì ta nhãn lực đã chống đỡ không được bao lâu trước mắt gái kia hôn đảng bị làng đá truy sát là ta báo thủ thời cơ tốt nhất một khi bỏ lỡ ta khả năng liền rốt cuộc tìm không được cơ hội tốt như vậy s a c ù ra nói ra có thể ngươi chú ấn nó mặc dù tại ăn mòn thân thể của ta nhưng cũng trên diện rộng tăng cường ta thực lực sở dĩ ta phải thừa dịp nó đối thân thể ta ăn mòn trình độ không sâu thời điểm hoàn thành báo thủ nếu không s a s ù kẻ rõ ràng là từng có cân nhắc nhìn xem xạ xủ kẻ ánh mắt kiên định xa xù ra rất nhiều lời đều nói không ra miệm sân lúc này nói ra s à su kệ muốn để chúng ta giúp ngươi cũng được bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện mới được s à su kệ hỏi điều kiện gì s ầ n nói ra ngươi phải mang theo ta s à cụ dạ vội vàng phụ h o ạ còn có ta s à su kệ nhữ mày hắn bản năng muốn c ự t u y ệ n dù sao cùng ít c h ĩ quyết đấu trong lòng hắn cũng không có ngọt mồn làm không tốt chết sẽ là chính mình nếu như mang lên s ầ n cùng sà cụ dạ lời nói có thể sẽ liên lụy các nàng nhưng nghĩ lại bỏ lỡ cơ hội lần này lần sau cũng không biết muốn chờ bao lâu mà hai mắt đâm nói gần nhất càng ngày càng thường xuyên ánh mắt cũng bắt đầu bắt đầu mơ hồ hắn cảm giác chính mình nhãn lực khả năng không chống được bao lâu sở dĩ cân nhắc một phen về sau hắn đã đáp ứng sần cùng s ạ c ụ dạ điều kiện ban đêm ba đạo bộ dạng có chút lén lút thân ảnh xuất hiện ở làng lá bên ngoài trong rừng t â y một người trong đó hỏi trang bị đều mang đủ sao ân hai người khác cùng nhau gật đầu không thể nghi ngờ cái này lén lén lút lút ba cái thân ảnh không phải người khác chính là s ạ s ù kẹ sần s ạ c ụ dạ ba cái bởi vì đi theo sỉ dùn học tập chữa bệnh nhận thuật quan hệ xạ cù dạ bây giờ cũng coi là một tên thực tập chữa bệnh lý dạ sở dĩ dựa vào sự giúp đỡ của nàng thực lực vốn là không tầm thường xạ xù kẹ nhẹ nhóm lửa qua bệnh viện chữa bệnh n ý dạ cùng với giám thị hắn hai tên ám bộ lạng yên không tiếng động trốn ra làng xạ xù kẹ nhìn chằm chằm sần xạ cụ dạ hai người nhìn một chút sần xạ cụ dạ hai giờ phút này vắt trên lưng ba lô phần eo trói căng phồng hai đại bao túi nhẫn cụ hoàn toàn một bộ lao tới chiến trường tư thế chỉ là sần khắp khuôn mặt là hưng phấn mà xạ cụ dạ trên mặt thì có chút thấp thỏm xạ xù kẹ nói ra nếu không các ngươi vẫn là trở về đi sần nghe xong liền c ũ lên uy chúng ta có thể là nói xong ngươi cũng không thể lật lọng s ạ cụ Dạ cũng nói chúng ta không quay về s ạ s ù k ẹ có chút bất đắc dĩ đối phương là ạ cả s ù kỳ các ngươi đi theo ta sẽ rất nguy hiểm ngươi nếu là không mang tới ta ta liền trở về hướng làng báo cáo dừng lại sân lại thầm nói dù sao có xin gì tại có gì phải sợ sân không nói câu này có tốt s ạ s ù k ẹ nghe xong nàng nói câu này lúc này nói ra ta sẽ bảo hộ các ngươi lên đường đi ba người nhìn lại một cái sau lưng làng sau đó r ứ t khoát hướng về thổ quốc phương hướng tiến đến xin gì bên này bởi vì cỗ nộ hạ phái gia viện quân tất cả đều là tinh n g u ệ tiến hành tốc độ cực nhanh sở dĩ chỉ tốn một ngày d ư ớ i thời gian liền đến quốc cảnh mà đại đội không hề ngừng một đường xuyên qua quốc cảnh tiến vào thảo quốc lại tốn hơn nửa ngày xin di bọn họ theo thảo quốc chật hẹp nhất khu vực xuyên qua tổng cộng dùng hai ngày d ư ớ i thời gian chạy tới thổ quốc tiến vào thổ quốc cảnh nội về sau đội ngũ rất nhanh cùng làng đá nghỉ dạ đón đầu cả cà xì tiền bối ta đại biểu làng đá cảm ơn các ngươi cổ nộ hạ chi viện cụ g i t sủ chia hướng cả cà xì thi lễ một cái để tỏ lòng coi trọng làng đá bên kia phái g a phụ trách cùng cổ nộ hạ viện quân kết nối l ạ sủ chỉ cà đệ tam ẩ nộ kỷ n ữ nhi cụ giò sủ chia cả cà xì hàn huyên hai câu về sau, hỏi tình huống hiện tại thế nào. k u j o su chia sầm mặt lại, lắc đầu nói, tình huống rất tệ. Tập kích rổ x ỉ c á i kia một tổ ạ c a s ủ kỳ thành viên, l á c h qua chúng ta vây chặt, t r ố n vào phía nam hiệu quốc cảnh nội, hiện tại chỉ còn tập kích hăng gai kia một tổ ạ c a s ủ kỳ thành viên, bị chúng ta ngăn tại tổ h quốc. c a c a s i ánh mắt c h ấ p động, tu trì cả đại nhân có cái gì sắp xếp. k u j o su chia nói ra, ra ra ta chuẩn bị trước hợp lực giải quyết đi bị vây ở tổ h quốc c á i kia một tổ ạ c a s ủ kỳ thành viên, cứu trở về hàn, sau đó lại truy kích bắt đi d ầ xì một cái khắc tổ à c a s s kỳ thành viên. Kakasi gật đầu hỏi Cái kia tập kích cờ cà kia vi kỳ cả sủ kỳ tập thôn thành t h quý ngũ dịn viên dị ạ sủ ân phận điều được tra ra được sao? Ơ, một cái là quỷ quốc cái kia được xưng làm gì ma vật một cái khác là lấy y sư thân phận c h u du liệt quốc quốc tế gián điểm x i nổ chúng ta làng đá đã cùng bọn họ giao thủ qua chỉ là bọn hắn thực lực rất mạnh nhân thủ của chúng ta không thể đánh bại bọn họ chương 667. b á o t ử phân thân. c h ư ơ n g 667. bao tử phân thân chương c sáu trăm sáu mươi c ả n y bao tử phân b thân là c gì cạ xi là từng trải qua ma vật gì thực lực nếu như không có cả cấp cường g i ả t ự mình dẫn đội bình thường nhìn đi đối mặt ma vật gì căn bản là không chiếm được tiện nghi gì làng đá có thể đem gì cùng x ì nổ thành công kéo tại tổ h quốc đã coi như là thành công làm theo những n à y về sau cạ cạ xi hỏi những thôn khác viện quân đến sao các ngươi hiện tại cần chúng ta làm cái gì cù do xù chia nói ra những thôn khác viện quân còn chưa tới các ngươi cổ nổ hạ là cái thứ nhất chạy đến cho nên chúng ta hy vọng các ngươi có thể hiệp trợ chúng ta trước giải cứu g a ngũ vị dịn cờ dị kỳ hàn cạ xi đáp ứng xuống sau đó lại cường điệu một cái cổ nộ hạ nghỉ dạ quân bên này chạy thật nhanh một đoạn đường dài thể lực tiêu hao phi thường lớn tại chính thức cùng hạ cả xù kỳ thành viên giao chiến phía trước cần chỉnh đốn một phen đồng thời còn cần làng đá cho thời gian thực tình báo ủng hộ không có vấn đề cù do xù chia nhẹ gật đầu sau đó nàng ánh mắt quét về c ả cạ xỉ sau lưng xỉ n gì, hướng về xỉ n gì ỉ trứng mắt nhìn sau đó quay người vì cổ nộ hạ mọi người mang theo đường xỉ s ừ n g sốt một chút một bên c ủ da mạ tò mò hỏi các ngươi nhận biết xỉ lắc đầu không quen thổ quốc bắc bộ rầm rầm rầm theo ạ đạo i từng t có ể thấy được tiếng gầm bên trong, nổ thật to bám đuôi mà tới, một nháy mắt quét trường trùng thiên. t nháy chấn nhĩ nhức, kích nhắc hướng phía cho chiến huyên h ngay được đuôi đau đó, đi, người càn cả bụi bên nổ mảng sóng sung lên bốn đi, náo gầm bám mà mù mà làm sau trên không nhìn xuống l i ề n có thể phát hiện toàn bộ rừng rậm cây cối tất cả đều hướng về một phương hướng như nổ mà nằm ở trung tâm vụ nổ địa điểm cái gì đều không thửa chỉ có một cái hố sâu to lớn nơi xa giờ khác này ở bên cạnh hắn chỉ còn lại một tên đồng bạn đến mức mặt khác đồng bạn không phải trọng thương hôn mê chính là đã chết trượt chúng ta chết chắc chúng ta chết chắc một tên khác làng đá nỉ dạ đầy mặt tuyệt vọng thần kinh tựa như h n g mất hắn đã sớm biết ạ cà sủ kỳ k h ó dây dưa nhưng lại không nghĩ tới ạ cà sủ kỳ kinh khủng như vậy đặc biệt là cái kia tên làm gì ma vật vậy mà có thể tùy tiện bắn ra bị dư u a mạ v ị thú ngọc đồng dạng công kích tại loại này năng lượng tầm cấp thế công bên d ư ớ i tuyệt đại đa số phòng ngự hình n h ậ n thuật đều mất hiệu lực đồng bạn của hắn rất nhiều liền đối phương mặt đều không có chiếu rõ liền bị bản đồ này pháo đồng dạng công kích liên lụy chết đến không minh mạch mà liên tại cái này hai tên làng đá nỉ dạ h ẳ n đã phải chết không thể nghi ngờ thời khắc trên chiến trường đột nhiên yên sao chuyện gì xảy ra hai tên làng đá nỉ dạ theo nham thạch đằng sau thò đầu ra nhìn quanh một phen về sau phát hiện bừa bộn một mảnh trên chiến trường đã không có ạ cắt s ủ kỳ thành viên vết tích chúng ta còn sống hai mặt nhìn nhau hai tên làng đá nỉ dạ vui mừng không thôi hiển nhiên đối phương không có ý đuổi tận giết tuyệt hoặc là chuẩn xác hơn chút nói đối phương căn bản là không để ý hai người bọn họ chết sống mà liền tại hai tên may mắn còn sống suốt làng đá nỉ dạ tại nguyên chỗ n ố c trệ hoảng hốt thời điểm dị cùng xì nổ s á c theo ngất đi ngũ vị dịn cờ dị kỳ hàn tại một đầu sơn cốc hẹp dài bên trong phi tóc xuyên qua xinô có chút bất đắc gì nói xem ra chúng ta lần này là thật làm phát bực l à n g đá dị giờ phút này trong cổ họng đã nói không ra lời bởi vì hắn bộ thân thể này đã hoàn toàn tổn hại nhu cầu cấp bách thay đổi thân thể đột nhiên d e p từ mặt đất lộ ra thân thể ngăn cản hai người dị cùng xinô thấy thế d ừ n g bước xinô tiến lên hỏi ngươi làm sao mới đến tương ứng d e p ngượng ngùng nói xin lỗi có chuyện chậm trễ xinô hỏi chúng ta bây giờ làm sao bây giờ làng đ á nghỉ dạ hình như như là phát điên vấy ta bọn họ dị thân thể đã không chịu nổi dép nói trước tiên đem ngũ vĩ dịn cờ dị kỳ giao cho ta s i n nộ trần trờ một chút cuối cùng vẫn là đem ngũ vĩ d ì n cờ dị kỳ ném cho z z đầu tiên là dùng bảo tử bao trùn ngũ vĩ d ì n cờ dị kỳ sau đó những cái kia bao trùn ngũ vĩ d ì n cờ dị kỳ toàn thân bảo tử bắt đầu hấp thu lên ngũ vĩ d ì n cờ dị kỳ trên thân t r ạ cờ dạ một lát sau đoàn kia bảo tử đem ngũ vĩ d ì n cờ dị kỳ cho nó l ra chính mình thì biến thành ngũ vĩ d ì n cờ dị kỳ bộ dạng giống như lúc dị cùng s i n nộ thấy thế cùng nhau khẽ giật mình bởi vì bất luận là gián dấp vẫn là trạ cờ dạ ký t ứ c thậm chí liền trạ cờ dạ quy mô cái này từ bảo tử biến ảo ngũ v i dìn cờ d ị kỳ đều so chân chính ngũ v i dìn cờ d ị kỳ càng muốn bản tôn một chút z cười cười phía trước đã bị làng đá triệt để phong tỏa dù chỉ cả chính hướng về bên này chạy đến cái gì z nói các ngươi hiện tại đường cũ trở về trở về đến nơi m i ệ n g hàng sau đó lại một mực hướng nam phá vây thì dù cô sẽ tại bên kia tiếp ứng các ngươi ta mang theo c ố này bảo tử phân thân đi dẫn dạt sụt chi cả cho các ngươi bên kia phá vây tranh thủ thời gian xinô nghi ngờ nói cái hướng kia không có làng đá phong tỏa có bất quá bên kia là làng đá phong tỏa yếu nhất điểm dừng lại dẹp tựa hồ nghĩ đến cái gì lại bổ sung bất quá cỗ n ổ hạ viện quân tựa hồ đang từ bên kia chạy đến động tác của các ngươi không đủ nhanh có khả năng bị cỗ n ổ hạ người ngăn chặn cỗ n ổ hạ nếu như, như mày s i n o hỏi vội cỗ n ổ hạ bên kia là ai lính đội dẹp đáp tựa như là cỗ n ổ hạ sao chép n h ị dạ cả cà x ì không phải hổ cạ cũng không phải săn n h ì n xem ra vận khí của chúng ta không sai s i n o cười cười hắn là du lịch các quốc gia cao cấp gián điệp sở dĩ đối cỗ nộ hạ thượng tầng chiến lược vô cùng rõ ràng cả cà xi mặc dù cũng là khó dây dưa nhân vật nhưng cùng hổ cạ cùng săn n ì n so ra tự nhiên dễ đối phó nhiều lắm tuyệt đề tình nói không nên k i n h thường c ô n ộ hạ cái kia thức tình đặc thù đồng thuật g h t t cấy gần cái huyết kế giới hạn đồng thời thông qua phẫu thuật t ấ y ghép nắm giữ một đ ộ n cụ dạ mạ dạ cù mỏ cũng tại trong đó s i n o khoe khoang cười cười hắn còn chưa tới e ngại một cái trường nì dạ đều không có tốt nghiệp h à i t ử tình trạng được đến z nhắc nhở về sau d ì cùng s i n o mang theo ngũ v ị dìn cờ d ì k ỳ lập tức trở về sau đó tại nơi miệng hang dọc theo một con sông cấp tốc hướng nam đột phá liên tiếp xông qua làng đá mấy đạo phong tỏa mà z tắc mang theo h ư n g no ngũ vi trả cơ dạ bảo tử phân thân dẫn ra xủ trị cả xuất lĩnh làng đá chủ lực. bên kia c nộ hạ mọi n g ư ờ i tại cụ rột sủ chia dẫn đầu xuống đi tới khu phong tỏa bên ngoài tại một cái doanh địa tạm thời bên trong xin gì đám người một bên t r ì n h đốn một bên chờ đợi làng đá tiền tuyến tình báo mới nhất không bao lâu cụ rột sủ chia xít sao vội vàng xâm nhập cụ nổ hạ doanh địa tìm tới cả ca xì ạ ca sủ kỳ hình như chia binh hai đường có một đường chính hướng về chúng ta bên này chạy đến cả ca xì、si、vô cùng tỉnh táo hỏi quý thôn ngũ v i dìn cờ gì kỳ trên tay bọn họ sao cụ r i ò sủ chia lắc đầu hiện nay không cách nào xác định bởi vì tình báo biểu thị han hư hư thực, thực tại một đường khác canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á, chương sáu trăm sáu mươi tám cho dù chết ta cũng sẽ bảo hộ các ngươi chương sáu trăm sáu mươi tám cho dù chết ta cũng sẽ bảo hộ các ngươi cả cạ s、si、ì nghe vậy suy tư bọn họ lần này tri viện làng đá nhiệm vụ chủ yếu không phải truy nã ạ cà sủ kỳ thành viên mà là cứu trở về bị ạ cà sủ kỳ bắt đi hai vị làng đá dìn cờ dị kỳ sở dĩ nếu như dìn cờ dị kỳ không tại trong tay đối phương hắn là không n g h ĩ cư như vậy vội vàng cùng ạ cà xù kỳ thành viên t ư n g đối cứng cù do xù chịa thì có chút hoang mang lo sợ làng đá chủ lực đều tại phong tỏa trong vòng nàng cũng không biết gì cùng xì nộ là thế nào đột phá phong tỏa một đường phá vây đến bên này mà bên này chỉ có một cái lâm thời doanh địa, ngoại trừ c ô nộ hạ cái này chi viện quân bên ngoài đóng giữ nơi này làng đá nghỉ dạ cũng không nhiều mà còn một phần trong đó vẫn là chữa bệnh ban cùng tình báo ban mấy hơi về sau cả cạ s ì có quyết định tất nhiên không cách nào hoàn toàn bài trừ ngũ v i dìn cờ gì kỳ không tại trên tay đối phương vậy chúng ta liền nhất định phải xác nhận một chút cu do s ù chế hỏi ý của ngài là lập tức xuất kích cả cạ xì ngữ khí chém đinh chả sát ngay đến cả cạ xì quyết định về sau phía sau hắn cổ n ổ hạ mọi người tao động dù sao cũng là cùng hạ cả s ù kỳ đối đầu cho dù là cùng êm nhảy xì dùn dạng n à y nhìn giờ phút này đáy lòng đều khó tránh khỏi có chút thất vọng a cù do s ù chĩa quan sát một chút cổ n ổ hạ mọi người đ ỗ n g nhiên sửng sốt một chút ở đáy lòng khẽ ổ lên một tiếng cả cạ s、si、ì xuất linh cái này một chi cổ n ổ hạ n g dạ quân là do cả cạ s、si、ì lãnh đạo trực tiếp nhìn tiểu đội xì、si、dùn phụ trách chữa bệnh tiểu đội cùng với một chi thông tin tiểu đội hai chi ám bộ tiểu đội hai chi đệ tử tiểu đội tạo thành kết quả khi biết cả cạ xì、si、muốn chủ động xuất kích về sau trong đội ngũ chữa bệnh nghỉ dạ cùng thông tin nghỉ dạ liền không cần nâng liền chen chúc tại cả cạ xì bên người những cái kia nhìn cùng với ám bộ bọn họ cũng đều trâu đầu ghé h a i xuất hiện khác biệt trình độ bạo động hiện nhiên đây là khẩn trương cùng bất an biểu hiện loại biểu hiện này cụ ruột sủ c h i a tại những cái kia biết được muốn cùng hạ các sủ kỳ chiến đấu làng đá các nghỉ dạ trên thân thấy qua rất rất nhiều chẳng có gì lạ chân chính khiến cụ ruột sủ c h i a kinh ngạc là lấy xin gì cầm đầu đệ tử tiểu đội biểu hiện bọn họ lúc nghe lập tức sẽ cùng hạ c á sủ kỳ chiến đấu về sau đã không có như bình thường lần đầu lên chiến trường tân nhân quần vọng như vậy tự đại cũng không có sợ hãi dao động bọn họ cứ như vậy yên tĩnh ngay lấy p h ả n phất bắt sống cường đại d ì n cờ dị kỳ đồng thời đột phá làng đá tầng tầng vây quanh ngã các xù kỳ thành viên cũng không có cái gì đáng giá đáng sợ c ả c cà xì chờ nhìn bọn họ cũng phát hiện điểm này âm thầm gật đầu rất nhanh cô nộp hạ mọi người cùng cụ giò sủ chia chờ chút ít làng đá nhị dạ tạo thành kết hợp nhị dạ quân theo danh o địa tạm thời xuất phát nào về phía hướng bên này phá vòng bếm di xì nộ hai người ầm ẩm chỉ chốc lát sau mọi người dừng bước phía trước vang lên a n h minh mang ý nghĩa mọi người đã đến chiến trường cụ g i sủ chia biến sắc làm sao đã đến nơi này cô nộp hạ mọi người không cần hỏi cũng biết. ạ cắt xù k ỳ đột phá tốc độ vượt qua làng đá phương diện dự liệu phía trước giao chiến khu vực hơn phân nửa không phải làng đá vì trận này đánh lén dự định chiến trường vượt qua một vùng núi non về sau phía trước chiến trường cuối cùng đập vào mọi người tầm mắt chỉ thấy trên chiến trường hỗn loạn mấy tên làng đá nhì dạ đang dùng các loại nhân thuật cùng n h ấ n cụ vây công một cái quái vật khổng lồ mà bị vây công quái vật khổng lồ chính là cái k i a toàn thân trên dưới đều tản ra tại ác t r ả cớ dạ được xưng làm gì ma vật giống đúng lúc này n ì đột nhiên phát ra gầm lên giật g ữ đầy trời xúc tu bỗng nhiên bắn ra cái này nhìn xem một màn này cho dù cách thật xa cụ do sủ chĩa cũng cảm thấy hoảng sợ không thôi những người khác cũng đều thần sắc khác nhau có âm trầm ngưng trọng có khẩn trương thất thỏm thậm chí trong mắt đã nổi lên hốt hoảng tri xác cả cà xì ánh mắt lại không có tạm gì trên thân lưu lại quá lâu Mà ấm là nhìn về phía dị sau lưng, nhìn phía về sau cụ á i kia một tay một theo sách ngũ v dạ mạ nghệ ư ơ i xác n ậ n trong tay đối phương sách theo, là chân chính ngũ vị dịn một dị mạ, chút, tay theo, sách cờ sao. đối vi là kỳ dạ dị riêng phần mình mở ra chính mình đồng thuận cắt cậy gần c á i huyết kế giới hạn quan sát xì nổ trong tay sách theo ngũ vĩ dịn cờ dị kỳ một lát sau cụ dạ mạ c a o mày nói ra trên người đối phương trả cờ dạ lượng có chút không đúng nhưng tựa như là thật n ệ dị nói ra ta cũng vô pháp xác định trên người đối phương xác thực tồn tại vi t h ú trả cờ dạ nhưng lượng có chút ít có thể là trong chiến đấu hao tốn mất cũng có thể là một loại nào đó phân thân hạ cù mắt cũng tốt xa dìn găng cũng tốt thậm chí là dìn n ệ găng đều không thể một trăm phần trăm phân biệt ra cao dai bùn xìn nó rút vốn là thời không bên trong di thực dìn n ệ găng ô bị tổ liền từng bị cả c ả xỉ lôi độn phân thân l ừ a qua xem như trả cờ dạ thủy tổ sổ sủ kỷ c ả cụ dạ hạ cù mắt cũng không có nọ gì cả dù mắt thấy xuyên nạ dù tổ ảnh phân thân sở dĩ muốn thông qua đồng t h u ậ t phán đoán đối phương có phải hay không là phân thân là cần tự thân kinh nghiệm chiến đấu lẫn nhau quen thuộc trình độ thậm chí đối phương phân thân độ chính xác các loại điều kiện đến quyết định vẫn là không cách nào xác định sao thở dài cả cạ si nói ra vậy cái này một trận chiến xem ra là không thể tránh được mọi người vẻ mặt r u lên cả cạ si nói ra tình báo ban chữa bệnh ban đệ tử ban ở lại chỗ này chuyến ban cùng ta cùng nhau xuất kích ám bộ ban phụ trách c h i viện phải không quản ý nghĩ làm sao mệnh lệnh được đưa ra về sau cỗ nộ hạ mọi người tất cả đều cùng nhau lên tiếng Cú vậy chúng ta làng đá đâu cả cả xỉ chỉ, chỉ xin gì đám người nói ra xin nhờ chiếu cố một chút bọn họ nếu như chiến cuộc bất lợi xin mang bọn họ rút lui minh bạch cu do xù chia nhẹ nhàng thở ra đồng thời đáy lòng lại có mấy phần ý xấu hổ dưới cái nhìn của nàng c ô n ộ t hạ nghị dạ ngàn d ằ m xa x ô i đến tri viện làng đá mà nàng xem như làng đá nghị dạ lại tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lúc đứng ngoài cuộc cái này hiển nhiên không phải cái gì có thể lẽ thẳng khí hùng sự tình xuất kích ba ba bá theo cả xỉ ra lệnh một tiếng chuyến ban cùng á n bộ ban mười mấy tên n h ị dạ thả người này lên tản ra có hình quạt hướng về nơi xa chính chậm rãi từ trên mặt đất nhặt lên mây đỏ phục khoác lên người mì dì vào tới trên dây núi lưu lại thông tin ban lập tức liên hệ lên phụ cận việt u â n chữa bệnh ban thì lo sợ bất an nhìn qua nơi xa theo vừa mới mì dì đồ sắt làng đá nỉ dạ tràng diện đến xem phía trước một khi chiến bại t ử thương tất nhiên thẳng trọng bọn họ thậm chí hoài nghi người bị thương có thể hay không chống đến bọn họ chạy tới hoặc là nói bọn họ đều không xác định bọn họ có cơ hội hay không tiếp cận chiến trường xin dì cũng nhìn về phía nơi xa thân xác có chút lo lắng lúc này một mặt tay náy cụ dột sủ chia đi tới xin dì bên cạnh vô vô đầu vai của hắn, yên tâm. cho dù chết ta cũng sẽ bảo hộ các ngươi canh thứ nhất dâng lên chương 669. c h ặ n đường chương 669, c h ặ n đường xin di liếc cụ do s ụ trịa một cái vốn muốn nói chút gì đó có thể đón cụ do s ụ trịa chân thành ánh mắt hắn thức thời ngậm miệng lại ánh mắt lại lần nữa chết đi xin di nhìn về phía chiến trường sự lo lắng của hắn cùng người khác không giống không cụ bá chủ hiện nay ngay tại thôn vệ cải mt thế giới mà chờ đối phương nuốt lấy cải mt thế giới về sau kế tiếp liền đến phiên nhẫn giới sở dĩ ả ca sủ kỷ phục sinh thập vi hành vi mặc dù tại nhẫn giới sẽ nhấc lên một trận gió canh m ư ơ máu nhưng dùng càng vĩ mô cả cụ dù đi đối đại vấn đề này liền sẽ phát hiện thập vi phục sinh hoặc là nói dìn cờ gì kỳ thập vi sinh ra là tăng lên nhận giới thực lực hạn mức cao nhất hữu hiệu nhất phương thức xuất phát từ cái này cả cụ dù xin dị ngược lại là hy vọng ạ cả sủ kỳ có thể thành công sở dĩ những người khác đang lo lắng gì cùng x i nổ bắt đi ngũ vị dìn cờ gì kỳ mà xin dị lo lắng chính là bọn họ sẽ thất bại hai cái ngu xuẩn chảo gì nụ gì kỳ mà thôi làm sao huyên náo như thế lớn xin dị bất đắc dĩ lắc đầu đúng lúc này một tên làng đã thông tin nghị dạ hô cụ do xù trịa đại nhân chúng ta liên lạc lên làng mây vệ binh c u do s ù chia tinh thần đại trấn bọn họ ở đâu là ai lĩnh đội thông tin ban nị dạ vội vàng đáp là giải ca đại nhân đích thân lĩnh đội liền tại phụ cận chính hướng chúng ta bên này chạy tới quá tốt rồi c u do s ù chia nắm chặt lại quyền giải ca đến cho nàng một khỏa thuốc c ă n thần hiển nhiên so sánh với cả c ả si loại này nhìn một vị cả đến vẫn là càng thêm phân chấn nhân t â m một chút nghe đến làng mây người nhanh đến đặc biệt là dẫn đội là giải ca xỉn dị hơi nhữ mảy ầm ầm tiếng nổ vang lên lần nữa biểu lộ rõ ràng nơi xa chiến đấu đã bạo phát cả cà xỉ、si、thực lực không thể nghi ngờ nếu như tính luôn hắn cái kia m ạ n dễ kỳ ủ xạ gì đặng cho dù là cả hơi không cẩn thận cũng sẽ bị hắn giết chết nhưng mà hắn cùng lão sư của hắn hồ ca đệ tứ một dạng đều không sở trường đối phó cỡ lớn quái vật mà ma vật gì vừa vặn chính là hắn không am hiểu đối phó một loại kia đ ị c h nhân tốt tại bên cạnh hắn còn có ạ su mạ cụ h ệ này chờ một đám từ chú n h cùng tổ quẹp chú n h tạo thành tiểu đội phối hợp cũng là không cần lo lắng nhanh bại đáng ghét không kết thúc vì một bên cùng cỗ nộ ha mọi người chiến đấu một bên lớn tiếng phàn nàn một bên bị ám bộ ban vây quanh xi nô lúc này hô không muốn cùng những này nhì dạ làng lá dây d dì nói ra vẫn là biện pháp cũ để ta ở lại cản bọn hắn ngươi đi trước tốt s i n n gật đầu kết quả là khôi phục trưởng thành loại hình dì lại lần nữa giải phóng biến trở về phía trước mặt kia mắt có thể tranh quái vật chập chân xúc tu khắp nơi quét ngang rất nhanh liền áp chế chiến trường s i n n thừa cơ thân hình loại lên mang theo hôn mê ngũ vị dịn cờ dị kỷ biến mất tại trên chiến trường hai tên á m bộ muốn đuổi theo kết quả bịm d ị xúc tu lăng không đánh rơi hung hăng ngã đến trên mặt đất không do súng chết trên dãy núi đóng giữ mọi người lập tức phát hiện trên chiến trường dị biến hoàn toàn giải phóng trạng thái ma v ầ n gì, có thể tùy tiện khống chế một mảng lớn khu vực nó xúc tu lại nhanh lại máy liệt tùy ý quét qua lực phá hoại liền có thể so sánh cấp t h a i n h â n thuật là thượng nghị dạ ban bất luận là thi triển n h â n thuật vẫn là kỳ bạ cũ phụ ạ đều không gây thương tổn được hắn mảy may sở dĩm dị một lần phát lực liền vì xi nộ tốc độ càng l à c ự c nhanh chỉ một cái chớp mắt liền mang theo hôn mê ngũ vĩ dịn cờ dị kỷ biến mất tại trên chiến trường liền cụ dạ mạ cùng n ệ dị cũng nhịn không được phát ra một tiếng thật nhanh sợi thàn phục mắt thấy xi nộ liền muốn mang theo ngũ vĩ dịn cờ dịn hạ cụ tiến tới xin di bên cạnh nhỏ giọng nói xin di muốn chặn lại hắn sao c ả dìn cũng nhìn về phía xin di chờ đợi mệnh lệnh của hắn xin di tự nhiên là không muốn quản lúc này nếu là kéo lại xin ồ chờ giấy c ả vừa đến xin ồ sợ rằng liền muốn biết di trúc ở đây rồi bá còn không chờ hắn phát biểu ý kiến cụ i a mạ liền thân hình loại lên nào về phía phá vòng đ â y xin ồ kị mị mạ rộ cùng n ệ di liếc nhau một cái sau đó lập tức đi theo cụ i a mạ đừng tự tiện hành động đóng giữ chỉ huy chữa bệnh ban xỉ dùn thấy thế cực kỳ hoảng sợ có thể lúc này cụ dạ mạ Kỳ một, một trận g truy đuổi về sau cụ dạ mạ tiểu đội cuối cùng tại mấy chục dặm bên ngoài một vùng rừng rậm bên trong ngăn chặn chạy trốn xinô nhìn xem đối diện kỳ mị mạ rô nghệ di xinô nhét miệng cười một tiếng lại là các ngươi mấy cái tiểu quỷ lần trước bưng tha các ngươi lần này các ngươi vậy mà lại tìm đến chết kỳ mị mạ rô cùng nghệ di sầm mật lại Lần trước về bị lừa gạt xả sủ lúc ầ n t r ư này tại một trận âm thanh xé gió bên trong xin dì tiểu đội cùng với cụ do sủ chĩa chờ làng đá nỉ dạ cũng nhộn nhịp chạy tới mọi người đem x i nổ vây ở trung ướng nhất cụ do sủ chĩa thần sắc lạnh lùng không chỉ đám bọn hắn ba cái còn có chúng ta đây lập tức đem chúng ta làng dìn cợ dì kỳ giao ra nếu không ta muốn người đẹp mặt gặp lâm vào c h u n g đây x i nổ cầm trong tay hôn mê ngũ vĩ dìn cờ dì kỳ tùy ý ném tới trên mặt đất sau đó một bên hoạt động thân thể vừa nói hiện tại t i ể u quỷ từng cái khẩu khí thật sự là không nhỏ vừa vặn ta thí nghiệm kết quả một mực không có cơ hội kiểm tra đã các ngươi tự tìm cái chết vậy ta liền dùng các ngươi đến kiểm tra một cái đi nói xong trong cơ thể của hắn đột nhiên bạo phát ra một cố dọa người trả cờ dạ sao làm sao lại như vậy cu dạ mạ lấy làm kinh hãi không chỉ là nàng có bị hạ tiệu gắng n ệ dị cũng một mặt hoảng sợ hắn hắn chẳng lẽ cũng là dìn cờ dì kỳ không thể nghi ngờ tại a ca sủ kỳ cùng dì dốc sức trợ giúp bên dưới xì nổ cái tiết chế tạo ra nhân tạo vi thu ý nghĩ cuối cùng được lấy thực hiện mà hắn cũng đã trở thành hắn chế tạo ra linh vĩ người nhậm chức đầu tiên dịn cờ dị kỳ bạo phát linh vĩ trả cờ dạ về sau xì nổ nguyên bản liền tráng kiện thể trạng cấp tốc bành trướng một vòng thay đổi đến càng thêm cường trắng mà theo trong thân thể của hắn tản mát đi ra màu đen trả cờ dạ như có thực chất bình thường quanh quẩn tại thân thể của hắn một phía cái này sao có thể a ca sủ kỳ thành viên đều là khủng bố như vậy sao nguy rồi chúng ta phải xong đời đi theo củ giọt sủ trịa làng đá các ni dạ trong lúc nhất thời sợ h bọn họ vốn cho rằng cổ nổ hạ t r ứ n h n bọn họ kéo lại ma v ậ n gì vừa v ậ n thuận tiện bọn họ chặn đường s i n ô cứu trở về ngũ v ị dìn cờ gì kỳ lại không có nghĩ tới l â y gián điệp nghe tiếng s i n ô vậy mà ẩn giấu đi khủng bố như vậy thực lực ha ha ha vẫn chưa xong đây hiện tại liền bị dọa cho phát sợ sao mở to mắt thấy rõ ràng đây mới là ta thực lực chân chính bắt môn đ ộ n giáp mở c n g thiếu s i n ô đang giải phóng linh vĩ trạ cờ ra trạng thái mở ra bắt môn đ ộ n giáp cánh thứ hai dâng lên câu phiếu đề cử nguyễn phiếu chương sáu trăm bảy mươi kích đấu chương sáu trăm bảy mươi kích đấu cửa thứ nhất k hai môn mở cửa thứ năm đô môn mở cửa thứ sáu cảnh môn mở mỗi mở ra một môn x i nổ bốn phía quanh quần sóng khí liền mánh liệt một điểm coi hắn mở ra đến cửa thứ sáu cảnh một lúc t r ả cờ dạ mồ hôi máu l o a n g các loại hôn tạp cùng một chỗ màu đen sóng khí đã như có thực chất quanh mình không khí đều phảng phất thay đổi đến sền sệ đối mặt phát tiết mà đến sóng khí chính diện chặn đường x i nổ cụ ra mạ nệ gì kỵ mị mạ rộ ba người tất cả đều theo bản năng lui lại mấy bước không hề đến không nâng lên cánh tay ngăn cản cái này đập vào mặt sóng khí thật tốt tưởng cụ dạ mà âm thầm kinh hãi Nghệ gì cùng gì ký mặt ì mạ m dồ liếc nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy nhau nhìn lẫn khác nghi. Bọn phương họ bắt trước thuật thuật, thuật mặt thời môn nếu g không giờ như h có bây t Bất như người thi thuật cơ sở thực lực không đủ vậy coi như thi triển áo nghĩa uy lực cũng sẽ đại đại giảm giá thật giống như đồng dạng mở ra thứ tám cửa từ môn d u i phụ thân chỉ có thể đánh bại vụ ảnh xi nổ bị g ạ tạ nạ saki ni nết hờ nhẫn đau thất nhân chúng thậm chí còn không cách nào đem hắn toàn bộ đánh giết mà ghi lại có thể cùng mạ đạ dạ giao thủ khiến đã đưa thân dị cứ cấp mạ đạ dạ vui lòng phục tùng cho ra thể thuật tối cường đánh giá cho nên dưới mắt xi nổ so trước đó uy thế càng mạnh chỉ có một lời giải thích đó chính là trở thành linh vĩ dìn cờ dị kỷ phía sau thực lực của bản thân hắn tăng lên trên diện rộng đối mặt mở ra cửa thứ sáu cảnh môn xi nổ bốn phía làng đá các n ỉ dạ tất cả đều sợ hai không thôi toàn tuyến giao động cụ do sủ chia thay thế thả người nhảy lên đi tới xin gì tiểu đội vị trí trên đại thụ lo lắng nói với xin gì chúng ta tình báo có sai thực lực của người này so với chúng ta phía trước dự tính mạnh hơn quá nhiều xin gì thừa dịp hiện tại mau bỏ đi cách xin gì lạnh nhạt liếc cụ do sủ chia một cái có chút kỳ quái đối phương vì cái gì như thế quan tâm chính mình gặp xin gì thợ ơ cụ do sủ chia tiến lên tóm lấy xin gì cổ áo ngươi còn tại phát cái gì n ố c đây cũng không phải là chúng ta có thể đối phó được nhân lại không lui chúng ta một cái cũng chạy không thoát cụ do xù chia khẩn trương không phải ngụy trang từ lần trước đi cỗ nổ hạ tham gia một lần cụ n ổ hạ trường nghị dạ khảo hạch nàng l i ề n bị lúc ấy đoạt được khảo hạch đệ nhất xin dị t i n phục khi đó nàng bị nắm giữ một đ ộ n cụ già mạ treo lên đánh không hề có lực hoàn thủ lúc đó loại kia cảm giác bất lực cho tới giờ khắc này nàng đều không thể quên mất mà liên tại nàng cho rằng cụ già mạ căn bản là không có cách chiến thắng lúc nàng biết được cụ già mạ bị đánh bại mà đánh bại cụ già mạ chính là xin dị từ đó về sau nàng bắt đầu đối xin dị cái này cụ chi hạ con mổ cơ sinh ra hưng thú mộ cương hoặc là cái gì khác cảm xúc tóm lại lần này nhìn thấy xin dị cũng tại cụ nộ hạ tiếp viện trong đội ngũ lúc nàng vô cùng vui vẻ cửa thứ bảy kinh môn mở đúng lúc này đã mở ra sáu cửa xì nổ vẫn không thỏa mãn cuối cùng đem cửa thứ bảy kinh môn cái này cách t ử môn gần nhất một môn mở ra vê anh s ó n g k h í cường độ lại lên một tầng nữa liền trên đất đá vụn đều phiêu phủ song song cù do sủ chia nhất thời có chút thất thần b u n g lỏng ra nắm chặt x ỉ n dị cổ áo tay x ỉ n dị vẫn lạnh nhạt như cũ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem không xa chiến trường thản nhiên nói không cần lo lắng ta sẽ ra tay trên sân chỉ là đối phó các ngươi mấy cái này tiểu quỷ trình độ này đã đủ rồi cười gắn một tiếng xi nổ bịch một cái biến mất ngay tại chỗ mọi người cẩn thận cụ dạ mạ lúc này kinh hô một tiếng bởi vì nàng phát hiện làm xi nổ ở vào cửa thứ bảy kinh môn trạng thái lúc l i ề n nàng kết dị g ặ n huyết long nhãn đều không thể bắt được thân ảnh của đối phương b à n h không đợi cụ dạ mạ tìm tới xi nổ thân ảnh nàng liền nghe đến sau lưng chuyển đến một tiếng văng trầm đón lấy tại dít lên âm thanh xé gió bên trong k ý mỹ mạ dô bay ngược ra ngoài liên tiếp đụng ngã mấy cây đại thụ đều không thể ngừng lại thân hình quá nhanh nễ dị sắc mặt trầm xuống chờ ký mỹ mạ dô bị đánh bay về sau hắn mới khó khăn lắm phát giác sở dĩ hắn ý thức được chính mình rất có thể là xì nộ mục tiêu kế tiếp mà đối phương tốc độ đã vượt xa chính mình bị ạ i ự u g n g trạng thái bắt giữ thế là hắn không chút suy nghĩ lúc này phát động cải thèn n i t hồi thiên, thiên khoảnh khắc, m ộ một t tàn ảnh đánh út về phía hắn, tẹn, thiên, trạ trên, phát trận tức, đạo tàn đạo đánh đụng đạo đ xoáy doanh ảnh hắn, hung hăng bên minh. ảnh phải cải phía hồi về Lập ra kia cờ lốc bị ẩm y lui, à phát tẹ động cải bởi vì có sinh vật xương vỏ ngoài nguyên nhân nghệ dị ngược lại là không bị thương tích gì chỉ là đối phương một chiêu oanh phá chính mình cải t ẹ n hồi thiên làm hắn có chút khó mà tiếp thu dầm dầm lúc này vô số vụn v ậ t vụn lên từ mặt đất trong rừng nguyên bản cây cối cũng đều tùy theo chập chờn như đang sống táo động đón lấy những ngày cây cối hội tụ thành một mảnh b i ể n tây theo bốn phương tám hướng đánh út về phía vừa mới bị đẩy lui x i nộ nhìn xem á n h liệt mà đến b i ể n tây x i nộ sắc mặt nghiêm một chút hai tay thần tốc kết ấ n linh vi thoát thức siêu acid đậm đặc sương mù xì nộ phân bụ một trận bành trướng sau đó đ ố n g nhiên từ trong miệng phun ra một mảng lớn ám tử sắc tính ăn mòn xương mù dày đặc nên hướng cụ da mạ biển cây chỉ một tháng o acid đậm đặc xương độc k huyết tán đi ra tất cả tiến vào xương độc phạm vi cây cối tất cả đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tàn lụi cụ da mạ lấy làm kinh hãi thần sắc càng thêm n g ư n g trọng tốt tại cái kia acid đậm đặc xương độc mặc dù có thể ăn mòn biển cây nhưng cũng tại không có rừng vô tận biển cây xung kích bên dưới không cách nào k huyết tán đến toàn bộ chiến trường chỉ là bởi như vậy liên biến thành cụ da mạ cùng xì nổ sò đấu trả cơ ra nếu là lúc trước di thực tế bảo đệ nhất cụ da mạ tự nhiên không s Nhưng hôm nay Sino hôm trong ở thành linh vĩ dịn cờ dị kỳ. tại trạ trên t linh dịn lượng bên vĩ dị、so、dạ cờ cờ kỳ, đã à diện bình n vượt ư t qua h ờ làn khói độc s ì nổ thần tốc kết tấn quắp chữa bệnh cấm thuật nhục thể tái sinh t h i t r i ể n xong cấm thuật về sau hắn mới nhìn lướt qua b ố n phía phát hiện chính mình siêu acid đậm đặc xương mù lại bị biển cây hạn chế không có khuyết t á n g ra trên mặt hiện lộ ra một vệ kinh ngạc một chiêu này siêu acid đậm đặc xương mù là lá bài tẩy của hắn một trong bởi vì chỉ có chính hắn cấm thuật n ụ thể tái sinh có thể tiếp nhận xương độc căn mòn sở dĩ đồng thời thi triển siêu acid đậm đặc xương mù cùng n ụ thể tái sinh về sau hắn liền tương đương với cho chính mình chế tạo một cái sinh mệnh tàn lùi lĩnh vực chỉ là hắn không nghĩ tới lá bài tẩy của mình sẽ như vậy bị một đội trò triệt tiêu không hổ là một đ ộ t vậy ta liền đích thân đánh nát ngươi xì nổ giới chân rất mạnh bước ra một cái hố to sau đó mượn phản tác dụng lực cùng với mở ra đến kinh môn tốc độ kinh khủng cả người giống như, như đạn tháo mang theo linh thái nhức cóc gào thét đánh út về phía cụ già mạ Chương chương sáu trăm bảy mươi mốt xuất thủ to lớn xung kích tại biển cây bên trong triệt để nổ tung nhấc lên từng đợt s o n g khí mà những khí lãng này lại bọc lấy mảnh gỗ vụn cùng đá vụn hướng bốn phía mãnh liệt phát thiết tráng kiện cây cối tại kinh môn trạng thái dưới xì nổ trước mặt không chịu nổi một kích mà một đội liên tục không ngừng năng lực khôi phục tại thời khắc này cũng chậm hơn nửa nhịp chỉ ngắn ngủi một hai cái hô hấp xì nổ liền đột phá mười mấy tầng cây cối ngăn trở tiếp cận bị bảo hộ ở biển cây chỗ sâu cụ da mạ không thể tưởng tượng nổi cụ da mạ thầm hô một tiếng khắp khuôn mặt là xoắn s u ý từ trước mắt xi n o bày ra thực lực đến xem chỉ dùng một độn sợ rằng rất khó chiến thắng có thể là phụ cận còn có xin gì đ á g người cùng với làng đ á n lý dạ cụ dạ mạ không dám thả ra y đồ đem chính mình thực lực hoàn toàn phát huy ra dầm dầm dầm cùng với từng đợt nổ vang cùng với bay tán loạn mảnh gỗ vụn xi n o còn tại biển c â y bên trong cấp tốc thẳng tiến kinh môn trạng thái dưới hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa phá hoại cực lớn lực lúc đầu bình thường thể thuật n ý d a cho dù là ghi như vậy cương quyền chạy cũng sẽ không như thế lộ mãng sông vào biển tây bởi vì lực tác dụng là lẫn nhau vung da to lớn lực phá hoại cũng tương tự chỉ là lúc này xì nổ còn thi triển chữa bệnh cấm thuật nhục thể tại sinh cho nên mới có thể không sợ dạng này thân thể tổn thương Tắc. tại đột tường tới trước mặt lúc, một thân ảnh từ trên trời đột sốt một chút. thứ nhất trực tiếp toàn sắp Chắc hắn hắn hắn. cùng cụ lúc, cản khác, chính cái cũng lực công về phía hắn. Bánh bánh bánh. khắc Mà mạ mới mì mạ mì mạ nhảm, già Là là là Bành bành bành. liên lại Sino nhiên Sino. ngươi. Sino phải người nói đánh ảnh răng xuống, sừng đứng không đánh không Khuẩn sau phá phía vừa bay gỗ, rổ. rổ kỳ Kỳ về Bắt đột giáp. Đáng tiếc môn mở ra đến đệ tam môn môn, đáng đến sinh đệ giáp, chỉ ra lần o sao ạ mạ i đối đối. trình thể ta thủ. tĩnh rổ mì này vẫn như cũ bình tĩnh nhưng độ làm là l có cũ Kỳ trước bại bởi xi nổ về sau hắn liền hướng họ r ổ xi màn thành cầu tu luyện bắt môn độn giáp đáng tiếc về sau bởi vì huyết kế bệnh duyên cớ hắn gián đoạn bắt môn độn giáp tu luyện sở dĩ cho tới giờ k h ắ c này chỉ có thể miễn cưỡng mở ra đến đệ tam môn sinh môn đồng thời hắn cũng cùng cụ ra mạ m ư ợ dạng cũng có băn khoăn của mình không cách nào ở trước mặt mọi người vui sướng thi triển xì có xu mì ạ cụ thi có mạch tương quan năng lực mà địch nhân lại đặc biệt cường đại thế là hắn chỉ có thể lựa chọn bại lộ chính mình tu luyện bắt môn đ ộ n g i á p bí mật chỉ chốc lát sau t h ô n g thả lại sức n g ệ dì cũng gia nhập chiến đoàn không xa trên đại thụ nhìn xem cù gia mạ kỳ mị mạ rỗ nghệ dị ba người vậy mà miễn cưỡng chặn lại kinh môn trạng thái x i nổ cụ do xù chĩa cả kinh không ngầm nhận được hắn bọn họ vậy mà có thể ngăn cản xin dị khẽ lắc đầu nếu như cù gia mạ có thể thả ra ido hoặc là kỳ mị mạ rỗ cùng n ệ dị hợp thể vậy đối phó mở ra kinh môn xì nổ không có vấn đề gì nhưng bây giờ bọn họ cái này bó tay bó chân trạng thái rõ ràng không phải là đối thủ của xì n thể thuật chính là như vậy một khi tốc độ đột phá đối phương có thể ứng phó cực hạn thế cục kia liền sẽ lập tức chuyển tiếp đột ngột vốn là thời không bên trong chỉ có xạ dìn gẳng cấp ba xạ xú kẹ sở dĩ có thể nhẹ nhõm đối phó mở ra bắt môn đột giáp s i n o đó là bởi vì khi đó s i n o vẫn là lấy giả cờ xì thân phận chu du liệt quốc gián điệp không những không có gia nhập hạ cà s ù kỳ liền linh vĩ cũng đều là nửa thành phẩm mà trước mắt là gia nhập hạ cà s ù kỳ trải qua các loại ác chiến từ giữa điệp lô sắc thành lý g i bất luận là thể thuật thực lực vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều được đến tiến bộ nhảy vọt xinô càng quan trọng hơn là tại hạ cà đồng thời thành công trở thành linh vĩ dìn c ờ dị kỳ nếu như đem vốn là thời không bên trong xạ dìn gẳng cấp ba xạ xủ kệ thả tới trước mắt biểu hiện không thể so với cụ da mạ kỳ mị mạ dỗ bọn họ tốt bao nhiêu và n h quả nhiên tại một phen đối công sau đó nghệ dĩ trước hết nhất bị đánh bay ra ngoài thối lui ra khỏi vòng chiến đón lấy kỳ mị mạ dỗ bị xì nổ một q u y ề n đánh trúng cánh tay chờ khớp ngã quỵ bị đánh lui không có kỳ mị mạ dỗ cùng nghệ dĩ hiểm hộ tất cả áp lực lập tức tập trung vào cụ da mạ trên thân trong lòng nàng khớp ổn thế là vận dụng q á i lực quyền kỹ xảo cùng xị nổ cứng đôi cứng chạm tay một cái vành âm u mà r u n động ch trên chiến trường nổ tung đối quyền hai người tại to lớn phản tác dụng lực bên dưới bị diên phần mình đẩy lui cụ dạ mạ thân hình càng nhẹ lui mười mấy mét về sau mới tại cây mạ nâng nâng bên dưới ngừng lại thân hình mà x i n o lui không đến mười mét chỉ là trên mặt đất bị hai chân của hắn cày ra một đạo ngân sâu hô hô cụ dạ mạ trên ngực bên dưới chập trùng kịch liệt thở hồn hển mà nàng đối quyền cánh tay càng là đau rát trên nắm tay càng là mất đi cảm giác hừ đối diện xì nổ khẽ hử một tiếng hắn thương đến so cụ dạ mạ nghiêm trọng phải nhiều đối quyền cánh tay đã hoàn toàn vặt mẹo biến hình cái này muốn đổi những người khác cụ á n này rằng h h tay sợ đã p dạ mạ t lúc này khí huyết quần quận không có cách nào mở miệng nói chuyện xin n chậm rãi hướng đi cụ dạ mạ mỗi bước ra một bước khí thế trên người liền cường thịnh một điểm hiện nhiên trở thành dịn cợ dị kỳ về sau hắn năng lực khôi phục được đến chất tăng lên trong cơ thể trả cờ dạ còn có thể chống đỡ hắn dạng này xa xỉ chiến đấu tiếp c ú dạ mạ t h ấ y thế đành phải điều khiển một đ ộ n công về phía x i nổ nhưng mà n h à o về phía x i nổ cây cối bị x i nổ dùng hai tay tùy tiện xé nát phản phất đều là giấy đồng dạng c ú dạ mạ có chút l u n c uống cắn môi tại cuối cùng cân nhắc thả hay là không thả ra ý đồ bởi vì có thể tự do hoạt động linh thể tại nhận giới vô cùng hiếm thấy một khi thả ra ý đồ cho dù ý đồ không có huyền hóa ra ạ cà sủ kỳ mây đọ phục ũ n g đồng dạng sẽ bại lộ cụ dạ mạ chính là ạ cà sủ kỳ dê che giấu tung tích ba đúng lúc này xin dì một cái lắc mình rơi xuống xì nổ trước mặt xì nổ cũng không ngoài ý mớn bước chân không ngừng lại một cái chịu chết gặp xin dì xuất thủ cụ dạ mạ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra chậm lại nhắc nhở xin dì cẩn thận cái này ra hỏa vô cùng khó đối phó hạ cụ ca dìn cụ do xù chia cùng với xung quanh làng đ á n nghỉ dạ giờ phút này tất cả đều khẩn trương nhìn xem chiến trường trong đó không ít người đều kinh ngạc tại x n dũng khí dù sao tại xì nổ cho thấy như thế cường hãng thực lực dưới tình huống vẫn dám đứng ra là một kiện cần lớn lao dũng khí sự tình mà liên t ạ i tất cả mọi người vì xin gì lo lắng thời khắc xin gì phát động chị kỳ một cái lắc mình đột tiến đến x i nổ n trước mặt người x i nổ n s ừ n g sốt một chút xì nổ i sửng sốt m à t ớ chút x i nổ n vội vàng không kịp chuẩn bị dưới ánh mắt kinh ngạc đánh vào x i nổ n trên thân vây anh thoáng chốc xì nổ cả người bị đánh bay ra ngoài x cả người bị đánh bay ra ngoài xì xì xì thản nhiên nói vì cái gì liền không chịu đàng hoàng lần đây chương 6 sáu trăm bảy mươi hai người lùi ra đi xì xì xì theo ra sân đến xuất thủ đều vô cùng đột nhiên hắn đối thời cơ nắm dị thường tinh chuẩn thừa dịp x i nổ vừa mới cùng cụ ra mạ kỳ bị mạ r ồ n ệ dị tiêu hao một trận đồng thời chiếm ưu chủ quan thời k h á c đ ỗ n g nhiên xuất thủ mà vừa ra tay cũng không có lưu chỗ trống không những toàn lực vận chuyển nhì kỳ đồng thời còn phát động thất loại hình co lại bước cái này một cái c h ớ c mắt tốc độ không hề so kinh môn trạng thái dưới x i nổ trượm mà x i nổ lại bởi vì vừa mới đánh bại cổ nổ hạ thiếu niên một đời nhân tài kết xuất nắm giữ lấy một đội nhân tài kết xuất nắm giữ lấy một đội nhân tài kết xuất nắm giữ lấy một đội nhân tài kết xuất n m g i bị đánh bay ra ngoài xi nổ không biết đụng gãy bao nhiêu cây cối vụ v ặ t cơ hồ là dùng thân thể cứ thế mà tại biển cây bên trong xô ra một đạo lỗ hổng sau đó hung hăng nện xuống đất không có động tĩnh gắt gào sao cụ gió xù chịa ngơ ngác nhìn qua trong mắt tràn đầy không thể tin cương đại đến làm nàng cảm thấy run dày định nhân cứ như vậy ở trước mắt nàng bị xỉn gì hời hợt giải quyết hết cái này vô cùng s u n g kích hình ảnh so với một lần trước tại cổ nổ hạ tham gia khảo hạch lúc nghe nói xỉn gì đánh bại cụ ra mạ càng thêm máy liệt càng thêm trực quan lúc này một bên cạ dịn lại lắc đầu hắn không có chết anh, quả nhiên s i n o đem đẻ ở trên người mảnh gỗ đá vụn nổ tung từ trên mặt đất bỗng nhiên luôn lên đáng ghét tiểu quỷ s i n o cúi đầu nhìn một chút trước ngực mình vết thương cho dù tại chữa bệnh cấm thuật n ụ c thể tái sinh tác dụng dưới miệng vết thương huyết n ụ c tại nhanh chóng lúc đ í c h tính toán khôi phục nhưng cái kia vết thương như cũng nhìn thấy mà giật mình làm sao có thể gặp s i n o chịu liền x ả s ủ kẹ sở s a n nụ tu tán ă n g hồ đều sẽ bị đánh nát dạ s e n xù d ị c h kèn về sau lại vẫn có thể đứng lên đến cụ dạ mà sửng sốt không chỉ là nàng ở đây làng đá cắt nghi dạ cũng từng cái ngây ra như phóng trên mặt vừa mới nổi lên vui mừng cụ giọt sủ chia giờ phút này lại khẩn trương lên một bên hạ cụ cùng c ả dìn cũng một mặt nghiêm túc làm tốt tùy thời can thiệp chuẩn bị trên sân a xin gì không có quá ngoài ý m u ố n cái này muốn đổi những người khác cho dù là c ả cụ du loại kia có nhiều cái trái tim thân thể bất tử rán r ắ n chắc chắc chịu hắn lần này cũng muốn xong đời có thể xì nô dựa vào dìn cờ dị k ỳ cường hãn sinh mệnh lực cùng với tự sáng tạo chữa bệnh cấm thuật vậy mà miễn cưỡng chống đỡ lấy bất quá cũng liền như vậy tiểu quỷ có thể thương tổn được ta ngươi đủ để kiêu n g o dừng lại xì nô hung hăng nói không sai thể thuật là cái đáng giá ta tự tay xé nát đ ị c h nhân xin gì sau lưng cụ già mạ vội la lên xin gì chúng ta cùng tiến lên cũng không quay đầu lại xin gì chỉ x ô tay ngươi lùi ra đi có thể là lùi ra nói đi xin gì chậm rãi nên hướng xin ồ nhìn xem xin gì bóng lưng không biết là bởi vì thủ tịch uy tín vẫn là cái gì khác cụ già mạ cuối cùng lựa chọn tín nhiệm ngoan ngoan lùi qua một bên xin ồ c ư ờ i cười tiểu quỷ ít nhất ngươi dũng khí là đáng giá tán thưởng xin gì cũng không nói nhảm lại lần nữa vận chuyển c h kỳ phát động thất loại hình co lại bước xin dĩ liền chống đỡ gần đến xin nộ trước mặt h ừ có chỗ chuẩn bị xin nộ tại mở ra kinh môn trạng thái già chỉ bên dưới h ừ nhẹ đồng thời liền đối với tập kích chính mình x ì n dĩ phát động thế công bành bành bành rất nhanh hai người ngươi tới ta đi quyền cướp tương giao tiểu quỷ nếu như không gặp ta ngươi thể thuật đủ để kiêu ngạo đáng tiếc ngươi hôm nay xui xẻo gặp được ta sau khi giao thủ xin nộ rất nhanh phát hiện x ì n dĩ tốc độ cùng lực lượng đều không có kinh môn trạng thái giới chính mình mạnh lập tức lòng tin tăng mạnh xin dĩ vẫn không có nói nhảm chỉ là song trưởng bên trên bỗng nhiên lấp lánh lên trong suất trả cơ g i s e nếu t trường tiên thuật. s đấu Kích biết ê n trong、si、nổ khẽ như、mày. Hắn rất xì khẽ h mày. am ể u chữa bệnh h n h u Senzuts, ậ t t đối rõ ư ờ n tiên thuật, tự nhiên không hắn không g gì, thuật, tự chút chỉ xa là gì. Chỉ là hắn có r ràng cho lăm xenjuts ì gì vì cái gì n muốn tại loại này đỉnh phong cấp độ thể thuật trong cái cấp tại loại thi triển thuật quyết đấu thể độ s trường tiến ê n n thuật. u biết s e u thuật s trường tiên t chỉ là một loại chữa bệnh nhân thuật mặc dù cũng có tổn thương người kinh mạch năng lực nhưng tại loại cấp bậc này thể thuật bên trong hiển nhiên là không đáng chú ý không đúng nhưng mà xì、si、nổ trên mặt không h i ể u không có duy trì quá lâu liền bị kinh hãi thay thế rất nhanh c h đấu bên trong hắn bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng dần dần ở vào hạ phòng đây cũng không phải là xìn gì mạnh lên mà là hắn tại cấp tốc yếu đi trên thực tế hắn yếu đi liền đứng ngoài quan sát tất cả mọi người phát hiện bởi vì hắn bộ kia p h ồ n g lên s u n g mãn tràn đầy lực lượng khí tức thân thể chính một chút xíu khô q u ắ t xuống xì nổ hoảng hốt kinh nghi nhìn về phía xìn gì, người đối ta làm cái gì xìn dị cũng bất quá nhiều dây dưa trực tiếp quay người một chân đem hắn hung hang đạp bay đi ra mà còn đạp bay phương hướng cũng có chút coi trọng vừa lúc đem xì nổ đạp đến ngã xuống đất hôn mê ngũ v dìn cờ dị kì cách đó không xa cái này liền thắng Làng nỉ đá cắp dạ tại ừ n g c xin gì n lần k thứ nhất xuất thủ lúc hắn liền đã xuyên tấu qua dạ sèn sù dạ kèn đem tự thân trả cờ dạ lén lút dốc vào xì nổ trong cơ thể hắn biết do cơ hội đánh lén chỉ có một lần nếu như không thừa cơ hội này lưu lại một điểm ám thủ lại nghĩ đối phó mở ra đến kinh môn xì nổ sợ rằng liền muốn hao chút công phu thế là hắn tham khảo vốn là thời không bên trong xạ xủ kẻ thủ đoạn đối phó với s i n o dùng đem tự thân trả cờ dạ lén lút rót đến xì nổ trong cơ thể ngăn chặn đối phương kinh mạch x ả o d i ệ u mạch suy nghĩ phá giải s i n o bắt môn đột giáp hắn vừa mới sử dụng cũng không hoàn toàn là sênh e n trường u s t i t u ậ t mà là dung hợp g ì n nghệ gẳng b ă n g scan nhìn vạn tượng tiên dẫn s e n h r t s ê n r ư ờ n g t i ê n thuật mục đích là vì điều khiển phía trước chuyển vào xì nổ trong cơ thể những cái k i a trả cờ dạ tinh chuẩn ngăn chặn lại xì nổ trong cơ thể các nơi mệt đạo hắn có thể được xì nổ nắm giữ bắt môn đ ộ n giáp cũng không phải là giống uy như thế thông qua suốt ngày đêm quanh năm suốt tháng khổ tu được đến mà làm ư ợ n một chút khoa học kỹ thuật cùng hung á c sống cái này liền tất nhiên dẫn đến xì nổ đối với chính mình thân thể không chế không bằng chân chính thông qua khổ tu nắm giữ bắt môn đ ộ n giáp đi ra lại thêm xì nổ không có đồng thuận t h y ế t kế không cách nào quan sát đánh giá thân thể của mình sở dĩ chờ xỉn gì một sáng một tối hoàn thành tất cả bố cục về sau xì nổ hệ phải xuống một thân khí thế cũng cấp tốc suy sụp hắn lúc này đã sớm không có chiến ý ánh n phiêu hốt, mắt bắt đầu xì nổ về phía c c á đột nhiên rút lui ngoại trừ xin dị bên ngoài vượt quá ở đây dự liệu của tất cả mọi người cho tới khi xì nổ sách theo ngũ vị dịn cờ dị kỳ chui vào nơi xa trong rừng lúc trên sân mọi người mới lấy lại tinh thần mà lấy lại tinh thần mọi người cũng không có lập tức áp dụng hành động gì mà là cùng nhau nhìn về phía trên sân xin di không thể nghi ngờ vừa rồi xin dì tôi khô lạp hủ thắng lợi tạo hắn trong lòng mọi người hy vọng sở dĩ bao quát làng đá nỉ h dạ ở bên trong tất cả đều theo bản năng chờ đợi lên xin dì mệnh lệnh xin dì thân sắc vẫn như c ũ lạnh lùng lại phối hợp thêm hắn trong hốc mắt cặp k i a đỏ tươi xạ dìn gắm cấp ba đem ủ trí hạ nhất tộc đặc thù ngạo mạng biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế thế cho nên mọi người liền tính cảm thấy hiện tại nên lập tức mở rộng truy kích nhất thời cũng không có người tùy tiện mở miệm xin dị tự nhiên không phải tại hắn nhìn xem xì nổ biến mất phương hướng trong lòng yên lặng tính toán xì nổ thân thể khôi phục tốc độ hắn muốn thả đi xì nổ để hạ ca sủ ky được đến ngũ vĩ dịn cờ dị k ỳ nhưng lại không thể biểu hiện quá mức rõ ràng sở dĩ tại vừa rồi giao thủ phía trước hắn liền đã ước định qua xì nổ chữa bệnh c ấ m thuật đục thể tài sinh chín giây m ộ ư ơ i giây m ộ ư ơ i một giây không sai bị ệ lắm hắn bị ta ngăn chặn phá hư v ệ vị cũng đã khôi phục năm sáu phần m ộ ư ơ i suy đoán ra được xì nổ tình trạng cơ thể về sau xìn dị vung tay lên nói ra truy không có chất vấn không có đặt câu hỏi bao quát làng đá nỉ dạ ở bên trong tất cả lý dạ tất cả đều yên lặng gật đầu đi theo s h i n j i không tốt tốc độ của hắn tại biến nhanh dùng rét lòn gằn g quan sát phía trước cụ da mạ đ ỗ n g nhiên kinh hô một tiếng đồng dạng nhìn chằm chằm vào phía trước chạy trốn s h i n o nế gì cũng phụ hoa nói ân thân thể của hắn hình như đã khôi phục tốc độ một mực tại tăng lên làm sao sẽ dạng này rõ ràng bị thương nặng như vậy hắn là quái vật sao đáng ghét bị tên kêu bày một đạo làng đá cắp n g i dạ từng cái lại kinh hãi vừa nghi vừa rồi s h i n j i cùng s h i nô n đối kháng bọn họ có thể là tận mắt chứng kiến bất luận là vừa bắt đầu dạ xen suu dạ kèn vẫn là phía sau thể thuật quyết đấu xin dị đều đưa cho xi nộ trọng thương nhưng là cái này ngắn ngủi mấy phút xi nộ vậy mà lại lần nữa khôi phục cái này thật sự là để bọn họ không thể không cảm thấy kinh hãi xin dị vẫn như cũ sắc mặt như thường lấy hắn đối thân thể người hiểu rõ cùng với tại chữa bệnh nhận thuật phương diện tạo nghệ hắn chắc chắn xỉ nộ cái kia cái gọi là chữa bệnh cấm thuật l ụ c thể tái sinh nhất định tồn tại một loại nào đó cực hạn sở dĩ hắn phỏng đoán hiện tại xi nộ nhìn như thân thể đã khôi phục nhưng sức chiến đấu tuyệt đối đã đại, đại giảm giá hắn thậm chí hoài nghi s ì nổ hiện tại trạng thái đã không cách nào lại mở ra bắt môn đ ộ n giáp bởi vậy hắn thoáng ép ép tốc độ không có đuổi đến quá hung mà hắn hành động như vậy cũng không có gây nên trong đội ngũ những người khác hoài nghi dù sao tại phát hiện s ì nổ đã khôi phục về sau cần thiết cẩn thận là một cái đội trưởng vốn có t ổ c h ứ c thậm chí không ít người đều đối x n gì không có quá đáng liều lĩnh mà cảm thấy yên tâm đúng lúc này cụ dạ mạ bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng là là ngây m là ngây m chi viện chạy tới bọn họ ở phía trước cạn lại xì nổ mọi người ngay vậy lập tức vô cùng phấn chấn bởi vì mọi người đều biết lần này làng mây trước đến c h i viện bộ đội là do ra cả đệ tứ đích thân xuất lĩnh mặc dù làng đá cùng làng mây luôn luôn không hợp nhau nhưng làng đá các nghỉ dạ đối với cả thực lực vậy vẫn là rất bội phục sở dĩ tại mọi người xem ra có ra cả xuất thủ x i nộ thai kiếp khó thoát xin gì khe n h ư mày trước mắt hắn ngoại trừ chính mình mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu bên ngoài dùng sợ xạ đủ dạn c ủ k h ô n g chế ba đôi con mắt theo thứ tự là cả dìn dìn n ệ gẳng ủ c h ị hạ phụ gạ cụ cái kia mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng cùng với một đôi k ế c dị gẳng huyết long nhãn xạ dị gẳng cùng kếch dị Di n gắn h ệ g g mặc dù công năng đầy đủ đồng thuận cường hãn nhưng cũng không phải như r é t lò gắn g hạ cú mắt ạ cậy gẳng đồng dạng mắt nhìn suy tưởng sở dĩ hắn cũng không thể trước thời hạn thấy rõ phía trước tình huống thế cho nên lúc này nghe đến làng mây viện quân cạn lại xì nổ về sau trong lòng có chút bực bội ầm ầm rất nhanh phía trước liền truyền đến liên tiếp tiếng nổ hiển nhiên bên kia đã bạo phát chiến đấu cái này một lát sau một mực quan sát phía trước cụ ra mà ngơ ngác một chút có bị ạ cự gắng nghệ gì cũng là một mặt cổ q á i một bên cụ do sủ chia liền vội vàng hỏi phía trước thế nào g i ả i c ả các hạ cứu trở về thôn chúng ta d ỉ n c ờ gì k i sao cụ dạ mạ lắc đầu làng mây chặn đường bị đột phá làm sao có thể không chỉ là cụ dò sủ chia đội ngũ bên trong làng đá các n g i dạ cũng nhộn nhịp kinh hô đi ra cụ dạ giả mạ giải thích nói ta tại phía trước chi kia làng mây viện quân bên trong không nhìn thấy ra cả thân ảnh làng đá mọi người hai mặt nhìn nhau rất nhanh xin gì một đoàn người liền đến vừa mới làng mây viện quân chặn đánh xỉ nổ cái tiên một chỗ chiến trường chiến đấu mặc dù ngắn ngủi nhưng trên chiến trường tình huống lại vô cùng m ã n liệt nổ ngang trên đất ngã ba bốn cỗ tàn khuyết không đầy đủ làng mây lý dạ thì đều đang yên lặng băng bó vết thương cù do sủ c h ỉ a ánh mắt rất nhanh rơi xuống làng ngây đạ di trên thân bước lên phía trước hỏi đạ di giải cả các hạ đây tại băng bó vết thương đạ di nói ra một chỗ khác chiến trường động tính rất lớn sở dĩ d i y cả đại nhân đi tri viện bên kia cái này cù do sủ c h ỉ a nhất thời im lặng không hề nghi ngờ ma vật gì cùng cả cả xì đám người ác đấu động tĩnh quá nhiều hấp dẫn d i y cả lực chú ý sở dĩ d i y cả đích thân tiến đến bên kia chiến trường chỉ an bài đạ di xuất lĩnh hai tri tiểu đội chi viện cù do sủ c h i bên này an bài như vậy vốn cũng không gì đáng trách s i n o phía trước chỉ là một cái gián điệp thực lực tại ạ cả s ủ kỳ bên trong không có chỗ xếp hạng sở dĩ dạ cả cũng tốt đa gì cũng được đều không có quá đem s i n o đặt ở trong mắt không nghĩ tới bây giờ s i n o đã trở thành linh vĩ dịn c ờ d ị kỳ thực lực phát sinh biến hóa về chất nếu như nói phía trước s i n o chỉ là một cái am hiểu chữa bệnh nhân thuật hoặc lén bắt môn nội giáp nhưng thực chiến kéo vượt nhìn cái kêu bây giờ s i n o liền xưa đâu bằng n a y chỉ riêng lực phá hoại mà thôi thậm chí vượt qua bình thường nhìn tinh anh đủ đến cả cấp tốc độ sở dĩ vội vàng giao thủ phía dưới k i n h địch chủ quan đạ d ì đám người một cái đối mặt liền bị t h i ệ t lớn nếu không phải xì nổ sợ hãi sau l ư n g xì gì, vậy bọn hắn mấy cái chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít đạ d ì quét củ do sủ chĩa đám người một cái đứng dậy nói ra tên kia thực lực cùng tình báo miêu tả hoàn toàn không giống chỉ bằng chúng ta những người này liền tính có thể đánh bại hắn thương vong cũng khẳng định không nhỏ sở dĩ ta đã phái người đi thông báo giới cả đại nhân các người tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ chờ giới cả đại nhân chạy tới phía sau lại hành động nhưng mà vượt quá đạ dị dự kiến Ở đây không chương ó bất kỳ người ờ h phía n xin chờ sáu t đối m ộ t chính đánh diện đã b ạ i xin xin nổ chọn. gì Chương lựa 674 u y ê n n lai、like、các g ư ơ i c ò n nguyên h h ớ rõ ta c ư ơ n 674 n g lai các ngươi còn nhớ rõ ta、like、a cảm thụ được ánh mắt của mọi người xin gì không chần chờ thản nhiên nói chúng ta truy nói đi hắn đi trước một bước hướng về xì nổ chạy trốn phương hướng đuổi theo mọi người cùng nhau lên tiếng trả lời vội vàng đi theo đã dì sửng sốt một chút một mặt ngoài ý mớn xin g hắn tự nhiên là nhận biết phía trước cổ nộ hạ trường nhì dạ lần kia khảo hạch hắn cũng tham gia mà còn thông qua làng mây tình báo con đường hắn còn biết được xin dị tại gần nhất đánh bại cụ gia mạ sasuke k i m i mazo nghệ d chờ cô nô hạ trường n í h ỉ ra một đám thiên tài trở thành cô nô hạ trường n í h ỉ dạ thủ tịch chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ cụ giò sủ chia chờ làng đá n í h ỉ dạ vì cái gì cũng sẽ nghe theo xin dị mệnh lệnh mặc dù nghĩ hoặc nhưng hắn tự nhiên không có khả năng rủ rẻ mà còn vừa mới bị xì nổ đả thương khoản tiền kia hắn nhưng không được chuẩn bị cứ tính như vậy thế là hắn cũng xuất lĩnh còn lại mấy tên làng mây n g dạ đuổi theo đi theo đại đội ngũ đuổi kịp cụ g i sủ chịa về sau Đa Di hỏi, nhỏ rộng cụ á c ngươi làm do sù chia đem phía trước chuyện phát sinh giản lược cùng đa di nói một lần cụ ù n Nô viện quân g Cô Hà t lại, do sù chia đem phía trước c h u y ô n g nói một chờ đ ầ n cụ do s ủ chia nhẹ nhàng gật đầu không phải vậy ngươi cho rằng hắn vì sao phải trốn đa di sửng sốt một chút hiện tại hồi tưởng lại vừa rồi cùng s i n o gặp phải lúc đối phương thần sắc quả thật có chút hoảng hốt đón lấy hắn trở lại tương lai ngươi nói là s i n o đã bị trọng thương cù gió xù chia liếc mắt đạ di một cái nếp miệng thật vô dụng trước sau như một không quan tâm những n à y vô cùng lười biếng đạ di lập tức vừa thẹn lại giận lúc này hắn mới hiểu được vừa mới vì cái gì không có người để ý đề nghị của hắn mà là tất cả đều trơ mắt nhìn đủ trì hạ xì di n g u y ê n lai đả thương chính mình s i n o là t h ụ thương trạng thái mà s i di vừa mới đánh bại dưới trạng thái toàn thịnh mở ra bắt môn độn giáp xì nổ nghĩ rõ ràng những n à y về sau đạ di ánh mắt phức tạp ta cùng hắn chính lệnh đã bị kéo đến lớn như vậy sao đội ngũ phía trước cụ dạ mạ cùng nghệ gì vẫn như c ũ tận tâm tận trách vì xin gì cung cấp viễn trình điều tra đột nhiên cụ dạ mạ nói ra hắn chậm lại xin gì hỏi chuyện gì xảy ra cụ dạ mạ lắc đầu ta cũng không rõ lắm bất quá thoạt nhìn thân thể của hắn hơn phân nửa là xảy ra vấn đề gì sở dĩ tốc độ mới chậm lại nghệ gì nói bổ sung hắn t r ạ cờ ra cũng tại suy yếu xin gì ánh mắt l ấ m liệt đáy lòng đoán được bảy tám phần Tạm c h í nếu phần chữa bệnh thuật nhục thể sinh thời nổ liên gian mười cấm cái kia cái gọi là chữa bệnh cấm thuật nhục thể tái là là xì trì liên tục duy đ n cũng không còn cách nào áp chế thương thế trên người thế, cũng sở dĩ d cách chế thế thế, pháp vô áp y trì trả trình cơ giả trình độ. Nếu độ. biết rõ chữa bệnh nhân thuật là có cực hạn cho dù là s u n a bị hạ tiệu gạo nozut s bách h ảo thuật cũng cần trước thời hạn lợi dụng âm phong ấn chứa được đầy đủ trà cớ dạ mới có thể thi triển thật muốn nói nhận giới bên trong có ai có thể làm được nhục thể tái sinh sợ rằng chỉ có lúc trước kết thúc s ẻ n gỗ cụ loạn thế khai sáng làng n g dạ thời đại hồ ca đệ nhất nhưng mà cho dù là hồ ca đệ nhất nhân vật như vậy tại cung mạ đạ dạ kết thúc tạ nghị chĩa chiến hậu cũng đồng dạng chết đến không minh bạch sở dĩ x i nổ cái kia nhìn như nghịch thiên chữa bệnh cấm thuật nhất định là có cái gì hạn chế hoặc là có cái gì tác dụng phụ c ú dạ mạ trần c h ờ một chút nói ra hắn dừng lại loại tình huống này xin gì cho dù có tâm bông tha x i nổ cũng không có biện pháp thế là đành phải ở đ ấ y lòng thầm mắng một câu phế vật sau đó xin gì đám người rất mau đuổi theo lên x i nổ lúc này x i nổ chính dựa một cây đại thụ kịch liệt thở hổn hển trong mắt cũng không có vừa mới t à n khốc còn lại chỉ có hoảng hốt mà nhất mọi người ngoài ý muốn chính là cùng vừa mới cái kia một thân tràn đầy lực lượng sung mãn bắp thị xì nổ so ra trước mắt x i nổ tiểu tụy tựa như là một cái già bảy tám mươi tuổi túi xuống lao giả liền tóc đều tái nhận thưa thất rất nhiều nhìn thấy xin di x i nổ sắc mặt thay đổi liên tục nghiến răng nghiến lợi nói đáng ghét liếc qua còn bị x i nổ nâng trong tay ngũ v ị dịn cờ d ị kỳ xin di nói ra đem dịn cờ d ị kỳ giao ra x i nổ lấy ra một cái cung i chống đỡ ngũ v ị dịn cờ d ị kỳ ít hầu không được qua đây nếu không ta liền giết hắn dừng tay cù do xù chĩa kinh hô một tiếng trước mắt đã ngăn chặn xì nổ hơn nữa nhìn xì nổ trạng thái rõ ràng không có bao nhiều năng lực phản kháng tại loại này nằm chắc thắng lợi trong tay dưới tình huống nàng hiển nhiên không muốn mạo hiểm xin gì cũng ra vẻ do dự không có hành động thiếu suy nghĩ nào thì đang nhanh chóng xoay tròn hiu hiu hiu đúng lúc này tại liên tiếp â m thanh xé gió bên trong từng mai từng mai sắc bén lông vũ từ không trung bắn xuống bao quát xin gì ở bên trong vây quanh x ì n ổ mọi người vội vàng hướng phía sau bay ngược tránh đi những ngày lông vũ ầm ầm sau đó những ngày đóng ở trên mặt đất lông vũ giống như kỳ bạc ụ p h ù áp bị từng cái dẫn nổ xoay quanh xi nỗ rửa cây đại thụ kia nổ một vòng chờ tiêu bạo tạc khói tan về phía sau một cái to lớn bóng tối xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người. mọi người ngẩng đầu nhìn lại phát hiện trên không xuất hiện một cái to lớn ạ sủ c ả mà tại ạ sủ c ả c o n g lên đứng thẳng hai cái hất lên ạ cà sủ kỳ mây đỏ phục thân ảnh phía dưới xinô hô hi du cô người hôn đảo này lại đến muộn một chút cũng chỉ có thể cho ta nhặt xác không thể nghi ngờ cái này đột nhiên chạy đến hai tên ạ cà sủ kỳ thành viên chính là phía trước tuyệt đề đến qua phụ trách tiếp ứng hi du cô cụ rỗ sủ kỳ giải gà hai người lấy xuống trên đầu mũ rậm vành thì rủ cô ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía dưới mọi người ánh mắt tại làng đá lì dạ làng mây lì dạ trên thân từng cái đảo qua về sau cuối cùng rơi xuống x ì n dì trơ nhị dạ làng lá trên thân ngự khí trêu tức trả lời s i n o nói như thế mấy cái tiểu quỷ liền đem ngươi bước đến loại này phân thượng xem ra ngươi phía trước khoác l ắ c linh vĩ cũng bất quá như vậy nha s i n o nghiến răng nghiến lợi ngươi đang nói cái gì lời trâm trọng ta cùng dì có thể là một đường phá vây kinh lịch bao nhiêu đại chiến những lời này ngươi vẫn là để lại cho thủ lĩnh nghe đi thì dù cô cười khẽ một tiếng s i n o quát đừng nói nhảm mau dẫn ta rời đi chúng ta thật vất vả bắt đến ngũ vĩ d ị cờ dị kỳ nếu như bị làng đá chiếm trở về thủ lĩnh sẽ không bỏ qua ngươi、Bá. t h ì dù c ô theo chính mình d u n g hợp thú vật cóng lên nhẹ xuống nhẹ nhàng rơi đến trên mặt đất hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên xin di đám người nói ra c ô n ộ than n h ỉ dạ cụ dạ m à sợ xin di không quen biết đối phương vội vàng tiến tới xin di bên h a i nhỏ giọng nói xin di hắn là thôn chúng ta nghỉ dạ phản bội hỉ dù c ô cùng xù nạ lao sư cùng gì gì lại dạ đại nhân cùng giới thực lực nên không kém dù nạ lao sư n g ư ơ i là xù nạ đệ tử thì dù c ô cười cười nói ra n g u y ê n lai các ngươi còn nhớ rõ ta canh thứ hai dâng lên ngày mai thứ hai khẩn câu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương 675, t r n g h ị c h chuyển chương 675, t r n g h ị c h chuyển khi dù cổ trừng trừng nhìn chằm chằm cụ g i a mạ hàm dưới chỗ cuốn trói băng vải đều không che giấu được hắn n ế t lên khoe miệng phảng phất bởi vì tìm tới cái gì đáng giá phá hư đáng giá phá hủy đồ vật mà cảm thấy vui vẻ cụ g i ạ mạ trong lòng run lên nhưng không có bị hỉ rủ cổ hủ đến tiếp tục tại x ỉ n di bên thai nhắc nhở bất quá hắn bộ dáng bây giờ cùng phía trước thu thập được tình báo có chút khác biệt tựa hồ thấp một chút xin di nhẹ nhàng gật đầu khi dù cụ là cùng xù nạ di dẹ dạ Ngozoshima có ù n g k h a nhân v ậ thể ít n ấ t tuổi hướng bên trên, mà trước mắt tựa thiếu thường tích, tuổi t đầu cổ cái đầu tựa như thiếu niên, giống người. hướng hỉ như hạ không h bên làn căn bản mà là cụ Có dù da dị xuất hiện loại tình huống này chỉ nói rõ một vấn đề đó chính là h ỉ dù cổ hơn phân nửa đã hoàn thành hắn nghi thức thông qua cái mệ dạ n o r u t cướp đoạt những người khác kẹt cày gần c á i huyết kế giới hạn thu được cực hạn lực lượng vậy hắn hiện tại khả năng đã nắm giữ năm loại kẹt cày gần c á i huyết kế giới hạn xin gì thâm hô một tiếng cảnh giác vốn là thời không bên trong nạ dù tồn tại thời khắc mấu chốt phá hủy hì dù cầu nghi thức đem nghi thức bên trong trọng yếu nhất một vòng cũng chính là có xạ gìn gặng cả cả sĩ cứu ra để cô nghi thức chưa gìn gặng nghi hoàn mỹ hoàn thành. hỷ thể là xạ sĩ ra, để dụ mỹ kể từ đó hy dù cổ không những mất đi xạ d ì n g ặ n g cái này hắn nguyên kế hoạch bên trong trọng yếu nhất k ẹ t tẩy gần c á i huyết kế giới hạn cũng để cho hút vào tự thân bốn loại k ẹ t tẩy gần c á i huyết kế giới hạn ở vào không cân bằng trạng thái không cách nào phát huy trạng thái mạnh nhất vì hắn về sau bại trận trôn xuống thất bại h ẳ n giống bất quá liền tính như vậy vốn là thời không bên trong nghi thức chưa thể hoàn mỹ hoàn thành hy dù cổ cũng có đủ treo lên đánh cả cà xì、si, nạ dù tổ đám người cường hã thực lực nếu không phải hắn quá đáng tự đại nhất định muốn khoe khoang vừa mới lấy được minh đột cuối cùng bên thắng tất nhiên là hắn lập tức không có nạ rủ tổ quái nhiễu lại đạt được gạ cà sủ kỳ ủng hộ thì rủ cổ rất có thể đã hoàn mỹ hoàn thành hắn nghi thức xin dị hiện nay không thể xác định liền chỉ còn hỉ rủ cổ dùng cái mệ dạ no rụt d u n g hợp đến tột cùng là cái nào năm loại cắt cầy kế gần cái huyết kế giới hạn trong đó bao không bao hàm xạ dìn gẳng những thứ này c h ắ c không được gạ cà sủ kỳ vào lúc này đột nhiên kết thúc cần nút xin dị mơ hồ đoán được gạ cà sủ kỳ hành động nguyên nhân Hiện nhiên, Shinji hồ đo trở thành linh vĩ dìn cờ gì k ỳ xì nổ cũng không nhắc lại viên mãn hoàn thành nghi thức hỉ dù cổ thực lực ít nhất là cường ca cấp dù sao xem như sạn mìn c ũ n g khóa lý ra h ì dù cổ liền tính không có tiến hành nghi thức thực lực cũng tuyệt đối là chưa nhìn cấp độ nếu không hắn cũng không khả năng lần lượt trốn qua cổ nổ hạ đổi bắt mà vốn là thời không bên trong nghi thức bị đánh gãy chỉ hấp thu bốn loại cắt cầy gần cái huyết kế giới hạn h ì dù cổ gần như quét ngang cả c ả xì tiểu đội cả cà xì loại này c h ư n tinh anh tại một đối một dưới tình huống rõ ràng không địch lại cái này đủ để chứng minh khi đó hỉ dù cổ tại phần cứng cho tới ít là ca cấp bây giờ h bất luận hắn cuối cùng có hay không được đến xạ dìn g ặ n g loại này chân quý đồng thuật cắt cây gần c á i huyết kế giới hạn thực lực của hắn bây giờ đều ít nhất mạnh hơn vốn là thời không bên trong nghi thức bị đánh gây trạng thái lúc này cụ d i ò sù chia nói ra đem chúng ta làng dìn cờ dì kỳ trả lại làng đá cắp ni dạ cũng từng cái lòng đầy căm phẫn thật vất vả đem xì nổ rồn đến t u y ệ t cảnh mắt thấy liền có thể đem ngũ vĩ dìn cờ dì kỳ cứu trở về kết quả lại giết ra hai cái ạ cả sù kỳ thành viên cái này gọi bọn họ làm sao bằng lòng làng n â y đạ dì cũng thay đổi ngày thường lười nhác trên mặt nghiêm túc không nói đến hỉ dù cổ phía trước tại nhận giới không có gì danh vọng. Chiến tích, cậu tính hỉ thật liền là dụ một cỗ á i c a to lớn sóng nước đổ xuống mà ra đánh út về phía hỉ du cổ đồng thời lao nhanh sóng nước bên trong còn nổi lên từng đợt chói mắt địa quang nhưng mà đối mặt gái này thủy độn cùng lôi đ ộ n hợp lại nhân thuật thì dù cổ không tránh không né chỉ là chậm rãi nâng lên cánh tay trái hắn muốn làm gì bao quát đạ gì ở bên trong mọi người ở đây đ ấ y lòng đều đã tuân ra sự nghi ngờ này mà liên tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong thủy bộ thuật cùng c ả n dễ ký hạ cảm kích ba tạo thành hợp lại nhân thuật vậy mà dừng bước tại h ỉ dù cổ nâng lên cánh tay trái trước chuẩn xác chút nói hẳn là bị đối phương nâng lên cánh tay trái cho hấp thu hết sao làm sao có thể đạ gì sửng sốt một chút hắn vốn là trông chờ chính mình hợp lại nhân thuật cho đối phương một hạ m ạ n uy lại không có nghĩ tới đối phương lại dễ dàng như vậy liền phá giải nhận thuật của mình、Tắc. tiếp theo một cái trước mắt thì dù cổ không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đạ gì trước mặt người đạ gì trên mặt lộ ra kinh nghi và ảnh nhưng mà chẳng kịp chờ đạ gì trên mặt kinh nghi triệt để đời ra, bụng của hắn liền trúng một quyền cả người bị đánh đến tại chỗ dâng lên một bên củ dỗ sủ trịa thấy thế theo bản năng mở rộng b i ê n hộ một quyền đánh phía hỷ dù cổ tại huy quyền đồng thời nàng vung ra trên nắm tay bị quấn lên một tầng cứng rắn nham thạch không thể nghi ngờ đây là bọn họ làng đá nhận thể thuật quyền mỏm núi đá chi thuật tại thể thuật quyết đấu lúc có thể thông qua bao trùm cứng rắn nham thạch đến để thang tự thân lực phòng ngự cùng lực phá hoại mà còn cái này thuật còn có thể cùng cả găng nozuts ra trọng nham chi thuật phối hợp tăng thêm một bước bí lực chỉ là hiện nay cụ do sủ chĩa vẫn không thể thuần thục nắm giữ cả găng nozuts ra trọng nham chi thuật khi dù cổ gò má liếc qua khoe miệng hơi d ư ơ n g lên nóng lòng không đợi được hắn lúc này vung ra cánh tay phải nên hướng cụ do sủ chĩa kẹt gẳng nham quyền mà liên t ạ i hắn cánh tay phải vung ra khuyến khắc hắn hạ cụ tích cánh tay bỗng nhiên thay đổi đến đen nhánh tính chất lập tức thay đổi đến như sắt thép đồng rạng ẩm cụ do s phát ra một trận khiến người nghe đến hoảng sợ trầm đủ câm thanh ngay sau đó cụ do sủ chia bay ngược ra ngoài hung hăng đập vào trên một thân cây khi rủ cổ thì chầm rãi thu quyền đen nhánh cánh tay khôi phục hạ cụ tích khỏe miệng vẫn như cũ d ư ơ n g lên thật tốt c ư ờ n g mắt thấy hỉ rủ cổ hai ba lần liền đánh bại đạ dị cùng cụ do sủ chia đừng nói đồng hành làng mây cùng làng đá n ì dạ liền cô nô h à một phương cũng đều thầm giận mình nếu biết rõ bất luận là đạ dị vẫn là cụ do sủ chia đều không phải bình thường ní dạ bọn họ là bị xem như làng mây cùng làng đá đời kế tiếp hoạch tâm đến bồi dưỡng dạng này ní dạ đối mặt h xác thực để mọi người có chút không kịp chuẩn bị chẳng lẽ cái này t h ì dù cổ so xịn o còn muốn lợi hại hơn mọi người đáy lòng sinh ra một cái không muốn đi đối mặt suy đoán càng quan trọng hơn là bay tại mọi người đỉnh đầu dung hợp thú vật bên trên còn đứng thẳng một tên không có xuất thủ hạ cả xù kỳ thành viên Kimimazo, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém để mọi người âm thầm kinh hãi minh nộn tấn độn cương độn xin gì thì xuyên tấu h qua vừa rồi hỉ dù cổ xuất thủ phân tích hỉ dù cổ dùng cái mệ dạ no d ụ t dung hợp k ẹ c h cày gần cái huyết kế giới hạn đến tột cùng là cái nào mấy loại dù sao cái thời không này nhận giới cùng vốn là thời không so sánh sớm đã hoàn toàn thay đổi trong đầu hắn vốn là thời không tin tức chỉ có thể tham khảo mà không thể quá đáng ủy lại bất quá từ trước mắt xem ra hỉ dù cổ lựa chọn dung hợp cách c y gần cái huyết kế giới hạn tựa hô cũng không có biến hóa gì như c ũ có minh nộn cương độn cái này ba loại minh độn đại khái là âm độn trả cờ dạ cùng phong độn trả cờ dạ tính chất dung hợp tấn độn đại khái là dương độn trả cờ dạ cùng phong độn trả cờ dạ tính chất dung hợp cương độn đại khái là thổ độn trả cờ dạ cùng thủy độn trả cờ dạ tính chất dung hợp âm dương ngũ hành bảy loại thuộc tính trả cờ dạ bên trong chỉ thiếu lôi độn trả cờ dạ cùng hỏa độn trả cờ dạ xem ra hắn còn lại hai loại cắt cây gần cái huyết kế giới hạn là lam độn cùng xạ dịn găng sát xuất c ự lớn khi dù cụ tựa hồ rất thích thưởng thức địch nhân kinh hại thân sắc hắn chậm dại hướng về cụ gia mà đi đến nói ra liền để ngươi trở thành nghi th cụ dạ mạ còn không có trả lời khi d ủ cổ sau lưng dựa đại thụ xì nổ hô thì dù cổ đừng lãng phí thời gian chúng ta mau bỏ đi đi khi dù cổ k h ẽ cười nói yên tâm rất nhanh liền sẽ kết thúc xì nổ vừa vội lại giận mấy cái kia cổ nổ hạ tiểu quỷ không đơn giản đặc biệt là cái kia ủ ụ chỉ hạ tiểu quỷ rất mạnh xì nổ đơn giản ngay thẳng đánh giá khiến hỷ d ủ cổ cảm thấy có chút kinh ngạc xì nổ thực lực hôm nay hắn biết rõ có thể được đến xì nổ đánh giá như vậy, vậy nói do đối phương quả thật có chút thực xin gì lúc này mặc dù không có mở ra xạ dị g ặ n g nhưng trên quần áo ủ trì hạ quạt tròn tộc huy hiện ra hắn ủ trì hạ nhất tộc thân phận khi dù cổ có chút hăng hái hỏi một câu ngươi là ủ trì hạ xin gì xin gì chỉ là nhàn nhạt nhìn xem h ì dù cổ hoàn toàn không có giao lưu tính toán không chịu nói sao khi dù cổ cười khẽ một tiếng nói tiếp vậy ta cũng chỉ có thể dùng chính ta phương thức để ngươi mở miệng nói đi hắn s ê u một tiếng c h ấ p động đến xin gì trước mặt vung ra một q u y ề n xin gì không tránh không né liền thân sắc đều không có biến hóa gì ba tại một tiếng vang nhỏ bên trong một cái tay tiếp nhận hỉ dù cổ vung hướng xìn dì nằm đấm khi dù cổ sắc mặt trầm xuống nhìn về phía chủ nhân của cái tay kia đó là một mực canh dự ở xìn dì bên cạnh thiếu niên tóc đen ánh mắt trong suốt thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là lấy rết chóc mà sống đi dạ mà vừa vặn chính là như vậy một cái trong suốt thiếu niên lại chặn lại chính mình tấn bánh một đấm sau đó khi dù cổ ánh mắt vừa nhìn về phía xìn dì kinh ngạc phát hiện từ đầu đến cuối trước mặt cái này làng l á rủ c h ỉ hạ dương nhiệt biểu lộ đều lạnh nhạt vô cùng phán phất nghĩ rằng một bên đồng đội sẽ vì chính mình ngăn lại một cách này, Bá. Lúc này đứng tại thì dù cô lập tức tránh thoát hạ cụ hướng về sau nhảy lên một bên nhìn thật sâu xỉn gì một cái một bên ứng phó lên hạ cụ cùng cạ dìn ra công cơ hội là đồng thời cụ dạng mạ ký mỹ mạ r ồ nệ gì ba người cũng gia nhập chiến đoàn cùng hạ cụ cùng cạ dìn cùng một chỗ vây công lên h ì dù cổ đ ồ ngu này mắt thấy h ì dù cổ cùng cổ nổ ha mọi người động lên tay xí nổ khóc không ra nước mắt hắn biết những n à y cổ nổ hạ tiểu quỷ có nhiều khó dây dưa đặc biệt là trong đó hữu trí hạ xỉn gì, làm hắn đến bây giờ đều cảm thấy ẩn ẩn nghĩ mà sợ lại thêm làng mây n g dạ xuất hiện nói rõ làng mây đại đội nhân mã liền tại phụ cận thời gian ké bọn họ thì càng khó bước ra trên không a đứng ở dung hợp thú vật cóng lên cụ r ổ sủ kỳ dại gạ g i ờ phút này khẽ ổ lên một tiếng hắn kỳ thật một mực tại quan sát phía dưới chiến cuộc sở dĩ phía dưới mỗi người thần thái động tác hắn đều xem tại trong mắt dưới tình huống bình thường gặp phải hoàn thành nghi thức hi du cổ đừng nói là đồng dạng n ý dạ liền xem như hắn loại này phía trước làng sương mù xì n ố bị gạ tạ nạ saki n ì nét hờ nhẫn đau thất nhân chúng một trong tinh anh cũng không dám có chút khinh địch chủ quan phía dưới mọi người cũng thật là như vậy bất luận là là n g đá lý dạ vẫn là là n g mây lý dạ tất cả đều một bộ bộ bộ d Chỉ cụ ó vừa mới hí dồ ò u c h h i sù h i i n từ ký chăm chăm dài t h gã có chút ngoài ý muốn âm thanh kia tiếp tục nói không chỉ là hắn mấy cái kia cổ nộ hạ nghĩ dạ đều rất mạnh trong bọn họ tốt hơn một chút người trả cơ dạ lượng đều vượt qua ngươi cụ rổ sủ kỳ g i ả i gà một mặt kinh ngạc làm sao có thể ta hạ cậy gẳng sẽ không sai đạo kia thanh nhâm êm ái cường địa một lần không thể nghi ngờ cái này tại cụ rổ sủ kỳ g i ả i gà bên thai vang lên âm thanh chính là cụ rổ sủ kỳ g i ả i gà thu lưu đồng thời một mực cóng tại cóng lên hạ cậy gẳng nhất tộc dư n g h i ệ t giàn mạ trên chiến trường mặc dù là lấy một địch năm nhưng h ỉ dù cổ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào tấn đ ộ n cùng cương đội phối hợp để hắn thể thuật cực kỳ cường hãn đây là tại hạ cụ ca dìn cụ giã mạ kỳ mỹ mạ rô nệ dĩ năm người thể thuật trình độ đều không kém lại phối hợp thỏa đáng dưới tình huống nếu không liền muốn tái diễn vừa rồi đạ gì cùng cụ giột sụ c h i a bị hỉ dù cổ cấp tốc đánh bại một màn a các người mấy cái tiểu quỷ còn rất không sai nha xem ra cụ nổ hạ trường học n g dạ không có phía trước như vậy bất lực hỉ dù cổ cười cười h ạ cụ ca dìn cụ dạ mạ ký mỹ mạ rồ, nệ gì riêng phần mình nghiêm nghị không có bị hỉ dù cổ lời nói điều động cảm xúc nếu như có thể bung ô ra đánh bọn họ năm cái căn bản là không sợ hỉ dù cổ nhưng bây giờ vạn chúng nhìn c h ừ n n g t r ư ờ n g chỉ bằng tại trường nghĩ dạ bên trong hiện ra qua thủ đoạn bọn họ thật đúng là cầm hỉ dù cổ không có biện pháp gì tốt Gặp cô nổ h ạ người miễn cưỡng c u ố n l ấ y Hì thông thả nhập h Dù dị Cổ, sức cùng cụ sủ cũng c trịa dồn gia lại i sủ đả ế n đoàn. Đả dị hai tay khắc ế t nột, tòa tòa ấn, quắc, lam lệ ca, dây sơ tố. Bá. Khuẩn k h mấy đạo kích sóng bắn ra lấy nhanh như tốc độ tia chớp đánh út về phía hì dù cô h i dù cổ lông mày run lên phán đoán ra loại trình độ này n h ấ n thuật chính mình không có ấn minh độn sợ rằng rất khó hoàn toàn hấp thu mà kết ấ n lại tới đã không kịp thế là phát động tấn độn né tránh đạ dị cái này nhanh như sấm xét một kích đáng tiếc vậy k ô n g hì dù cô mọi người cùng nhau thầm hô một tiếng h i dù cô lại chậm rãi nâng lên hai tay cười nói vẫn là để ta đến dạy dấu ngươi cái gì mới thật sự là làm đột đi cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử n g u y ê n phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương sáu trăm bảy mươi bảy ta muốn thu trở về chương sáu trăm bảy mươi bảy ta muốn thu trở về thì dù cộ lần này không có khoe khoang hắn kết ấn tốc độ hắn kết ấn hai tay cùng khoe miệng của hắn nết lên độ cong duy trì nhất trí l a m đột lam q u ỷ long hoàn thành kết ấn về sau hai tay của hắn dâng lên đưa về phía trên không gian g i ắ c nguyên bản bầu trời trong xanh đ ô n nhiên nổ vang một tiếng sét ngay sau đó đỉnh đầu từng mảng lớn màu đen lôi vân chống rông xuất hiện không ngừng c u ộ n c u ộ n đem cả mảnh trời màn đều che đậy hắn cũng sẽ l a m đội không không có khả năng a đã gì một mặt kinh ngạc xem như bị trở thành đ ờ i tiếp theo giặc ả bồi dưỡng làng mây tinh anh nhã n lực của hắn vẫn phải có sở dĩ hắn ít nhất nhận ra thì dù cổ vừa rồi vận dụng qua minh đội cách tầy gần cái huyết kế giới hạn bây giờ thì dù cô lại sử dụng l a m đội cách tầy gần cái huyết kế giới hạn hơn nữa nhìn quy mô rõ ràng so hắn làm đội muốn mạnh hơn không ít trên không đứng ở dung hợp thú vật cong lên cụ rỗ sủ kỳ dại gạ lúc này cũng ngẩm đầu nhìn trên không màu đen lôi vân, cái này ra hỏa điên rồi sao hắn là hỉ rủ cổ cộng tác tự nhiên rõ ràng hỉ rủ cổ một chiêu lợi hại này trên lưng hắn vác g i ả n m à n ó i gấp nhanh tránh đi cù rổ sủ kỳ dại gạo bất đắc dĩ đành phải cắn răng nghiến lợi thôi động dung hợp thú vật xa xa né tránh tránh đi đỉnh đầu cái tiêm một mảnh màu đen lôi vân bên dưới mây đen cái tên điên này cái tên điên này xin n khỏe mắt cùng đoạn trước mắt hắn đang ở tại trạng thái hư nhược nếu như bị hỉ rủ cổ cường đại như vậy làm đội lan đến gần là có khả năng chết đi trên chiến trường hỉ rủ cổ cường đại đi chết đi dầm dầm dầm. vô số lôi điện bọc lấy hơi nước rơi xuống tạo thành từng đạo lôi màn trục vào phía dưới rừng rậm mọi người mau tránh ra cụ dạ mạ một bên lo lắng điều khiển biển cây ngăn cản những n à y xét một bên hướng trên sân mọi người cảnh báo trên thực tế không cần cụ dạ mạ cảnh báo đối mặt cái này dọa người một màn bao quát xỉn dị ở bên trong tất cả mọi người đang nhanh chóng lui lại chỉ là bởi vì nhờ khá gần có cụ dạ mạ một độ điểm hộ vừa mới cùng hỉ rủ c ổ giao chiến mấy người tính cả xỉn dị cùng một chỗ hiểm lại càng hiểm thối lui ra khỏi làm quỷ long oanh tích phà vi mà xung quanh cái khác làng đá nỉ dạ cùng làng mây nỉ dạ liền không có may mắn như thế liền trong khắc thời gian này liền có mấy người bị điện giật cung nước hết mặt khác miễn cưỡng trốn ra được cũng đều người người mang thương nhìn xem tại lôi điện bên dưới biến thành từng cỗ than cốc thi thể thì dù cô thoải mái c ư ờ i to ha ha ha đây chính là ta lực lượng c ú dạ họa sắc mặt tâm trầm một bên thở phi phò một bên hướng s h i n j i hỏi s h i n j i làm sao bây giờ những người khác cũng đều nhìn về phía s h i n j i c ô nộ hạ bên này nếu như không thể thi triển tận tàng thực lực liền xem như cá dìn cũng rõ ràng không phải là đối thủ của hỷ dục cô do xụ trịa cùng đ ạ dị càng là một mặt chưa tình hồn loại thời điểm này tự a hầu ngoại trừ xin di bên ngoài những người khác đã không bỏ ra nổi biện pháp gì xin di vừa xài bước ra hướng đi hỉ dù cô tất nhiên là làng n g h dạ phản bội vậy hắn liền do ta đến đích thân giải quyết đi u c h ị hạ tiểu quỷ gấp gáp như vậy đi chết sao khi dù cô chậm rãi nên đón tiếp lấy xin ô lúc này cũng không còn cách nào chịu đựng quắt ngươi muốn đem sủ chỉ cả cùng dạy cả tất cả đều dẫn tới sao nếu như chúng ta không thể đem ngũ v i dìn cơ di kỳ đưa trở về chúng ta tất cả đều muốn chết khi dù cô bước chân không ngừng khẽ cười nói ngươi chẳng lẽ bị dọa b ề mật chỉ là mấy cái tiểu quỷ mà thôi ta lập tức liền có thể thu thập xin ô vội la lên hắn không giống hắn thì dù cô lạnh lùng hừ một cái vậy liền để ta xem một chút cái này u c h i hạ đến tuột cùng có cái gì khác biệt lẫn nhau tới gần bên trong xin di thì dù cô hai người lập tức trở thành trên sân tiêu điểm bất luận là ngũ đại làng n í h ĩ dạ bên này vẫn là ạ cà sủ kỳ đầu kia lực chú ý tất cả đều tập trung vào trên người của hai người lúc này xin di màu mực con mắt nháy mắt nhổ đỏ hiển lộ ra xạ dìn gẳng cấp ba thì dù cô không chút nào yếu thế lại cũng mở ra chính mình xạ d ì gẳng cái gì đó là u chị hạ nhất tộc xạ d ì gẳng làm sao có thể nhìn xem hỉ rủ cổ trong hốc mắt cặp k i a đỏ tươi đồng tử ngũ đ ạ i làng nghỉ dạ bên này mọi người tất cả đều lấy làm kinh hãi xạ dịn gắng bọn họ là sẽ không nhận sai mà lúc này hỉ rủ cổ trong hốc mắt chính là một đôi như máu đỏ tươi xạ dịn gắng lại cẩn thận nhìn lên mọi người phát hiện hỉ rủ cổ trong hốc mắt cặp k i a xạ dịn gắng tựa hồ còn có chút chỗ đặc biệt con người bên trên không phải như xỉn dị đồng dạng câu ngọc bố cục mà là từng vòng từng vòng màu mực đường vân thoạt nhìn liền tựa như mạn dễ kỳ h xạ d ị gẳng đồng dạng đừng nói những người khác liền xỉn d ị cũng thoáng sửng hắn không quá xác định dù sao vốn là thời không bên trong hỉ dù cổ nghi thức bị nạ dù tổ cắt đ ứ c sở dĩ ai cũng không rõ ràng c á i mệ dạ no rụt hạn mức cao nhất đến tột cùng ở đâu bất quá có một chút có thể khẳng định đó chính là hỉ dù cổ dung hợp loại thứ năm kẹt cầy gần cái huyết kế giới hạn chính là xạ dìn gẳng đến mức hỉ dù cổ là từ chỗ nào lấy được xạ dìn gẳng đây cũng t ố t đoán bởi vì tiếp thu hữu trí hạ mạ đạ dạ di sản o b i t o có dòng d ã một mặt tường xạ dìn gẳng tùy tiện lấy ra một đôi cung cấp cho hỉ dù cổ căn bản là không tính chuyện này đương nhiên hồ bị tổ cho hì dù cổ cung cấp khẳng định không thể nào là mạn dễ kỷ ủ xạ dị gắng nhiều lắm là cũng chính là một đôi xạ dị gắng cấp ba cho nên dưới mắt hì dù cổ trong hốc mắt đôi này hư hư thực thực mạn dễ k ỳ xạ dị gắng tám chín phần mười là vì c á i mẹ dạ no rụt nghi thức bồi dưỡng rất kinh ngạc sao hì dù cổ một bên thưởng thức vẻ mặt của mọi người vừa nói ủ chị hạ tiểu quỷ cùng ta xạ dịn gắng so ra ngươi xạ dịn gắng không còn gì khác cụ dạ ma hô xin dị cẩn thận hắn xạ dịn thượng như là mạn dễ kỷ ủ xạ d ị gắng n ệ dị cũng phụ hòa nói xin dị không nên kh hạ cu cù cùng c ả d ỉ n cũng khẩn trương khi dù cổ phía trước b ả y ra thực lực liền đã rất khoa t r ư ơ n g nếu như lại thêm một mạn dễ kỳ ủ s ạ d ỉ n g ẳ n g s ạ d ỉ n g ẳ n g lời nói bọn họ thực tế không dám tưởng tượng xin dị không có d ừ n g bước lại chỉ là nhìn chằm chằm hì dù cổ s ạ d ỉ n g ẳ n g chằm chằm nói ra người như ngươi liền tính được đến s ạ d ỉ n g ẳ n g cũng vô pháp phát huy ra nó toàn bộ lực lượng sở dĩ tại ta s ạ d ỉ n g ẳ n g trước mặt ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng h i dù cổ bị xin dị lạnh nhạt nháy mắt chọc giận vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút ta xạ dìn cẳng uy lực cơ hộ là đồng thời xin dị cùng hì dù cổ hướng lẫn nhau phát động lẫn nhau tới gần hai người toàn bộ d ư n g bước đứng yên ở tại chỗ bọn họ làm sao vậy là tại h u y ê n thuật quyết đấu sao người nào người nào thắng song phương đồng bạn nhìn trước mắt quỷ dị hình ảnh tất cả đều khẩn trương bất an mà l i ê n tại song phương đồng bạn chuẩn bị áp dụng biện pháp thời điểm trên sân xỉn gì đ ố n g nhiên mở miệng thật sự là không thú vị bất quá xem như hữu trí hạ nhất tộc tộc nhân ta không thể nhường ngươi tiếp tục làm bẩn chúng ta hữu trí hạ xạ dị g ẳ n g sở dĩ đôi này xạ dị đẳng ta muốn thu trở về nói đi xỉn dị hướng ngây người bất động hỉ dù cô lộ ra tay phải chương sáu trăm bảy mươi tám nhã lực nhiệt ép sở dĩ tại kiến thức hỉ dù cổ minh đột tấn đột cương đột lam đột về sau hắn liền đã quyết định chủ ý muốn dùng huyễn thuật giải quyết hỉ dù cổ sở dĩ hắn bày ra hữu trì hạ nhất tộc ngạn mạn cùng với đang áp sát bên trong cố ý mở ra xạ dình rằng tất cả đều là rụ rỗ hỉ dù cổ đuổi theo hắn tiết tấu vì h u y ê n thuật quyết thắng cung cấp tiện lợi cứ việc xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn thì dù cổ trong hốc mắt không phải bình thường xạ dìn gẳng cấp ba mà là một đôi hư hư thực thực mạn dễ k ỳ xạ dì gẳng nhưng cục diện vẫn không có vượt qua hắn mong muốn bởi vì đừng nói thì dù cổ trong hốc mắt còn không xác định là mạn dễ kỷ ủ xạ dì gẳng liền tính thật sự là một mạn dễ kỷ ủ xạ dì gẳng xạ dì gẳng xin g ì cũng không chút nào sợ hãi nếu biết rõ xin g ì chính mình xạ dì gẳng tại cả dìn cặp kia mạn dễ k ỳ xạ dì gẳng vĩnh c ử u tiến hóa thành dìn nghệ gẳng về sau gần như có thể xác định chính là hiện nay nhận giới nhãn lực tối cường một đôi xạ dì gẳng lại thêm hắn còn cần sợ x cùng với một đôi k t dì g ặ n g huyết long nhãn thật làm dáng so đấu huyết thuật hắn thật đúng là không giả người nào quả nhiên tại xin dì cùng hì rủ c ổ đồng thời hướng đối phương thi triển h u y ế t thuật về sau xin dì chỉ dùng một giây liền tránh thoát hì rủ cổ h u y ế t thuật mà hì rủ c ổ cho tới bây giờ cũng còn ham tại xin dì h u y ế t thuật bên trong vâng anh bỗng nhiên trên không một tia chớp đánh xuống ngăn cản xin dì mò về hì rủ cổ tay xin dì hướng về sau nói lên tránh đi đạo này lôi điện chậm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy trên không cái tia dạo này lôi điện c h ngẩng đầu nhìn v h í a bầu trời chỉ thấy trên không có cái t rung hợp thú vật c cảnh giác nhìn xem chính mình cụ rỗ sủ kỳ dại g ạ lôi đao xin gì ánh mắt từ đối phương m ặ t quét đến trong tay đối phương cầm trên đ a o nhận ra thân phận của đối phương làng xương mù xí nô bị gạ tạ nạ sẽ kỳ nhìn nét hờ nhẫn đao thất nhân chúng mặc dù là làng xương mù tinh nhuệ nhưng cụ rỗ sủ kỳ dại g ạ cái này một nhóm thất nhân chúng kỳ thật thực lực không hề quá mạnh phần lớn đều ở nhìn cùng nhìn tinh anh ở giữa thực lực cụ rỗ sủ kỳ dại g ạ tại chiến tranh nhận giới lần thứ ba bên trong có thể theo mở ra từ môn mỹ tật duy trong tay chạy trốn thực lực tại lúc đó thất nhân chúng bên trong hẳn là thượng du trình độ nhưng cũng liền dạng này đối xin gì uy hiếp không lớn. Lúc này, trên mặt sủ kỳ mang đi ngũ vị dịn bởi vì đi qua cái này mấy lần giao thủ ả các sủ kỳ thành viên cường đại đã sâu sắc khắc vào nội tâm của bọn hắn chỉ cần cái kia một bộ mây đỏ phục xuất hiện bọn họ liền sẽ theo bản năng thận trọng đối lãi xin di lướt qua trong lòng chân c r ờ Kuzo s u kỳ giải g ạ thực lực hiển nhiên là không bằng hi du cô cùng với hoàn hảo trạng thái d ư ớ i x i n o nếu như hắn thật tại chỗ này giải quyết hết hi du cô hắn lo lắng x i n o cùng kuzo s u kỳ giải g ạ sợ rằng đều trốn không thoát chết mấy cái ạ ka s u kỳ thành viên cũng không phải vấn đề gì chân chính vấn đề ở chỗ là một khi mấy người kia chết tại nơi này cái kia ạ ka s u kỳ thu thập vi t h ú tiến độ liền sẽ được kéo chậm mà tổ chức thành viên đại lượng giảm quân số cũng sẽ ảnh hưởng ạ ka s u kỳ đến tiếp sau thu thập vi t h ú hiệu suất cân nhắc đến những này hắn có chút chần chờ còn muốn tiếp tục hay không xuất thủ bất quá qua trong giây lát xin dị cũng không cần lại đi xoắn suýt bởi vì hi rủ cổ đã theo hắn h u y ê n thuật bên trong tránh thoát đi ra bá tránh thoát ra h u y ê n thuật về sau hi rủ cổ không dám dừng lại lập tức bay ngược về đằng sau mười mấy mét cùng xin dị kéo dài khoảng cách sau đó hắn một bên từng ngụm từng ngụm thở dốc một bên vô cùng e rẽ nhìn chằm chằm xin dị hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình tại h u y ê n thuật trong quyết đấu lại sẽ bại bởi một cái chỉ có xạ dìn gẳng cấp ba ụ ữ u trí hạ tiểu quỷ xin dị cũng có chút ngoài ý m u ố n chật nghĩ ngợi nói ta huyễn thuật quả nhiên vẫn là kém chút ý tứ trên thực tế lấy hắn bây giờ nhãn lực nếu Dựa như ít triệu cùng xì xì như thế là có thể dùng huyễn thuật trực tiếp giải quyết đi hỷ dù cổ nhưng mà hắn huyễn thuật thiên phú bình thường mà còn cho tới nay cũng không có tại huyễn thuật bên trên thâm canh có thể có hiện tại phần này thực lực căn bản là dựa vào nhãn lực nhiệt ép t h ô n g thả lại sức hỷ dù cổ một mặt khó chịu nói đáng chết lại bị ngư ơ i loại này tiểu quỷ bảy một đạo xin gì thản n h â n nói ngư ơ i loại này bất lực phế vật liền tính may mắn được đến một đôi xạ gì g ặ n g cũng là không có cách nào cùng chúng ta dạng này chân chính ngụ trị hạ đánh đồng đáng ghét h ì dù cổ đưa tay liền muốn kết tấn một bộ muốn ra tay đánh nhau dáng dấp đúng lúc này trên không dung hợp thú vật bên trên cụ rổ x ủ kỳ dại g ạ hô khi dù cô có một chi nỉ dạ quân hướng bên này tới không có thời gian cùng những n à y tiểu quỷ dây dưa s i n o cũng hô người muốn đem chúng ta đều hại chết sao khi dù cô hận hận nhìn x ỉ n gì một cái phản phất muốn đem x ỉ n dị dáng dấp khắc vào trong đầu sau đó thân hình lóe lên xuất hiện ở s i n o bên cạnh sách theo thụ thương s i n o cùng hôn mê ngũ v ĩ dịn cờ gì kỳ thả người nhảy lên nhảy tới trên không dung hợp thú vật bên trên cụ rổ xù chia vội la lên không muốn trốn cụ dạ mạ vội vàng phát động một đội tính toán dùng vụn vặt quân lấy dùng hợp thú vật dầm dầm dầm. l i ê n tại vô số vụn vật nào h về phía trên không thời điểm dung hợp thú vật đ ố n g nhiên v ũ cánh trong khoảnh khắc vô số cho nổ lông vũ bay vụn đi ra đụng phải v ụ v ậ t phát ra từng đợt oanh minh m ư a bạo tạc kiểm hộ dung hợp thú vật cấp tốc lên cao mang theo ạ c t sủ kỷ mấy người cùng hôn mê ngũ vĩ dịn cờ dị kỷ bay về phía nơi xa trên mặt đất chờ bạo tạc đ u ổ i mù tản đi về sau chúng nhân vọng trên không đi xa dung hợp thú vật chỉ là bất đắc di t h ở dài năng lực phi hành tại nhân giới vốn là vô cùng khan hiếm thống chi đối phương vẫn là ba tên ả cà sủ kỷ thành viên trừ phi là sủ trị ca đệ tam tại nếu không người bình thường chính là đội được cũng ch giống như những người khác xin dị cũng nhìn xem đi xa dung hợp thú vật trên mặt như có điều suy nghĩ cụ dạ mạ t h ấ y thế cho rằng xin dị là không có năng lực thu hồi hỉ rủ cổ trên thân xạ dìn gẳng mà cảm thấy khó chịu thế là nói ra xin dị ngươi yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi hủ chỉ hạ đoạt lại cặp kia xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng quyết không thể rơi xuống loại kia ra hỏa trong tay đúng vậy a hạ cụ ca dìn nệ d ì mấy người cũng nhộn nhịp gật đầu theo bọn hắn nghĩ vừa rồi đúng là một cái đoạt lại hỉ rủ cổ xạ dìn gẳng cơ hội tốt chỉ thiếu một chút xin dị liền đắc thủ câu ù giọt phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương sáu trăm bảy mươi chín mới con đường chương sáu trăm bảy mươi chín mới con đường xin gì nhìn một chút bên người mọi người im lặng nhẹ gật đầu hắn phía trước còn có chút lo lắng sợ hai chính mình lưu thủ bị người phát giác ra được hiện tại xem ra phần này lo lắng tựa hồ có chút dư thừa hiển nhiên hắn đánh giá thấp chính mình vừa rồi biểu hiện lấy trường nhị giả sinh thân phận ở chính diện trước sau đánh bại mở ra bắt môn đ ộ n giáp đến cửa thứ bảy kinh môn xin ồ cùng với dung hợp nhiều loại cắt c â y g ầ n cái huyết kế giới hạn thậm chí hư hư thực thực có một màn d ễ kỳ ủ xạ d ì n gẳng xạ d ì n gặng hì dù cô cái này một phần chiến tích lấy ra bất luận cho ai nhìn đều là không thể bắt bẻ sở dĩ dưới loại tình huống này không có người sẽ cảm thấy xìn di đang đường vừa vặn n g ư lại tất cả mọi người rất vui mừng lần này có xìn di ở bên n g i nếu không hậu quả khó mà lường được đáng tiếc vẫn nhìn qua đi xa dung hợp thú vật. xin gì nói nhỏ một tiếng đúng vậy à kém một chút là có thể đem han đại thúc cứu trở về đem cái kêu mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng cướp lại cù do xù chia cũng là đầy mặt tiết m ố i lúc đầu đối mặt xì nổ thì dù cổ dạng này ạ cà xù k ỳ cứng giả nàng không dám hy vọng xa vời quá nhiều chính là xin gì cho nàng kỳ vọng nhưng mà sự tình chuyển tiếp đột ngột làm nàng không khỏi bóp cổ tay thở dài đa dị vẫn như cũ mặt đen thui liên tục bị xì nổ cùng hỉ dù cổ treo lên đánh đặc biệt là bị hỉ dù cổ dùng làm đội đánh lui phần này k u ấ t nhục thực sự là làm hắn khó mà tiêu tan sở dĩ trước sau như một không tập trung lạnh n h ạ t h ắ n trong mắt cũng dâng lên một đạo hòa diễm cô nộ hạ bên này cú dạ mạ ca dìn hạ cụ ký mỹ mạ d ô nệ d ì đám người giờ phút này cũng đều thần sắc khác nhau liên tục kịch đ ấ u xuống tất cả mọi người khác biệt trình độ nhận chút tổn thương trong đó lấy nệ d ì bị thương nặng nhất cú dạ mạ tiêu hao lớn nhất sở dĩ nhìn xem dung hợp thú vật cấp tốc bay khỏi bọn họ không có tự tiện truy kích dù sao lần này là làng nhiệm vụ thủ lĩnh không có truyền đạt bất luận cái gì chỉ thị sở dĩ bọn họ không dám quá đáng sử dụng lực lượng sợ thân phận bại lộ ảnh hưởng đến thủ lĩnh vô c ụ xin dĩ thu hồi ánh mắt liếc bên cạnh mấy người một cái âm thầm cảm thấy hài lòng không thể không nói đi qua mấy lần hành động về sau bất luận là hạ cụ cá dìn vẫn là cụ da mạ nghệ gì, đều thay đổi đến thành thục không ít trên thực tế lấy các nàng dám cùng quỷ vương của bác sĩ kỳ dạy cũ hơi cứng đối cứng thực lực chỉ cần tùy ý xuất thủ muốn lưu lại xin ổ thì dù cổ dễ như trở bàn tay cũng nguyên nhân chính là như vậy bọn họ hôm nay biểu hiện ra khắc chế mới lộ ra đặc biệt chân quý đón lấy xin dĩ liền nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy hì dù cổ trong hốc mắt cặp kia hư, hư thực, thực m ạ n dễ kỳ xạ dìn g ắ n lúc trong đầu lóe lên suy nghĩ nếu như hỉ dù cầu nghi thức có thể tăng lên con mắt hoặc là chuẩn xác chút nói là tăng lên đồng thuật kẹt tẩy gần cái huyết kế giới hạn cấp độ cái kia xỉn d ì liền tương đương với tìm tới một cái có thể thu hoạch cao d a i đồng thuật kẹt tẩy gần cái huyết kế giới hạn con đường chuyện này đối với xỉn d ì đến nói ý nghĩa trọng đại xa so với cấp đoạt một mạn g dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng trọng yếu hơn phải nhiều nếu biết do đối với có sở xạ nụ dạng ủ có thể khống chế cùng dung hợp đồng thuật c á c tẩy gần cái huyết kế giới hạn xỉn di mà nói cường lực đồng thuật c á c tẩy gần cái huyết kế giới hạn là càng nhiều càng tốt mà ở nhận d ư ớ i bên trong đừng nói là như mạn dễ kỳ h x ả dìn gẳng như vậy cấp độ cường lực đồng thuật kẹt cấy gần cải huyết kế giới hạn ngay cả bình thường đồng thuật kẹt cấy gần cải huyết kế giới hạn đều mười phần thưa thớt có x ả dìn gẳng ụ chỉ hạ nhất tộc bị diệt tộc có kẻ ẹ gì gẳng huyết long nhãn chỉ t r ọ kẹ nhất tộc bị trục xuất nhiều năm lại nội đấu không đớt cũng kém không nhiều xem như là bị diệt tộc phía trước làng xương mù huyết kế gia tộc trận kia phản loạn dẫn đến hạ cẩy gẳng gia tộc bị làng xương mù d i t ộ c mà có hạ cụ mắt hỉ gà nhất tộc mặc dù còn tại nhưng ngoại trừ số ít mấy cái tông ra bên ngoài những tộc nhân khác tất cả đều bị đánh lên, cả gò chú ấn căn bản là không có cách thu hoạch hạ cú mắt có thể nói xín gì chỉ có dung hợp đồng thuật k ẹ c h cày g ầ n cải huyết kế giới hạn thần kỹ lại không có đầy đủ đồng thuật k ẹ c h cày g ầ n cải huyết kế giới hạn cho hắn dung hợp hắn bây giờ có được vài đôi cường lực đồng thuật k ẹ c h cày g ầ n cải huyết kế giới hạn đã là hắn keo kiệt chấp vá lung tung đến cực hạn kết quả hắn lập tức k h ô n g chế g ì n ệ gẳng là hắn móc sạch r ủ chỉ hạ nhất tộc tới lui gần như tất cả nội tình đồng thời may mắn chữa trị vài đôi bị hao tổn mạn dễ kỷ về sau mới ngưng tủ ra hắn cấy ghép cho cụ da mạ z lọt gẳng là hắn tiêu hao đại lượng bình thường cái gì gặng, huyết long nhãn, cùng hạ mới dung hợp đi ra hắn thấy ghép cho sinh vật xương vỏ ngoài cặp kia dung hợp hai cặp cao độ tinh khiết bị hạ k i ự u gẳng ra cường phiên bản hạ cú mắt càng là hắn mạo hiểm cùng trên mặt trăng ra toa cố s t s ủ kỳ c ự đấu thu được tới dựa theo hắn phía trước quy hoạch bất luận hắn về sau cố gắng như thế nào nhiều lắm là cũng chỉ có thể lại thu hoạch một đôi chính hắn dìn nệ gẳng tẻn s ợ i gẳng kế hoạch thành công về sau lại thu hoạch một đôi tẻn s ợ i gẳng trừ cái đó ra cái khác cao giai đồng thuật cắt cầy gần cái huyết kế giới hạ trên cơ bản không có thu hoạch con đường mà hì rủ cộ trong hốc mắt cặp kia hư hư thực thực mạng h u y ế t kế giới hạn mới con đường đây mới là hắn vừa rồi như có điều suy nghĩ do dự không tiến lên nguyên nhân thực sự ba ba bá chỉ chốc lát sau cùng với từng đợt â m thanh x é gió số lớn nghĩ dạ đến xin dị bọn họ vị trí chỗ này chiến trường người đến không phải người khác chính là phía trước đi chặn đánh ma vật dị cả cạ x ỉ đám người cùng với dây cả đệ tứ đích thân xuất lĩnh làng mây việt quân gặp xin dị chờ các học viên không có t ử t h ư ơ n g cả cạ xì đầu tiên là thở dài một hơi chợt hỏi ạ cả xù kỳ người đâu dạy cả đệ tứ thì nhìn về phía đạ dị gặp đạ dị một thân là tổn thương sắc mặt khó xử lập tức hỏi phát sinh cái gì cụ dạ mạ cùng cụ d ô sủ chĩa liền vội vàng tiến lên đem bọn họ truy kích x i nổ tại đánh bại x i nổ phía sau lại gặp phải ả cà sủ kỳ phái tới c h i viện hì du cổ cụ d ô sủ kỳ dạy gà sau đó lại lần nữa đánh lui hì du cổ truy kích không được để ả cà sủ kỳ thành viên mượn nhờ dung hợp thú vật thoát đi sự t ì n h nói một lần khi biết x i nổ trở thành linh vĩ dìn cơ d ì kỳ kỳ dù cổ dung hợp nhiều loại cắt tây gần cái huyết kế giới hạn thậm chí hư hư thực t h ự có c một màn dễ kỳ hủ xạ dịn g ặ n g xạ dịn g ặ n g về sau cả cạ xỉ cùng dạy g đệ tứ tất cả đều nhữ mày đ ó lấy khi biết đồng thời tại h u y ễ n thuật trong quyết đấu lấy xạ dìn gẳng cấp ba đánh bại đối phương mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng về sau cả c ả s ỉ cùng với cả bọn họ tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía xin di cảm thụ được mọi người quăng tới ánh mắt xin di trên mặt không có đắc ý vẫn lạnh nhạt như cũ bất quá phần này lạnh nhạt rơi vào đông đảo nhìn trong mắt cũng là một loại n g ạ mạng một loại ủ c h ỉ hạ đặc hữu miệt thị địch nhân n g ạ mạng đây mới thật sự là hắn sao cả c ả s ỉ hơi xúc động bởi vì hắn trước đây quan sát qua xin di phát hiện xin di so với bình thường ủ chị hạ muốn ôn hóa rất nhiều hắn bây giờ nghĩ lại cảm thấy xin di trước đây biểu hiện ra hiền lành chỉ là một loại tự vệ bảo vệ. trong sương vẫn là điển hình đủ trí hạ những người khác thì ý nghĩ khác nhau trước hết nghe nói x i nổ cùng h ì rủ cổ các loại quỷ dị năng lực lúc trong lòng bọn họ có chút kiếm kỵ có thể khi biết xin di bằng sức một mình trước sau đánh bại hai người bọn họ tất cả đều thở dài một hơi liền g i ữ a ca đệ tứ cũng cảm thấy cụ dạ mạ cùng c ú ruột sủ chia đ ố i x i nổ thì rủ cổ hai người miêu tả có chút sai lệch nếu như đối phương thật như vậy mạnh làm sao lại bị cổ nổ h à một cái trường n h ì dạ sinh đánh bại đây chương sáu trăm tám mươi đi chết đi u chị hạ ỉ chia chương sáu trăm tám mươi đi chết đi u chị hạ ỉ chia tại giải tình huống khảo sát chiến trường về sau giải cả cùng cả cạ sĩ cân đối làng đá một lần nữa an bài đối đang chạy thuộc mạng hạ cà sủ kỳ thành viên vây chặt không thể nghi ngờ chỉ cần đối phương không có triệt để chạy ra thổ quốc quốc cảnh ngũ đại làng n ỉ dạ liền không khả năng vung tha đối phương húng chi căn cứ cụ gia mạ cụ do sủ chia đám người miêu tả xì nộ trên cơ bản mất đi sức chiến đấu thì dù cổ cũng vừa mới thua huyền thuật quyết đấu trạng thái có chỗ trượt nếu như không thừa dịp lúc này truy kích chờ hạ cà sủ kỳ trốn ra thổ quốc lại nghị cứu trở về bị bắt đi ngũ vĩ dịn cờ dị kỳ liền khó khăn kết quả là từng cái làng cấp nị d ạ lại lần nữa hành động. xin dì đệ tử tiểu đội lại lần nữa khôi phục đến cổ nổ hạ bộ đội tiếp viện biên chế bên trong tiếp thu lên cả cạ sĩ trực tiếp chỉ huy mà ở trong quá trình này xin dì hiểu được cả cạ sĩ bọn họ cùng ma vật dì tình hình chiến đấu được đến giữa cả đệ tứ xuất l í n h làng mây nỉ dạ quân c h i viện về sau bị cả cạ sĩ đám người vây công ma vật dì bị thương nặng không địch lại rút lui bởi vì ma vật dì trừ bỏ bị phong ấn bên ngoài gần như không cách nào bị giết chết sở dĩ cả cạ sĩ đám người vài lần thử nghiệm không có kết quả về sau cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ma vật dì chạy trốn sau đó xin dì lại bên cạy hiểu rõ một chút đối xỉ nổ thì dù cô đám người vây chặt sắp xếp, bởi vì đối phương có thể phi hành dung hợp thú vật sở dĩ đồng dạng n h ì dạ rất khó mở rộng vây chặt bất quá cả dẹp đệ tứ xuất lĩnh làng cắt n h ì dạ quân t r ư n g hợp liền tại hỉ dù cổ đ á m người chạy trốn lộ tuyến bên trên nếu như cả dẹp đệ tứ có thể ngăn trở hỉ dù cổ mọi người vẫn là có cơ hội đuổi kịp hỉ dù cổ đ á m người đến mức chạy trốn tới điều quốc bắt đi tứ vĩ dìn cờ gì kỳ một cái khác tổ ạ c t s ù kỳ thành viên làng đá phái đi truy tung á bộ đã phát hiện vết tích chỉ chờ bên này giải quyết đi xin ổ hỉ dù cổ đ á n người hội hợp tất cả làng n h ỉ dạ viện quân ngũ đại làng n h ỉ dạ liên quân liền có thể lao thẳng tới điều quốc, điều quốc. mở ra xạ dìn gẳng xạ xù kẹ đối với một tên làng đá tình báo ban nị ra hỏi ưu trí hạ ít c h i a ở đâu đối phương một mặt ngốc trệ chỉ cái phương hướng tình báo mới nhất biểu thị ngày hôm qua hạ cà xủ kỳ ưu trí hạ ít c h i a cùng bị họa di r t ở bên kia thị trấn c h ợ đen bên trong xuất hiện qua xạ xù kẹ nhìn về phía làng đá tình báo ban nị dạ ngón tay phương hướng rốt cuộc tìm được n g ư ờ i xạ cụ dạ lúc này xuống tới nhỏ giọng nói xạ x ù kẹ chúng ta đối xử với làng đá như thế nị dạ có thể hay không, không quá tốt ta không thể nghi ngờ làng đá tình báo ban nị dạ sở dĩ ngoan ngoan đem tình báo tuyệt mật nói cho Sà s ù kệ hoàn toàn là bởi vì chúng Sà s ù kệ xạ dìn g ặ n g m i y n thuật không để ý tới nhiều như vậy Sà s ù kệ không thèm để ý chút nào hắn đều mạo hiểm lén lút trốn ra làng làm sao có thể còn nhớ được những thứ này đi tới làng đá tình báo ban n ỉ dạ nâng lên tiểu chấn về sau cả i trang trang phục qua Sà s ù kệ ba người tìm một gian khách sạn ở lại tại trong khách sạn s ạ cu ra hỏi Sà s ù kệ tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ sân cũng nhìn về phía xạ xù kệ xạ xù kệ suy nghĩ một chút nói ra hôm nay trước nghỉ ngơi sáng mai chúng ta lại đi trên chấn chợ đen điều tra một cái gặp xạ s ủ kẻ không có lô m ạ n g làm việc xạ cụ dạ cùng sần tất cả đều nhẹ nhàng thở ra sáng sớm hôm sau xạ cụ dạ bưng sớm một chút đi tới xạ s ủ kẻ cửa gian phòng gõ nửa k h ẹ n mòn cũng không có nghe đến động tính bên trong xạ cụ dạ dự cảm không ổn vội vàng hô sần n g ư ờ i mau tới đây trong một phòng khác bên trong sần mở cửa một bên xoa còn buồn ngủ con mắt một bên nói làm sao vậy xạ cụ dạ vội la lên xạ s ủ kẻ hình như không tại trong phòng sần nghĩ đến cái gì vội vàng đi tới xạ s ủ kẻ trước cửa phòng b à n một tiếng trực tiếp đem xạ xủ kẻ cửa phòng đa văng sau đó vào nhìn thấy x ả s ủ kẹ lưu tại trên mặt bàn tờ giấy cả giận nói đáng ghét x ả s ủ kẹ tên kia đêm qua liền chạy giang giác. x ả cù ra nghe vậy trong tay bưng sớm một chút bắn ra ngã một chỗ ngoài trấn nhỏ trong rừng rậm hai tên hất lên mây đỏ phục đầu đội mũ rộng vành thân ảnh chính chậm rãi đi về phía trước một người trong đó c o n lên không những có một thanh dọa người lại đao còn đeo một cái ngất đi lý ra không thể nghi ngờ cái này tại rừng rậm tiến lên hai người chính là trước đây không lâu mới từ thổ quốc phá vây đi ra tiến vào điệu quốc cụ trí hạ ít triệu cùng bị họ di z đông nhiên bị họ di z hỏi một câu ít chia n g ư ơ i c ố ý đi một chuyến chợ đen sẽ không có cái gì khác tâm tư à? ít chia lắc đầu giải thích nói ta chỉ là n g h ĩ xác nhận một chút ngũ đại làng nhì dạ sắp xếp thật sao bị họa di rét cười cười không có lại truy hỏi ít chia giải thích không thể chỉ trích nhưng làm vì ít chia cộng tác hắn rõ ràng ít chia dưới tình huống bình thường là sẽ không làm loại chuyện như vậy bởi vì một khi tại chợ đen lộ diện liền mang ý nghĩa hành tung bại lộ xem như phía trước làng xương mù xị n ố bị gạ tạ nạ saki ni nết hờ nhẫn đau thất nhân chúng lục đục với nhau sự tình hắn không làm thiếu sở dĩ hắn bản năng cảm giác đến ít c h có mục đích khác chỉ là hắn cũng lười điểm phá ai bảo bọn hắn là cộng tác đây lại trầm mặc đi sau một lúc bị họa di z đ ỗ n g nhiên đứng vững cầm lên cong lên quệ ỷ kỳ d ị ệ t chỉ hướng không xa một cây đại thụ ra đi lúc này một bóng người theo phía sau đại thụ đi ra cắn răng nghiến lợi nói ra ưu chỉ hạ i t chia nhìn xem hiện thân bóng người bị họa di z có chút ngoài ý mớn chật cười cười i t chia đây không phải là đệ đệ của ngươi sao ân i t chia rất bình tĩnh thậm chí có chút quá mức bình thản phản phất người đến chỉ là một cái không quá q u e n hàng xóm gì đó người quen biết xa xù kệ nói ra ít c i a hôm nay là tử kỳ của ngươi bị họa di z nhìn quanh bốn phía một cái sau đó kinh ngạc nhìn về phía xạ xù kẹ tiểu quỷ cũng chỉ có ngươi một cái sao giải quyết các ngươi ta một người đầy đủ xạ xù kẹ nói xong mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ g ì g ặ n g chật chật bị họa di z cười cười đối ít chĩa nói ra xem ra đệ đệ ngươi rất tự tin a muốn ta xuất thủ sao ít chĩa nhẹ nhàng lắc đầu để cho ta tới xử lý đi liên dạng này tiểu quỷ đều có thể tìm tới chúng ta xem ra hành tùng của chúng ta đã bại lộ sở dĩ nhanh lên xử lý a để tránh làng đá những tên kia tìm tới bị họa di z vừa lui đến một bên một bên nhắc nhở một câu ít chia nói sẽ không chậm trễ quá lâu nhớ tới lần trước tại thảo quốc bại trận xạ s ù kệ lần này không dám có nửa điểm chủ quan sở dĩ mở ra mạn dễ k ỳ hụ x à dìn g ặ n g phía sau hắn vẫn cảm giác đến không an toàn dứt khoát kiên quyết lại lần nữa phát động trên vai chú ấn theo chú ấn phát động đã bao hàm họ rỗ xỉ m à t r ả cờ dạ ken no dụ ỉn thiên tri chú ấn bắt đầu tại xạ s ù kệ trên thân lan tràn xạ s ù kệ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa lần này ít chia đập dung xạ xù kệ thấy thế nói ra cùng lần trước so ra ta lại mạnh mẽ gấp mấy lần sở dĩ lần này thua nhất định là ngươi phụ thân mẫu thân còn có toàn cả gia tộc huyết h ả i thâm cửu liền do ta tự tay rửa sạch đi chết đi u chi hạ ít chia cánh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương sáu trăm tám mươi mốt p h á vây chương sáu trăm tám mươi mốt p h á vây tiểu trấn bên trên sân chúng ta bây giờ làm sao bây giờ xạ cu ra nắm lấy sân cánh tay hoang mang lo sợ nàng vốn chính là một cái tuân thủ quy tắc cô gái ngoan ngoãn lần này có thể bồi tiếp xạ xủ kẹ mạo hiểm đã là nàng nổi lên cực lớn rút khí sở di tại phát hiện xạ xủ kẹ tối hôm qua liền tự mình rời đi về sau nàng lập tức không có chủ tâm cốt sân tốt xấu từng trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng không có quá bối rối mà là phân tích nói ngươi nói xạ s ủ k ẻ sẽ đi địa phương nào xạ cù ra buột miệng nói ra nhất định là đi tìm ủ c h i hạ í chia sân gật đầu tiếp tục phân tích nói ủ c h i hạ í chia phía trước tại tiểu chấn lộ m ặ t qua sở dĩ h ắ n có lẽ liền tại tiểu chấn phụ cận nếu như xạ s ủ k ẻ tối hôm qua liền đuổi theo hiện tại khả năng đã được phải vậy làm sao bây giờ xạ cù ra lập tức để cao âm điệu sân ngẫm nghĩ rất lâu lắc đầu nói ta hiện tại cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt xem ra chỉ có thể đi tìm xỉ gì sa k cư dạ xứ sở sin di thổ quốc hô hô bên hai tiếng gió gào thét cũng không có khiến hỉ dù câu ngôi giận phía trước tại huyễn thuật trong quyết đấu bại trận làm hắn canh cánh trong lòng si n o ăn mấy hạt chính hắn đặc chế bí dược về sau sắc mặt tốt lên rất nhiều chỉ là hắn cái kia khô q u ắ t như lao đầu thân thể cũng không có khôi phục đây chính là hắn chữa bệnh c ấ m thuật nhục thể tái sinh tác dụng phụ một trong tại thuật duy trì liên tục thời gian bên trong hắn có thể thu hoạch được gần như không chết năng lực khôi phục chỉ khi nào tiếp nhận tổn thương quá lớn hoặc thuật duy trì liên tục thời gian kết thúc thân thể của hắn liền sẽ bị nghiêm trọng phản vệ cần điều dưỡng thật lâu mới có thể chậm gặp hỷ dù c ô x a n h mặt xin ô nói ra cái k i a ủ trí hạ xỉn gì có điểm gì là lạ ta cũng tại tiểu quỷ kia trên tay bị t h ị t lớn h i dù c ô lạnh lùng nói đừng đem ta cùng ngươi đánh đồng xin ô không khách khí đáp lễ một câu ngươi không phải cũng không có chiếm được tốt sao ta cũng bắt đầu hoài nghi ngươi trong hốc mắt cặp kia thật tính toán mản dễ k ỳ ủ xạ g ì n c à n sao h i dù c ô giận tí mặt ngươi nói cái gì xin ô cũng không sợ đối phương ta chỉ nói là ra ta tận mắt nhìn thấy sự tình vì giúp hỷ dù cổ hoàn thành n thức ạ cà s ù kỳ có thể là phí đi một phen công phu cái này cũng tại trong lúc vô hình ảnh hưởng tới ạ cà s ù kỳ đối xì nộ chế tạo linh vi đưa vào bây giờ thì dù cô biểu hiện cũng không có hắn khoác lắc cường đại như vậy mà còn vừa rồi kém chút hại chết bọn họ xì nộ tự nhiên nhịn không được nghĩ m i ệ n m ai hai câu một bên củ rổ xù kỳ giải gạ gặp hai người dù men không vui nói ra chúng ta bây giờ còn không có chạy ra thổ quốc đây chỉ là một đám cỗ n ổ hạ tiểu quỷ liền đem chúng ta làm đầy bùi đất thật muốn bị gỗ càng ngăn chặn chúng ta một cái cũng trốn không thoát h ì dù cô cùng xì nộ ngay vậy tất cả đều yên tĩnh số dưới bọn họ một cái hoàn thành nghi thức. một cái chế tạo ra nhân tạo vi thú đều cho rằng có thể giật lên đến không nghĩ tới lại bị cổ n ổ hạ một đám trường nghỉ dạ sinh áp chế cái này để lòng tự tin của bọn hắn nhận lấy sự đã kích không nhỏ phía trước có nghỉ dạ hình như tựa như là làng cắt nghỉ dạ dẫn đội là cả dẹp đệ tứ đúng lúc này cụ dồ sủ kỳ i ả i gạ c o n g lên dàn mà bỗng nhiên mở miệng cảnh báo dàn mà dạ cậy gẳng cùng hỉ gạ nhất tộc hạ cù mắt một dạng cũng là một loại mắt nhìn suy tưởng có thể trên chiến trường tiến hành viễn trình điều tra dung hợp thú vật cóng lên ba tên ạ cả sủ kỳ thành viên cùng nhau run lên mà liên tệ bọn họ phát hiện làng cắt n h ỉ dạ quân đồng thời làng cắt bên kia cũng phát hiện bọn họ dù sao dung hợp thú vật thể tích lớn như vậy tại trên không vô cùng dễ thấy nhìn về phía trước dâng lên trói mắt cắt vàng cụ rồ sủ kỳ d ạ i gạ nói ra quả nhiên là cạ dẹp đệ tứ x ì n ô mặt đen lại đáng chết lần này phiến phức khi r ù cổ trầm ngâm một chút c h ậ t nói ra hai người các ngươi tại trên không hấp dẫn bọn hắn l ự c chú ý ta theo mặt đất phát động tập kích xin gì bên này làng đá c ô n ộ hạ làng mươi ba cái làng tạo thành liên quân chính theo đuôi hỉ dù cổ đám người chạy trốn phương hướng một đường truy kích đồng thời thông tin ban cũng đem hỉ dù cổ mấy người tình huống trước thời hạn báo cho phụ trách vây chặt làng cắt nghi a quân d â m d â m d â m đột nhiên phía trước trong rừng dầm ẩn ẩn chuyển đến một trận oanh minh cả cà s ỉ mặt c h ầ m xuống là làng c ắ t giải cả đệ tứ nói ra làm được tốt chỉ cần làng cắt có thể kéo lại ạ cà xỉu kỳ đám kia đám chó con chúng ta liền có thể đem bọn họ một mẹ hốt gọn cả cà s ỉ không có g i ả cả lạc quan như vậy quay đầu nhìn về phía một bên cụ giả m ạ cùng n ệ di cụ giả m ạ cùng n ệ di lại cùng nhau lắc đầu xin lỗi quá xa đồng thuận điều tra khoảng cách là có hạn cả cà xỉ thế là nói ra mọi người chú ý làng cắt đã cùng ạ cả x ỉ kỳ giao thủ chúng ta nhất định phải tăng th liên quân lập tức tăng thêm tốc độ hướng về v a n minh chuyển đến phương hướng vội và đi nhưng mà không đợi mọi người chạy tới phía trước tiếng nổ liền lắng xuống thời có chút kinh nghiệm n ý d i đều cảm thấy không thích hợp sở d ĩ tại cả c ả xỉ cùng dạy cả đệ tứ thúc giục bên dưới mọi người lại lần nữa ra tốc một lát sau liên quân cuối cùng đến chiến trường nhưng trên chiến trường tình huống lại vượt quá mọi người dự kiến khi duco sino c u d o sủ kỳ giải ga mấy cái này ạ cắt sủ kỳ thành viên hoàn toàn không thấy vết tích trên chiến trường thi thể cùng người bị thương tất cả đều là làng cắt lý g i liền dẫn đội cả dẹp đệ tứ đều bị thương không nhẹ cà ả c sĩ đi tới ca d é t đệ tứ trước mặt ca d é t các hạng à i không có sao chứ đang bị thôn của chính mình chữa bệnh nghi dạ điều trị ca d é t đệ tứ lắc đầu nói ra chỉ là một chút vết thương nhỏ ta không có việc gì g i ả i ca đệ tứ cũng xuống tới ô m ô mà m hỏi ạ cà s ù kỳ người đâu ca d é t đệ tứ đã phiền m u ộ n lại có chút đ oán trách nói ra các ngươi phía trước truyền lại chính là cái gì tình báo cái kia h ỉ rủ cổ thân kim minh đột tấn đột cương đột l ă m đột xà dìn càng năm loại cắt cầy gần cái huyết kế giới hạn bình thường thể thuật cùng nhận thuật đối hắn toàn bộ không có hiệu quả các ngươi vậy mà nói hắn bị cổ nổ hạ trường nghi dạ đệ tử tiểu đội đánh lui hiển nhiên kết hợp bộ đội phía trước truyền lại cho làng các tình báo khiến cả dẹp đệ tứ ngộ phán hỉ dù cổ đám người thực lực kết quả vừa mới giao thủ liền tại hỉ dù cổ trên thân ăn thiệt t h i lớn mà nghe lấy cả dẹp đệ tứ bán trách mọi người n ộ n nhịp nhìn về phía xin gì phía trước bọn họ nghe nói hỉ dù cổ bị xin gì cái này trường nì dạ sinh đánh lui lúc cũng đều cảm thấy cụ giả mà cùng cụ dột sụ chỉ miêu tả sai lệnh hỉ dù cổ rất không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy c á c cầy gần cái huyết kế giới hạn thực lực hẳn là cũng không có miêu tả khủng bố như vậy bây giờ nhìn xem tử thương thảm trọng làng cát cùng với t h ụ thương ca d ẹ p đệ tứ bọn họ mới ý thức hỉ dù cổ sợ rằng thật sự có chút khó giải quyết xin gì không nói gì chỉ là dùng ánh mắt quét chiến trường một vòng phỏng đoán tình huống lúc đó theo chiến trường còn sót lại vết tích đến xem hơn phân nửa là hỉ dù cổ lợi dụng tự thân tốc độ đột nhập làng cát trong đoàn quân n ý dạ, trực tiếp tập kích ca d ẹ p đệ tứ mà ca d ẹ p đệ tứ lực chú ý lúc ấy khả năng tại trên không sở dĩ vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới bị hỉ dù cổ kích thương ca dép bại một lần làng cát lý g i quân tự nhiên là loạn chất ngắn Hì phá chặt, Chương Thói Chương Thói chặt thất rủ rất cổ cắt cắt đám đã đột đi. người dàng làng nên ngang quân quân Làng nỉ quân rời xấu. xấu. dễ dạ vây vây 682. 682. bởi ạ gạ đoạn ạ bại. i liền liên đối Sino, Suki dài Suki triệt trên thực tế liền tuyên cắt chặt thất rủ quân đối Dũ cổ, Shino, Kuzo, Suki đoạn đường này Hì cổ, vây bố b để Kuzo vì ngũ đại làng n h ỉ dạ bên trong có thể đổi kịp có năng lực phi hành dung hợp thú vật chỉ có chút ít mấy người mà trong đó tối cường s xủ chỉ ca đệ tam lại bị ả cà sù kỳ z lợi dụng một bộ có ngũ vi trả cờ dạ bảo tử phân thân cho dẫn đi sở dĩ hỉ dù c ổ mấy người thành công phá vây đã thành cố định sự thật trừ phi có cùng loại hì zin nozuts phi lôi thần c h i thuật thời không gian nhẫn thuật nếu không lại nghĩ đuổi kịp kỳ thật đã rất khó khăn ý thức được điểm này làng đá cắt n h ỉ dạ từng cái ý chí tinh thần x a sút vô cùng m ừ a phải tứ vĩ d ì n cờ dĩ kỳ phía trước liền bị ả cà sù kỳ thành viên b ắ t đi lúc này đã chạy ra thổ quốc bây giờ ngũ vị d ì n cờ dĩ kỳ cũng tại dưới mí mắt bọn hắn bị ả cà sù kỳ cướp đi một lần tổn thất hai tên dình cờ dĩ lần thể tiếp nhận đúng lúc này h ậ n đúng n lúc một tên cổ nổ hạ thông tin ban đi. Lần này đổi những người khác giật mình đặc biệt là h ạ cụ dạ chỉ đạo lao sư xì dùn sau khi nghe mở to hai mắt nhìn xạ cụ dạ cũng đi theo cụ dạ mạ sắc mặt đại biến sân cũng quá lô mãng c ạ c ạ xỉ không cùng những người khác nhiều lời mà là trực tiếp đi tới g dạ c ạ cùng c ạ d ẹ p trước mặt nói ra hai vị các h ạ chúng ta bây giờ muốn đi điệu quốc tiếp tục truy kích gạ cà s ủ kỳ thành viên không biết hai vị có tính toán lớn gì dạy c ạ đệ tứ nói ra đương nhiên là cùng đi c ạ d ẹ p đệ tứ đứng lên nói nơi này là thổ quốc phía nam nhất khoảng cách điệu quốc chỉ có mấy giờ lộ trình có lẽ chúng ta còn có cơ hội cứu trở về làng đá dìn cơ dị kỳ ạ cà xù kỳ biểu hiện càng thêm cơm thế vũ đại làng n h ị dạ liền càng cần báo đoản kết quả là gia nhập làng c á t viện quân nị dạ liên quân tại ngắn ngủi chỉnh đốn phía sau một lần nữa xuất phát chạy thẳng tới điệu quốc mà đi trên nửa đường liên quân lại nhận đến đến từ điệu quốc làng đá tình báo ban nị dạ t i n tức n g u y ê n lai sẩn cùng xạ cụ dạ tìm tới điệu quốc làng đá tình báo ban nị dạ đồng thời thông qua làng đá mạng lưới tình báo đem cầu viện tin tức chuyển tới cả cạ xỉ bên này xác nhận xạ sù kẻ đại khái phương hướng về sau liên quân phân ra một bộ phận từ tinh nhuệ tạo thành quân tiên phong gia tốc hướng về điệu quốc tiến đến điệu quốc thương thương thương, xạ cùng lúc trước khác biệt lần này ít chia xác thực nghiêm túc rất nhiều thức tỉnh man dễ kỳ ủ xạ di g ằ n g lại mở khải t ê n no rủ ỉn thiên tri chủ ấn trạng thái x ạ xù kè sớm đã không phải có thể tùy tiện đuổi đối thủ chỉ là cùng vốn là thời không bên trong trận kia huynh đệ quyết đấu khác biệt trận này huynh đệ quyết đấu so với vốn là thời không bên trong trận kia huynh đệ quyết đấu trọn vẹn trước thời hạn năm sáu năm thời khác này ít chia bất quá là vừa vặn mười sáu tuổi thanh niên thân thể đang ở tại thể lực cùng nhãn lực nhất là dư thừa giai đoạn Đồng thời, hắn còn không có mắc vốn là thời không bên trong dẫn đến thân thể của hắn ngày càng xa s u ố t huyết cái bệnh sở dĩ hắn lúc này có thể nói là trạng thái mạnh nhất bởi vậy i t chia đối xạ xù kẹ ưu thế vẫn như cũ cực lớn bất luận là thể thuật vẫn là nhân cụ đều toàn diện áp chế xạ xù kẹ một bên bị họa di rét nhìn một hồi chậm nhẹ nhàng thở ra hắn thấy xạ xù kẹ tại một mươi một m ư ơ i hai tuổi liền có thể có dạng này thực lực người đồng lứa bên trong đủ để ca ngợi nhưng chỉ bằng loại này thực lực liền tới khiêu chiến ít chia rõ ràng là có chút muốn nhiều chỉ có cùng ít chịa trường kỳ tiếp xúc hắn mới chính thức rõ ràng ít chịa khủng bố đặt mình vào ho hắn cảm thấy cho dù là chính mình loại này kinh nghiệm phong phú cho nhìn tinh anh m ặ t đối với triệu chỉ, chỉ sợ cũng khó mà bước ra đối phương chân thực thực lực trên thực tế b ị họa di r t suy đoán vô cùng chuẩn xác vốn là thời không trung hậu đến cùng ít triệu cộng tác hồ sĩ、sì、g ạ kỳ kỳ s ạ m là có đủ đơn đấu có hoàn mỹ dìn cờ dĩ kỳ danh hiệu bắt vĩ dìn cờ dĩ kỳ kỳ nở bê cờ ư n giả g có thể dạng này cờ ư n giả g tại cùng ít triệu cộng tác lúc vẫn như cũ đem chính mình bày tải tương đối hơi thấp vị trí bên trên theo huyết vụ chi hương đi gian n h ỉ giả sẽ làm như vậy nguyên nhân chỉ có một điểm đó chính là bọn họ cảm thấy chính mình thực lực không bằng đối phương k í c đấu còn tại duy trì liên tục ít t r i a cùng xạ s ủ k ẻ đánh nhau không giới hạn tại thể thuật bên trên đồng thuật nhìn rõ nhẫn thuật nhẫn cụ sử dụng thậm chí liền nhỏ huyễn thuật thi triển đều xen lẫn trong đó nhìn xem tại tơ thép cùng sử dụng kèn bên trong xuyên qua tại hỏa đội cùng kỳ bạ cụ p h ủ ạ bên trong cùng múa hai người bị họa di z, z khó chịu khẽ h ừ một tiếng h ừ ưu chỉ hạ liền xem như hắn bị loại này tú thể thuật tú đồng thuật tú ném n y ra, tú n h ẫ n thuật hoa mắt đánh nhau cũng t r e o chọc đến vô cùng khó chịu đổi người bình thường con mắt sợ rằng đều theo không kịp hai người này động tác một lát sau, ít t r i a chậm rãi t h u c h â n nhìn xem ngã trên mặt đất xà xù kẹ ngượng nhờ loại này không người không quỷ lực lượng cũng chỉ có loại trình độ này sao đáng ghét xà xù kẹ lung la lung lay từ dưới đất bỏ dậy biểu lộ dữ tợn ngay sau đó một đạo màu tím hư ảnh theo trong cơ thể hắn bắn ra đi ra giống đang gào thét â m thanh bên trong một tôn màu tím nửa người mặc giáp sờ sàn đủ tu tán ă n g h ồ xuất hiện ở ít t r i a cùng b ì họa di z trước mặt b ì họa di z biến sắc hô ít chia đường kéo nhanh lên đem tiểu tử này đổi rơi đi không biết có phải hay không là bị họa di z thúc g ụ c có hiệu quả vẫn là ít chia vốn chính là tính toán như vậy tóm lại làm xạ xù k ẹ phát động sở s à n đủ tu tá năng hồ về sau hắn cũng mở ra chính mình mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng phát động sở s à n đủ tu tá năng hồ khoảnh khắc một tôn màu đỏ nửa người mặc giáp sở s à n đủ tu tá năng hồ cũng đứng b ư n g tại trong rừng rậm cùng đối diện màu tím sở s à n đủ tu tá năng hồ x a xà rằng co ít chia ngươi nói chờ ta có giống như ngươi con mắt lại tới t ì m ngươi hiện tại ta liền dùng ta đôi này xạ d ì gẳng kết thúc ngươi xạ x kệ một bên lớn tiếng phát tiết góp nhặt ở đấy lòng hận ý một bên thôi động chính mình sở s a đủ tu tán ă n g hồ kéo cung cái tên hướng về ít triệt sở san đủ tu tán ă n g hồ bắn ra một tiễn bang nhưng mà hắn nhanh như t h i ể m điện một tiễn lại bị ít triệt sở san đủ tu tán ă n g hồ cánh tay trái cầm khiên tròn bắn ra ngoài mà cơ hồ là đồng thời ít triệt sở san đủ tu tán ă n g hồ đột nhiên đánh ra trước tay phải ném ra mấy cái lượn vòng to lớn màu đỏ câu ngọc hung h ă n g đập vào xạ s ủ kẹ sở san đủ tu tán ă n g hồ bên trên ầm ầm k h o ả n khắc bạo tạc đưa tới một trận bụi mù mà lợi bụi mù tàn đi xạ xủ kẹ tôn kia màu tím sở san đủ tu t á năng hồ chính diện xuất hiện một mảnh rõ ràng tổn hại mà sợ săn đủ tu tá năng hồ bên trong xạ xù kệ nhìn xem chỗ tổn hại s ư n g sờ xuất thần đối diện màu đỏ sợ săn đủ tu tá năng hồ bên dưới ít chia thản n h i ê nói n nhiều năm như vậy ngươi vẫn là không có từ bỏ thích giống to thói con xấu canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương sáu trăm tám mươi ba cùng tử vong c á m vai chương sáu trăm tám mươi ba cùng tử vong c á m vai xạ xù kệ ánh mắt dần dần điều chỉnh tiêu điểm nhìn về phía đối diện ít chia có ngắn như vậy ngắn một sát hắn hoảng hốt phảng phất lại về tới khi còn bé cùng ca ca cùng một chỗ tu luyện thời gian khi đó i chia cũng là dạng này luôn là chỉ điểm mình bất quá rất nhanh hắn đã hồi phục t h ầ n t r í trong mắt mê man bị vô biên hận ý thay thế đ ừ n g đối ta nói dậy ngươi cái này hùng thủ giết người i chia sửng sốt một chút lúc này một bên bị họa z i nói ra i chia chúng ta cần phải đi náo ra động tĩnh lớn như vậy lại tiếp tục lưu tại cái này chỉ sợ sẽ có phiền phức i chia gật nhẹ đầu giải trừ chính mình sợ san đủ tu tán năng hồ ngươi đứng lại đó cho ta xa xù kệ vừa mới đứng dậy liền cảm nhận được hai mắt kịch liệt như kim trâm thế là lảo đảo mấy bước lại lần nữa ngã ngồi trên đất cùng lúc đó hắn tôn kia tổn hại s ợ sạn đủ tu tán ă n g hồ cũng như trong gió tàn hỏa tại chập trần bên trong dần dần phiêu linh tiêu tán đi thôi ít chịa quay người rời đi a bị họa di rét nhìn xem xạ s ủ k ẹ lắc đầu chật đi theo ít chia che lấy như kim c h â m hai mắt xạ s ủ kẹ dáng chống đỡ đứng lên đáng ghét ta cũng không có cho phép các ngươi rời đi b á xạ sủ kẹ lời còn chưa dứt cùng với một đạo át phong hiện ra hàn quan quệ ỵ kỵ d ị gào thét mà đến phản phất muốn đem hắn chặn ngang chặt đức xạ xù kẹ kinh hãi phán đoán ra mình vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi một cách này thế là theo bản năng muốn phát động ý dạ nạt s â i cắt nhưng mà hai mắt kịch liệt như kim c h â m để hắn căn bản là không có cách tập trung tinh lực chớ nói chi là phát động đồng thuận và ảnh tiếp theo một cái trước mắt xa s ù kệ cảm thấy phần bụng truyền đến đau đớn một hồi hắn lập tức mất hết can đảm bởi vì hắn biết do nếu như không thể trước thời hạn phát động ý dạ nạt s â i cắt dạng này bị chặn ngang chặt đứt thương thế đủ để cho hắn t ạ i mấy giây bên trong mất đi sinh mệnh tiểu quỷ có chừng có mực đi bỗng nhiên chờ đợi từ vong dáng lâm xa xa kệ bên h a y vang lên một thanh âm x sau đó lại túi đầu nhìn một chút bụng của mình mới phát hiện chém chúng chính mình không phải quệ ý kỳ d ị sắc bén kia l ư ỡ i đao mà là giày rộng xuống đao bị họa di z lúc này thu hồi quệ ý kỳ d ị cười khẽ một tiếng nên ngang rời đi mà từ đầu đến cuối đi ở phía trước ít triệt đều không có quay đầu phản phát sớm đã nghĩ rằng chính mình cộng tác sẽ không giết chết xả s ủ kẻ đồng dạng chờ ít triệt cùng bị họa di z thân ảnh biến mất tại tầm mắt của mình bên trong về sau ngã trên mặt đất xả s ủ kẻ từng ngụm từng thờ dốc với mới một khắc này hắn cảm giác chính mình cách tử vong chỉ có một bước ngắn hắn phía trước cũng trải qua rất nhiều lần hiểm cảnh nhưng không có bất kỳ cái gì một lần. so vừa rồi càng thêm khắc cốt ghi tâm trong bụi cỏ sân bung lòng ra che lại xạ cụ già miệng tay nhỏ giọng nói bọn họ nên rời đi đi quá tốt rồi xạ cụ già nhẹ nhàng thở ra nếu không phải sần che miệng nàng lại vừa rồi bị họa di r t dùng đao cong chạm kích xạ s ủ kẽ lúc nàng liền kêu thành tiếng không thể nghi ngờ tại đưa ra tín hiệu cầu viện về sau sân cùng xạ cụ già hai người cũng không có nhàn rỗi mà là căn cứ trong tay manh mối truy tung lên xạ s ủ kẻ hạ lạc mà vừa mới xạ xủ kẻ cùng ít chỉa triển khai trận kia sở xạ đủ tu tán đ n g hồ ở giữa đại chiến động tinh quá lớn đem tại phủ cận các nàng cũng hấp dẫn tới thế là thuận lợi tìm tới x à s ù kẹ đồng thời nhìn thấy tình cảnh vừa nãy rất nhanh x à cụ dạ cùng sấn hai người theo trong đuổi cỏ bò lên đi ra v ọ tới t x à s ù kẹ bên cạnh x à s ù kẹ ngươi không sao chứ x à s ù kẹ giờ phút này còn có chút thất thần tại kinh lịch thảo quốc bại trận về sau đáy lòng của hắn kỳ thật biết chính mình thực lực hôm nay hơn phân nửa là hơi thua tại ít chia chỉ làm mạn dễ kỳ ụ x à dìn c ẳ n g trạng thái d ư ớ i trượt tốc độ quá nhanh để hắn không thể không mạo hiểm khiêu chiến ít chia nhưng mà sự thật so hắn dự đoán càng tàn khốc hơn chân chính giao thủ lên về sau hắn mới phát hiện chính mình cùng so với trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều trong lúc nhất thời cảm giác bị thất bại lấp kín nội tâm của hắn để hắn không biết làm thế nào s a cu g i âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở s a su kẹ ngươi không sao chứ ngươi không nên làm ta sợ à s a su kẹ cái này tài hoán quả thần có chút đ ỡ đẫn nói ra s a cu g i sần là các ngươi nhà s a cu gia liên tục gật đầu đừng lo lắng bọn họ đã đi đi sao dừng lại s a su kẹ một mặt sinh không thể luyến các ngươi đều thấy được à ta lại thất bại không có chuyện gì xa cu g i an ủi sân lại hai tay ôm ngực bất mắn nói c h ú người ta t ra chuồn làng điểm k dạng này khó tránh cũng quá khinh thường bị u chi h a i t chia đồ sắt những cái kia ưu chi hạ tộc nhân a chẳng lẽ ngươi so với bọn họ chung vào một chỗ còn lợi hại hơn người xa xu kệ nhất thời nghe lời sa k u dạ liền vội vàng kéo sẩn nhỏ giọng nói sẩn nhanh đ ừ n g nói nữa sân thâm nói ta chỉ là ăn ngay nói thật nha cả ngày đem báo thù treo ở bên miệng lại không chịu hảo hảo nghĩ biện pháp s a xù kệ cơ hồ là hết ra ta đã đem ta có thể làm đ ề u làm u c h í hạ ít triệ t liền không phải là ngươi có thể đánh bại chính ngươi làm đến lại nhiều thì có ích lợi gì đâu loại chuyện này rõ ràng chỉ có thể dựa vào xin di nha chỉ có hắn như thế siêu cấp thiên tài mới có thể đối phó u c h í hạ ít triệ t như thế siêu cấp ác nhân sân một mặt đương nhiên sa cư g i cũng phụ h ọ gật đầu đúng nha kêu lên xin di lời nói nhất định liền có thể đánh bại c hủ h trì c Phúc. h a Sà su kè nén một ngũ máu, lúc hạ n ngoài. cu ngươi t n thương chia ta giúp ngươi điều trị. kè sà cu cắt lịch cái dạ, ta tùy ra, không hứng. hứng. kinh muốn ngươi nói ngươi biết nhận khổ. vũ dừng lại sân nói tiếp xin gì cũng là ủ trí hạ hắn cũng kinh lịch giống như người t h ố n g khổ mà còn ta còn nghe nói một đêm kia ủ trí hạ ít t r i a hung hăng chém hắn một đau hắn nhưng là tại trong nhà xác bị chữa bệnh bàn cứu trở về s a su kẻ há to miệng đầy bụng ủy khuất lại tìm không ra phản bác sân lời nói tới sân lập tức chiếm cứ quyền chủ động ông cụ nó nói tốt hiện tại làng đá dỉn cờ dĩ kỹ bị ủ trí hạ ít t r i a bọn họ mang đi chúng ta bây giờ phải nghĩ một chút biện pháp làm sao đem làng đá dỉn cờ dĩ kỹ cho đợt lại xa xù kẻ chầm dãi đứng dậy bị sần chọc vài câu về sau trong lòng hắn mặc dù như cũng tràn đầy căm hận nhưng tự thương tự cảm ít đi rất nhiều trí khí cuối cùng là khôi phục một chút một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương 684, chân chính đọc sức chương 684, chân chính đọc sức phía trước không ngừng có tình báo mới nhất chuyển đến để kết hợp nhị dạ quân có thể chính xác sửa chữa lộ tuyến sở dĩ làm kết hợp nhị dạ quân đến điều q u ố c cảnh nội về sau liền lao thẳng tới ít triệu cùng xạ sủ kẻ giao thủ vùng rừng rậm kia mà đi sau một hồi đại đội đến ít triệu cùng xạ sủ kẻ giao thủ chiến trường bất quá lúc này ở lại chỗ này chỉ còn mấy tên làng đá tình báo ban nhị dạ cả cạ xì một bên vẫn nhìn một phía một bên nói nơi này chính là x ạ sủ kẻ cùng ủ trì hạ ít trịa giao thủ chiến trường sao làng đá tình báo ban n h ỉ dạ vội v à n g đáp đúng tình huống thế nào có còn sót lại đầu mối gì sao có ủ trì hạ xạ sủ kẻ vết tích sao cả cạ xì liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề làng đá tình báo ban n h ỉ dạ lắc đầu tại chúng ta chạy tới phía trước ủ trì hạ xạ sủ kẻ cùng đồng hành hai tên n h ỉ dạ làng lá đã rời đi chỗ này chiến trường chúng ta tham dò qua theo hiện trường còn sót lại đến xem không có vết máu không có tàn chi sở dĩ hẳn là không có xuất hiện nghiêm trọng thương vong nhưng chúng ta phán đoán đ ủ chỉ hạ xạ s ủ kệ rất có thể chiến bại n g h e xong làng đá tình báo ban nị h dạ phân tích cả cà si nhẹ nhàng thở ra liên quan tới ít trịa sự t ì n h trong làng biết tình hình thực tế không nhiều hắn là một cái trong số đó sở dĩ xạ s ủ kệ gặp phải ạ cà s ủ kỳ thành viên thật là ít trịa lời nói hẳn là an toàn dài ca đệ tứ cùng c d ẹ z đệ tứ lúc này cũng đều hiểu rõ tình huống kết quả là hai vị này cả tăng thêm cỗ nộ hạ bên này dẫn đội cả cà si bắt đầu một vòng mới sắp xếp lúc này kết hợp nị ra quân kỳ thật chỉ có làng đá cỗ nộ hạ làng mây làng cắt bốn nhà Làng sương mùi bởi vậy ì khoảng khá không không cách chi chạy nhà chủ hề tại chỗ này, đi theo trong đội ngũ chỉ chế lĩnh một chi thực trong, trong viện nì quân còn trên đường bốn bên làng này, ngũ cũng không tính cường làng đá nì dạ quân. lực có cụ lực đá đá xa, xuất tại tới. tại đi đội Bởi v dạ dạ rột một Mà sủ chân chính có thể ảnh hưởng kết hợp nhị dạ quân quyết sách chỉ có giới cả cùng c ả d ẹ z hai người đại biểu cỗ nộ hạ cả c ả s i đều chỉ có thể tính toán nửa cái bởi vì cùng hai vị cả so ra hãn phân l ư ợ n g vẫn là thấp chút đem bản đồ mở ra tại trên mặt đất cạ z chỉ, chỉ mấy cái phương hướng c chị hạ ít triệu cùng bị họa di z hướng tây chạy trốn lời nói sẽ chỉ đi cái này ba con đường tuyến chỉ cần chúng ta ngăn chặn cái này ba khu là có thể đem bọn họ vây chặt tại điệu quốc tây bộ cả c ả s i bày tỏ đồng ý không sai bọn họ có thể lựa chọn lộ tuyến chỉ có cái này ba đầu dài cả nói ra nói như vậy chúng ta cần chia binh c ả dép nhẹ gật đầu nếu như không nghĩ cược vận khí lời nói cũng chỉ có thể lựa chọn chia binh bất quá phiến khu vực này cũng không lớn chỉ cần cái nào một đường phát hiện ra trước đ ị c h nhân mặt khác hai đường là đến kịp chi viện mà còn làng x ư ơ n g mù viện quân cùng xủ chỉ cả cũng tại hướng bên này chạy đến cho nên chúng ta thiếu chỉ là thời gian mà thôi vậy thì làm như vậy đi ba nhà chúng ta các phụ trách một đường dài c ạ đứng dậy trực tiếp đánh nhị quyết định kết hợp nị giả quân lập tức hành động làng ngây phụ trách một đường làng cắt phụ trách một đường cô nội hạ cùng làng đá liên quân phụ trách một đường phân ba đường bọc đánh tựa như từng chương mở l ư ỡ i lớn l ư ỡ i hướng về phía đang chạy thuộc mạng ụ trì hạ y t r i a cùng bị họa di r t cùng mặt khác hai đường sau khi tách ra cô nội hạ cùng làng đá nị giả quân ở trong rừng thần tốc xuyên qua lúc này cụ dạ mạ tiến tới xin di bên cạnh nhỏ giọng nói xin di ngươi có hay không cảm giác không thích hợp xin di nói ra cái gì cụ dạ mạ vẻ mặt nghĩ hoặc chúng ta tiến vào thổ quốc phía trước ủ t h ị hạ ít triệu cùng b í họa di r t liền đã đột phá làng đá trùng đ i ệ p phong tỏa trốn vào điệu quốc lấy hai cái này n h i dạ phản bội thực lực làm sao sẽ bại lộ vết tích bị xạ sủ kẻ bọn họ vây lại đâu xin gì liếc cú dạ mạ một cái điểm này người trong cuộc rất nhiều người đều không có ý thức được lại bị cú dạ mạ nhạy cảm phát hiện có thể thấy được cú dạ mạ khoảng thời gian này sát thực t r ư ở n g thành không ít xin gì không cần phải đi phân tích l i ề n biết xạ s ủ kẻ có thể tìm đến ít triệu tám mươi là ít triệu cố ý gây nên đương nhiên ít triệu chỉ sợ cũng không nghĩ tới sẽ đem xạ xủ kẻ cho dẫn tới hắn chân chính nghĩ rụ rỗ hẳn là ngũ đại làng nghi dạ cao thủ chỉ có dạng này hắn mới có thể thừa cơ thả đi trong tay bắt được tứ vĩ dìn cơ dị kỳ đồng dạng đoán đến ít triệu tâm tư xìn dị đã tại trong bóng tối bố cục hắn muốn bảo đảm ạ cà sủ kỳ có thể được đến tứ vĩ dìn cơ dị kỳ cho nên dưới mắt đ i ề u quốc trận này giao phong nhìn như là ạ cà sủ kỳ cùng ngũ đại làng nghi dạ đ ỏ sức nhưng trên thực tế là nghĩ âm thầm thả đi tứ vĩ dìn cơ dị kỳ chia cùng muốn bảo đảm ạ cà xù kỳ có thể được đến tứ vĩ xìn dị ở giữa đỏ sức điệu quốc tây bộ một mảnh trên thảo nguyên Cả d ẹ z đệ tứ xuất l í n h làng cắt nỉ dạ quân cuối cùng đổi u kịp mang theo hôn mê tứ vĩ dỉn cờ dị kỳ một đường đi về phía tây Ít t r i a cùng bị họa di z cả dẹp đệ tứ hai tay ôm ngực đứng ở làng cắt nỉ dạ quân hàng trước nhất mấy chục tên làng cắt nỉ dạ phân tán tại cả d ẹ z sau lưng có điều khiển khôi lỗi có lấy ra nhẫn cụ có khiêng q u y ề n t r ụ tất cả đều nhìn chằm chằm bị họa di z n h ế t miệng vậy mà là cả d ẹ z đích thân đổi tới ít chia xem ra chúng ta lần này có phiền p h i lớn ít chia thản như nói nếu như giao thủ chúng ta đều sẽ chết bị họa di z hỏi không nghĩ tới người như người vậy mà cũng sẽ nói ra loại này ủ rũ ít chia giải thích nói ta xạ dìn gẳng cần khôi phục nếu như bây giờ liền đối mặt cả z loại cấp bậc này cần giả g cuối cùng chết tất nhiên là ta b ì họa di z khẽ cười nói vậy làm sao bây giờ giao ra dìn c ờ di kỳ sau đó đ à m bệnh cứ làm như thế đi ít chia nhẹ nhàng gật đầu không có nửa điểm do dự b ì họa di z đem con tứ vĩ dìn c ờ di kỳ văng ra ngoài gặp b ì họa di z chủ động giao ra tứ vĩ dìn c ờ di kỳ làng cắt nị giả quân bên kia có chút sao động không ít người trên mặt lộ ra vui mừng ca z đệ tứ khe nhũi mày tựa hồ không có liệu đến ít chia cùng bị họa di z sẽ như vậy tùy tiện giao ra dìn cơ di kỳ hiệu đúng lúc này bầu trời đột nhiên chuyển đến một trận tiếng rít làng cắt mọi người cùng nhau ngầm đầu chỉ thấy một cái hạ cụ sắc gạ s ủ cạ từ không trung lao xuống thẳng xuống dưới hướng bọn họ bên này nhào tới ầm ầm ngay sau đó hạ cụ sắc gạ s ủ cạ đ ô n g nhiên nổ tung đã dẫn phát một tràng uy lực vượt xa k ỷ bạ cụ p h ù ạ to lớn bạo tạc làng cắt cắp nghĩ dạ tất cả đều lấy làm kinh hãi chờ lấy lại tinh thần lúc mới phát hiện trên đỉnh đầu của mình không biết lúc nào xuất hiện một tầng cắt vàng đem vừa mới ạ sủ cạ bạo tạc ngăn tại bên ngoài là cạ dẹp đại nhân cắt vàng vừa mới đó là cái gì t ba n đúng lúc này một thân ảnh theo còn chưa tan đi tận khói thuốc súng bên trong thoát ra nào về phía cả d ẹ t đệ tứ chuẩn bị điều khiển cắt vàng phản kích cả dẹp đệ tứ mới vừa đưa tay liền sửng sốt một chút mà như vậy ngắn ngủi ngây người để hắn mất tiên cơ bị đối phương trên cánh tay trưởng nhận quẹt làm bị thương lách mình thối lui về sau cả d ẹ t đệ tứ một bên che lấy vết thương một bên nhìn chằm chằm đánh lén mình thân ảnh trong miệng nghiến răng nghiến lợi đệ tam cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương sáu trăm tám mươi lăm từ độn chương sáu trăm tám mươi lăm từ độn không chỉ là cạ d ẹ t đệ tứ làm cái khác làng cắt n h ỉ dạ đều thấy do kẻ tập kích dáng dấp về sau cũng n ộ t nhịp lộ ra kinh hãi cùng phẫn nộ thân sắc bởi vì kẻ tập kích cũng không phải là người bình thường mà là bọn họ làng đá cạ d ẹ t đệ tam chuẩn xác chú t nói là bị chế thành khôi lỗi cạ d ẹ t đệ tam người khôi lỗi đáng ghét loại này trực tiếp đánh mặt hành vi khiến cạ dép tứ giận không nhịn nổi hô hô Trùng hợp trên thảo nguyên thổi lên một trận gió lớn đem vừa mới bạo tạc đ u ổ i mù triệt để thổi tan hiện lộ ra cả dẹp đệ tam người khôi lỗi sợi trạ cờ dạ phía sau khôi lỗi sư đó là cả người hất lên ạ cà sủ kỳ mây đ ỏ phục một đầu tóc đỏ khuôn mặt thanh tú bên trên còn mang theo một chút ngây thơ thân ảnh xạ sổ gì cắt đỏ cả dẹp đệ tứ sắc mặt đen lại đồng thời đáy lòng cũng đã tuân ra một phần nghi hoặc hắn dĩ nhiên không phải nghi hoặc cả dẹp đệ tam người khôi lỗi làm sao rơi vào xạ sổ dị trong tay trên thực tế làng cắt đã điều tra rõ ràng cả dẹp đệ tam chính là bị xạ sổ dị sát hại sở dĩ một mực đối ngoại tuyên bố cà d ẹ t đệ tam vị này danh sưng làng cắt tối cường cà d ẹ t nhân vật chỉ là mất tích bất quá là vì giữ gìn làng cắt mặt mũi mà thôi dù sao tối cường cà d ẹ t cứ như vậy vô thanh vô tức bị người cho xử lý sự tình nếu chuyển ra ngoài tất nhiên sẽ khiến làng cắt mặt mũi mất hết cà d ẹ t đệ tứ chân chính nghi ngờ là xạ sổ gì bề ngoài bởi vì xạ sổ gì lúc này ít nhất là chừng ba mươi tuổi người trung niên nhưng đối diện nam tử tóc đỏ thoạt nhìn bất quá hai mươi tuổi trên mặt thiếu niên ngây thơ cũng còn không có hoàn toàn trút bỏ hết lúc này một cái hạ cụ sắc đại đ i ệ u từ không trung chậ c ũ nếu g tương tự đứng thẳng Không nghi ngờ. ngang cùng gì tự một tên thân mặc Cát thân thể Quét một tay, một tổ theo tổ tới, trên ảnh. chính này bọn này sân đỏ đã đôi phục hợp. họ chạy h mặc mây Mà cái ạ dạ xạ Sủ sổ Kỳ ấy là cục phát sinh biến hóa. biến n ế như nói phía trước làng cắt nghỉ dạ quân ngăn chặn ít triệu cùng bị họa di z hai cái này không có chút nào chiến ý ạ cắt xủ kỳ thành viên là làng cắt một phương chiếm cư ưu thế lời nói vậy bây giờ đối diện ạ cắt xủ kỳ thành viên lập tức tăng lên tới bốn tên làng cắt n h ỉ dạ quân bên này rõ ràng liền ở vào hạ phong lại bị ngăn tại loại địa phương này s a s ô gì một bên nói xong một bên liếc mắt bị bị họa di z ném ra tứ vĩ dìn cờ dị kỳ nói tiếp các ngươi không phải là chuẩn bị đem dìn cờ dị kỳ giao ra à? ít chia vẫn như cũng là bộ kia bình thản t h ầ n sắc im miệng không nói k h i ê n quẻ ỷ kỳ dịt bị họa di z thì khẽ cười nói dựa vào hai cái đuổi đi rất vất vả đúng các ngươi làm sao tìm tới trùng hợp gặp phải hôm nay các ngươi nhưng muốn cảm ơn t a nha ây đã ra cười cười chậm nhìn về phía đối diện c ả dẹp đệ tứ vậy mà là thật cắt vàng đây cũng quá rực rỡ đi tửng xa xôi nói ngu xuẩn kia chỉ bất quá là đệ tứ đặc thù từ độn mà thôi mặc dù không kịp ta bạo tạc nghệ thuật nhưng cũng đáng được thưởng thức một phen dừng lại ấy đã ra nói ra đem hắn giao cho ta đi ừng x à s ô gì i bốc lên khoai miệng cười cười không cần hắn là ta đối diện c ả d ẹ t đệ tứ nói ra x à s ô gì, ngươi vậy mà còn dám xuất hiện tại trước mặt ta quá côn g vọng hôm nay ta liền muốn lấy c ả d ẹ t danh nghĩa trừng phạt ngươi thật sao x à s ô gì ta mị cười một tiếng ánh mắt liếc nhìn c ả d ẹ t đệ tứ thụ thương cánh tay vết thương lúc này cũng đã mất đi chi rất ca ngoại trừ khôi lỗi sư thân phận bên ngoài Sạ dì v ẫ ngay là một tên xạ xô di lời nói về sau làng cắt cắp ni ra lấy làm kinh hãi tất cả đều nhìn về phía cả dẹp đệ tứ cả d ẹ t đệ tứ biến sắc lập tức lấy ra thuốc giải độc dốc vào vết thương phụ cận quắp không cần sợ vết thương rất nhạt Chất độc học hóa liều l ư ợ ngay sẽ k h sau đó một cỗ tinh c mịn màu đen hạt sắt quanh quẩn bùn phía như mây đen bình thường cùng đối diện quanh quẩn tại cả dẹp đệ tứ bên người cắt vàng tạo thành bánh liệt so sánh bị họa di z chống cắm trên mặt đất quê y kỳ di từ độn quyết đấu sao có trò hay để nhìn đối diện làng các cấp n h i dạ tất cả đều thần sắc phức tạp ai cũng không nghĩ tới lần này hành động vậy mà lại gặp phải cả d ẹ z đệ tam cùng cả d ẹ z đệ tứ so đấu từ độn tràn diện nơi xa trong một rừng cây Saku dạ lo lắng nguy rồi tại sao lại tới hai tên ạ cả s ủ kỳ thành viên một bên xạ s ủ k ẹ cùng sần cũng nhím mày có phía trước dạy dỗ xạ s ủ k ẹ không có lại kêu gào cùng ít triệu quyết đấu mà là xa xa đôi theo ít r i ệ u cùng bị họa di z hai người chuẩn bị cho ngũ đại làng n h i dạ kết hợp n h i dạ quân chỉ dẫn phương hướng kết quả không đợi bọn họ đem ít triệu cùng bị họa di z hành tung chuyền ra ngoài làng cắt nỉ dạ quân liền đ u ổ i theo vừa vẫn ngăn chặn ít triệu cùng bị họa di z nguyên bản tất cả thuận lợi ít triệu cùng bị họa di z đều đã giao ra làng đá tứ vĩ dìn cờ di kỳ không nghĩ tới nửa đường lại rết ra hai tên ạ cà xù kỳ thành viên để thế cục thay đổi đến khó bể phân biệt s a cù dạ có chút t r ộ t dạ mà hỏi làng cắt có nhiều như vậy người hơn nữa còn có cả z ở đây đối phó bốn tên ạ cà xù kỳ thành viên hẳn là không có vấn đề gì a sân đáp ta cũng không biết a xa su kẻ lắc đầu nếu như chỉ có ít triệu cùng bị họa di z lời nói làng cắt cũng không có vấn đề nhưng bây giờ lại tới hai tên ạ cắt xù kỳ thành viên làng cắt sợ rằng không thắng được không được chúng ta phải nhanh một chút tìm mặt khác viện quân tới cô nội hàn đi ra quân bên này thông tin ban nghỉ dạ tại nhận đến làng cắt nghỉ dạ quân chuyển đến cầu viện tin tức về sau lập tức đem phần này tin tức hồi báo cho cả c à si cả c à si vội vàng kêu dừng đội ngũ xác nhận thông tin ban nhận đến làng cắt cầu viện tin tức về sau không chút do dự thay đổi phương hướng hướng về làng cắt bên kia tiến đến đội ngũ đi tới một nửa gặp xa suke sần xả cụ dạ ba người cả ca si vừa mừng vừa sợ xa suke s h a u k h o khao khao h xi làng cắt n ỉ dạ quân bên kia gặp phải phiền phức khao k a o xi nói ra tình huống như thế nào ngươi đừng hoảng hốt từ từ nói s h a o k h k h lập tức đem chính mình nhìn thấy tình huống một năm một mười báo cho khao k a o xi cô n ộ tha mọi người nghe tất cả đều thần sắc nghiêm một chút a cắt x u kỳ thành viên thực lực đi qua nhiều lần như vậy giao p h ò n g bọn họ đã đại khái hiểu rõ kém cỏi nhất cũng ít nhất là t r nhìn tinh anh cấp độ mà cường một chút thậm chí có thể so sánh với từng cái c à dẹp của làng sở dĩ làng cắt n ỉ dạ quân bên kia một lần gặp phải bốn tên a c ắ xù kỳ thành viên hiển nhiên không phải tin tức tốt gì chương sáu trăm tám mươi sáu ạ cà xù kỳ uy hiếp chương sáu trăm tám mươi sáu ạ cà xù kỳ uy hiếp hướng cả c ả xị hồi báo xong nắm giữ tình báo về sau x à xù kệ ba người tự nhiên đưa về đội ngũ thêm vào xin g ì đệ tử tiểu đội xin g ì sân có chút xấu hổ một bộ đã làm sai chuyện bộ dạng xin g ì nói ra lá gan không nhỏ a sau khi trở về lại cẩn thận dạy dỗ ngươi sân thái lưới chạy tới cụ r a mạ bên cạnh xin g ì tiếp lấy nhìn thoáng qua x à xú kệ xạ cụ da nói ra trước đuổi theo ân xạ xú kệ xạ cụ da nhẹ gật đầu đi nhưng đ ộ mà cách chiến kia trường càng gần mọi người đáy lòng bất an liền càng dày đặc bởi vì dựa theo lẽ thường đến nói đại chiến như vậy nên động tính rất đại tài đúng chiến đấu tiếng động chuyển ra khoảng mười dặm đều là bình thường có thể lúc này chỉ cần xuyên qua cuối cùng một rừng tây cố nộ hạ cùng làng đá liên quân liền có thể đến phía trước thảo nguyên có thể phía trước lại hoàn toàn yên tĩnh không tốt nguy rồi tại tiếp cận đến đồng thuận có thể điều tra khoảng cách về sau cụ dạ mạ cùng nghệ d ì gần như đồng thời kinh hô đi ra hai vị đồng thuận n g ĩ dạ kinh hô lập tức đưa tới mọi người càng lớn bất an nhưng mà xem như lĩnh đội cả cạ xỉ không có kêu rừng đội ngũ xuyên qua sau cùng một rừng t ê cô n ộ hạ cùng làng đã liên quân cuối cùng đến cái kia mảnh xem như song phương chiến trường thảo nguyên trên thảo nguyên chiến đấu đã kết thúc đập vào mắt chỗ ngã trái ngã phải nằm đầy làng cắt n g ĩ dạ bất quá có chút còn tại y y nha nha d ê n gì nên chỉ là bị trọng thương mà tại chiến trường trung tâm nhất ca dép đệ tứ ngã trong vũng máu sống chết không rõ xa x ô gì thì ngồi sồn tại cạ d ẹ t đệ tứ bên cạnh khắp khuôn mặt là trêu thức cái k i a nhìn chằm chằm cạ d ẹ t đệ tứ ánh mắt phảng phất là đang đánh giá chiến lợi phẩm của mình xa hơn một chút một chút y chia bị họa di z ấ y đã dạ ba cái hất lên mây đỏ phục gạ cà s ủ kỳ thành viên xếp một hàng nhàn nhã đứng thẳng nhìn qua hình như không có tham dự chiến đấu cái này làng cắt vậy mà diệt sạch gió cà d ẹ t cũng bại nhìn trước mắt một mặt này c ô n hạ cùng làng đá liên quân các nị dạ là vừa hãi vừa sợ đối với tuyệt đại đa số nị dạ để nói cạ tồn tại trực tiếp liên quan đến lòng tin cùng sĩ khí sở dĩ khi thấy cà d ẹ t ngã vào trong vũng máu sống chết không rõ lúc ở đây không ít người nội tâm cũng bắt đầu giao động mà theo mặt khác gạ cà s ụ kỳ thành viên trô đứng bên trên không ít người cho ra một cái càng thêm kinh người kết luận đó chính là chân chính động thủ ạ cà s ụ kỳ thành viên tựa hồ chỉ có làng cắt n g ỉ dạ phản bội xả sổ dị cắt đỏ một người mà thôi còn lại chia bị họa di r t ấy đã ra ba người tựa hồ cũng không có tham dự xa sổ dị lấy lực lượng một người đánh bại cà d ẹ t tự mình dẫn đ ộ i mấy chục tên làng cắt n g dạ nếu như sự thật thật sự là như thế cái kia trận chiến trước mắt này sợ rằng liền khó khăn nguyên nhân chính là như vậy cỗ nộ hạ cùng làng đá liên quân đến chiến trường về sau cũng không có vội vàng hành động mà là một bên cùng đối diện bốn tên ạ c a s s u kỳ thành viên rằng có một bên chậm rãi mở rộng trận hình ạ su mạ lúc này nói với cả c à si cả c à si đội ngũ chúng ta bên trong còn có không ít trường lý dạ đệ tử không nên xúc động cả c à si nhẹ gật đầu hắn giờ phút này tiếp nhận áp lực so tất cả mọi người lớn ạ c a s s u kỳ lần này xuất thủ bày ra thực lực vượt xa khỏi hắn mong muốn hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng làng may g i cả đệ tứ mau chóng chạy tới trên sân xa xô di nhìn một cái đối diện cỗ nộ hạ cùng làng đá liên quân ánh mắt cuối cùng rơi xuống dẫn đầu cả cà s ỉ trên thân lẩm bẩm nói hạ tạc cả cà s ỉ rất nhiều hồi ức một mạch sông lên đầu từ nhỏ mất đi phụ mẫu là hắn tính cách quái gở bất thường nguyên nhân mà giết chết hắn phụ mẫu không phải người khác chính là cả cà s ỉ phụ thân có cổ nộ hạ hạ cụ kỳ bạ danh xưng hạ tạc xạ cụ mò b ị họa di r t lúc này nói ra tiếp tục dây dưa tiếp sẽ chỉ không kết thúc chúng ta lùi đi ít chia nhẹ nhàng gật đầu ân ấ đã dạ thay thế hô xạ sổ dị đại ca đi thôi xạ sổ dị thu hồi ánh mắt tay phải dâng lên mấy cây sợi chạ bắn ra dính vào phía trước bị họa di r t ném ra tứ vĩ dìn cờ dĩ kỳ trên thân sau đó nhẹ nhàng kéo một cái đem trên mặt đất tứ vĩ dìn cờ dĩ kỳ v u n g đ ế nẩy đã dạ cho nổ hạ s ủ cả trên lưng chim trơ mắt nhìn xem xạ sổ dĩ thu hồi tứ vĩ dìn cờ dĩ kỳ cô nổ hạ cùng làng đá liên quân bên này cũng không dám động đậy cù do s ủ chia nhìn chằm chằm cùng hạ cá s ủ kỳ làm bạn ấy đã dạ nghiến răng nghiến lợi không có biện pháp nào thế cuộc trước mắt để nàng không dám có bất kỳ lô mãng hành vi sau đó xạ sổ dĩ lại nhấc lên trên đất cá dép đệ tứ lúc này cá dép đệ tứ đưa tay bắt lấy xạ sổ dạ xa xôi dị c i khé nói yên tâm đi ta sẽ đem nơi g ư chế thành không kém hơn đệ tam tinh phẩm nơi xa c dẹt không có sống liên quân trong lòng mọi người r u lên ca ca xỉ càng là trực tiếp h ô thả xuống c dẹt đại nhân cùng dịn cờ dị kỳ khác biệt c dẹt đệ tứ không chỉ là làng cắt bờ rẽn càng là làng cắt mặt mũi nếu như cổ n ổ hạ cùng làng đã liên quân bỏ mặc gà ca x ủ kỳ mang đi c dẹt đệ tứ hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi rất có thể sẽ trực tiếp dẫn đến ngũ đại làng n h ị dạ liên minh dạ nước sở dĩ cho dù bỏ mặc gà ca xù kỳ mang đi tứ vị dịn cờ dị kỳ cũng không thể bỏ mặc gà ca xù kỳ mang đi ca z đệ tứ xa s ô gì sắc mặt chầm xuống liếc nhìn liên quân bên này đây là chân quý của ta tài liệu để ta thả xuống là không thể nào bất quá các ngươi có thể thử đoạt lại đi nha đáng ghét liên quân bên này tao động xa s ô gì khiêu khích để mọi người tức giận không thôi có thể hạ cắt sủ kỳ cường thế lại mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì cái kia nằm một chỗ làng cắt n h ì dạ chính là ví dụ cả cạ xì chậm rãi mở ra che chắn xạ g ì n gàng b ị mắt bất luận làm sao xem như quan chỉ huy hắn cũng không thể bỏ mặc gạ cắt xù kỳ mang đi cạ dẹp đệ tứ sở dĩ hắn chỉ có thể lựa chọn đánh một trận dạng này cục diện khiến xả s ủ kẻ căm hận không thôi hắn rất muốn ra đánh có thể ẩn ẩn đau ngầm ngầm hai mắt lại thời khắc nhắc nhở lấy hắn trạng thái của hắn bây giờ căn bản là không có cách cùng tối h ạ cặt xù kỳ người giao thủ hạ cụ ca dìn cụ g a m mạ ký mỹ mạ rô nệ dì mấy cái giờ phút này nội tâm cũng đều tràn đầy mâu thuẫn theo lý thuyết thân là phá hiểu một thành viên bọn họ là không thể trơ mắt nhìn ám hiểu người mang đi dìn cờ g ì kỳ cùng ca dẹp có thể thủ lĩnh lại không có cho bọn họ tự do hành động cho phép sân thi hoàn toàn không hốt. Nàng âm thầm tiến tới xin dì bên người nhỏ giọng nói xin dị chúng ta bây giờ làm sao bây giờ ngươi cho ta trung thực ở lại dạy dỗ s â n một câu về sau xin di nhìn về phía chiến trường đem ấy đa dạ đưa tới không phải người khác chính là hắn là hắn thông qua sủ gụ tổn hạ di thông báo ấy đa dạ trước đến tiếp ứng ít triệu cùng bị họa di rét bảo đảm tứ vĩ g ì n cờ dị k ỳ sẽ rơi xuống hạ cát xủ k ỳ trong tay bất quá x ả sổ dị quả thật có chút q u á đáng nếu như cả d ẹ t đệ tứ trực tiếp chết trận rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ngũ đại làng nghỉ dạ liên minh xin di còn cần ngũ đại làng n h ỉ dạ cùng hạ cát xủ kỷ lẫn nhau chế hành、Tắc. sở dĩ sau mực khắc tại tất cả mọi người bị xạ xô dị kinh sợ thời khắc xin di vọn chúng mà ra Nào về p h xa sách theo cả Cảnh Cầu theo dẹt đệ Di phiếu phiếu cái dâng lên nguyên đề cử, nguyên phiếu. Một cái tay, Một nhấp xôi i n nhờ mọi nhìn như công vọng lấy lực lượng một người uy hiếp cổ nổ hạ cùng làng đá liên quân nhưng trên thực tế hắn một mực không có b u ơ n g lòng cảnh giác trong bóng tối đ ể phòng liên quân tập kích sở dĩ vọt chúng mà ra xìn gì mặc dù đột nhiên nhưng xạ s ô i gì cũng không phải là không có phòng bị vừa vặn ngược lại kinh nghiệm lao đạo hắn tại liên quân đến phía trước liền đã tại trên chiến trường bày ra trùng điệp cầm ấy sẽ chờ người đến chui kết quả là liền tại xin di nhào hướng xạ sổ di nháy mắt ba ba bá chiến trường dưới mặt đất đông nhiên vọt lên từng cỗ sớm đã mai phục tốt khôi lỗi công về phía xin di những này khôi lỗi không những số lượng đông đảo mà còn thủ đoạn khác nhau có khôi lỗi hướng xin di vung ra kim loại trường tiên có khôi lỗi hướng xin di bắn ra hiện ra ám s ắ c c q u o n xe bọn có khôi lỗi hướng xin di ném ra c u ố n buộc lại kỳ bạ cù phụ ạ cù nải thậm chí còn có khôi lỗi hai tay kết tấn đối xin di thả ra nhân thuật đến từ bốn phương tám hướng đa dạng công kích đem xỉn dị tầng tầng vây quanh nguyên bản bình tĩnh chiến trường tại trong khoảnh khắc liền biến thành tuyệt điện hừ xạ sổ dị khoe miệng dâng lên khẽ hừ một tiếng nơi xa bị họa di r t cười nói y chia các người hủ chi hạ nhất tộc tiểu quỷ từng cái thật đúng là không giữ được bình tĩnh à. ấy đa dạ lất đầu xạ sổ dị đại ca quá h è n hạ ít t r i a từ chối cho ý kiến nhưng ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m trên sân xỉn dị liên quân một phương cả cạ xỉ thần sắp đại biến hắn liệu đến trước mắt nhìn như bình tĩnh trên chiến trường sẽ giấu dếm sắc cơ chỉ là làm sao cũng không có nghĩ đến xạ sổ dị vậy mà mai phục nhiều như vậy khôi xin gì cẩn thận cụ dạ mạ cùng nghệ gì trực tiếp kinh hô lên bởi vì trên chiến trường còn ngược lại rất nhiều làng cắt thương minh những n à y làng cắt n g dạ bên trong rất nhiều đều là khôi lỗi sư sở dĩ toàn bộ trên chiến trường lưu lại các loại khôi lỗi nhiều vô số kể điều này dẫn đến bọn họ cứ việc có đồng thuận nhưng vẫn là bị che che không có t r ư ớ c thời hạn phát giác cẩn tàng trong đó xạ sổ dị khôi lỗi Hiện nhiên, phong phú thuật huyết kinh nghiệm, giao tiếp biết lợi cùng cùng đồng nỉ dụng xa sao sổ dị dạ có được vô cùng phong phú cùng đồng thuật kế làm Có thể mọi ộ một t thân thể của hắn liền một cái đảo, ngã trên mặt đất. tại thân thể tái tại bước bước mới của cái cho chiến này hắn liền ngã Hiện nhiên, hắn hiện không hắn liền liên quân Mà m vừa Vù vù. ra, phép lào đảo, đã đấu. người c ù nhìn g n a hai nghĩa nan ra, u kinh khắc, thời việc chiến Mọi người cùng nhau kinh hô thời khác, hai thân ảnh việc nghĩa chẳng từ nan bọn chúng mà ra, xông về chiến trường. n hô h từ vọt mà về phát hiện cái này không chút do dự phóng tới chiến trường hai người không phải người khác chính là x ỉ n gì hai tên đồng đội hạ c ụ cùng cả dìn không thể nghi ngờ ở những người khác sợ hai bảng hoàng thời khắc hạ c ụ cùng cả dìn ăn ý lựa chọn xuất thủ đối với bọn họ đến nói bại lộ thân phận xác thực có thể sẽ nhận đến thủ lĩnh trách phạt nhưng cùng trách phạt so ra ngồi nhìn xỉn gì gặp nạn mới là bọn họ chân chính không thể nào tiếp thu được sự tỉnh sở dĩ cho dù sẽ bại lộ thân phận một tích tắc này bọn họ cũng không chút do dự lựa chọn xuất thủ trên chiến trường đối mặt t ì n h lình khôi lỗi vây công xỉn gì mặt không đổi sắc không nói đến hắn xuất thủ phía trước liền làm tốt bị tập kích chuẩn bị tâm lý chính là không ngừng kích thích hắn thần kinh sát ý cảm chi cũng nhắc nhở lấy hắn nhìn như bình tĩnh dưới chiến trường ẩn giấu sắc cơ dón mũi chân đằng không mà lên xin gì tránh đi dán chặt mặt đất từng đạo sắc bén tơ thép trong hốc mắt xạ dìn gẳng cấp ba t ả hữu đong đ ư a ước định mỗi một đợt công kích trước sau thứ tự sau đó h á n tay trái từ bên hông túi nhẫn cụ bên trong lấy ra một cái cung lại ở giữa không trùng ngăn ngăn cách một cái vung đao bổ về phía hắn khôi lỗi đón lấy tay phải dạ x n gẳng loa toàn hoàn theo sát mà tới một kích oanh đến cái kia khôi lỗi phần bụng hơi anh cùng với một tiếng oanh mình tay kia cầm đại đao khôi lỗi tại trên không bị dạ xẻ gẳng loa toàn hoàn toàn bộ đánh nát linh kiện như thiên nữ tán hoa đồng dạng nổ tùng rơi l thứ hai vòng thứ ba công kích đúng hạn mà tới mũi chân lại lần nữa điểm nhẹ mặt đất để thân thể dâng lên về sau xin d ì phát động n g h k ỳ thất loại hình co lại bước lấy mau đánh trượm nháy mắt lấn đến một bộ hình thể khôi nô g khôi lỗi phía trước làm nặng tay đem khôi lỗi mấu chốt toàn bộ đánh gãy sau đó chấp nhất khôi lỗi phía bên phải chặn lại đinh đinh đinh thanh thúy thanh tại bên thai vang lên đến từ phía bên phải sẽ bọn như xin d ì dự liệu bình thường toàn bộ bị hắn cầm ở trên tay khôi lỗi ngăn trở đó lấy xin dí lại đem khôi lỗi hướng bên trái của mình chặn lại thừa lại một cái tay cũng không có nhàn rỗi nháy mắt từ bên hông túi nhẫn cụ bên trong lấy ra mấy cái sù d y k ẹ n ném ra ngoài ầm ầm một giây sau tiếng nổ đùng đ o à n vang lên xin dì dùng khôi lỗi chặn lại bên trái bắn về phía hắn những cái kia quấn buộc lại kỳ bạ cũ phủ ạ cù nại mà những cái kia cù nại phía sau kỳ bạ cũ phủ ạ mặc dù nổ t u n g nhưng uy lực nổ tung nhưng còn xa nhỏ hơn mong muốn bởi vì liền tạ i kỳ bạ cũ phủ ạ dẫn nổ phía trước xin dì ném ra những cái kia sù dè kèn tinh chuẩn đem kỳ bạ cũ phủ ạ dẫn nổ lại giảm mạnh kỳ bạ cũ phủ ạ uy lực để trong tay hắn cố chấp bộ kia khôi lỗi được hoàn toàn đỡ được kỳ bạ cũ phụ ạ bạo tạc mượn kỳ bạ cũ phụ ạ bạo tạc lực c h ù n g kích xin dị lui về phía sau một đoạn ngắn một cách tự nhiên kéo ra cùng đến tiếp sau công tới mấy tên khôi lỗi ở giữa khoảng cách chật hắn mượn khoảng cách xa gần lấy cường hành thể thuật đem theo thứ tự công tới khôi lỗi từng cái đánh bại tùy tiện phá giải cái này một đợt mấy cái khôi lỗi vây công lại lần, nữa rơi xuống đất, lại lần nữa dâng lên mà ở trong quá trình này xin dị hai tay thần tốc kết ấn liên tiếp hoàn thành hai cái nhân thuật quắc khẽ hòa đột gà mẹ kỳ ả cụ hào hòa dị cước phong độn đại hỏa thổi. trận Trong gió l ú cơ nhất thời, ánh lửa ánh hồng nửa n thời, trời, lửa bầu đem i xa mấy tên k hồ ô i lỗi thả ra phong đột, thủy đột, hỏa đột chờ nhận thuật tất cả áp chế. Tắc. phong hỏa chờ nhận chế. h cả ra áp Cơ hồ là cùng cái này phong hỏa hợp lại nhận thuật đồng hành xin d ị thân thể theo trói lọi trong biển lửa thoát ra cuối cùng đi tới xạ sổ dĩ trước mặt với mới một hệ liệt phức tạp đánh cờ trên thực tế chỉ ở thoáng qua ở giữa theo xạ sổ dĩ phát động khôi lỗi cả m ấ y đến xin d ị một đường đột phá toàn bộ quá trình bất quá mấy cái lên xuống ba năm cái hô hấp mặt h ô i người xạ sổ dĩ kêu dù bận vẫn ung dung trên mặt cuối cùng hiện ra kinh sợ x i dĩ lại không có nói nhảm một cái quay người đá đá chúng xạ sổ g ì ngăn cách hai tay đem xạ sổ g ì đạp bay đi ra đồng thời tay phải chụp tới đem bị xạ sổ g ì nâng ở trên tay cả dẹp đệ tứ thuận thế v t lấy bay ngược về đằng sau bên trong xạ sổ g ì trên mặt kinh sợ dần dần biến thành không thể tin sau khi hạ xuống sắc mặt hắn cấp tốc gâm chầm xuống tiểu quỷ lúc này hạ cụ cùng cả dìn một trái một phải rơi xuống x i n g ì bên người b ả n ý của bọn hắn là đến giúp giúp x i n g ì không nghĩ tới chờ bọn hắn đến chiến trường về sau x i n g ì không những đột phá trùng điệp khôi lỗi cảm ấy thậm chí ngay cả cả dẹp đệ tứ đều cứu trở về toàn bộ quá trình nh hô hô đ ô n g nhiên trên thảo nguyên thổi lên một trận gió lớn tiếng gió d í t h đạo áp chế cái khác ồn n ào mà đứng ở trong gió xin gì, gỡ xuống tóc bị gió thổi loạn sau đó đem theo x ả sổ g ì trong tay đoạt lại cả d ẹ t đệ tứ hướng hạ c ủ ném một cái n h ạ t nhạt phân phó nói đem cả d ẹ t mang về đi chương 688. k i z á i n chương 688, k i z á i n đứng ở chiến trường trung tâm xin gì ngửa đầu t h ấ p xem nhìn xem đối diện ạ cả sủ kỳ thành viên gió vẫn như cũ cạo tại một trận sổ soạt sổ soạt tiếng vang bên trong trên thảo nguyên có cùng nhau chập trần hướng một bên nghiêng đổ giờ khác này phản phát chỉ còn lại tiếng gió nhưng mà cùng bình tĩnh chiến trường tạo thành so sánh rõ ràng là song phương thành viên nội tâm kinh nghi ai cũng không nghĩ tới cổ nộ hạ một cái trường n h ỉ g i ả sinh có thể như thế dễ như t r ở bàn tay theo xạ sổ dị cắt đỏ trong tay đ o ạ t lại cả dẹp đệ tứ mà đối mặt sự thật này dù ai cũng không cách nào chất vấn cái gì bởi vì một màn này liền phát sinh ở mọi người dưới mí mắt b ị họa di z thu hồi nụ cười trên mặt hỏi ít chia tiểu quỷ này cũng là ngươi đồng tộc sao ấy đa dạ cũng nhìn về phía ít c h i một mặt hiếu kỳ ít c h i nhẹ nhàng gật đầu ân hắn chính là u chi hạ xin gì ị h ọ di z có chút ít cảm khái nói ra À, nguyên lai、like、hắn chính là cái kia kém chút chết trong tay ngươi tiểu quỷ sao không nghĩ tới mới thời gian m ấ y năm vậy mà trưởng thành đến loại trình độ này u c h ị hạ xin gì. ấy đã dạ đem ánh mắt theo ít chia trên thân rời đi nhìn về phía trong sân xin gì. hắn chính là bị xạ dìn găng hấp dẫn mới bị xin gì lắc lư gia nhập xin gì lúc ấy thuận miệng biên cái gọi là ạ cà xù kỳ bên trong trận cô n ộ hạ cùng làng đá liên quân bên này gặp xin gì không những nhẹ nhóm phá giải xạ sổ gì khôi lỗi cảm ấy còn thuận thế đem cà dẹp đệ tứ đập lại liên quân sĩ khí lập tức đại trấn a su mà nói ra tiểu tử này thật không được một bên cụ hệ mẹ liên tục gật đầu không hổ là thắng được khảo h ạ c h trường n h ị dạ thủ tịch đệ tử trong tiểu đội cụ dạ mạ tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời đáy lòng lại dâng lên mấy phần hiếu thắng hiếu thắng chi tâm vừa rồi nàng xác thực trần trở trường hợp như vậy kết nối với nhẫn bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cái này tại trong lúc vô hình ảnh hưởng tới phán đoán của nàng để nàng có chút bó tay bó chân n ệ gì âm thầm cảm khái nguyên lai ngoại trừ thực lực ta liền can đảm cũng không bằng xin gì a xạ cụ dạ thì nói ra vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết sân cười cười cái này có cái gì tốt lo lắng đây chính là xin gì a ngươi cho rằng là x ả s ủ kẻ sao còn muốn chúng ta lo lắng đề phòng đồng dạng âm thầm cảm khái x ả s ủ kẻ nghe sấn lời nói về sau suýt nữa p h u n ra một cái lao huyết đỏ lên mặt nói không ra lời trên sân tiếp nhận t h ụ thương cạ d ẹ t đệ tứ về sau hạ cù nói ra xỉn gì chúng ta xỉn gì xua tay các ngươi trước mang theo cạ d ẹ t lui ra đi hạ cù cùng cạ dìn liếc nhau một cái sau đó chậm rãi hướng phe mình quân trận thối lui tại bọn hắn nghĩ đến chỉ cần đem t h ụ thương cạ d ẹ t đệ tứ an toàn mang về đi cái kia xỉn gì liền không cố kỵ nữa có thể chiến có thể lui xỉn gì thì đứng ở tại chỗ vẫn như c ũ hờ hững nhìn xem đối diện vì hạ cụ cùng cạ dìn rút lui cung cấp bình chứa xa số gì lúc này giận quá thành cười tiểu quỷ tất nhiên ngươi cướp đi ta chân quý tài liệu vậy thì do chính ngươi đến thay thế đi nói đi s a số gì lấy ra một cái quyển trục nhẹ nhàng run lên quyển trục lập tức bị tung ra h i ể n lộ ra bên trong cái kia một vòng bị phong ấn thuật thức chỗ vờn quanh ba bà chữ b ảnh ngay sau đó một đạo hạ cụ khói dâng lên cạ d ẹ t đệ tam người khôi lỗi xuất hiện lần nữa tại chiến trường mà theo đệ tam người khôi hiện hơn, màu đen hạt sắt bắt đầu chậm rãi tụ tập chỉ một lát c ô n u liền tại trên không tạo thành một mảnh mây đen xin g i nâng lên hai tay chậm rãi kết tấn xấu b ã o nói rõ nơi xa kakasi thấy thế ánh mắt lâm liệt cái đó là a su mà một mặt cổ quái nhìn về phía kakasi kakasi người đem người chỉ đó gì thiên điệu cũng truyền thụ cho xin g i không có kakasi lắc đầu trên mặt là nồng đầm n g h i hoặc hắn không nghĩ tới xin g i không những học lén giả xẻng ặ n g loa toàn hoàn thậm chí còn học lén chính mình chỉ đó gì thiên điệu sa su kè cũng mở to hai mắt nhìn cái này sao có thể sa cu già tò mò hỏi sa su kè làm sao vậy không đợi xạ sủ kẻ trả lời trên sân xìn gì trên tay phải liền tại một trận suy suy dòng điện âm thanh bên trong lấp lánh lên điện quang trói mắt bị h ỏ a di rét nhũ mày lại muốn dùng lôi đ ộ n khắc chế xạ sổ gì k i ệ cấu người khôi lỗi từ độn cái này khó tránh quá ý nghĩ hao huyền đi từ độn nếu là dễ dàng đối phó như vậy từ độn nhị dạ coi như không được ca rét cương đại dòng điện xác thực có thể làm cái yếu tử lực nhưng từ độn dù sao cũng là hai loại thuộc tính trả cờ dạ tính chất dung hợp phía sau kẹp cậy gần cái huyết kế giới hạn sở dĩ đồng dạng lôi đột nhân thuật đối từ độn ảnh hưởng là rất nhỏ ít t r i n h ư có điều suy nghĩ nhấn m ạ y so sánh với từ đ ộ t hắn cho nổ đất xét càng sợ lôi đ ộ t bởi vì lôi đ ộ t là có thể khắc chế độn thổ sở dĩ nhìn xem x ỉ n gì trong tay lập l o ạ đ ị c quang hắn theo bản năng suy nghĩ lên cách đối phó trên sân xạ sổ dĩ cười khẽ một tiếng muốn dùng lôi đ ộ t đối phó ta từ đ ộ t rất có sức tưởng tượng nha i a n g dắt xạ sổ dĩ lời còn chưa dứt trên không đống nhiên vang lên một tiếng sấm rền nghe lấy đỉnh đầu tiếng sấm xạ sổ dĩ sắc mặt biến đổi đống nhiên n g ẩ m đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy không biết lúc nào nguyên bản bầu trời trong xanh lại tụ tập được một mạng lớn lôi vân ý thức được gì đó xạ sổ gì nhìn chăm chăm đúng lúc này xin g ì đem tay phải dơ cao trong tay chỉ đ ọ t g ì thiên điểu cùng trên không trong lôi vân dựng dục tự nhiên lôi hô ứng lẫn nhau trong lúc nhất thời hai cỗ lôi điện lẫn nhau ra h ò a tại trong lôi vân sôi trào c h ợ t nhìn tựa như một đầu lôi điện cự thú tại trong lôi vân ẩn nút chỉ chờ xúc thế một kích rõ ràng một chiêu này chính là vốn là thời không bên trong xạ sủ kẻ vì đối phó ý chia khổ tâm nghiên cứu ra được cấp ép nhận thuật kỳ d i n xin g ì vừa rồi tập kích kỳ thật căn bản không cần phát động đã bao hàm ca mẹ kỳ ạ cụ hào hòa giết cước phong hỏa hợp lại nhân thuật hắn sở dĩ lựa chọn tiêu hao đại lượng trà cờ dạ phát động cái này thuật chính là vì chế tạo gần đất không khí cùng không t r u n g nhiệt độ kém dẫn phát nóng lạnh không khí đối lưu nhân tạo lôi vân mà làm như thế là vì hắn đang xuất thủ phía trước liền đã đem xạ sổ dĩ bộ kia c ả dẹp đệ tam người khôi l ỗ i cân nhắc tiến vào đối kháng c ố này nắm giữ từ độn người khôi l ỗ i chỉ bằng thể thuật kỳ thật vô cùng khó khăn bởi vì xạ sổ dĩ là dùng độc cao thủ bất kỳ cái gì nhẹ nhàng lao động cũng có thể trúng độc sở dĩ hắn lựa chọn dùng ky d i n tới đối phó cả dẹp đệ tam người khôi lối nhìn xem tại trong lôi vân ẩ n nút uy thế tựa như thiên lôi cái k i a lôi điện cự thú cạ cạ xì không khỏi cảm khái nói thật sự là thiên tài ý nghĩ a xù mạ sờ lên trên c h á n thấm ra mồ hôi dị tiểu quỷ này quả thực không được xạ xù kệ thì nhìn c h ầ m c h ầ m trên không lôi vân xuất thần lẩm bẩm nói nguyên lai chỉ đ ọ gì thiên điệu còn có thể như thế sử dụng hắn vốn là am hiểu lôi đột sở dĩ nhìn xìn d ì thao tác về sau lập tức ngầm hiểu minh mạch xìn d ì cái này thuật mấu chốt trên sân xin dị lạnh nhạt nhìn xem xạ số dị nói ra bình thường lôi đột s ắ c thực khó mà dung chuyển từ lộn bất quá ta có chút y ế u k ỷ người bộ kia người khôi lỗi từ lộn chống đỡ được ta lôi lộn sao cành thứ hai dâng lên lập tức chính là mới một tuần cầu phiếu đề cử nguyện phiếu chương sáu trăm tám mươi chín muốn học ta dạy cho người a chương sáu trăm tám mươi chín muốn học ta dạy cho người a đối mặt cái kia giấu ở trong lôi vân như ẩn như hiện lôi điện cự thú xả sổ gì sắc mặt biến ảo c h ậ m trờn có khả năng đem thi thể cách cầy g ầ n cải huyết kế giới hạn hoàn chỉnh bảo lưu lại đến chế thành người khôi lỗi hắn đối nhận thuật lý giải vượt xa đồng dạng lý giải vượt xa đồng dạng l g i xin gì trong tay tác động tới không phải bình thường lôi đ ộ t cái này cùng trả cờ dạ nhiều ít không có quan hệ thuần túy là hắn xem tấu xin gì cái kia tứ lạng bạc thiên cân kỹ xảo ý thức được đối mặt mình không đơn thuần là xin gì chi đ ó ì thiên điều còn có cuốn theo tự nhiên năng lượng tự nhiên sấm xét đối mặt loại này kinh khủng lôi đ ộ t hắn thật đúng là không xác định chính mình cả d ẹ t đệ tam người khôi lỗi từ đ ộ t có thể hay không chịu nổi xin gì dương cung mà không phát hắn không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì cố này nóng lệnh đối lưu lôi vân là hắn thông qua phóng thích phạm vi lớn hỏa độn chế tạo ra không phải thuần túy từ nhân sinh thành sở dĩ hắn chỉ có một lần phát động cỗ nộ hạ cùng làng đá liên quân bên này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ đối diện ngoại trừ xạ sổ gì bên ngoài càng xa xôi cũng còn sắp xếp đứng thẳng b à tên ạ cà sủ kỳ thành viên cả cà xì lo lắng phía bên mình khái động ạ cà sủ kỳ cũng sẽ toàn viên xuất kích đến lúc đó chiến đấu quy mô liền khó mà khống chế tại giấy c ả đệ tứ xuất lĩnh làng ngây nghị g i quân đến phía trước hắn thật không nghĩ là nhanh như thế cùng đối diện ạ cà sủ kỳ thành viên bộ p h á t toàn diện đại chiến sở dĩ hắn đ ố i xìn dị cầm kỳ d i n dương cung mà không phát quyết sách cực kỳ tán thưởng cho rằng đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất mắt thấy hạ cũ cùng cạ saso gì mấy lần muốn xuất thủ lại khiếp sợ x ỉ n gì trong tay cầm kỳ d i n kiềm chế x u ố n g dưới một lát sau kz đệ tứ bị hạ c ủ cùng kz thành công mang về liên quân quân trận xì dùn mang theo chữa bệnh ban lập tức tiến lên vì kz đệ tứ điều trị lên thương thế b ị họa di z thấy thế hô saso gì, dìn cơ gì kỳ tất nhiên đã đ o ạ t lại chúng ta cũng không cần phải tiếp tục cùng bọn họ dây dưa ấy đã ra điều khiển niêm thổ phi điệu đằng không mà lên saso gì đại ca đi thôi hừ saso di nhìn xem xin gì k h é hư một tiếng c h ấ hướng về sau nói lên lùi đến ít r i ệ cùng bị họa di z bên cạnh không thể nghi ngờ tại cân nhắc một phen về sau s a sổ i di lựa chọn tạm thời n h ư ợ n bộ dù sao hắn rõ ràng ngũ đại làng nị dạ viện quân chính liên tục không ngừng chạy đến trong đó còn đã bao hàm giật c ả đệ tứ cùng s ủ trị c ả đệ tam ác như vậy nhân vật tiếp tục tại chỗ này dây dưa sẽ chỉ làm chính mình thân hám hiểm cảnh Rất rút trên, trên trời cao bên trong. cắt bắt thứ tự theo tứ tại thổ Ít nhanh, bốn người mang hôn dịn niêm bên bên phi chìa, hoa bay cao ạ có cờ sủ kỳ kỳ bí giả gì gì lui. vi điệu đầu đã Ây mê xin di giải trừ trong tay chỉ đọc di thiên điều mất đi chỉ đọc di thiên điều hướng dẫn tại trong lôi vân ẩ n n ú p cái kia lôi điện cự thú rất nhanh hóa thành từng tiếng sấm rền tiêu tán tại trong lôi vân b á cả cạ x i、si、rơi xuống xin di bên cạnh không đợi cả cạ x i、si、mở miệng xin di liền nói ra ta không đề nghị truy kích nếu như ngươi khăng khăng truy kích ta bảo vệ không được tất cả mọi người cả cạ x i、si、thần sắc phức tạp nhìn xem xin di cuối cùng nhẹ gật đầu xem như lần này hành động quan chỉ huy hắn rõ ràng không cần nghe theo xin di đề nghị nhưng hắn vẫn là tôn trọng xin gì đề nghị vừa đến Ả Cát Sủ kết ỳ người k h ô quả i bại là cả cạ xì một bên sắp xếp người nhân viên quét dọn chiến trường cứu chữa thương binh một bên an bài ám bộ tinh nhuệ xa xa bám đuôi ạ cà sủ kỳ bốn người bảo đảm sẽ không rơi mất tung tích của đối phương mà liên quân đại bộ phận thì ngay tại chỗ trình đốn tại chỗ chờ đợi giới ca đệ tứ xuất lĩnh làm mây nghỉ dạ quân chức đến tụ lại qua chiến dịch này xin dĩ lực ảnh hưởng không tại giới hạn tại đệ tử trong tiểu đội liền tại truy ban ám bộ ban các loại quần thể bên trong đều góp nhặt không nhỏ hy vọng thủ tịch địa vị không thể nghi ngờ càng ổn trên chiến trường làng cắt thương binh rất nhanh được đến cứu chữa mà tại hỏi thăm những n à y làng cắt thương binh về sau mọi người được đến một cái kinh người tình báo đó chính là phía trước suy đoán là thật đánh bại làng cắt n ỉ dạ quân chỉ là xạ sổ gì một người mà thôi mà xạ sổ gì vậy mà vượt qua bình thường khôi lỗi sư mười ngón điều khiển mười bộ khôi lỗi cực hạ làm đến một người điều khiển trăm c ô khôi lỗi khủng bố cảnh giới lại phối hợp khó lòng phòng bị chất độc hóa học lấy lực lượng một người đánh bại từ c ả d ẹ t đệ tứ xuất lĩnh cả chi làng cắt ni g d quân xa xô gì cắt đỏ thật là một cái đối thủ đáng sợ cạ cạ si sắc mặt thú ám lần hành động này để hắn lại lần nữa sâu sắc cảm nhận được gạ cà s ủ kỷ cường đại lại không đề cập tới cái k i a có tiên nhân chi nhan ạ cà s ủ kỷ thủ lĩnh là bao nhiêu thần bí cường đại vẹn vẹn là những này tại bên ngoài hoạt động hạ cà xủ kỷ thành viên liền đã để hắn dạng này nhìn tinh anh cảm thấy ra đầu thế dạy cả cạ s ì bản thân chính là cái xoáy tài làng để hắn phụ trách lần hành động này cũng là nhìn chúng hắn có một khóa cơ t r í đại não nhưng chính là bởi vì hắn đầy đủ cơ t r í sở dĩ hắn đối lần này đoạt lại làng đá hai vị dìn cờ dị kỳ nhiệm vụ cảm nhận được bi quan a cắt xù kỳ lần này hành động quá đột ngột ngũ đại lang n h ỉ dạ căn bản không kịp phản ứng mà vội vàng đuổi bắt tạ cắt xù kỳ thành viên hậu quả chính là như bây giờ thương binh khắp nơi trên đất teo gen không chỉ xin dị lúc này cũng gia nhập vào cứu chữa thương binh trong hàng ngũ không chỉ là hắn giống cụ da mạ xạ cụ dạ những này nắm giữ chữa bệnh nhân thuật n g dạ tất cả đều đủ khả năng tham dự vào cứu viện bên trong xin dị chữa bệnh nhân thuật tạo nghệ không cần chất vấn hắn thành thạo vận dụng chữa bệnh nhân thuật vì một tên thương binh cầm máu sau đó đối một bên c ả dịn phân phó nói chúng ta vừa mới dạy ngươi thủ pháp tiến hành băng bó ghi nhớ tại băng bó phía trước nhất định m u ố nén n sau đó lại theo hạ c ủ bên kia tiếp nhận một cái thương binh một bên nghe hạ c ủ miêu tả thương binh thương thế một b ê n rộn hồ sau một lúc xin dị mới phủi tay chữa bệnh nhân thuật tại cổ nộ hạ tỷ lệ phổ cập là rất cao Hiện trường nếu lúc à thành đổi m ộ này xa xù kẻ đi tới xì xì trước mặt do dự một chút về sau mới mở miệng hỏi xì xì nói ra tại trước mặt xạ xì gẳng thấy qua nhận thuật đều là không có bí mật ngươi chẳng lẽ không biết cả cà xì ngoại hiệu sao xa xù kẻ tự nhiên biết cả cà xì có cái sao chép nghĩ ra ngoại hiệu Hắn kỳ thật cũng không phải hỏi chỉ gì. thiên điểu, thế cũng kỳ trì gì, điểu, đó lúc à hỏi thuật học nha. học cho tiếp, ngươi mới kia. Xin cười cười, Kizin, người tối. tối. ta Trường trong Trường trong nó muốn Muốn sống bóng sống bóng gì vừa A. kêu dạy ở ở l đầu xạ s ủ kẹ là có chút khỏi bị mất mặt đến t ỉ n h giáo xin gì có thể liên tục thất bại để hắn ý thức được muốn hoàn thành đối ít trịa báo thủ liền nhất định phải không tiếp bất cứ giá nào tăng lên chính mình thực lực mà vừa mới xin gì kinh sợ xạ s ổ gì kỳ diên không thể nghi ngờ vô cùng hợp khẩu vị của hắn bởi vì hắn cũng vô cùng am hiểu lôi lộn gặp xạ xủ kẹ nửa ngày đều lắp bắp s h i n j i liền không tại của hắn trực tiếp vì hắn giảng giải lên thi triển kyin i mấu chốt s h i n j i nói rất chân thành không có tàng tư dù sao kyin i bản thân chính là vốn là thời không bên trong xạ xủ kẹ khai phát ra đến lôi đ ộ n áo nghĩa nghiêm chỉnh mà nói là hắn đạo văn xạ xủ kẹ sở dĩ kyin i nguyên lý là cái gì thi thuật cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cùng với phóng thích kyin i cần thiết thời tiết hoàn cảnh v v hắn tất cả đều làm giảng giải tỉ mỉ cuối cùng hắn thậm chí ngay cả làm sao trên chiến trường chế tạo phóng thích kyin cần thiết thời tiết hoàn cảnh phương pháp cũng nhất, nhất hướng xạ xủ kẹ giảng giải một lần. xung quanh đám người đem xín g ì chỉ đạo xạ xủ kệ k i jin sự tình tất cả đều xem tại trong mắt nếu biết rõ lập tức nhận d ư ớ i vẫn ở vào thượng tầng đối tầng dưới lũng đoạn tất cả cao cấp nhân u ậ t bí thuật giai đoạn mà vừa mới xín g ì thi triển k i jin mặc dù cuối cùng không có rơi xuống nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được k i jin uy lực lớn bao nhiêu nói là một loại lôi độn áo nghĩa không một chút nào quá đáng sở dĩ khi thấy xín g ì không chút nào tàng tư đem loại cấp bậc này thuật c h u y ể n thụ cho xạ xù kệ về sau bất luận là cả xì ạ xù mạ trời nhị g a đệ tử tất cả đều âm thầm đật đầu tán thưởng xỉn dị cách cục cùng lòng dạ vừa mới cái kia lôi đ ộ t đủ để xem như đòn sát thủ không nghĩ tới xỉn dị thậm chí ngay cả loại này thuật đều truyền thụ cho xạ xù kẹ cảm khái một tiếng về sau cụ dạ mạ nói tiếp ta còn nghe nói xạ xủ kẹ trước đây học trộn qua xỉn dị ném lý dạ mô phỏng theo qua xỉn dị lợi dụng địch nhân tay kết tấn những sự tình này lúc đầu cụ dạ mạ bởi vì người yếu nhiều bệnh duyên cớ thường xuyên t h i ế u khóa trường nghị dạ bên trong phát sinh rất nhiều chuyện nàng đều bỏ qua một bên xạ cụ dạ thất giọng là có như thế chuyện quan trọng bất quá cũng không tính toán học chồng dù sao xạ xủ kẹ cũng có xạ gì gắng rất nhiều kỹ x ả o hắn nhìn một lần liền biết trong bất chi bất giác liền xạ cụ dạ đều cảm thấy xạ xù kệ không bằng xín gì cho dù bên ngoài xín gì còn không có g ắ á c tỉnh mạng dễ kỳ ủ xạ gì g ả n g nệ gì cũng cảm thán một câu thật không biết xín gì là thế nào làm đến nhân thuật thể thuật huyết thuật ném n ì ra chữa bệnh nhân thuật những này mọi thứ tinh thông bởi vì hắn là thiên tài dừng lại sân đội hồ cảm thấy vừa mới ngựa khí không đủ thế là lại tăng thêm một câu thiên tài chân chính làng đá bên kia cụ do xù chia nhìn chằm chằm nơi xa xín gì con mắt đều nhanh chuyện không mở lúc này một tên làng đã thông tin ban nị dạ đi tới cụ do sủ chĩa trước mặt nói ra dù chỉ cả đại nhân truyền đến thông tin hắn lập tức đến nơi này cụ do sủ chĩa n g h e xong tinh thần lập tức chấn động chật nàng nhìn xem x ỉ n gì thầm nghĩ ta cũng muốn cố gắng lên quyết không thể bị hắn vung q u á xa ba ba ba đúng lúc này cùng với một trận âm thanh xẻ gió lần lượt từng thân ảnh rơi xuống doanh địa tạm thời là giải ca đệ tứ xuất lĩnh làng m ây nị dạ quân chạy tới chuyện gì xảy ra mới vừa đến giải ca đệ tứ liền ổm, ổm lớn tiếng hỏi ca ca si lập tức chạy tới nói cho dù cả đệ tứ làng cắt nhì dạ quân bị ạ cả xù kỳ đánh tan cả dẹp đệ tứ người cũng bị thương nặng sự tình một bên nghe lấy cả c ả xì giải thích một bên nhìn xem làng cắt doanh địa t h n g trạng giải cả đệ tứ nhữ chặt lông mày làng cắt biểu hiện không thể nghi ngờ làm hắn bất mãn vô cùng nhưng hắn trung quy là cả của một làng có mấy lời không thể nói lung tung có chút phàn nàn cũng không thể tùy tiện mở miệng nếu không sẽ ảnh hưởng đến ngũ đại làng nhì dạ liên minh quan hệ cả cà xì nói tiếp t ứ vĩ d ì n cơ dị kỳ còn tại trên tay đối phương ta đã phái người theo dõi tùy thời có thể mở rộng truy kích giải cả đệ tứ lại hỏi xác định đối phương có c a c a xì gật đầu ân đã xác định theo thứ tự là b í họa di z ủ c h ị ha ít chia xa xôi dì cắt đỏ cùng với làng đá ấy đã dạ. giải cả đệ tứ trầm ngâm một chút hỏi lần nữa xa xôi dì cắt đỏ một người liền đánh tan cả chi làng cắt ni dạ quân phải c a c a xì bất đắc dĩ lại lần nữa gật đầu bất quá hắn cũng không có bị hù dọa hoặc là nói hắn biết rõ xạ sổ gì có thể đánh tan cả chi làng cắt n h ỉ dạ quân là có một ít điều kiện tiên quyết so như xạ sổ gì mười phần h i ể u rõ, rõ cái này chi làng cắt n h ỉ dạ quân phương thức tác chiến đặc biệt là làng cắt dựa vào thành danh khôi lỗi sư bộ đội ở xạ sổ gì trước mặt cơ bản cho không chỉ cần xạ sổ gì giải quyết hết cả d ẹ t đệ tứ còn lại làng cắt n h ỉ dạ không đáng kể chút nào vấn đề đồng thời làng cắt cái này chi n h ỉ dạ quân cường độ s á t thực không đủ chân chính đem ra được cơn giả cũng chỉ có cả dẹp đệ tứ một người đây cũng là bị xạ sổ dị một mình đánh tan cả chi n h ỉ dạ quân nguyên nhân chủ yếu cú do xù chia lúc này chạy tới bẩm báo nói, giải cả cạ s ì tiền bối làng bên kia vừa mới truyền đến thông tin gia g i a đang chạy về bên này lập tức liền đến n g h e xong sủ trị c ạ đệ tam một tới hai người tất cả đều thần sắc buông lỏng cho dù là vô cùng phản cảm sủ trị c ạ đệ tam g i ữ c ạ đệ tứ khi nghe đến tin tức này phía sau cũng thần sắc buông lỏng chỉ có đối thủ mới rõ ràng nhất đối phương lợi hại làng mây cùng làng đá dây dưa nhiều năm như vậy không có người nào so g i ữ c ạ đệ tứ rõ ràng hơn sủ trị c ạ đệ tam lợi hại mặc dù hiện nay nhận giới công nhận tối cường cạ là cỗ nộ hạ hổ cả đệ tam nhưng tại giữa cả đệ tứ lấy lỏng nắm giữ trần đ ộ loại này kẹt tẩy tờ tạ huyết kế đào thải lại có thể bay làm được sủ trị ca đệ tam mới là lập tức ngũ đại làng nghỉ dạ bên trong nhất làm hắn kiên g kỵ cả c ạ cạ sĩ hỏi là hội hợp sủ trị cả các hạ về sau lại mở rộng truy kích sao giải ca đệ tứ lắc đầu dù chỉ cả có thể bay đi tốc độ của hắn so với chúng ta nghỉ dạ quân tốc độ tiến lên thực sự nhanh hơn nhiều cho nên chúng ta trước tiên có thể một bước xuất phát mở rộng truy kích các người đi chuẩn bị đi sau năm phút xuất phát phải c ạ cạ sĩ cùng cụ r i ộ t sủ chia cùng nhau lên tiếng ca z đệ tứ thụ thương về sau liên quân bên trong địa vị cao nhất cũng chỉ thừa lại giữa ca đệ tứ một người sở dĩ dạ cả gần như có thể một mình quyết định liên quân hành động theo dạ cả ra lệnh một tiếng doanh địa lập tức bận rộn ngoại trừ lưu lại cần thiết nhân viên bảo vệ thương binh bên ngoài còn lại lì giả toàn bộ hành động thu thập lại hành trang xin d ì cũng ngừng đối xạ xù kẻ chỉ đạo dặn do một câu cái này thuật mặc dù uy lực to lớn nhưng nguy hiểm cũng rất lớn hơi không chú ý liền có khả năng tổn thương đến chính mình sở dĩ tại triệt để thuần t h ụ phía trước tuyệt đối không cần vội vã dùng cho thực chiến ân xạ xù kẻ cảm kích gật đầu xin dị phân phó nói đi chuẩn bị đi lập tức sẽ xuất phát xạ xù kẻ quay người rời đi chuẩn bị hành trang s a k u d a sân lúc này tiến tới xạ xủ kẹ trước mặt hỏi xạ xù kẹ ngươi học được sao xạ xù kẹ nói ra ân s h i n j i nói rất tỉ mỉ ta đã đại khái hiểu rõ nói đi hắn lại quay người nhìn về phía s h i n j i không biết tại sao hắn luôn cảm giác mình sống ở đối phương bóng tối bên trong trường 691. chín m ư i t c ố i chương 691, chín m ư ố i hội hợp giữa ca đệ tứ xuất lĩnh làng mây n ỉ giả quân lại xác nhận xủ chỉ ca đệ tam ngay tại chạy đến trên đường liên quân quét qua làng cắt n giả quân bị đánh tan mù mịt lại lần nữa chuẩn bị đối hạ cả xù kỳ mở rộng truy kích nhưng mà đội ngũ vừa xuất phát không lâu lần này sau phương lực cơ động liền bị kéo ra lại thêm ám bộ tiểu đội không giam quá mức tiếp cận là cự ly sa bám đôi theo dõi sở di tại lực cơ động tranh l ệ n h thật lớn bên dưới không bao lâu liền mất đi tung tích của đối phương sau một lúc lâu liên quân cùng phía trước phụ trách truy tung ám bộ tiểu đội hội hợp giải ca đệ tứ nổi giận đùng đùng hỏi ạ các sủ kỳ đám kia hôn đản hướng phương hướng nào chạy trốn Ám bộ tiểu đây ộ một i trưởng mặt bất cũng theo h p ư hướng nhìn, họ bên trên nhìn, bọn họ là m hướng hướng hướng, hướng ộ vì cái gì ả cà sủ kỷ phải đặc biệt lợi dụng bảo tử phân thân dẫn ra xủ t h ị ca đệ tam bởi vì xủ trị ca đệ tam cũng là nhận giới ít có có đủ năng lực phi hành nghĩ ra cả cả xỉ đối ca nghỉ hẳn hỏi một câu có thể cảm giác được tứ vĩ dìn cờ dị kỳ vị trí sao c ả n nhị hàn nhị dạ lắc đầu rất xin lỗi đối phương hẳn là tại dìn cờ dị kỳ trên thân gia tăng một loại nào đó phong ấn thuật chúng ta đã cảm giác không đến dìn cờ dị kỳ vị trí a cà sủ kỳ thành viên đều là từng cái lĩnh vực nhân t ạ i kiệt xuất bình thường những cái kêu đổi bắt nhị dạ phản bội thủ đoạn đối với bọn họ không có tác dụng gì c ả c ả xí lại liếc nhìn bản đồ trầm giọng nói lấy đối phương hiện nay chạy trốn tốc độ nhiều nhất nửa giờ chúng ta đem triệt để đánh mất đổi bắt đối phương cơ hội mọi người nghe vậy tất cả đều sắc mặt tâm trầm hành động cứu viện bị như thế lớn tổn thất hy sinh nhiều như vậy lý dạ Kết t quả bởi vì xin di lần này biểu hiện xuất sắc hắn cũng thu được dẫn đội điều tra cơ hội bất quá bởi vì chỉ là một lần điều tra nhiệm vụ lại phải nghiêm khắc tránh cho cùng hạ cả xù kỳ thành viên phát sinh chiến đấu điều tra tiểu đội quy mô bị hạn định tại bốn người sở dĩ ngoại trừ hạ cụ cùng c ả dìn bên ngoài xin gì còn mang lên có rét lọn găng cụ già mạ mà liên t ạ i mấy chục chi điều tra tiểu đội hướng đ i ề u quốc tây bộ tản ra đồng thời xin gì một bộ ảnh phân thân lặng yên lẹn vào đến đ i ề u quốc nam bộ một mảnh rừng rậm bên trong không bao lâu mang theo một trận gió lớn trên bầu trời một đạo bóng tối rơi xuống cái này rơi xuống to lớn thân ảnh không phải cái gì khác chính là ấ đạ dạ nghiêm thổ phi điệu mà ấy đa dạ cùng hôn mê tứ vĩ dìn cờ dị kỳ l i ề n tại trên lưng chim lúc này một thân ạ ca sủ kỳ trang phục đầu đội mặt mèo mặt nạ xỉn di theo trong bóng tối chậm rãi đi ra nhìn thấy xỉn di ngồi xếp bằng tại niêm thổ phi điệu cong lên ấy đa dạ nhảy dựng lên này này ngươi gần nhất làm sao một mực không liên hệ ta nha xỉn di nghiêng mắt nhìn đã hôn mê tứ vĩ dìn cờ dị kỳ c h ậ t nói ra ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm thường xuyên liên hệ sẽ chỉ làm ngươi rơi vào hiểm cảnh ân ừng ấ đa dạ gật đầu tiếp thu xỉn di cho ra giải thích bởi vì ạ ca sủ kỳ thật rất nguy hiểm nội bộ mỗi một vị thành viên đều không đơn giản. không phải cùng hung cực các tội phạm giết người chính là không nhìn chuẩn mực cổng đồ bên trong đã có ham tiền như mạng nghi dạ tiền t h ư ợ n g cũng có đ ồ diệt chính mình nhất tộc n văn nhân đối t ự thân tiến hành các loại cải tạo người điên càng là một đồng lớn tại dạng này một tổ chức bên trong liền ấy đã ra đều lộ ra bình thường rất nhiều đúng rồi ngươi vì cái gì muốn ta giúp tổ chức đoạt lại t ứ vĩ d ì n c ờ dị kỳ d ừ n g một chút ấy đã ra nói ra ngươi hẳn là cũng biết tổ chức thu thập v i thú mục đích à. xin gì nhẹ nhàng gật đầu nguyên nhân cụ thể ta tạm thời không cách nào hướng ngươi lộ ra bất quá đang thu thập vi thu chuyện này ngươi có thể chấp hành bên ngoài trận tất cả nhiệm vụ、ừ. ấy đã dạ khẽ h ừ một tiếng biểu đạt bất mãn của mình xin d ì cười cười chẳng lẽ ngươi không nghĩ kiến thức một chút thập v ĩ uy lực sao ta có thể nói cho ngươi cùng thập v ĩ so ra cho dù là vi t h ú bên trong tối cường kiểu vĩ cũng chỉ bất quá là một cái đồ chơi mà thôi ấy đã dạ hai tay ôm ngực một cái tay vớt c ằ m nghe ngơi ư kiểu nói này ta đối thập v ĩ thật đúng là có chút hứng thú xin d ì nói ra yên tâm thập v ĩ sẽ không để ngươi thất vọng nếu như ngươi muốn chứng kiến trung cực nghệ thuật vậy thì nhất định phải phục sinh thập vi trên một điểm này bất luận là chúng ta bên trong trận vẫn là bọn hắn bên ngoài trận hay là chính ngươi lợi ích đều là nhất trí u người cực nghệ ngồi bằng về, trong nhiều hơn phần thuật. trở mắt Ây mấy đã ra lại xếp về, ớ c mơ. nâng gì k h có tiếp h u lên cặp kia xạ d ì n g ẳ n g chính là như thế đến xin gì hỏi tới hắn xạ dịn g đẳng tựa hồ không phải bình thường xạ d ì n g ẳ n g d u n g hợp thời điểm xác thực chỉ là một đôi xạ dìn gẳng cấp ba là tổ chức cho hắn cung cấp lúc ấy liền xạ sổ gì đại ca đều có chút trông mà thèm dưng một chút ấy đã ra nói tiếp về sau tại nghi thức bên trong xuất hiện biến lý dị theo chính hắn nói hẳn là nghi thức phát động trả cờ giả tính chất dung hợp kích thích xạ dìn gẳng để cặp kia xạ dìn gẳng cấp ba hoàn thành một lần tấn thăng xin dị chậm rãi gật đầu ấy đã ra nói tới tình huống cùng chính hắn suy đoán không sai b i ệ t lắm a ca sủ kỳ là không thể nào vì h ỉ dù cổ cung cấp một màn dễ kỳ ủ xạ dìn gắng xạ dìn gắng sở dĩ cái kia màn dễ kỳ ủ xạ dìn gắng xạ dìn gắng nhất định là h ỉ dù cổ tại nghi thức vừa ý bên ngoài đọc được chỉ là xin gì hiện nay không cách nào xác định h ỉ dù cổ nghi thức đối xạ dìn gắng xác thực có tiến hóa hiệu quả vẫn là nói tất cả những thứ này đơn thuần chỉ là cái t r ư n g hợp suy nghĩ khái động xin gì phân phó nói ta cần phải có quan h ỉ dù cổ trận kia nghi thức tất cả tình báo bao quát hắn dung hợp mặt khác huyết kế nỉ dạ cải mệ dạ nozuts chương sáu trăm chín mươi hai rời đi chương sáu trăm chín mươi hai rời đi điệu quốc do Liên quân phía cầm đầu xương quân. Tại dặm trong ư ớ c t r u công h t chướng i Bihazi Sashuji, Ấy đạ dạ n i từng ạ i khỏi i thoát cái làng viện quân bờ rèn tập hợp một chỗ tổ chức một trảng hội nghị cấp cao nhìn xem từ các nơi tập hợp đến tình báo dù chỉ ca đệ tam ẩu nổ kỳ sắc mặt tái xanh nhà mình hai vị dìn cờ gì ký bị toàn bộ bắt đi tất cả tình báo điểm không thu hoạch được gì ạ c a t s ủ kỳ lần này hành động không có cho hắn làng đá nửa điểm mặt mũi cơ hội là làm nhận giới tất cả thế lực trước mặt hung hăng quạt hắn ẩu nổ kỳ một cái vang r ộ i bắt hai thương thế chưa lành c ả d ẹ t đệ tứ đại biểu làng c ắ t có mặt trận này hội nghị tái nhận sắc mặt không che giấu được đấy lòng của hắn lựa giận nếu như nói phía trước chưa thể thành công ngăn cản h ì dù cổ đám người pháp â y còn có thể trách đến tình báo không đối xứng bên trên cái kêu bại ở xạ sổ dị trong tay chính là cá nhân hắn không cách nào xóa đi chỗ bẩn. thậm chí không chỉ là cá nhân hắn hắn trận này thua trận làm cả làng cắt đều hổ thẹn cả cả xì vẻ mặt nghiêm túc hắn toàn trường tham dự hành động bản thân cảm nhận được gạ cả xù kỳ khủng bố đối bây giờ tình thế nghiêm trọng có thanh tình nhận biết tờ dù bị mê ấy cũng trầm mặc không nói nay chủ yếu là vì bọn họ làng sương ngủ tới chậm bỏ qua phía trước tất cả chiến đấu sở dĩ cái này ngay miệng nàng không tiện nói gì gặp tất cả mọi người trầm mặc không nói tính tình nóng này giữa cả đệ tứ vô vô cái bản các ngươi chính là như vậy mở hội sao dù chỉ cả đệ ta mở miệng chư vị ạ cả xù kỳ lần này công kích làm yêu đồ đã lâu bọn họ sẽ không dừ mục tiêu kế tiếp chính là thôn các ngươi dịn c ờ dị kỳ sở dĩ vì ngăn cản ạ cát sủ kỳ gia tâm chúng ta nhất định phải cùng ạ cát sủ kỳ toàn diện khai chiến đem tứ vi cùng ngũ v i theo trong tay bọn họ đợt lại tờ dù mỹ mệ ấy đại biểu làng sương ngủ tỏ thái độ xuất phát phía trước mỹ d ụ c đại nhân đã trao quyền ta đại biểu làng sương ngủ sở dĩ ta hiện tại đại biểu làng sương ngủ ủng hộ đối ạ cát sủ kỳ mở rộng toàn diện với quét c ả dép đệ tứ chậm rãi đưa tay làng cắt cũng đồng dạng ca xị nói ra ta không có quyền đại biểu cỗ nỗ hạ nhưng ta tin tưởng hộ cả đại nhân giữ gìn nhận giới hòa bình quyết tâm ngũ đại làng dạ liên minh chính là sở dĩ c ả cạ sĩ lời nói rất ngay thẳng hắn chỉ là không có quyền hạn đập cái này tấm nhưng thông tin truyền về làng hồ cạ là nhất định sẽ đồng ý với ca đệ tứ nói ra chúng ta làng mây cũng tán thành cùng ạ cà sủ kỳ toàn diện khai chiến rất tốt dù chỉ ca đệ tam u ám trên mặt cuối cùng có một chút vui mừng thống nhất quan điểm về sau mọi người bắt đầu bàn bạc lên b ư ớ c kế tiếp đối sách việc cấp bách tự nhiên là cứu trở về bị ạ cà sủ kỳ bắt đi hai tên d ì n cờ dị kỳ mà cái này lại dính đến tình báo cùng hành động hai cái p h ư diện dù chỉ ca đệ tam nói ra ta đề nghị từng cái làng đem thu thập được có quan hệ ạ cà sủ kỳ tình báo tiến hành một lần cùng hưởng Ả ạ cà s ù kỳ không có khả năng vô căn cứ biến ra nó nhất định liền giấu ở nhận giới một nơi nào đó chỉ cần chúng ta ngũ đại làng nghi dạ không tháng tư, đem tình báo toàn bộ cộng hưởng nhất định có thể bắt được gạ cà s ù kỳ chân ngựa mấy người khác n ộ n nhịp gật đầu cả c ả s ỉ thì nghĩ đến xuất phát phía trước đệ tăng mịt mở để cập muốn tránh đi làng mưa nhắc nhở suy đoán nhà mình làng cao t ầ n g nhất định đối Ả ạ cà s ù kỳ có hiểu biết giải cả đệ tứ lúc này nói bổ sung ạ cà xù kỳ bên trong có làng thác nước n h i dạ phản bội mà làng thác nước cũng có một cái ví thú cho nên chúng ta nên đem tất cả làng n h i dạ nhỏ cũng triệu tập lại để bọn họ ra người xuất lực vì nhận giới hòa bình làm chút công hiến. Dù chỉ ca phụ hòa tam đệ n ó i k h ô n g sai, nếu như có thể đem hàn lao ra hòa nhận rổ ra lao kia t ớ i chúng t a đối phò cả làng ớ n hơn. Đơn n h độc một l à nghi i à n ỏ xác thực không cách không nào cùng ngũ đ ạ l à nhỏ g già ní n đ á đồng. đem Nhưng nếu như làng ní n già h tất cả làng nhỏ đều lập viên đó cũng là một c ố không thể khinh thường lực lượng đặc biệt là tại mọi người xem ra giống làng mưa loại này có cường giả định cao tọa chấn làng n g i à đương nhiên lúc này nhẫn giới không hề rõ ràng có bán thần danh hiệu hàn r ổ tại mấy năm trước liền đã bị nạ gã tổ giải quyết hết Cả d k p đệ tứ hỏi nghe nói hàn rộ phân đất tự thủ đã không can thiệp ngoại giới công việc cũng không cho phép ngoại giới can thiệp vũ quốc công việc hắn sẽ tham gia chúng ta liên minh sao dù chỉ c ả đệ tam k h ẽ h ừ một tiếng chúng ta ngũ đại làng nhì dạ cùng một chỗ tạo áp lực liền xem như hắn hàn rộ cũng nhất định phải cúi đầu nghe lấy mọi người thảo luận c ả c ả s ỉ sắc mặt hơi chầm xuống đệ tam hướng hắn đề cập làng mưa tuyệt sẽ không bắn tên không đích sở dĩ làng mưa nhất định xuất hiện biến cố gì cái kia được xưng là bán thần đồng thời để cổ hạ sản nhìn thành danh nhân vật chuyển kỳ hàn rộ cũng nhất định có vấn đề hoặc là hắn đã chết bị ả cà sủ kỳ đánh cắp làng mưa chính quyền hoặc là hắn chính là cái kia nuốt ở ả cà sủ kỳ phía sau hát thủ c u n g hưởng tình báo xây dựng lại liên q u â n động viên tất cả làng n ý ra tại ả cà sủ kỳ to lớn uy hiếp bên dưới những ngày ngày trước không có khả năng đạt tới chung nhận thức đề tài thảo luận liền tại gian này đơn sơ lều quân dụng bên trong bị từng mục một cấp tốc quyết định hội nghị kết thúc về sau cả cà sĩ lập tức quay trở về cổ nộ hạ nghị quân doanh n g h gặp cả cà sĩ trở về cổ nộ hạ một đám chú nhìn mới lại ả sủ mạ cái thứ nhất hỏi hội nghị tiến hành thế nào cả cà sĩ sẽ thương nghị nội dung giản lược nói một lần, sau đó tuyên bố. thu thập hành trang chúng ta bây giờ trở về cổ nổ hạ a katsuki tại lần này hành động bên trong cho thấy thực lực kinh n g ư ờ i sự thật biểu lộ rõ ràng vội vàng tạo thành nghị giả quân không đủ để ứng đối a katsuki uy hiếp sở dĩ vì đối phó a katsuki ngũ đại l à n g nghị giả còn cần động viên một c h i cường đại nghị giả quân mà bây giờ bị mất a katsuki thành viên vết tích cái này chi lâm thời liên quân tiếp tục dừng lại tại điệu quốc đã không có chút ý nghĩa nào lại thêm từng cái làng n h ị g i quân hoặc là cần chỉnh đốn hoặc là cần tăng cường sở dĩ vừa mới trong hội nghị đã thông qua các thôn nghị dạ quân lập tức trở về r i ê n g phần mình làng nghị dạ một lần nữa điều chỉnh chương trình nghị sự làng mưa c ô nạn đi tới tháp cao bên trên đối lập tại đỉnh tháp kèn nói ra bọn họ đem tứ vĩ dìn cờ dị kỳ cùng ngũ vĩ dìn cờ dị kỳ mang về tất cả thuận lợi kèn nhẹ gật đầu cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới làng mưa tràn đầy nhớ n u n g nói đi thôi là thời điểm rời đi toàn diện tác chiến tất nhiên không cách nào tránh khỏi cái kia làng mưa chỗ này cứ điểm bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian sở dĩ nạ gạ t ồ tại hành động phía trước liền đã hoàn thành căn cứ rời đi công tác mà hắn muốn trở thành cái cuối cùng rời đi làng mưa thành làng hắn Chương Chương cùng người. cuối trở rời cái đi lại. lại. 693, 693, kéo lại. Chương 693. kéo、lại. vài ngày sau cô n ộ hạ viện quân thuận lợi quay trở về làng đồng thời đem lần này nhiệm vụ toàn bộ quá trình không rõ chi tiết hồi báo cho làng cao tầng mà tại xác nhận hành động cứu viện thất bại làng đã tứ vĩ dìn cờ dị kỳ cùng ngũ vĩ dìn cờ dị kỳ song song thất thủ về sau cô n ộ hạ cao tầng lâm vào lo nghĩ ẩn núp bên trong hạ cà s ủ kỳ vừa ra tay liền làm ra động tĩnh lớn như vậy nói g i nhận giới sẽ nên đón một vòng mới dung chuyển vì ứng đối hạ cà sù kỳ uy hiếp làng lập tức mở hội nghị cấp cao xem như trường nghị giả thủ tịch xin dị vốn là có tham gia hội nghị cấp cao tư cách lại thêm hắn tại lần này hành động bên trong hữu dị biểu hiện sở d ị hắn lần này không những tham gia hội nghị liền số ghế đều hướng về phía trước điều chỉnh một cái hội nghị nội dung chủ yếu là lập tức động viên ra một c h i đủ để tiêu diệt ạ cà s ủ kỳ nghị giả quân mà cái này liền dính đến đối ạ cà s ủ kỳ thành viên tình báo thu thập cùng thực lực phân tích Cả cạ chúng trước sĩ trong buổi họp nói ra, theo ta ra, nói lần này hành động đến xem, chúng ta phía trước đối bộ phận buổi bộ đối họp phía xem, chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp hạ cả xù kỳ bên trong hỷ dù cổ xinô cùng với xả sổ dị cắt đỏ ba người dừng lại cả c ả xì ấp ủ một cái tìm từ căn cứ lần này giao chiến tình huống đến xem bọn họ đều là kẻ địch hết sức nguy hiểm là cần một chi c h ụ n h ì n tiểu đội mới có thể đối kháng cần mấy chi c h ụ n h ì n tiểu đội mới có thể tiến hành tiêu trừ khó giải quyết mục tiêu kỹ càng tình báo ta đã phân phát cho mọi người n g h e cả c ả xị lời nói về sau tham dự các cao tầng nhộn nhịp mở ra trước mặt mình văn kiện kỹ càng tìm đọc lên ba người này tình báo khi thấy hỷ dù cổ thông qua không biết thủ đoạn nắm giữ minh đội tấn đội cương đội lam đội Cùng với xạ găng, cái này, 5 loại tại nhân giới huyết kế lì dạ bản thân chính là hy hữu động vật có thể thân kiêm hai loại cắt cậy gần cải huyết kế giới hạn lì dạ phóng nhãn toàn bộ nhận giới cũng đã là có thể đến được trên đầu ngón tay giống hĩ dù cổ loại này có thể thân kiêm năm loại k ẹ t t ẩ y gần c á i huyết kế giới hạn quả thực là chưa từng nghe thấy húng chi đối cổ nổ hạ để nói h í dù cổ cũng không phải là cái gì nhân vật thần bí ở đây xù nạ liền từng là hì dù cổ thời đại thiếu niên b ặ n tốt sở dĩ c ô n ổ hạ cao tầng rất rõ ràng hì dù cổ căn bản liền không có cái gì cắt tẩy gần cái huyết kế giới hạn lật đến xì nổ cái kia một trang nhìn thấy xì nổ nắm giữ bắt môn luận giáp đồng thời có thể mở ra đến cửa thứ bảy kinh môn chữ về sau mọi người cảm giác đặc biệt trói mắt phía sau như xì nổ chế tạo ra một cái nhân tạo vĩ thú đồng thời trở thành một tên n g u y dịn cờ d ị kỳ trả cờ ra lựa ép thẳng tới chân chính dịn cờ di kỳ cùng với hắn nắm giữ một loại nào đó chữa bệnh cấm thuận có thể tại thời gian nhất định bên trong siêu tốc tái sinh các tình báo phía sau cùng xa x ổ g ì cắt đỏ lấy lực lượng một người đánh tan từ cà d ẹ p đệ tứ đích thân xuất đội cả chi làng cắt nỉ dạ quân càng là để cho người không dám tin lật lên lật lên mọi người phát hiện bất luận là hì du cổ vẫn là xin ồ hay là đánh bại c ả d ẹ p đệ tứ xa x ổ g ì cắt đỏ lần này đều có cùng xin d i giao thủ ghi chép mà tại cái này ba lần đối kháng bên trong xin d i một giới trường nỉ gia đệ tử lại lấy được đánh bại xin ồ đánh lui hì du cổ bước lui xa x ổ g ì cắt đỏ tiêu nhân chiến tích kết quả là lần xem tình báo một đám cao tầng thỉnh thoảng sẽ ngẩm đầu liếc mắt một cái xin dì bởi vì tham dự hành động được đặt cách dự tính h hội nghị c ú gia mạ s a s ù k ẹ ngồi tại vòng ngoài cùng dự tính h trên ghế nhìn xem sẽ lên một màn này s a s ù k ẹ nhỏ giọng nói bọn họ đang nhìn cái gì c ú gia mạ hơi xúc động hơn phân nửa là bị xỉn di chiến tích dọa cho phát sợ a dù nã lao sư mới vừa biết rõ thời điểm cũng lấy làm kinh hãi đây xì nộ tên kia thật có thay đổi đến mạnh như vậy sao s a s ù k ẹ còn có chút không quá tin tưởng dù sao lúc trước xì nộ lừa gạt hắn rời đi l à lúc thoạt nhìn tựa như là một cái phổ phổ thông thông y sư cứ việc khi đó xì nổ liền đã nắm giữ bắt môn đ ẩn giáp nhưng bị giới hạn tự thân thể thuật cơ sở cùng kinh nghiệm tác chiến cũng không có biểu hiện mạnh cỡ nào sở dĩ cũng không có gây nên làng quá lớn quan tâm ân cu dạ mạ nhẹ gật đầu chỉ có tự mình cùng mở ra kinh môn trạng thái dưới xì nổ giao thủ qua người mới có thể cảm nhận được xì nổ chỗ kinh khủng xạ xù k ẻ lại hỏi thì dù cô có mản dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng sự tỉnh là thật sao cu dạ mạ nhìn một chút xạ xù kẽ sau đó lại lần nữa gật đầu ân thì dù cô cặp kia xạ dìn gẳng đồ án cùng xỉ gì xạ dìn gẳng cấp ba hoàn toàn không giống ta hỏi qua xù nạ lao sư nàng nói bình thường xạ dịn gẳng chính là câu ngọc t r ả thái nếu như không phải câu ngọc t r ả thái vậy liền có thể là m ạ n dễ kỳ xạ xù kẹ vô cùng nổi nóng hỗn đản loại k i a t gia hỏa cũng dám làm bẩn chúng ta ưu trị hạ huyết thống nếu biết rõ m ạ n dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng là hắn cảm giác ưu việt đầu mườn bây giờ tùy tiện một cái a miêu a cậu đều có m ạ n dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng cái này gọi hắn làm sao có thể tiếp thu x e lên l ậ t xem xong tình báo về sau chuyến gió dẹt dài nạ dạ xỉ cụ đối cạ cà xì hỏi cạ xi những tin tình báo này là thật sao những người khác cũng đều hướng cạ cạ xi n trên tình báo một bên đem ạ cà xù kỳ thành viên miêu tả cùng q u á i vật một bên lại nâng lên xỉn dị trước sau đánh bại đánh lui những này ạ cà xù kỳ thành viên để mọi người sinh ra một loại to lớn cắt đứt cảm giác dù sao có thể được một cái trường nghỉ dạ sinh đánh bại đối thủ lại có thể mạnh bao nhiêu đâu l i ê n tính cái này trường nghỉ dạ sinh là cái thiên tài thế nhưng mới mười hai tuổi a c ả cạ s ỉ chính diện đáp lại nói những tin tình báo này đều là đi qua lặp đi lặp lại xác minh bên trong nâng lên chiến tích cũng đều có ba người trở lên người chứng kiến làm chứng xì cạ cù nhẹ gật đầu hắn biết cạ cạ xỉ không phải cái người ăn nói lung tung thung thung đệ tam dùng thuốc lá trong tay đấu gói bàn một cái nói vậy bây giờ bắt đầu thảo luận nghị giả quân chỉnh bị vấn đề đi tham dự mọi người bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình có người đề nghị nhằm vào ma vật gì tổ kiến một c h i đặc thù phong vấn ban có người đề nghị nhằm vào xin o tổ kiến một c h i đặc thù thể thuật nghị giả tiểu đội tóm lại tất cả đề nghị đều khinh u hướng một cái quan điểm đó chính là nhằm vào khác biệt tạ cả á sủ kỳ thành viên đặc điểm tổ kiến tính nhắm vào tiểu đội cả c ả s ỉ cũng biểu thị ra đồng ý hắn lần này tại đối phó ma vật gì chiến đấu bên trong liền cảm nhận được hữu tâm vô lực phong cách của hắn cùng lao sư hồ ca đệ tứ cùng loại càng thích hợp chương sáu đối trăm chín mươi bốn chuyện cũ chương sáu i trăm chín mươi bốn chuyện cũ cụ hễ u nói này vậy thì do người dẫn đầu theo trong làng chi âm mộ một chi h u y ệ n thuật tiểu đội đệ tam đập tấm thì dù cổ thân kiêm năm loại cắt tẩy gần cái huyết kế giới hạn liền c ả dẹp đệ tứ đều tại trong tay hắn bị tất h thế có thể thấy được muốn bình thường thủ đoạn đối phó hắn là khó khăn như vậy bây giờ tất nhiên đã biết hỉ dù cổ tại huyễn thuật trong quyết đấu bại bởi chỉ có xạ dìn g n g cấp ba lại không hề lấy huyễn thuật tăng trưởng xin gì về sau tổ kiến một chi huyễn thuật ban đi nhằm vào hỉ dù cổ tự nhiên là thành cổ n ổ hạ quyết sách tầng lớp lựa chọn tốt nhất mà dính đến huyễn thuật xem như sở trường huyễn thuật nhìn tổ kiến huyễn thuật ban nhiệm vụ tự nhiên liền rơi xuống ỉ hỉ cụ hệ n ợ trên bay phải bởi vì là hổ ca chính thức mệnh lệnh cụ hệ n ợ đứng dậy lên tiếng xin gì khoe miệm run dày cuối cùng v hắn lúc này cũng không thể lớn cuống họng nói chính mình có thể tại huyễn thuật trong quyết đấu đánh bại hỷ dù cổ là bởi vì chính mình có trước mắt nhận giới nhãn lực tối cường một đôi mạn dễ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu đi có lẽ ý hỷ cụ hệ n à y huyễn thuật không thể so hỷ dù cổ kém đi xin gì thầm hô một tiếng tại huyễn thuật cái này một khối hắn đầu nhập tinh lực có hạn sở dĩ thật đúng là không nắm chắc được hỷ dù cổ huyễn thuật trình độ thế nào húng chi ngoại trừ đồng thuật huyễn thuật bên ngoài còn có âm thanh âm huyễn thuật cùng với mùi huyễn thuật tất cả có thể ảnh hưởng cảm giác đều có thể trở thành thi triển huyễn thuật môi giới u tạ tà tàn cổ hắn lúc này nói ra, thì nghe nói ủ rủ m à k ỳ nạ rủ tổ cùng d ì dị dạ r ờ i đi làng ra ngoài tu hành lúc này ra ngoài quá nguy hiểm nguyên nên mau chóng đem bọn họ triệu hồi đến nghĩ cách cứu viện làng đ á dìn c ờ d ì kỳ là việc cấp bách nhưng tại bảo vệ nhà mình dìn c ờ d ì kỳ bên trên cũng không thể có mảy may buông lỏng bây giờ nạ rủ tổ không tại làng một khi gặp phải ạ cả sủ kỳ tập kích làng bên này căn bản là không có cách nào kịp thời c h i viện đệ tam nói ra ta đã thông báo d ì dễ dạ u t tà ạ n cố hắn nhẹ gật đầu các hạng đề tài thảo luận cơ bản thảo luận song song trong phòng họp dần dần yên tĩnh trở lại cả cà sĩ trầm ngâm một chút hỏi hộ ca đại nhân tại đ i ề u quốc lâm thời trong hội nghị từng cái làng đều đồng ý đem tất cả ạ cát xù kỳ tình báo lấy ra cùng hưởng chúng ta cổ nộ hạ bên này là không phải cũng muốn cùng hưởng đi ra ân đệ tam nhẹ nhàng gật đầu cả cà xì lúc này hỏi liên quan tới làng mưa làng có phải là biết chút ít cái gì đệ tam thở dài ai u tạ t ả n cổ h ạ t cùng mỹ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ hai vị cố vấn trưởng lão sắc mặt cũng u ám số dưới h ừ t ù nạ khẽ hừ một tiếng đệ tam cùng cố vấn trưởng lão đoàn phản ứng khiến bên trong phòng họp bầu không khí quỷ dị trong đó biết một chút đều lạc yên không, lên tiếng, không biết thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc một lát sau đệ tam nói ra kỳ thật liên quan tới ả cà sủ kỳ căn cứ vị trí cùng với ả cà sủ kỳ thủ lĩnh t i n t ứ c làng là biết một chút cái gì bên trong phòng họp không ít người lấy làm kinh hãi cu dạng mạ xạ s ủ kệ hai người thì hai mặt nhìn nhau riêng phần mình khẩn trương lên tất nhiên mở miệng đệ tam liền không tại che lấp theo d ì dạy dạy d ạ ban đầu ở vũ quốc thu lưu qua ba cái cô nhi đến đắn cùng làng mưa hạn dô hợp tác vây quét sơ kỳ ả cà sủ kỳ sự tình nói một lần lúc trước chúng ta rút lui lúc gặp dạ h i c o nagato cố nản cái này ba cái chiến tranh cô nhi ziyai dạ mềm lòng quyết định nhận nuôi bọn họ thế là tại vũ quốc một chờ chính là ba năm về sau ziyai dạ rời đi vũ quốc về sau nghe nói bọn họ lấy dạ hỉ cổ cầm đầu tổ kiến một tổ chức đó chính là ạ cả s ù kỳ tiền thân d u nạ nhận lấy lời nói gốc dạ đem đoạn kia tới lui đơn giản nói một chút đương nhiên nàng không có nói tới gì ziyai dạ là vì mỹ bủ cụ giảng g h a mà dự kiến đoán mới đến chỗ du lịch đầy nhận giới thu đồ tìm kiếm tiên đoán tri tử cụ hệ lại nói ra nó như vậy ạ cả xù kỳ thủ lĩnh chẳng phải là gì d ì dạ đại nhân đệ tử vậy hắn vì cái gì như thế cực đoan muốn cùng chúng ta ngũ đại làng nì dạ là được đâu dù nạ căm giận nói còn không phải đàn dư dợ cho quỷ đ ó lấy nàng cường điệu đem đàn cùng hạn rộ hợp tác thiết kế giết chết dạ hì cổ vây quét d ạ cắt s ủ kỳ sự tình nói một chút cái này liền khó trách không ít người lắc đầu thở dài mọi người rốt cuộc minh bạch phía trước đệ tam c ù n g cố vấn trưởng lão đoàn vì sao biết là loại kia phản ứng nếu như đàn còn tại cố vấn trưởng lão vị trí bên trên những này âm ngũ đồ vật là khó mà thả tới trong hội nghị thảo luận hoặc là nói nếu như không phải đem đan dữ đuổi ra khỏi cố vấn trưởng lão đoàn tiếp thu căn bộ tuyệt mật hồ sơ làng căn bản là không biết đan dữ đã từng tại vũ quốc làm qua những chuyện ngu xuẩn này cả c ả xí lại thần sắc run lên bây giờ ạ cà sủ kỷ cuộc h ở i vậy cái kia làng mưa hàn d ỗ chẳng phải là đệ tam nhẹ gật đầu hàn d ỗ đã có thời gian mấy năm không có tại trường hợp công khai lộ mặt qua chỉ là làng mưa quá mức phong bế mới không có chuyển r a tin tức sở dĩ ta cảm thấy hàn d ỗ hẳn là giữ nhiều lãnh ít mà cùng ngoại giới đoạn tuyệt tất cả liên hệ làng mưa rất có thể chính là ạ cà xù kỷ căn cứ a su mã hỏi g i hì cổ tất nhiên bị giết vậy bây giờ ưu tạ tản cổ hát bỗng nhiên nói ra nếu để cho những thôn khác biết tạ cà sủ kỳ thủ lĩnh là gì dẻ dạ đệ tử có thể hay không gây nên phiền thoái không cần thiết mỹ tổ cà đỏ hô mụ dạ cũng phụ hòa nói đúng vậy à đạn chuyện năm đó nếu như nhắc lên đi ra khó tránh khỏi sẽ trở thành những thôn khác công kích chúng ta mở cớ dù nạ hư lệnh một tiếng làm đều làm có cái gì không dám nhận đệ tam lại nói điểm này xác thực đáng giá lo lắng nếu để cho những thôn khác biết ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh là g ì dì dẻ ra bồi dưỡng ra được mà mâu thuẫn kế hoạch căn nguyên đắn cùng hạng dỗ một lần âm mưu vậy bọn hắn tất nhiên sẽ đem v ú t trướng này tính tới cổ nộ hạ trên đầu nhìn ra làng các cao tầng lo lắng về sau xì c ạ cụ nói ra kỳ thật chúng ta chỉ cần hướng những thôn khác cùng hưởng ạ cà sủ kỳ khả năng ẩn thân tại làng mưa tình báo là được rồi đến mức ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh cùng dì dẻ ra quan hệ cùng với đắn cùng hạng d âm mưu ta nhìn liền che giấu xuống đây đi đệ tam nhẹ gật đầu không sai tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. chúng ta nhất định phải giữ gìn tốt ngũ đại làng n h ỉ dạ liên minh đệ tam định giọng điệu tình báo ban liền bắt đầu bắt tay vào làm tình báo cùng hưởng sự tỉnh tan họp phía sau cụ dạ mạ cùng xạ s ủ kệ đều có tâm sự riêng trong buổi họp bọn họ biết được ám h i ể u căn nguyên sở dĩ không khỏi nghĩ đến chính mình vị trí phá h i ể u suy đoán phá h i ể u cùng ám h i ể u quan hệ trong đó cuối cùng rảnh rỗi x i n gì mới lười quản những n à y chuyện cũ năm xưa hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý chương sáu trăm chín mươi lăm giảng bài chương sáu trăm chín mươi lăm giảng bài lần này cùng hạ cả xủ kị giao thủ về sau ngũ đại lang nghỉ dạ trên cơ bản đem tất cả ạ cà sủ kỳ thành viên tất cả đều định tính vì cấp s tội phạm truy nã đồng thời đem bộ phận ạ cà sủ kỳ thành viên mức độ nguy hiểm tăng lên tới cấp s cũng chính là kết nối với n h ậ n đ ề u cần tổ đội mới có thể đối kháng cấp độ tại có thể tiên đoán tương lai trận này ạ cà sủ kỳ cùng ngũ đại làng nghỉ dạ ở giữa giao phóng tất nhiên sẽ tạo thành đại lượng nghỉ dạ thương vong nhưng ạ cà sủ kỳ cuối cùng chỉ là một cái từ hơn mười tên thành viên tạo thành tổ chức ngũ đại làng n h ỉ dạ tại n h ỉ dạ về số lượng xa, xa dẫn trước sở dĩ ít nhất tại hiện giai đoạn xin di đại biểu đệ tử tiểu đội là không cần lại đi tuyến một cùng ạ cà sủ kỳ tác chiến kể từ đó xin di liền được một lát nhàn rỗi về sau mấy ngày làng một bên vội vàng đ i ề u binh kể i tướng một bên thường xuyên cùng mặt khác làng trao đổi tình báo bởi vì s ì dùn bị điều trở thành c h ư a bệnh ban trưởng ban thú nã liền đem cụ ra mà mang theo bên người thay thế s ì dùn phía trước vị trí s a s ù kẻ cùng s ạ cụ ra bởi vì lúc trước lén lút chuẩn ra làng sự t ì n h nhận lấy trừng phạt bọn họ tự tiện hành động mặc dù không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng thậm chí còn tại thời khắc mấu chốt vì liên quân cung cấp tình báo nhưng quy cụ không thể phế xa xù kẻ trực tiếp bị nhốt cầm đoán s a k u ra mặc dù bị s ỉ dùn bảo vệ số g ư ớ i nhưng cũng nhất định phải tham gia hai tuần lao động tình nguyện sân bởi vì là quỷ quốc vũ nữ cũng không phải là nghị dạ làng lá sở dĩ miễn đi trừng phạt chỉ là bị hổ cà đệ ta ngoài miệng giáo dục một phen nệ dị cùng kỳ mị mạ r ổ về phía sau thôn liền diên phần mình bắt đầu điên cuồng tu luyện tự a hồ lần hành động này cho bọn họ mang đến không nhỏ kích thích xin gì thì lưu lại một bộ ảnh phân thân sau đó lặng yên không tiếng động rời đi làng hán chạm thứ nhất đầu tiên là đi tới chỉ chỗ cùng dị dẹt dần thân chỗ có lẽ là bởi vì có kèm nguyên nhân chỉ có thể tại ẩn thân chỗ phụ cận hoạt động trị chỗ di z hai người tại mười mấy ngày nay bên trong ngược lại là sinh hoạt rất vui vẻ làm xin gì đến ẩn thân chỗ lúc hai người bọn họ ngay tại trong rừng rầm luận bàn thể thuật xin gì không có vội vã hiện thân mà là biến mất tại một cây đại thụ tán cây bên trong nhìn xem quan sát đến hai người trận này luận bàn bành bành bành k ị c h đấu bên trong hai người bất luận là di động vẫn là ra chiêu tốc độ đều c ự c nhanh phối hợp thêm rừng rầm phức tạp hoàn cảnh chậm nhìn lại cho người một loại là hai cái ma quỷ tại trong rừng xuyên qua hảo giác xin gì nhìn một hồi nhét miệc lên bởi vì đi qua tỉ mỉ quan sát hắn phát hiện bất luận là trị trổ vẫn là di xét tại chữ nghị kỳ tu luyện đều nhập môn nếu biết do chữ nghị kỳ tu luyện độ khó cực cao mảy may không kém hơn bắt môn độn giáp thậm chí tại nó bên trên hai người bọn họ có thể trong thời gian ngắn như vậy nhập môn đủ để thấy các nàng là dụng tâm mà nhìn xem kịch đấu hai người xin gì suy nghĩ c h ậ m rãi phát tán mở lần này cùng ạ cả xù kỳ thành viên một hệ liệt chiến đấu xin gì chính mình cũng thu hoạch không nhỏ trong đó thu hoạch lớn nhất chính là hắn phát hiện chính mình không chế đối với thân thể năng lực tăng lên trên diện rộng về sau mang đến thực chiến hiệu quả là bao nhiều rõ rệt có thể nói hắn trên chiến trường một hệ liệt chói sáng biểu hiện đều là từ điểm này mà đưa tới điều này làm hắn ý thức được chủ n g h ĩ k ỳ đối thân thể khai phá không vẹn vẹn chỉ giới hạn tại thể thuật cái này một hạng bên trên truy ký để thân thể của hắn thay đổi đến càng thêm cân đối cái này tại trong lúc vô hình tăng lên hắn đối toàn bộ chiến cuộc lực không chế tiến tới để hắn có thể càng nhẹ nhõm không chế thân thể của mình để cao hắn tại sinh tử trong gang t ấ t sức phán đoán đồng thời còn có thể trong chiến đấu phân ra càng nhiều tâm tư đi thời gian thực phân tích chiến cuộc có thể nói truy kỳ có thể toàn bộ phương hướng tăng lên một tên nghị dạ năng lực nếu như người nghị dạ này còn trùng hợp là một tên đồng t h u ậ t huyết kế nghị dạ lời nói tại đồng t h u ậ t sức quan sát tăng phúc bên dưới loại này tăng lên liền rõ ràng hơn đương nhiên đây cũng không phải là truy kỳ đặc hữu năng lực các loại cao cấp thể thuật b í kỹ tu luyện tới cực hạn phía sau cũng có thể tăng lên nghị dạ k h ô n g chế đối với thân thể năng lực đây cũng là vì cái gì hì gã nhất tộc rõ ràng chỉ chuyên tu nhu quyền lại có thể tại cổ nộ hạ loại này là nghị dạ lớn duy trì được chính mình ở ùn mọi địa vị nguyên nhân bởi vì chỉ cần đem thể thuật tu luyện tới cực hạn về sau rất nhiều nhận thuật liền lộ ra loại loạn không có tác dụng gì ảnh cùng với một tiếng v a n g trầm chi chỗ bị đánh bay ra ngoài t r ủ n g đ i ệ m đụng phải trên một cây đại thụ gz ngừng thế công chi chỗ ngươi không sao chứ chi chỗ lắc đầu ta lại thua gz cười nói ta cái đầu lớn hơn ngươi nha ai đột nhiên hai người cùng một chỗ quay đầu nhìn phía xin dị vị trí xin dị theo trong bóng tối đi ra xem ra khoảng thời gian này các ngươi không có lời biếng đại nhân thấy là xin dị hai người cùng nhau hành lễ xin dị gật đầu phân phó nói đi theo ta hắn phía trước lưu tại ẩn thân chỗ bộ kia ảnh phân thân bởi vì trạ cờ dạ hao hết tại vài ngày trước tự động biến mất sở dĩ hắn muốn tiếp lấy ảnh phân thân phía trước giảng bài nội dung tiếp tục chỉ đạo dị dẹt cùng chỉ chỗ chữa bệnh nhận thuật kiến thức căn bản về tới ẩn thân chỗ x i n d i lập tức bắt đầu giảng bài hoàn thành một tiết khóa về sau hắn lại lấy ra mấy bản chữa bệnh nhận thuật tương quan thư tịch nói ra những này sách các ngươi trước nhìn xem có thể đem không hiểu nội dung ghi chép lại chờ ta lần sau đến lại vì các ngươi giải đáp Dị dẹt một bên nhận lấy thư tịch một bên nói đại nhân làng cỏ còn tốt chứ sinji gật đầu tất cả như thường vậy thì tốt quá z nhẹ nhàng lên tiếng một bên chỉ chỗ trong lòng có chút vắng vẻ bởi vì cùng trong lòng còn có chuyện nhớ thương g ì dẹt so ra nàng liền một cái đáng giá nhớ thương người hoặc sự tình đều không có đem chỉ chỗ thần sắc nhìn ở trong mắt xin g ì chuyển hướng chủ đề nắm giữ chữa bệnh nhân thuật đối các ngươi tu luyện nghỉ kỳ có trợ giúp thật lớn nhưng chữa bệnh nhân thuật không phải nhìn xem sách liền có thể học được sở dĩ b ư ớ c kế tiếp ta sẽ để cho các ngươi tiến hành một ít động vật cơ thể sống giải phẫu thí nghiệm để các ngươi càng thâm nhập hiểu rõ các loại khí quan tại thể nội vận hành nguyên lý hắn liền cần tại cái này ẩn thân trong sở phát triển ra một cái cơ sở phòng thí nghiệm đến lúc đó dùng động vật cơ thể sống giải phẫu đến để thăng dị dẹt cùng trì trộ lý luận tri thức dùng động vật cơ thể sống chữa bệnh đến rèn luyện các nàng thực tế vận dụng lại thêm hắn đích thân chỉ đạo nắm giữ chữa bệnh nhân thuật hẳn không phải là việc khó gì đồng thời dư vị vừa rồi dị dẹt cùng trì trộ l u ậ n bản xin dị phát hiện dị dẹt kẹt tầy gần cái huyết kế giới hạn làm nàng trong cơ thể dương độn trả cờ da dị thường sinh động bởi vậy đối mẫu xanh hoa bị ngạn số một hấp thu càng nhanh một chút phản ứng đến trong thực chiến tốc độ của nàng cùng lực lượng cũng liền mạnh hơn chỉ trì h u y ế trong thư n g i phòng hắn bắt đầu ghi chép t h u kỳ mới thành lập cho dù hiện nay biểu hiện vô cùng hữu dị nhưng hắn vẫn là không thể chủ quan dù sao tu luyện chu kỳ dính đến toàn thân tất cả cơ quan nội tạng nếu như tồn tại hai hoàng ẩm gieo hại vô thận sở dĩ hắn không những đem chính mình tu luyện nhì kỳ tâm đắc cùng trải nghiệm từng cái ghi xuống cũng đem quan sát được gz chỉ c h ộ tu luyện nhì kỳ quá trình cẩn thận tỉ mỉ ghi xuống cho tới bây giờ còn chưa phát hiện nhì kỳ tồn tại rõ ràng tác dụng v ụ nhưng phát động lúc đối thân thể các khí quan nghiền ép, còn cần tiến một bước điều khiển tinh vi hiện tại xem ra đối bắp thịt xương cốt tim phổi các khí quan nghiền ép quá nặng đối cái khác cơ quan nội tạng điều động lại hơi có vẻ không đủ gz tu luyện n h kỳ tiến độ yếu lược trội hơn chỉ t r ộ thức tỉnh két dĩ g ẳ n huyết long nhãn có đủ điều khiển huyết dịch năng lực về sau Chỉ thực lực hẳn khá trộ một t là lần lớn nên đón n sẽ ă ghi lên. g chép xong những n à y về sau xin dê đầu bút lông một trận suy tư một trận truy kỳ tu luyện độ khó so ta mong muốn còn muốn khó một chút dí z cùng c h ỉ t r ỗ có thể nhanh như vậy nhập môn rất có thể là màu xanh hoa bị ngạn số một hiệu quả đi qua một tháng quan sát rót vào màu xanh hoa bị ngạn số một dí z cùng c h ỉ t r ỗ chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào màu xanh hoa bị ngạn số một có tồn tại hay không tác dụng v ụ cần tiến một bước quan sát kiểm tra một lần ghi chép nội dung xin dị khép lại bản bất ký hắn đối dí z cùng chi chỗ như vậy để bụng lại là chuyển thụ nàng bọn họ truy kỳ lại là chỉ đạo các nàng chữa bệnh nhân thuật cũng là bởi vì hai người bọn họ là hắn trọng yếu vật thí nghiệm truy kỳ có tồn tại hay không càng nhiều thì vết màu xanh hoa bị ngạn số một có hay không ẩ n tàng tác dụng phụ đều cần hai người bọn họ đi nghiệm chứng rời đi thư phòng xin di lại tới phòng thí nghiệm thuần thục vì chính mình đón các loại dụng cụ máy giỏ xin di lập tức mở ra dụng cụ xem xét lên trên màn hình trị số cùng d ữ liệu một dạng các hạng số liệu đều tại tăng lên dừng lại xin di c à n khai nói không hổ là dìn nghệ gẳng a khống chế một đôi dìn nghệ gẳng mang đến cho hắn chỗ tốt vượt ra khỏi hắn ban đầu tưởng tượng cho tới bây giờ cả dìn cặp kia dìn nghệ gẳng còn lại duy trì liên tục không ngừng vì hắn cung cấp sinh ra bằng sâm la và tượng lực lượng vì hắn tư dưỡng mạn dễ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu đáng tiếc một lúc sau xin gì thở dài bởi vì theo thời gian trôi qua dìn nghệ gẳng cho hắn cung cấp sinh ra bằng sâm la và tượng lực lượng đ ố i hắn mạn dễ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu t ầ m bổ hiệu quả càng ngày càng kém đây cũng không phải là dìn nghệ gẳng cung cấp sinh ra bằng sâm la và tượng lực lượng biến ít mà là hắn cặp kia mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu trên cơ bản tiếp cận nhãn lực cực hạn trên thực tế bởi vì mạn dễ hắn sở s ã n đủ d ạ n g t ủ đ ố i dìn nghệ găng k h ô n g chế hiệu quả rất kém cỏi cũng không thể đem dìn nghệ găng toàn bộ uy năng phát huy ra mà điểm này lại hạn chế dìn nghệ găng vì hắn cung cấp xìn ra bằng s â m la và tượng lực l ư ợ n g lượng để hắn mản d ạ kỹ xạ dìn găng vĩnh cửu chỉ có thể không ngừng tiếp cận nhãn lực cực hạn nhưng thủy t r u n g không cách nào vượt qua đến một bước này đã là vòng lặp vô hạn điều chỉnh lâu như vậy cũng tẩm bổ lâu như vậy là lúc này rồi xìn gì một bên gỡ xuống kết nối thân thể dụng cụ một bên tính toán lên mức kế tiếp bây giờ hắn đã không có biện pháp tiếp tục tăng lên chính mình mản d ạ kỹ xạ dìn găng vĩnh cửu n h ã lực sở dĩ b ư ớ c kế tiếp chỉ có thể dựa theo sớm định ra kế hoạch đối với chính mình tiến hành tế bào đệ nhất t ấ y ghép phẫu thuật liên quan tới phẫu thuật tính nguy hiểm xin dì đã sớm hiểu rõ tại tâm hắn điều chỉnh lâu như vậy chính là vì tại phẫu thuật phía trước tận khả năng tăng lên chính mình mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu nhãn lực đ ố i hướng rơi phẫu thuật nguy hiểm dù sao một khi bắt đầu phẫu thuật cắm vào tế bào đệ nhất hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình một mình đối mặt sẽ không giống cụ già mạ cùng cạ dìn như thế tại trong quá trình phẫu thuật có người toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm dùng mạ gặt hộ giá hộ tống một bên suy nghĩ xin dạo bước đi tới bồi dưỡng khu bồi dưỡng trong khu có tế bào đệ nhất cũng có hạ cù d ẹ t tế bào thậm chí còn có c ả dìn tế bào nhìn chăm chăm từng mảnh từng mảnh bồn mướt h ấy x ỉ n g ì cân nhắc nếu như theo an toàn c ả cụ rủ xuất phát t ấ y ghép hạ cù d ẹ t tế bào nguy hiểm không thể nghi ngờ muốn so tế bào đệ nhất không lớn lắm nhưng nếu như cân nhắc đến hiệu quả t ấ y ghép tế bào đệ nhất không thể nghi ngờ mới là lựa chọn tốt nhất đặc biệt là đối cần s u n g kích dìn nghệ g ặ n g x ỉ n g ì để nói tế bào đệ nhất bên trong g ầ n chứa xuất kỳ as hủ dạ trả cờ ra lượng rõ ràng là cao hơn hạ cù dệt tế bào lấy ta hiện tại xạ dìn g ằ n g nhãn lực liền tính thử nghiệm t ấy ghép tế b à o đệ nhất nguy hiểm hẳn là cũng tại có thể k h ô n g chế phạm vi bên trong d ừ n g một chút hắn tiếp lấy nghĩ ngợi nói húng chi tu luyện t r u nghỉ n g k ỳ về sau thân thể ta bản thân điều tiết năng lực cũng lên một cái cấp độ các phương diện nên đều đầy đủ chống đỡ ta sống qua phẫu thuật một phen cân nhắc về sau xin gì cuối cùng vẫn là lựa chọn trực tiếp t ấy ghép tế b à o đệ nhất tiếp xuống hắn lại suy tính tới chừng nào thì bắt đầu phẫu thuật cùng với có cần hay không an bài một số chuẩn bị ở sau để phòng vắn nhất hắn hiện tại trạng thái thân thể đang ở tại địch phòng phẫu thuật tùy thời đều có thể tiến hành mà còn dựa theo hắn tốc độ khôi phục chỉ cần thành công chịu đựng qua phẫu thuật nhiều nhất một hai ngày hắn liền có thể khôi phục trạng thái không cần lo lắng bị người nhìn ra cái gì sở dĩ xoắn suýt chỗ ngay tại ở có cần hay không bố trí chuẩn bị ở sau hướng hạ cụ hoặc c ả dìn thẳng thắn thân phận để bọn họ hiệp trợ ta hoàn thành phẫu thuật ý nghĩ này tại xín gì trong đầu hiện lên bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu phủ quyết đi đây cũng không phải hắn không tin hạ cụ cùng c ả dìn mà là liền tính phẫu thuật thì có hạ cụ cùng c ả dìn hiệp trợ kỳ thật cũng không được cái gì mấu chốt tác dụng bởi vì chỉ có chính hắn sủ gụ tôn ạ dị cùng mạ gắt thông qua linh hồn phương diện kết nối cảm giác mới có thể tinh chuẩn rút giải tỏa dư thừa dương độn trả cờ dạ đến mức thủ đoạn khác cho dù là đem dìn nghệ gẳng còn cho ca dìn để ca dìn thi triển trả cờ dạ rút ra cũng vô pháp tinh chuẩn phân biệt cần khống chế dương độn trả cờ dạ điều này khống chế dìn nghệ gẳng xỉn dị vô cùng rõ ràng dù sao tại tinh chuẩn rút ra trả cờ dạ lĩnh vực hắn sủ gụ tô nạ dị cùng mạ gắt phối hợp là hiện nay nhận g i i đứng đầu nhất thủ đoạn mà còn lần này phẫu thuật vô cùng thử thách hắn nhãn lực cùng tế b à o đệ nhất bên trong lần chứa dương độn trả cờ dạ đối hướng năng lực sở dĩ tại kế hoạch của hắn bên trong không những không thể đem dìn nghệ gẳng trả lại cho c ả dìn thậm chí còn cần đem cụ già mạ cặp kia rét lòn gẳng cũng lấy ra hắn muốn dùng sở s ã nụ đủ dạng u đồng thời khống chế trong tay hắn bên trên nhãn lực tối cường dìn nghệ gẳng cùng rét lòn gẳng đến đ ố i mặt trận này thử thách hắn nhãn lực phẫu thuật chương 697 sống sót chương sáu sống sót về tới làng về sau xin gì trước dùng sụ cụ tổn ạ dị liên lạc lên cụ g i mạ đến buổi tối hắn liền trực tiếp lẹn vào tộc cụ gia mạ tông g i a đại trạch đi tới cụ gia mạ gian phòng sớm đã chờ đã lâu cụ gia mạ vội vàng n ê n đón tiếp lấy đại nhân ân xin di gật đầu đi vào cụ gia mạ phòng ngủ đại nhân tôi ạ các sủ k ý người tập kích đồng thời bắt đi làng đá hai vị d ì n c ờ di kỳ ta đi theo làng nhì dạ quân tiến đến tri viện cùng tôi ạ các sủ k ý người kịch chiến mấy vòng bởi vì sợ thân phận bại lộ sở dĩ không thể cứu trở về làng đá hai vị d ì n cơ di kỳ m ờ i ngày xử phạt cụ dạ mạ một mặt áy náy hướng xin di báo cáo lên phía trước cổ nộ hạ cứu viện làng đá trận kia hành động xin g ì nói ra đây không phải là trách nhiệm của ngươi cụ dạ ma hỏi vội đại nhân vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu phản kích đem tứ vĩ cùng ngũ vĩ theo tối hạ cà sủ kỳ trong tay vật lại tạm thời không có hành động xin g ì lắc đầu c ấ p đoạt vĩ thu chuyện này hắn kỳ thật cũng cân nhắc qua nhưng cẩn thận cân nhắc một phen về sau hắn cảm thấy không cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này vừa đến thập vĩ s á t thịt g l y m á t ngoại đạo ma tượng tại nạ gà tổ trong tay thứ hai c ấ p đoạt vĩ thu không thể tránh né muốn cùng ngũ đại làng n h ỉ dạ giao chiến sở dĩ cùng hắn lại cùng ngũ đại làng n h ỉ dạ cất đoạt chín cái vĩ thú lại cùng hạ cà sủ kỳ cất đoạt lệ ngoại đạo ma t ư ợ n g còn không bằng tọa sơn quan hồ đấu để ạ cà sù kỳ tới làm cái này tốn công mà không có kết quả sự t ì n h xin gì trả lời khiến cụ dạ mạ lơ ngơ đại nhân chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn tối ạ cà sù kỳ thu thập vi thu sao c h â n trơ một lát sau xin gì chia đề u bài đúng thế cụ dạ mạ đầy mặt không hiểu vì vì cái gì xin gì nhìn thẳng cụ dạ mạ con mắt tại nói cho n g ư ơ i n g u y ê n nhân phía trước ta có một cái vấn đề n g ư ơ i n g u y ệ n ý trở thành ta người phục vụ một mực trung thành với ta sao cụ dạ mạ không có trả lời ngay mà là thật tốt suy tư một trận nói ra ta bây giờ tất cả đều là ngài bàn cho nếu như không có ngài ta chỉ là cái liền n h ị dạ đều làm không được tàn phế sở dĩ ta nguyện ý trở thành ngài người phục vụ hướng ngài dân g ra trung thành Tốt. gật Chật, phát Tại thức trở thành đốt theo trước tăng tới trừ trước thể tên thể bốn Xin xác Di người người người liền hai Nói ngoại ngoài, lại chiêu mộ hai nhiễm người nhẹ nhàng hắn động đèn quyền định chính mình hắn chính đèn hắn danh lên cùng gìn bên hắn còn nhận đến chính mình đèn không hạ, phục phục lạch, phía cách khác, phía hạ che chở, đầu. đem sau, cụ củ cả có có mộ về mạ vụ. vụ ra vị vị. vì sợ ô sở dĩ xin gì vẫn không dùng tới hai cái này danh lệch bây giờ hắn muốn đem bá chủ sự tình báo cho cụ già mạ sở dĩ chỉ có thể trước đem cụ già mạ mời chào vì người phục vụ nếu không l à m cụ già mạ hiểu được bá chủ tin tức n y mắt nàng liền sẽ được bá chủ ô nhiễm đến mức cuối cùng còn lại một cái người phục vụ danh lệch cho ai xin gì còn không có nghĩ kỹ có thể là sẩn cũng có thể là nế gì, thậm chí có thể là xạ xù kẻ tóm lại ba người bọn hắn người nào thực lực có khả năng trước hết nhất đạt tới đột phá người nào liền có khả năng trở thành xin dị sau cùng một tên người phục vụ xác nhận cụ g i mạ đã được đến chính mình đèn che trở về sau xin dì chậm rãi nói ra ngươi còn nhớ rõ tại bên trong cái mt thế giới biến mất tại tầng mây bên trong những cái kia hồng quang sao cụ dạ mạ không biết thủ lĩnh vì cái gì đột nhiên nhắc lên cái này nhưng vẫn là nhẹ gật đầu ân ta ấn tượng rất sâu loại kia hồng quang cho ta một loại cảm rất xấu ý đồ thậm chí cũng không dám nhìn thẳng những cái kia hồng quang xin dì c h ậ m giọng nói đó là bá chủ tại gặm ăn thế giới hàng rào lúc tràn ra ngoài đi ra lực lượng bá chủ gặm ăn thế giới hàng rào là cái mt thế giới hàng rào sao cụ dạ mạ đầu tiên là xứng sở chậm phản ứng lại cái mt thế giới tập thế chẳng lẽ chính là chỉ cái này nàng vẫn cho là cái mx thế t giới lưu truyền tận thế đầu nguồn là quỷ vương opsi kỳ dạy hữu hậy sở dĩ tại đánh bại opsi kỳ dạy hữu hậy về sau cái mx thế t giới vẫn không có đổi mới vẫn ở vào k i ể m chế sụp đổ trạng thái bên trong làm nàng lần lần cảm thấy bất an cho tới bây giờ nghe xin dị sau khi giải thích nàng mới hiểu được nguyên lai、like、dẫn đến cái mx thế t giới tận thế đầu nguồn là một loại tên là bá chủ sự vật xin dị chậm rãi gật đầu đúng cái mx thế t giới đôi chúng ta nhận giới xâm lấn cũng là bởi vì bá chủ để mắt tới bọn họ sở dĩ bọn họ muốn để chúng ta trở thành kẻ chết hay cụ dạ mạ tiêu hóa một hồi mới h đại nhân b á chủ đến tột u cùng là cái gì xin gì lắc đầu cụ thể là cái gì hình dạng thế nào có cái gì năng lực ta cũng không biết ta chỉ biết là nó lấy thế giới làm thức ăn tại trong vũ trụ đuổi theo cái này đến cái khác thế giới tất cả bị nó để mắt tới thế giới đều chỉ có một cái hạ tràng đó chính là trở thành nó trong bụng đ ồ ăn c ú dạ mạ khiếp sợ nói không ra lời xin gì tiếp tục nói nó hiện tại ngay tại nuốt cải mèt thế giới mà bởi vì cải mèt thế giới đối chúng ta nhận giới ô nhiễm để b á chủ cũng thăm dò đến chúng ta nhận giới sở dĩ hắn mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta cụ dạ mạ nghi ngờ nói ô nhiễm thế giới khác tất cả sự vật thậm chí bao gồm tin tức tại nhận giới đều có thể xem là một loại ô nhiễm mà loại này ô nhiễm sẽ khiến hai thế giới lẫn nhau tiếp cận làm ô nhiễm mở rộng tới trình độ nhất định về sau hai thế giới liền sẽ tại thời không bên trên xuất hiện t r ủ n g điểm cũng chính là mặt chữ trên ý nghĩa va vào nhau lẫn nhau hủy diệt phía trước cái mx thế giới thường xuyên xâm l â n chúng ta nhận giới liền tăng lên loại này ô nhiễm dẫn đến hai chúng ta thế giới quá mức tiếp cận bây giờ cái mx thế giới đang bị bá chủ thốt hệ cho nên chúng ta không cần lại lo lắng hai thế giới sẽ đụng vào nhau nhưng bởi vì song phương quá mức tới gần d u y ê n cớ thôn vệ cái mạch thế giới bá chủ cũng có thể theo ô nhiễm tìm tới chúng ta nhận giới bất luận cái gì có quan hệ bá chủ tin tức cũng là một loại ô nhiễm sẽ tăng lên bá chủ cảm ứng được nhận giới tốc độ chỉ có trở thành ta người phục vụ về sau mới có thể che đậy ô nhiễm sở dĩ ngươi trước hết trở thành ta người phục vụ ta mới có thể nói cho ngươi tất cả xin dĩ liền với đem cái gì là ô nhiễm cùng với ô nhiễm sẽ dẫn đến hậu quả gì như thế nào mới có thể che đậy ô nhiễm các loại tin tức một mạch báo cho cụ già, mạ. cụ già mạ cật lực nhận lấy những này khiến người bất an tin tức sắc mặt vô cùng u ám sau một hồi nàng nói ra ta biết ngài vì cái gì không áp dụng hành động bởi vì ngài muốn dùng thập vĩ đi đối kháng bá chủ xin di nhẹ nhàng gật đầu lời nói đều nói như thế minh bạch cụ dạ mà có thể đoán được điểm này rất bình thường cụ dạ mà hỏi tiếp cái tiêu tối ạ cả s ù kỳ cũng biết tất cả những thứ này sao bọn họ cùng chúng ta là quan hệ như thế nào xin di nói ra bọn họ không hề biết bá chủ sự t ì n h chúng ta cùng bọn họ cũng không phải cùng một bọn mục đích của bọn hắn là chế bá nhận giới muốn dùng phương thức của mình cho nhận giới mang đến trình độ nào đó hòa bình mà mục đích của chúng ta rất đơn giản đó chính là để nhận giới có thể sống sót c n h thứ nhất n d g lên. n Câu cử, phiếu đề g u y n chương 698. Cái gì gặng? Chương 698, cái gì gặng?、Huyết、long phiếu, Huyết Nhãn, hệ Cái cái Trinh cùng cù gì gì sót. mẻ Sống xong thủ lĩnh lời nói về sau c ù dạ mạ từ đó cảm nhận được một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực nàng phía trước còn vô cùng kỳ quái vì cái gì tôi ạ cắt xù kỳ liên tiếp tập kích làng đá hai tên dịn cờ dị kỳ thủ lĩnh lại thờ ơ lãnh đ ạ m hiện tại nàng mới hiểu được thủ lĩnh trên thân gánh vác cái dạng d ị gánh bỗng nhiên nàng nghĩ đến cái gì trần trờ mở miệng nói có thể là nếu như muốn phục sinh thập vỹ lời nói Cái kia nạ tổ hắn. Nói được nửa câu, nàng ngừng lại. Cùng có nhắc chỉ có chút được chắc chắn chết đáng kia Nói lại. giới an nguy、so、ra, nạ tổ một người sinh tiếp đi không nửa an nạ hắn. nàng ngừng toàn nhận nguy nạ mệnh đến, chỉ là xem như đồng môn bạn tốt, nàng có chút không thể nào tiếp thu được nạ rủ ra, rủ rủ tổ tổ một tốt, thể thu tổ là lẽ so bộ xem vấn ậ n mệnh. Nạ Xin gì khẽ như mày. khẽ rủ tổ. dì v đề này hắn cũng nghĩ qua ngoại trừ cùng nạ rủ tổ là bằng hữu bên ngoài hắn kỳ thật còn lo lắng nạ rủ tổ phía sau d ì kristen n h ì n bây giờ d ì kristen n h ì n mặc dù chỉ còn lại linh thể nhưng vẫn như cũ có đủ can thiệp nhận giới thực lực chỉ cần đối phương luận ý là có thể thông qua chuyển dương lực lượng cùng âm c h i lực phương thức nhân tạo ra hai cái chuẩn gì cứ cấp chiến lược vốn là thời không bên trong chính là gì cứ xèn nhìn đích thân ra mặt can thiệp mượn nạ dù tổ x à sủ kẻ chi thủ lại lần nữa đem m â u thân mình sụt sủ kỳ c ạ g ù dạ p h o n g ấ n sở dĩ liền tính không vì cái gì khác cân nhắc đơn thuần là vì tránh cho dị cứ xèn nhìn trước thời hạn hạ tràng q u ấ y nhiều thập vi phục sinh xin dị cũng ít nhất phải bảo trì vốn là thời không bên trong như thế cứu nạn d tổ một mạng nghĩ đến đây xin dị nói ra ta sẽ nghĩ biện pháp cảm ơn ngài cù dạ mạng nghe xong lập tức nhẹ nhàng thở ra nàng đối thủ lĩnh có như mê tín nhiệm chỉ cần thủ lĩnh nói có thể nàng liền tin tưởng thủ lĩnh nhất định có thể làm được xin g ì tiếp xuống lại dặn d o vài câu ví dụ như không thể hướng ngoại giới tiết lộ bất luận cái gì liên quan tới bá chủ tin tức ở trong tôi ạ cả sủ kỳ thu thập vi thu chuyện này bảo trì phản ứng bình thường không muốn quá độ tích cực ứng đối cũng không muốn quá độ tiêu cực ứng đối các loại cụ dạ mạ biết sự tình nặng nhẹ lúc này đáp ta minh bạch giao phó xong những n à y về sau xin g ì nói ra ta hôm nay tới tìm ngươi là cần dùng đến ngươi rét l o ạ ắ n g cái gì cụ dạ mạ có chút ngoài ý mới trận nàng nói ra đôi mắt này vốn chính là ngài cho xin g h dì lấy ra một cái cớ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong nổi lơ lửng chính là một đôi cái gì gắng huyết long nhãn n g o xin dì giản lược giải thích nói cái gì gắng huyết long nhãn là chi trọa kệ nhất tộc đồng thuận k ẹ c tầy gần cái huyết kế giới hạn nó cùng xạ dìn gẳng một dạng thuộc về viễn thuật mắt phạm chủ tại sức quan sát bên trên nó không bằng xạ dìn gẳng nhưng nó có đủ điều khiển huyết dịch năng lực là một loại rất dùng vào thực tế đồng t h u ậ t k ẹ c tẩy gần cái huyết kế giới hạn n g h e xong k á t dì n gẳng huyết long nhãn có thể điều khiển huyết dịch cụ dạ mạ liền nghĩ đến chính mình rét l ò n gẳng nghi ngờ nói đại nhân cái kia k á t dì n gẳng huyết long nhãn cùng rét l ò n gẳng là quan hệ như thế nào xin d ì suy nghĩ một chút nhất định muốn đánh cái so sánh lời nói ngươi có thể hiểu thành xạ dìn gẳng cùng m ạ n dễ kỷ h xạ dìn gẳng ở giữa khác nhau đi đương nhiên rét lọn gẳng cũng không phải là cái dì gặng Huyết long nhãn, tiến hóa đi ra, nó là đổi mắt phẫu thuật đối bây giờ xin gì đến nói dễ như trở bàn tay phân phó cụ dạ mạ nằm dài trên giường về sau xin gì chỉ dùng không đến ba mươi giây liền hoàn thành lần này đổi mắt phẫu thuật đem cụ dạ mạ rét lọn gẳng lấy xuống cũng vì nàng đổi lại một đôi cái gì gẳng huyết lao nhãn hoàn thành đổi mắt phẫu thuật về sau cụ dạ mạ có chút không thích đứng không nghĩ tới rét l ò n gẳng nhãn lực vậy mà so bình thường c á t d ì gẳng huyết long nhãn cường nhiều như thế không thể nghi ngờ tại quen thuộc rét l ò n gẳng nhãn lực về sau vội vàng thay đổi một đôi c á t d ì gẳng huyết long nhãn cụ dạ mạ lập tức cảm nhận được giữa hai bên nhãn lực t r ê n lệch xin di nhẹ gật đầu hắn một tay chế tạo ra đôi này rét l ò n gẳng cấp độ là tại mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng bên trên mà đồng dạng cái gì g ẳ n huyết long nhãn, nhãn lực là hơi kém tại xạ d ì gẳng cấp ba sở dĩ rét lọn g ẳ n cùng cái gì g ẳ n huyết long nhãn nhãn lực t r i n lệch so với bình thường xạ dìn gặng cấp ba cùng mạng dễ k ỳ tranh l ệ n h còn muốn lớn đúng lúc này ý đồ đ ô n g nhiên theo cụ dạ mạ trong cơ thể trôi ra cả kinh kêu lên ta lực lượng biến mất xin dị cùng cụ dạ mạ vội vàng nhìn sang phát hiện linh thể trạng thái d ư ớ i ý đồ so trước đó m ở nhạt rất nhiều nếu như nói phía trước ý đồ là có đủ can thiệp thế giới hiện thực linh thể cái k i a nàng bây giờ nhìn đi lên tựa như là một cái du hồn đồng dạng cụ dạ mạ hỏi vội chuyện gì xảy ra ý đồ nhìn một chút chính mình lắc đầu nói ta cũng không biết các ngươi đổi con mắt về sau ta liền cảm giác ta lực lượng đang nhanh chóng xói mòn gác quỷ ta hiện tại có thể tự do hoạt động phạm vi chỉ có m ộ mươi mét quả nhiên làm ý đồ cùng cụ dạ mạ kéo ra không sai biệt lắm m ộ mươi mét khoảng cách về sau linh thể của nàng bắt đầu bất ổn dần dần xuất hiện dấu hiệu hầm mất cụ dạ mạ lập tức phản ứng lại là z lòn g ẳ n g sin di nhẹ nhàng gật đầu ân z lòn g ẳ n g có thể điều khiển huyết dịch tăng cường linh hồn mà ta vì ngươi thay đổi c á i gì g ẳ n g huyết long nhãn chỉ có điều khiển huyết dịch năng lực sở dĩ ý đồ lực lượng bị suy yếu đại nhân ý đồ tội nghiệp nhìn phía sin di không có rét lòn gẳng n à n g liền muốn trở lại phía trước chỉ có thể ở tại cụ dạ mạ tâm linh thế giới bên trong cái chủng loại kia trạng thái cùng tự do tự tại có thể tùy ý bay lượn thời gian tạm biệt xin gì không hề bị lay động hiện tại không cần đại chiến tạm thời suy yếu một cái cụ dạ mạ thực lực không quan trọng hắn tiếp xuống tế b à o đệ nhất t h ấ ghép phâu thuật mới là trọng yếu nhất húng chi c ả dín liền dín nghệ gẳng đều cống hiến ra đến cụ dạ mạ cống hiến ra rét lòn gẳng cũng là chuyện đương nhiên sự tình cụ dạ mạ vẫn là rõ lý lẽ lập tức nói với ido khoảng thời gian này ngươi liền trung thực ở lại a không muốn gây trở ngại đại nhân ido bất đắc、dĩ. chỉ có thể quay trở về cụ già mạ thân thể phía trước có Z é t l ò n găng lúc nàng còn có thể cùng cụ già mạ chống lại một cái bây giờ không có Z é t l ò n găng nàng liền hoàn toàn không phải là đối thủ của cụ già mạ rất nhanh s h i n j i rời đi tập cụ già mạ tông ra đại trạch tất cả chuẩn bị sẵn sàng bước kế tiếp hắn liền muốn tại bí mật của riêng hắn phòng thí nghiệm bên trong tiến hành tế b à o đệ nhất t ấ y ghép phẫu thuật bất quá thông qua chuyện vừa rồi hắn phát hiện chính mình phía trước tựa hồ có chút xem nhẹ rét lọt g ă n sau khi quyết định thật tốt nghiên cứu một chút rét lọt g ă n nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện mới cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên、phiếu. một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương 699, n m i h i ề m vui ngoài ý m ớ n chương 699, n m i h i ề m vui ngoài ý m ớ n một lần nữa về tới chính mình phòng thí nghiệm bí mật xin dị đi tới trong phòng thí nghiệm dưới mặt đất sân luyện tập đứng ở không có mở đèn sân luyện tập trung ương trong bóng đêm hắn chậm rãi mở hai mắt ra hiện lộ ra hắn trong hốc mắt cặp kia đỏ tươi con mắt đồng tử bên trên câu ngọc lượt vòng như hát tuyến liên thành một đoàn biến hóa thành một đạo phức tạp còn có, có lăng có sừng đồ án sợ sa đủ tu tá năng hồ xin dị một tiếng thấp giọng hô màu vàng hư ảnh theo trong cơ thể hắn bắn ra đến từ xương cốt đến kinh mạch sau đó là bắt thịt cuối cùng khoác lên áo giáp trong khoảnh khắc một tôn màu vàng nửa người áo giáp tự nhân xuất hiện ở sân luyện tập bên trong xua tán đi bốn phía h tám xin dì cảm ứng một cái khoe miệng nít lên lấy hắn hiện tại nhãn lực trình độ duy trì nhất tàn phá mạn dễ kỳ đồng thuật sở san đủ, tu tán năng hồ đã không phải là cái gì gánh vác lấy lại bình tĩnh hắn phát động chính mình mạn dễ kỳ đồng thuật sở san đủ d i à n phụ giống khoảnh khắc bao phủ xin dị màu vàng sở san nụ tu tán năng hồ phát ra gầm lên giận dữ mặt nạ chóc từ mảng hiện lộ ra trên mặt ba cặp viên mắt xin d ì lấy ra trang Z é t lọn gẳng cỡ nhỏ h ộ p dinh dưỡng lấy ra bên trong cặp kia nhìn như đã quý lại như huyết lục Z é t lọn gẳng đem Z é t lọn gẳng nâng ở trong lòng bàn tay hắn lại lần nữa phát động sở s ả nụ giãn thụ đem thứ ba hai mắt vành mắt bên trong khống chế cặp kia két dị gẳng huyết long nhãn gỡ xuống sau đó đổi lại Z é t lọn gẳng hô đem khống chế thứ ba ánh mắt thay đổi thành Z é t lọn gẳng về sau chính hắn nhắm mắt lại hết sức chăm chú cảm giác xảy ra biến hóa a một lát sau hắn k ẽ ổ lên một tiếng cùng hắn phía trước khống chế rét l ò n găng lúc so sánh lúc này rét l ò n găng nhãn lực tựa hồ thay đổi đến mạnh hơn ẩn ẩn tiếp cận bình thường mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu trình độ nhãn lực tăng lên vẫn là thứ nhì nhất khiến xin dì cảm thấy kinh ngạc là đôi này rét l ò n gẳng đối linh hồn cường hóa hiệu quả so ban đầu dung hợp lúc đi ra ít nhất tăng lên gấp hai ba lần xin dì mở hai mắt ra nói nhỏ một câu quả là thế hắn vì dung hợp ra rét l ò n gẳng trước trước sau sau tính đến lãng phí hết tổng cộng tiêu hao năm song kẹt dị gẳng huyết long nhãn cùng hai cặp hạ tệ gẳng cuối cùng dùng sở xạ đủ dạng vụ d lúc đó rét l ò n gẳng cũng không có đem tất cả năng lực hiện lộ ra đây cũng là hắn lựa chọn đem rét l ò n gẳng cấy ghép cho cụ dạ mạ mượn cụ dạ mạ chi thủ đi đào móc rét l ò n gẳng lực lượng nguyên nhân chỉ là hắn không nghĩ tới rét l ò n gẳng tiềm lực sẽ lớn như vậy đi ngang qua cụ dạ mạ tẩm bổ cùng đào móc về sau không những nhãn lực tại tiếp tục tăng lên liền các hạn g năng lực cũng s o ban đầu d u n g hợp lúc mạnh mấy lần đặc biệt là nó cái k i a cường hóa linh hồn năng lực càng là khiến xin dị cảm thấy khiếp sợ bởi vì xin dị phát hiện chính mình trả cơ dạ tổng lượng tại không chế rét lọn gẳng về sau vậy mà thẳng t ă n g gọn một lần ta đã biết, tu luyện Tiến mà ộ t ta thân thể bước cỗ đảo đối ra n khi m lực. Mà t xin gì không chế rét lọn g ặ n g linh hồn trên diện rộng tăng cường về sau lực lượng cơ thể cùng lực lượng tinh thần tất cả đều được đến tăng lên trên diện rộng hắn trả cơ dạ tổng lượng nháy mắt liền tiêu vọt đến một cái hắn phía trước hoàn toàn không có nghĩ đến trạng thái bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới cái gì vội vàng phát động sủ gù tổn ạ di một lát sau trên mặt hắn tiêu ý càng đậm bởi vì hắn phát hiện chính mình sủ gù tổn ạ di phạm vi cảm ứng cũng theo phía trước bán kính một trăm km tăng lên tới bán kính một trăm năm mươi km đây cũng là ta linh hồn cường độ tăng lên cùng với nhãn lực tăng lên mang đến hiệu quả thật sự là không nghĩ tới rét lọn gẳng vậy mà cho ta như vậy niềm vui ngoài ý m u ố n cảm nhận được rét lọn gẳng uy lực về sau xin di thần sắc dần dần có biến hóa không nói đến cái khác vẹn vẹn là cường hóa linh hồn cái này một hạng năng lực rét lọn gẳng giá trị liền đã khó mà đón c h nếu là như vậy liền không thể đem rét lọn găng đơn thuần nhìn thành là không bằng dìn nghệ găng hoặc kèn s ả y găng hạ vị đồng thuật cách tẩy gần cái huyết kế giới hạn theo đ ố i các loại đồng thuật cách tẩy gần cái huyết kế giới hạn xâm nhập hiểu rõ xin dị cảm thấy chính mình phía trước đối đồng thuật cách tẩy gần cái huyết kế giới hạn phân chia tồn tại một chút tí vết hắn cảm thấy có thể đem đồng thuật cách tẩy gần cái huyết kế giới hạn đại khái chia làm ba cái cấp độ cấp độ thứ nhất là cơ sở đồng thuật c á c tẩy gần cái huyết kế giới hạn bình thường hạ cú mắt câu ngọc xạ dị gẳng cách d gẳng huyết long nhãn ạ cây gẳng đều thuộc về cấp độ này cấp độ thứ hai, không ổn định trạng thái dưới tiến giai đồng thuật kẹt cây gần c á i huyết kế giới hạn tầng này hiện nay chỉ có màn dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng một loại đồng thuật kẹt cây gần c á i huyết kế giới hạn cấp độ thứ ba ổn định trạng thái dưới tiến giai đồng thuật kẹt cây gần c á i huyết kế giới hạn dìn n ệ gẳng kèn s ạ c gẳng màn dễ k ỳ xạ dìn gẳng v ĩ n h cựu l i ề n thuộc về tầng này phía trước hắn đem z é t lọn gẳng đặt ở tầng thứ hai cũng chính là cùng màn dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng quy tại một tầng bây giờ nghĩ đến hắn cảm thấy nên đem Tu các năng hồ, về loại n giám bước c h sát kiểm tra triệu chứng bệnh tật dụng cụ tự nhiên là f không thể thiếu điều chỉnh thử tốt dụng cụ về sau hắn lại theo ướp l ệ n h trong dương lấy ra ưu hóa phía sau dùng hợp liều cái này một phần dung hợp liều l à xù nạ cái kia một bản lại lần nữa ưu hóa bản xin dì sớm tại mấy tháng trước liền đã bí mật điều chế hoàn tất làm xong những n à y về sau xin dì đi tới bồn nuôi cây phía trước tại cắm vào tế bào đệ nhất phía trước hắn còn muốn t r ư ớ c kích hoạt tế bào đệ nhất khi ế n tế bào sinh động độ đạt tới nhất định tiêu chuẩn mới có thể bảo đảm lần này t ấ y ghép phẫu thuật hiệu quả h ế t bận tất cả những thứ này về sau xin dì chính mình ngồi xuống trên bàn phẫu thuật tại bên tay hắn chỉnh tề trưng bày hai cây ống tiêm một cái bên trong chứa bị kích hoạt tế bào đệ nhất một cái bên trong chứa ưu hóa phía sau dung hợp liều đến mức bởi vì đồ chơi kia là lấy hy sinh phẫu thuật hiệu quả là đại giới đến để thăng phẫu thuật sinh tồn tỷ lệ theo dạ mạ tổ cái này ví dụ cũng có thể thấy được quá liều truyền vào ước chế liều quả thật có thể tăng lên trên diện rộng sinh tồn tỷ lệ nhưng hậu phẫu hiệu quả liền một lời khó nói hết xem như một tên m ộ t đồn mỹ dạ dạ mạ tô đừng nói là cùng đệ nhất so chính là cùng cụ dạ mạ so m ộ t đ ộ n uy lực cũng là kém xa tít tắp đem tạp n i ệ m theo trong đầu tất cả đ ổ i đi về sau xin dị cầm lên cái kia chứa tế bảo đệ nhất ống tiêm cành thứ hai dâng lên cuối tháng trong tay còn có nguyện phiếu đồng học không nên quên bỏ phiếu chương bảy trăm phẫu thuật bên trong âm dương dung hợp. Trưng ngủ ngủ. bắt ê o n dương âm hợp. đầu xin dị sắc mặt hơi chầm xuống một bên bông xuống trong tay sổ ra ống tiêm một bên nếm thử phát động s n gụ tổ nạ dị cùng mặc gắt rất nhanh hắn phát hiện thân thể mặc dù bị tế b à o đệ nhất bên trong dương đội trả cờ da kịch liệt xung kích nhưng mình mạn dễ k ỳ xạ dìn gạng vĩnh c ử u đồng thuận còn là có thể bình thường sử dụng nội tâm hơi định xin dĩ lại cầm lên trang dung hợp liều ống tiêm một c h â m l quấn tới trên cánh tay dung hợp liều truyền vào trong cơ thể về sau xin dĩ lập tức cảm nhận được một trận mát mẻ liền tựa như tại nóng bức bên trong trẻ chén một ly đ á uống xin dĩ không có đi mê l u y ế n loại này mát mẻ mà là lập tức điều động nhãn lực nếu thử đi dung hợp chen trúc mà vào dương đội trả cờ da một máy mắt không những chính hắn mạn dễ kỷ xạ dìn gạng vĩnh cựu toàn lực bộc phát một cỗ khổng lồ trí âm trí thuần âm đội trạ cơ gia toàn diện đón nhận ngay tại súng kích thân thể của hắn cỗ kia dương đội trạ cơ gia hai cỗ trạ cơ gia liền tựa như đụng vào nhau hai cỗ sóng lớn lẫn nhau đấu sức lẫn nhau thốt vệ xin gì chậm rãi nằm trên bản phẫu thuật dùng ý chí lực làm chính mình bảo trì thanh tình t i ê n lặng thừa nhận hai cô cường đại trạ cờ dạ tại thể nội đối kháng cô n ộ hạ sáng sớm hôm sau cụ i ạ mạ vội vàng chạy tới hồ ca đại lâu mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều muốn tại bên trong hồ ca đại lâu phụ trợ xù nạ làm việc lại bởi vì ngũ đại làng nghỉ dạ tại chủ bị đối hạ c t x ủ k ỳ toàn diện v ớ i quét sở dĩ xem như cố vấn trưởng lão một trong xù nạ mấy ngày nay công vụ vô cùng bận rộn liên đới nàng cũng bận rộn đến xoay quanh giữa t r ư a ăn bữa t r ư a thời điểm xù nạ rỗi lưng một cái chật nói với cụ dạ mạ đi chúng ta đi sân luyện tập cụ dạ mạ vươm xuống trong tay hộp cơm sân luyện tập tại văn phòng ngốc cho tới trưa là thời điểm hoạt động một chút cười cười t u nạ nói ra đúng lúc ta cũng có chút thời gian không có kiểm tra người t h ể thuật a nha cụ dạ mạ liền vội vàng đứng lên đi theo một lát sau hai người tới hồ cạ đại lâu phụ cận một chỗ sân luyện tập bên trong hướng cụ dạ mạ vây vây tay t u nạ nói ra toàn lực công tới để ta nhìn ngươi khoảng thời gian này có hay không lười biếng phải cụ dạ mạ gật đầu thân hình loay lên nhào tới bành bành bành rất nhanh hai người mở rộng kịch liệt đối công bất quá ngoài ý liệu là liền ba mươi giây cũng chưa tới c ú dạ mạ liền bị triệt để áp chế lại qua năm sáu giây về sau c ú dạ mạ trực tiếp bị s ù nạ một q u y ề n đánh bay ra ngoài đứng ở nơi xa s h ú nạ n h ư mày c ú dạ mạ đây là có chuyện gì rơi trên mặt đất c ú dạ mạ một bên thở hồn hện vừa nói cái cái gì không đúng rất không đúng lắc đầu s h ú nạ đi tới c ú dạ mạ trước mặt đem nàng từ trên mặt đất kéo lên ngươi có phải là không có dùng toàn lực làm sao lo lắng ta không phải là đối thủ của ngươi c ú dạ mạ liên tục xua tay không có không có c ú nạ nói ra vậy liền tiếp tục cụ dạ mạ đành phải kiên trì lại lần nữa phát động thế công Nàng thật rất rõ ràng nạ nhưng nàng không có cách nào giải kỳ thật rất tứ, thích, cách rõ xù có đầu ồ n chính nàng cũng không nghĩ đến mất đi lòn gẳng về sau. chính mình thực lực sau đó trượt nhiều g thời, mất thực trượt thế. như đi có lực đó đ về sau, sau tiên sức quan sát liền xuống trượt một m ả n g lớn phía trước x ù nạ động tác nàng dùng rét l ò n gẳng có thể tùy tiện bắt được mà bây giờ lại chỉ có thể bắt được một cái cái bóng mơ hồ còn lại cũng chỉ có thể dựa vào nàng chính mình kinh nghiệm để suy đoán đi dự đoán trước mà cái gì gẳng huyết long nhãn là đơn thuần huyết thuật mắt nó không hề có đủ thấu thị năng lực sở dĩ cụ dạ mạ hiện tại cũng mất đi cự li sa điều tra cùng với thông qua thấu thị đánh giá thực lực đối phương năng lực sau đó nàng phát hiện tự thân trạ cờ dạ tổng lượng giảm mạnh liên đối liền quái lực quyền cái này cần k h ô n g chế tinh chuẩn trạ cờ dạ thể thuật bí kỹ cũng nhận ảnh hưởng dẫn đến nàng tự thân lực lượng nhanh nhẹn tốc độ đều có khác biệt trình độ suy yếu đến mức y đ ổ cái này đại sắc khí càng là trực tiếp phế bỏ đây là xỉn dị dùng một đôi kết dị gẳng huyết long nhãn thay thế rét lọn gẳng kết quả nếu như là chính nàng lúc đầu cặp mắt kia thực lực chỉ sợ sẽ trượt càng thêm nghiêm trọng sở dĩ cho tới giờ khác này nàng mới bản thân cảm nhận được rét lọn gẳng đến tột cùng mạnh bao nhiêu tại trạ cờ dạ tổng lượng giảm mạnh h i tại nàng thậm chí ngay cả một độ tại một tiếng vang trầm bên trong cụ dạ mạ lại lần nữa bị sủ nạ đánh bại dù nạ nói ra xem ra ngươi gần nhất vẫn là lười biếng lần này cụ dạ mạ chính mình bỏ lên rất xin lỗi tính toán là ta quá cú lên không phải sớm như vậy để ngươi tiếp xúc chính vụ suy tư một chút dù nạ nói ra bắt đầu từ ngày mai ngươi đem ý nghĩ một lần nữa thả lại đến tu luyện chúng ta phía trước đều xem nhẹ ủ chi hạ x i n gì, không thể không thừa nhận hắn là ngươi kình địch h i ệ n nhiên tại toàn diện hiểu rõ xín dị tại lần này cùng hạ cắt xủ kỳ thành viên chiến đấu bên trong biểu hiện về sau dù nạ có cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt phải cụ dạ mạ âm thầm nhẹ nhàng thở ra k ẹ n lần đi theo t ù nạ bên cạnh nàng thật đúng là lo lắng chính mình rét lọn gẳng đội thành tệ dị gẳng huyết long nhãn sự tình bị phát hiện chờ cụ dạ mạ rời đi về sau một mực ở đây một bên đứng ngoài quan sát s ỉ dùn đi tới sân luyện tập bên trong cười nói t h ú nạ đại nhân xem ra ngài gần nhất đối với chính mình đặc hấn hiệu quả rất không tệ à. t h ú nạ cũng cười cười vén tay á o lên vứt xuống đồ vật lại nhặt lên vẫn là phi đi ta không ít khí lực không hề nghi ngờ t h ú nạ chính mình cũng không có nhàn rỗi trong bóng tối đối với chính mình tiến hành đặc hấn mà phương diện này là vì ứng đối hạ cắt xù kỵ càng lúc càng lớn uy hiếp một phương diện khác thì là vì tốt hơn đi chỉ đạo cụ g i ạ mạ dù sao nếu là lao sư đều không phải đệ tử đối thủ cái kia còn chỉ đạo cái gì bất quá rất nhanh xú nạ liền thu lại nụ cười trên mặt mặc dù ta khôi phục thực lực không ít nhưng cụ g i ạ mạ hôm nay quả thật có chút không thích hợp hình như có chút không quan tâm Si dùn nói ra hẳn là tại lần này hành động bên trong nhận chút kích thích a ta nghe nói kỳ mị mạ rỗ cùng n ệ dị trở lại về sau cũng đều đang điên cùng tu luyện dù nạ sắc mặt chấm xuống ư chị hạ xin di lần này biểu hiện thật có cả cả xì、si、nói như vậy sáng chói s i jun trầm mặc chỉ chốc lát nói ra cả c ả xỉ báo cáo nội dung kỳ thật có chút bảo thủ ưu chị hạ xỉn di lần này biểu hiện vượt xa ta mong muốn ta ở trên người hắn nhìn thấy một người cái bóng người nào s i jun đáp ưu chị hạ sisi chương bảy trăm linh một thành công chương bảy trăm linh một thành công bên trong phòng thí nghiệm bí mật tốt tốt hoàn toàn yên tĩnh bên trong chỉ có dụng cụ thanh âm nhắc nhở tại quy luật v ă n g lên mà ở trong phòng thí nghiệm ưng ơ trên bàn phẫu thuật xỉn di nhắm hai mắt nằm ngang nếu không phải ngực còn có nhẹ nhàng chập trùng sợ rằng sẽ bị trở thành một c ố thi thể cũng không biết trải qua bao lâu xin gì bỗng nhiên mở hai mắt ra nghiêng đầu liếc qua dụng cụ hắn thì thầm nói đã đi qua cả đêm sau theo trên b à n phẫu thuật chậm rãi ngồi dậy về sau hắn một bên hoạt động lên có chút người cứng ngắc một bên cảm giác biến hóa trong cơ thể không thể nghi ngờ đêm qua tế b à o đệ nhất cấy ghép phẫu thuật thành công toàn bộ quá trình phẫu thuật so hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi coi hắn triệt để buộc phát ra tất cả nhãn lực về sau tế b à o đệ nhất bên trong ẩ n chứa cũ kêu bá đạo dương đội trả c ơ dạ bị hắn cấp tốc tác chế vốn nên bị động phát sinh em dương dung hợp biến thành lấy hắn vì dẫn đạo chủ động dung hợp mà liên tại cái này dung hợp bên trong hắn lần đầu cảm nhận được nút ở tế bào đệ nhất bên trong cỗ kia thuần chính xuất xù kỳ ás hủ dạ trà cờ dạ theo âm dương dung hợp không ngừng tiến hành hắn dần dần cảm nhận được xuất xù kỳ ás hủ dạ dương đ ộ n trà cờ dạ không tầm thường chỗ chỉ riêng trà cờ dạ cường độ mà nói đệ nhất dương đ ộ n trà cờ dạ đã là nhận giới đỉnh phong tiêu chuẩn bây giờ có một đôi mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cựu lại khống chế một đôi dìn nệ gẳng một đôi dét l ò n gẳng xỉ dính di tại ông đội dét lọn gẳng xỉ n h di tại ông đệ nhất lọn gẳng xỉ dính i tại ông đội trà cờ dạ cường độ n trên đều có thể nói s u s t kỳ ashu dạ dương đ ộ n trả cờ dạ cường độ đã vượt xa khỏi nhận giới bình thường nhì dạ có thể đạt tới c ự c hạn c h ắ c không được chỉ bằng trả cờ dạ xuất x kỳ ashu dạ cùng s u s t xù kỳ in đỏ dạ chuyện này đối với hoan gia liền có thể không ngừng luân hồi chuyển thế cảm khái xong xin gì cũng minh bạch vì cái gì chỉ có đem s u s t kỳ ashu dạ cùng s u s t xù kỳ in đỏ dạ trả cờ dạ hợp hai là một mới có thể mở ra g ì n nệ gắng bởi vì chỉ bằng vào bình thường tu luyện người bình thường trả cờ dạ cường độ căn bản là không có cách với tới hai cái này xuất kỳ thậm chí ngay cả đệ nhất trình độ đều với không tới đi xuống bàn phẫu thuật s h i n j i đi tới dụng cụ phía trước bốn phía các loại giám sát kiểm tra triệu chứng bệnh tật dụng cụ đem tay hắn thuật quá trình bên trong thân thể biến hóa một tia không kém tất cả đều g h i xuống l i ế c nhìn dụng cụ ghi chép số liệu lại so sánh cảm giác của mình hắn một hồi nhẹ nhàng gật đầu một hồi hai hàng lông mày níu c h ặ t có khi gặp mặt lộ nghi ngờ có khi lại sẽ trên khỏe miệng trọn quay người rời đi phòng thí nghiệm s h i n j i đi tới dưới mặt đất sân luyện tập nâng lên hai tay tại kết mấy cái ấn về sau xin dì một bên vung ra tay phải một bụi gai rết chi thuật ba ba bá k h o ả n khắc mấy cây cây gỗ theo hắn tay náo chỉ một cái c h ư ớ c mắt liền đem hắn phía trước một tòa cọc mộc nhân một mực quần lấy đồng thời một chút xịu nắm chặt xin dì lúc này đem tay phải đột nhiên nắm chặt chỉ ngay bành một tiếng từ cứng rắn thiết m ộ t chế thành cọc mộc nhân nháy mắt bị c u ố n quanh cây gô đ ậ p vỡ g â y thành mấy khúc khoe miệng trao lên xin dì lại lần nữa kết ấn một đội mộ cụ bùn xín no r ụ t nháy mắt theo đầu vai của hắn lộ ra một cái cây cối sau đó cái kia cây cối cấp tốc viên hóa biến thành x i n dì răng rớp rơi xuống trên mặt đất xin dì mở ra chính mình mạn dễ kỷ xạ dịn gẳng vĩnh cựu cẩn thận quan sát một phen chợt hoàn toàn có thể dĩ giả l ọ n chân liền xem như hắn sức quan sát cũng rất khó tìm đến t ì vết suy nghĩ khẽ động xin dị cắt vỡ chính mình ngón tay dính chút máu lại lần nữa kết tấn bí thuật huyết phân thân chi thuật b à ảnh tại hạ cụ khói bên trong lại một cái xin dị đi ra bởi vì một lần nữa k h ô n g chế rét l ọ n gẳng nguyên nhân xin dị lại một lần nữa có thi triển bí thuật máu phân thân năng lực hướng về sau nhảy lên nhường ra sân bãi xin dị khẽ cười nói các ngươi đỏ sức một t r ậ n đi、Tốt. một đội cùng máu phân thân đồng thời nhẹ gật đầu sau đó bịch một tiếng đồng thời phát động chiến thành một đoàn ở một bên quan chiến xin dị bản tôn song đồng tại trong hốc mắt vừa đi vừa về đ ồ n g đưa ước định kịch đấu bên trong hai cỗ phân thân so với ảnh phân thân mà nói bất luận là một độn phân thân vẫn là máu phân thân năng lực kháng đòn đều tăng lên rất nhiều máu phân thân thậm chí có thể bắt t r ư ớ c được máu làm đến dĩ giả loạn chân tình trạng mà một độn phân thân bởi vì có vật thật chống đỡ bay liên tục sẽ càng dài một chút đến mức cả hai cường độ và ảnh cùng với một tiếng vang trầm một độn phân thân bị máu phân thân đánh tan biến trở về một cái cùng x ỉ n dị giống nhau như lúc đ i u vẫn là máu phân thân cường độ cao hơn một chút dù sao là lấy ta máu của mình làm đại giá biến n o đi ra bất quá xin gì cũng không có thất vọng một đ ộ n phân thân bất luận là tinh tế trình độ vẫn là cường độ đều vượt qua hắn mong muốn tiếp xuống xin gì không có lại tiếp tục thí nghiệm một đ ộ n vừa đến là vì rất nhiều một đ ộ n nhận thuật đều là phạm vi lớn hơi không chú ý liền có khả năng đem chính mình phòng thí nghiệm bí mật là tung thứ hai đến thực lực của hắn bây giờ sớm đã gặp gì biết lấy chỉ bằng vừa rồi bụi gai rết chi thuật cùng mổ c ú i bùn x i n no rụt xin liền có thể đại khái ước định ra bản thân một đ ộ n trình độ liền trước mắt mà nói hắn cảm thấy hắn một đội nên cùng cạ d ị tương đương hơi mạnh hơn có rét lọn gẳng trạng thái bình thường đệ nhất bất quá trong này tranh l ệ n h nên sẽ không quá lớn đương nhiên nếu đệ nhất phát động xèn mìn mộ tiên nhân mô thức lợi dụng tiên thuật trạ cờ dạ thôi động một đ ộ t cái kia tranh l ệ n h liền sẽ nháy mắt kéo ra khó mà cân nhắc xác nhận một đ ộ t trình độ về sau xin dị kỳ thật liền đại khái hiểu rõ lần phẫu thuật này kết quả đầu tiên là nắm giữ một đ ộ t thứ nhì trạ cờ dạ tổng lượng lại lần nữa được tăng lên l ụ c thể năng lực khôi phục cũng có rõ ràng tăng cường mà những này tăng lên mặc dù rõ rệt nhưng cũng không phải là xin dị nhìn chúng hắn chân chính để ý là hắn cặp kia nhãn lực tăng lên rơi vào bình cảnh mạn dễ kỳ xạ dịn g ẳ n vĩnh cựu tại âm dương dung hợp sinh ra đại lượng xìn ra bằng sâm la và tượng lực lượng kích thích bên dưới lại lần nữa bắt đầu tăng lên xin dị chậm rãi bưng kín hai mắt từ giờ khác này hắn m ạ n dễ kỳ xạ dìn g ẳ n g vĩnh cửu liền đã đột phá phía trước cực hạ chính thức bắt đầu hướng dìn nghệ g ẳ n g đánh sâu vào quá trình này ước chừng sẽ kéo dài mấy tháng đợi đến thân thể của hắn triệt để dung hợp cắm vào trong cơ thể tế bào đệ nhất dung hợp xuất xù kỳ as hụ dạ dương đột trả cờ dạ về sau hắn bản dễ kỳ xạ dìn gắng vĩnh cựu đã liền có đủ mở ra dìn nghệ gắng điều kiện cơ bản dựa theo cả d i n tình huống lúc đó nếu như giai đo cái kia xin d ì liền có thể thông qua phát động m a gắt rút ra xạ xủ kẻ trả cờ dạ mượn nhờ xạ xủ kẻ trả cờ dạ bên trong lẩn tảng xuất xù kỳ in đỏ dạ âm độn trả cờ dạ tiến một bước kích thích hắn m ả n dễ kỷ xạ dìn g ả n g vĩnh cửu lấy đặt tới sau cùng gia t ỉ n h chương bảy trăm linh hai thẳng thắn chương bảy trăm linh hai thẳng thắn làng mưa bên ngoài từng đạo nhanh như tàn ảnh thân ảnh theo màn mưa bên trong xuyên thẳng qua cuối cùng dừng ở làng mưa bên ngoài một rừng cây vùng ven trong đó đi đầu một người không phải người khác chính là làng mây ra cả đệ tứ bên cạnh hắn yên t i n h đứng thẳng từng người từng người hất lên áo mưa làng mây tinh nhuệ trong đó đã có bắt vĩ dìn cờ dĩ kỳ kỳ nb nhị vĩ dìn cờ dĩ kỳ n ì hữu gỉ tổ những này làng mây lực lượng trung kiên cũng có đạ di loại này tân tú lúc này làng mây chú nhìn x ỉ tiến tới giới ca đệ tứ bên cạnh nhỏ giọng nói đại nhân cổ nộ h a người đến một mực nhìn chăm chú lên phía trước làng mưa giới ca đệ tứ rời đi ánh mắt quay đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy một nhóm lớn đồng dạng hất lên áo mưa nhị dạ làng lá tại dì dì d dạ cùng xù nạ hai người này dẫn đầu xuống chạy nhanh đến dài ca đệ tứ khe nhữ mày đại chiến như vậy hổ cạ không nên v lao đầu t ử lớn tuổi loại này việc cực vẫn là để chúng ta những đệ tử này đến gánh chịu đi hừ Giải ca đệ tứ hử lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa dù sao cổ nộ hạ sạn nhìn tới hai vị hắn cũng không tốt lại trách móc nặng nề cái gì đúng lúc này mọi người đỉnh đầu chuyển đến một đạo trêu tức cầm t h à n h xa n rủ tổ bị h ỉ rủ r ẹ n sẽ không phải là nâng không động đao đi nếu như là dạng này vậy liền sớm một chút về hưu đem hổ cả vị trí nhường lại nha mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy s ủ chỉ ca đệ t a m chậm rãi từ không trung bay xuống số dưới sau đó số lớn làng đá nị dạ cũng lặng yên không tiếng động xuyên qua màn mưa t ì dì dạ dà cũng nhìn về phía làng mưa trên mặt lộ ra thần tính phức tạp đối vũ quốc hắn có rất rất nhiều hồi ức mà một lần nữa đi tới chốn cũ hắn giờ phút này đáy lỏng còn lại cũng chỉ có hối hận nếu như lúc trước ta đem bọn họ mang về làng thật là tốt biết bao dì dạ dà khoe miệng nổi lên đắm trát hắn cho rằng có gì nghệ gẳng nạ gà tổ c đi lần này ngũ m i ệ n lại làng nỉ đ dạ có thể nói là tinh nhuệ ra hết sau khi đến đệ tứ mỹ dục nắm g nhìn nơi xa làng ngựa hỏi tình báo có thể tin được không Ả cà sủ kỳ hang ổ thật tại bên trong làng mưa c ả d ẹ p đệ tứ cũng biểu đạt chất vấn hàn rộ cứ như vậy không minh bạch chết rồi tên t i a c ũ n g không giống như là biết thành thành thật thật đi chết người dù nạn nói ra đây là chúng ta chặn được tình báo có thể tin rất cao không thể nghi ngờ cô nội hạ cũng không có đem Ả cà sủ kỳ ngọn n m ồ n cùng mặt khác tứ đại làng nì dạ thẳng thắn mà là biến mất trong đó một chút mẫn cảm bộ phận chỉ là đem Ả cà sủ kỳ rất có thể ẩn thân tại làng mưa thông tin báo cho mặt khác tứ đại làng n dạ bởi vì nắm giữ ạ cà sủ kỳ hang ổ chuẩn sát vị trí sở dĩ ngũ đại làng n dạ lo lắm tình báo tiết không có triệu tập mặt k h á c làng nghi da nhỏ mà là cấp tốc tổ chức tinh nhuệ mở rộng lần này đối làng mưa tập kích vẫn như cũ phiêu phủ giữa không trung s ủ chỉ ca đệ tam đánh lấy gắt tay r i ê n g phần mình phải giải quyết đối thủ đều xác định rõ đi đệ tứ mỹ dục dẫn đầu gật đầu ạ cả s ủ k ỳ bên trong bị họa di z cùng cụ rỗ s ủ kỳ g i ả i gà giao cho chúng ta làng sương ngủ đến giải quyết ca z đệ tứ phía sau chĩa rổ thẳng như nói xa xô gì từ tiểu đội của ta giải quyết dù nạn ó i ra chúng ta cổ nộ hạ đã tổ kiến tính nhắm vào tiểu đội ủ trị hạ y chia hy du cô xin nộ từ chúng ta cổ nộ hạ phụ trách dù chỉ ca đệ tam nhẹ nhàng gật đầu ấy đã dạ tiểu thử kia lão phu sẽ đích thân xử lý giải ca đệ tứ hử lạnh nói hử nhìn xem các ngươi mấy cái làng làm chuyện tốt chính là thôn các ngươi nhị dạ phản bội phong phú ạ cà sù kỳ bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm dù chỉ ca đệ tam đánh gãy giải ca đệ tứ chật hỏi còn lại ạ cà sù kỳ thành viên cũng theo kế hoạch làm việc lần này chúng ta không những phải cứu về dìn cờ di kỳ còn muốn đem ạ cà sù kỳ triệt để tiêu diện giải ca đệ tứ thúc giục nói vậy liền động thủ đi ba ba bá k h o ả n khắc lần lượt từng thân ảnh theo trong rừng cây thoát ra như quỷ mị vạch qua màn mưa ngược h à o về lại bất luận là bốn vị cả vẫn là su nạ dị diện dạ trên mặt bọn họ thần sắc đều ngưng trọng dị thường dù chỉ cả đệ tăng hô thẩm vấn ban ở đâu ta muốn biết làng mưa những năm này đến tột cùng phát sinh cái gì tại s ù chỉ ca đệ tam thúc giục bên dưới thẩm vấn ban cấp tốc can thiệp bắt đầu tách ra thẩm vấn tù binh làng mưa lý dạ không bao lâu từng đầu tin tức liền tụ tập đến bộ chỉ huy tạm thời án đài bên trên nhìn xem thẩm vấn nội dung đệ tứ mỹ dục cảm khai nói không nghĩ tới h ẳ n rộ nhân vật như vậy vậy mà thật chết tại ả cà sủ kỳ trong tay Giải cả đệ tứ nói ra hắn giả rồi đệ tứ mỹ dục nói tiếp bất quá có một chút có thể xác định nơi này phía trước đúng là ả cà sủ kỳ hà hồ bọn họ là tại bắt đi tứ vĩ dìn cờ dĩ kỳ cùng ngũ vĩ dìn cờ dĩ kỳ phía sau mới rời khỏi dù chỉ ca đệ tam đột nhiên hỏi Kỳ quái, b ọ n họ phía nhị trước bắt đi vi g ì n cờ gì kỳ thời điểm, vì cái gì không có rút lui. Nghe lấy u i Nghe l sủ chỉ cà đệ tam n g h i hoặc n ì h ĩ ghi t ổ sắc mặt tối đen đang chuẩn bị nói cái gì lúc đệ tứ m ị dục nói ra nếu như nói ả cà sủ kỳ phía trước bắt đi nhị vĩ d ì n cờ dĩ kỳ cùng lần này bắt đi tứ vĩ ngũ vĩ d ì n cờ dĩ kỳ có cái gì khác biệt lời nói đó chính là chính giữa bạo phát một t r à n g thảo quốc đại chiến dù chỉ cà đệ tam nói ra đ ú n g ả cà sủ kỳ thủ lĩnh tại thảo quốc đại chiến bên trong hiện thân chúng ta bên trong có người nhận ra hắn dù chỉ cà đệ tam vừa dứt lời ở đây tất cả mọi người đều nhìn về gì dè dạ cùng xù nạ ở đây đều là nhân tình thêm chút phân tích l i ê n minh bạch cổ n ổ hạ nhất định cùng ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh có chỗ liên quan vốn là nghĩ đến chờ kích phá ạ cà sủ kỳ lại hướng những thôn khác thẳng thắn lại không nghĩ rằng ạ cà sủ kỳ vậy mà dứt khoát từ bỏ làng mưa cái này h ă ổ cái này để sủ nạ cùng dì dì dạ dạ buồn bực không thôi bây giờ mắt thấy dâu không nổi nữa dì dạ d đ à n h phải nói ra ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh nạ g ạ tổ là năm đó ta đệ tử cái gì dì dạ lời nói một đá kích thích ngàn cơn sóng mọi người tại đây tất cả đều trận mắt há hốc chừng bảy trăm linh ba mới hành động chừng bảy trăm linh ba mới hành động Các n g ư ơ i cổ n ổ hạ dám che giấu trọng yếu như vậy tình báo dù chỉ c ả đệ tam g ầ m hét đánh gây bộ chỉ huy tạm thời bên trong trầm mặc k i ể m chế bầu không khí đệ tứ m ị r ụ c thì nâng lên lông mày đối s u nạ dì dạy ra chất vấn chúng ta còn có thể tín nhiệm các ngươi sao s u nạ lúc này muốn giải thích cái gì dì dạy ra ngăn cản suna nói ra nagato dạy khí cô cố nạn ba người bọn hắn đúng là năm đó ta tại vũ quốc thu nhận đệ tử ta hiểu các ngươi chất vấn đây cũng là chúng ta cổ n ổ hạ lo lắng địa phương cho nên mới bất đắc dĩ lựa chọn che giấu hừ nói dễ nghe hư lạnh một tiếng dạy ca đệ tứ nói ra Cát Sủ Kỳ thủ lĩnh là người đệ tứ ử Nửa Uchiha Kizuko, Uchiha, đều Ichia, còn có cũng các cổ cái Cát cùng các người có quan hệ, điểm này các Những hạ hệ, thích người người. người A, kỳ nào. này mạn nổ quan này người B, D. giải là điểm dễ Kỳ đều Đệ Ả thế t Sủ mỹ dục sắp mặt càng thêm âm trầm mỹ dục đệ tam bị thần bí ủ trí hạ k h ô n g chế sự tình một mực bị lảng sương mù coi là vô cùng nhục nhã sở dĩ đệ tứ mỹ dục chưa hề giải trừ qua đối cổ n ổ hạ hoài nghi lúc trước hắn đem hạ cũ an bài đến cổ nộ hạ cũng là xuất phát từ phương diện này cân nhắc đối mặt cùng công bị động cục diện t ù nạ đành phải kiên trì giải thích nói không nói đến ủ trì hạ nhất tộc đã bị ủ trì hạ ít t r i ệ diệt môn liền tính bọn họ vẫn tồn tại cũng không thể chứng minh chúng ta cổ n ổ hạ ủ trì hạ cùng hạ cà sủ k ỳ bên trong những cái kia ủ trì hạ là cùng một bọn đệ tứ mỹ dục nói ra chứng cứ đâu t ù nạ cả giận nói nếu như chúng ta cổ n ổ hạ cất giấu nhiều như vậy m ạ n dễ kỷ ủ trí hạ chiến tranh nhận giới lần thứ ba chúng ta cổ nộ hạ sẽ bị động như vậy sao tại chiến tranh nhận giới lần thứ ba bên trong cổ nộ hạ đỡ trái hở phải ngăn cản được vô cùng miễn cưỡng nếu không phải hồ ca đệ tứ hoành không xuất thế chiến tranh nhận giới lần thứ ba rất có thể sẽ lấy cổ nộ hạ chiến bại mà kết thúc mà l i ê n tính xem như lại chiến chiến thắng phương cổ nộ hạ tổn thất cũng phi thường to lớn vì thế hồ ca đệ tam thậm chí bị ép thoái vị đem hồ ca vị trí nhường cho tại nhận giới đại chiến bên trong chiến công h i ể n hách hồ ca đệ tứ sở dĩ xù nạ phiên này giải thích mọi người mặc dù k h ô n g phục nhưng ít nhiều vẫn là nghe lọt được chút dù chỉ ca đệ tam nói ra các ngươi cổ nộ hạ nhất định phải lấy ra càng nhiều thành ý đến nếu không ta rất hoài nghi chúng ta liên minh đến tột cùng còn có hay không tiếp tục tồn tại đi xu giải ca đệ tứ ôm ôm vụ hòa nói không sai ạ c á t sủ kỳ cái thai họa này chính là các người cổ n ổ hạ làm ra các người cổ n ổ hạ nhất định phải gánh chịu càng nhiều trách nhiệm ca dép đệ tứ nhẹ nhàng g ậ t đầu cũng biểu thị ra tán đồng đệ tứ mỹ r ụ c thì dùng chính mình ánh mắt hoài nghi biểu đạt thái độ cục diện này cổ n ổ hạ cao t ầ n g kỳ thật sớm đã dự liệu được ngũ đại làng nị dạ lẫn nhau ở giữa vốn là mâu thuẫn trung điệp liền nhận giới đại chiến đều buộc phát qua ba lần, lần này sở dĩ có thể tạo thành liên minh hoàn toàn là bởi vì ạ ca sủ kỳ uy hiếp quá lớn cũng không phải là bọn họ bản thân buông xuống thành kiến sở dĩ một khi xuất hiện biến số gì liền có khả năng dẫn đến cái này yếu ớt liên minh hướng đi ra nước dù nạ cùng dĩ d ĩ g ả i dạ liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trên mặt nhìn thấy bất đắc dĩ cục diện bây giờ là ngũ đại làng n h ì dạ lẫn nhau cần sở dĩ đừng nhìn bốn vị cả thái độ cứng rắn nhưng trên thực tế cũng chỉ là mượn cơ hội vớt cổ n ổ hạ một chút chỗ tốt mà thôi bởi vì bọn họ cũng có thể nghĩ rõ ràng đã là ngũ đại làng n h ì dạ đứng đầu cổ n ổ hạ không có khả năng cùng muốn phá hư nhận giới trước mắt trật tự hạ cả xù kỳ cùng một ruộp một lát sau dù nạ nói ra kết hợp n h i dạ quân, quân phí chi tiêu chúng ta cổ nộ hạ nguyện ý gánh chịu chỉ hy vọng mọi người không muốn bởi vì tự dưng hoài nghi mà phá hư lập tức thật vất và tạo dựng lên liên minh dù chỉ c ả đệ tam nói ra ngoại trừ gánh chịu càng nhiều quân phí chi tiêu các ngươi cổ n ổ hạ còn muốn đem tất cả ạ cả xù kỳ tình báo cùng hưởng đi ra chú ý ta nói là tất cả dù nạ gật đầu t u t làng mưa bên ngoài vũng bùn trên mặt đất đột nhiên đẩy ra từng vòng từng vòng gần sóng sau đó zet từ bên trong lộ ra nửa thân thể nhìn phía nơi xa làng mưa h ạ cuz nói bọn họ quả nhiên đánh bất ngờ làng mưa zet den nói ra so mong muốn chậm một chút thời gian là lần hành động này kích thích đến bọn họ đi một lần bị cướp đi hai cái ví thú bọn họ khẳng định là ngồi không yên cười cười hạ cù z nói ngũ đại làng n h ì dạ chủ lực đều bị hấp dẫn đến nơi này chúng ta có thể hay không bắt đầu mới hành động zen cười nói mới hành động đã bắt đầu t h ủ y quốc ngồi chung một chỗ cự hình nam thạch bên trên thì đạn trong miệng n g ậ m một cái cỏ đôi chó nói ra uy chúng ta còn muốn tại địa phương quỷ quái này chờ bao lâu à. cả cù d ù liếc nhìn chính mình sổ sách không để ý đến thì đạn cùng loại p h ả n đản thì đạn cách một trận liền sẽ đến bên trên hai câu hắn đã sớm miễn dịch đúng lúc này một cái thiên chỉ h ạ n siêu siêu vẹo vẹo bay đến cả cụ rụ trước mặt sau đó nhu hòa ngừng đến cả cụ rụ trong tay sổ sách bên trên cả cụ rụ hủy đi thiên chỉ h ạ n nhìn thấy phía trên ám hiệu phía sau ánh mắt lấm liệt nói với hy đ ạ n đứng dậy bắt đầu hành động khi đắn lập tức theo trên đá lớn nhảy xuống tới nâng lên huyết tinh tam người liêm cuối cùng có thể hành động đúng mục tiêu của chúng ta là cái gì cả cụ rụ thản n h i ê nói n làng xương ngụ lục vĩ dịn cơ di kỳ khi đắn hỏi tên kia tại nơi nào cả cụ dù nói ra làng sương mù đem hắn giấu ở một cái không đáng chú ý hòn đảo nhỏ bên trên nếu không phải tổ chức tại bên trong làng sương mù có nhãn tuyến muốn tìm đến tên kia cũng không dễ dàng a không nghĩ tới liền làng sương mù bên trong cũng có chúng ta người khi đ a n c ư ờ i khẽ một tiếng nói ra nhanh lên giải quyết đi mục tiêu rời đi thủy quốc địa phương quỷ quái này đi như thế ở mức làm trên người ta cả ngày đều là sềng sệt c ả cù dù nhắc nhở một câu lục vĩ dìn cờ dị kỳ ủ tạ c ả tạ không đơn giản mà còn ngươi năng lực khả năng đã bị đối phương biết một chút sở dĩ ngươi tốt nhất cẩn thận một chút nếu không ta khả năng lại phải thay đổi hợp tác làng thác nước bên ngoài hai cái hất lên ạ cà sủ k ý mây đ ỏ phục đầu đội mũ rộng v à n h thân ảnh song song đi về phía trước mà một người trong đó vắt trên lưng một thanh to lớn quê ỷ k ỳ dít không thể nghi ngờ cái này hướng về làng thác nước đi đến hai người không phải người khác chính là mới vừa rồi tại thổ quốc thành công bắt được tứ vĩ dìn cờ dĩ kỳ ủ trị hạ ít r i ệ u cùng bị họa di z bị họa di z hỏi đem nhị dạ làng thác nước thất vĩ dìn cờ dĩ kỳ bắt đến về sau hai chúng ta chỉ tiêu có phải là liền hoàn thành ít t r i a đ áp cái này muốn nhìn mặt khác các tổ tiến hành có thuận lợi hay không bị h ọ di z cười nói bất kể nói thế nào phân phối đến tứ vĩ dìn cờ dì kỳ cùng thất vĩ dìn cờ dì kỳ loại này đơn giản mục tiêu hai chúng ta vận khí cũng không tệ lắm ít chia trở mặc số dưới bởi vì hắn rõ ràng tổ chức an bài như vậy có khả năng chỉ là vì đề phòng hắn đúng lúc này bị họa di z mở miệng nói đến ít chia ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước có một cái to lớn thác nước mà làng thác nước liền n ú t ở cái này thác nước về chừng bảy trăm linh bốn ngươi lựa chọn là cái gì chừng bảy trăm linh bốn ngươi lựa chọn là cái gì đang lúc cả cụ rủ khi đạn tại thủy quốc để mắt tới làng xương mù lục vĩ dìn cờ dì kỳ ủ tạ cả tạ. Ít chờ a di dạ làng thác nước thất vĩ dịn tiến đối rét thác thác thất làng nước, nghĩ làng nước về vĩ phó c kỳ phong l ú các một to xuất đạo đen bóng lớn, hiện làng l ở trên không. Bá bá bá. h ờ các thôn dân phát giác được dị dạng nhộn nhịp lúc ngần g đầu bên hai đột nhiên vang lên từng đợt tiếng xe gió các thôn dân túi lầu nhìn mới phát hiện những cái kia mang theo phá không rít lên từ trên trời giáng xuống đóng ở trên mặt đất đúng là từng cây lông vũ chỉ là cùng bình thường lông vũ khác biệt những này lông vũ phần đôi tựa như nhóm lửa n g nổ chính thiêu đốt đây là cái gì một chút thôn dân đi tới lông vũ trước mặt muốn tìm tòi hư thực dầm dầm dầm. sau một khắc những sát thái này sặc sỡ lông vũ đ ố n g nhiên nổ t u n g nhấc lên một cái bể i n lửa đột nhiên bị tập kích cô n ộ hạ lập tức cảnh giới lên số lớn số lớn mỹ dạ làng lá tự phát ra đường hoặc là lục xoát đ ị c h nhân hoặc là cứu chữa thương binh dập tắt hoa t a i hoặc là duy trì trật tự sơ tán đám người rất nhanh các mỹ dạ liền phát hiện công kích là đến từ đỉnh đầu bóng đen chỉ là đối phương bay rất cao bình thường thủ đoạn căn bản chạm đến không đến đối phương văn phòng hồ c ạ bên trong đệ tam đánh lấy các tay một mặt nghiêm túc nhìn qua ngoài cửa sổ chỉ chốc lát sau u tạ t ả n cô hát cùng mỹ tổ ca đỏ hổ mụ dạ hai vị này cố vấn trưởng lao cùng nhau mà đến vọt vào văn phòng hổ ca bên trong u tạ t ả n cô hát hỏi tình huống thế nào đệ tam lắc đầu còn tại trong điều tra b á một tên lệ thuộc trực tiếp đệ tam ám bộ thoáng hiện đến trong văn phòng không người bẩm b ả o nói hổ ca đại nhân cán mỹ hàn bên kia đã xác nhận tại trên không tập kích chúng ta là hì dù c ổ cái kia dung hợp thú vật sở dĩ cơ bản có thể xác định tập kích đến từ ạ k a s u k i kẻ tập kích rất có thể chính là hì dù cô u tạ tàn cô hát cả giận nói phản đồ mỹ tổ ca đỏ hổ mụ dạ vội vàng hỏi hỉ dù rẻn ngươi bây giờ chuẩn bị ứng đối như thế nào nhìn chăm chăm bầu trời ngoài cửa sổ đệ tam nói ra ám bộ bên trong có số ít có đủ năng lực phi hành lý dạ nhưng dựa vào bọn họ đối phó hỉ dù cổ không thực tế sở dĩ chỉ có thể nghĩ biện pháp đem hắn dẫn xuống sau đó v ơ i anh đệ tam lời còn chưa nói hết làng tường ngoài bên kia liền truyền đến một trận oanh m i n h liền nằm ở trong thôn đ ư ơ n g hổ cạ đại lâu nơi này cũng có thể cảm giác được rõ ràng c h ấ n lắc lư chuyện gì xảy ra U tạ tản cô hát cùng mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ d ạ vội vàng đi tới bên cửa sổ sau đó bọn họ phát hiện nơi xa tường ngoài sụp đổ một mạng lớn một cái cự hình quái vật xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong cái đó là u tạ tàn cô hạ sắc mặt c h ầ m xuống dù chỉ là nhìn chằm chằm nơi xa cái kia giữ tợn quái vật nàng đều có thể cảm giác được rõ ràng trên người đối phương cỗ kia không hề che giấu t à ác mà vật gì đệ tăng một cái liền nhận ra quái vật thân phận bá lúc này lại một tên á m bộ rơi xuống văn phòng h ồ ca bên trong bẩm báo nói h ồ ca đại nhân làng t ư ơ n g ngoài gặp phải ạ cà s ù kỳ thành viên tập kích phong ấn ban đã, đã chạy tới mỹ tổ cả đỏ hồ mụ ra như mày ả cà xù kỳ bình thường là hai người một tổ hành động a u tạ t ả n cô hát trầm giọng nói thì dù c ổ cùng làng x ư ơ n g mù n ì dạ o phản bội cụ r ổ s ủ kỳ g i ả i gạ làm ộ t tổ ma vật gì cùng lang thang y sư x i nộ n làm ộ t tổ nói cách khác c h ỉ ít có hai tổ ạ cà s ủ kỳ thành viên tham dự đối chúng ta cổ nộ hạ tập kích sẽ như vậy đúng dịp sao vừa vận t ạ i chúng ta tập trung lực lượng tập kích làng mưa thời điểm ạ cà s ủ kỳ phái ra ít nhất hai tổ nhân viên tập kích chúng ta đệ tam lắc đầu xem ra chúng ta lần này tập kích làng mưa hành động bị đối phương lợi dụng u tạ t ặ n cô hát biến sắc nếu là như vậy cái kia tập kích làng khả năng liền không chỉ hai tổ ả cà sù kỳ thành viên mỹ tổ cà đỏ hồ mụ ra nói ra mục tiêu của bọn hắn khẳng định là n ạ dù tổ đệ tam nói ra n ạ dù tổ bên kia ta đã xin nhờ cả c ả si mỹ tổ c ả đỏ hồ mụ dạ cùng n g ủ tạ tản cổ hạt à nghe n g vậy trong lòng hơi định nếu như nói trẻ tuổi một đời bên trong có ai tại thời khắc mấu chốt đáng giá cậy vào cũng liền cả c ả si ba ba bá lúc này mấy tên ám bộ vội vã chạy tới văn phòng hồ ca hồ ca đại nhân a cắt s ủ kỳ thành viên xị nổ xuất hiện ở tường ngoài lỗ thủng chỗ hồ ca đại nhân h i dù cổ xâm nhập quảng trường hồ ca đại nhân làng cắt n g i d phản bội xả sổ di cắt đỏ xuất hiện ở cửa thôn Theo thứ tự bẩm b á nhất, nhất suy nghĩ một chút về sau đệ tăng bắt đầu ra lệnh đi thông báo hỉ ga nhất tộc ngợi hỉ ạ xì、si、đi tường ngoài lỗ thủng chỗ đối phó xì nô triệu tập ý nô xì、si、cả cờ hờ để bọn họ đi vây bắt hỉ rủ cô lại phái một đội ám bộ đi chi viện sửng để hắn tập kết tạp d ẻ m nhất tộc tộc nhân đối phó xả sổ dị c á t đỏ phải chờ đợi mệnh lệnh ám bộ bọn họ lên tiếng về sau lập tức thi hành mệnh lệnh đi u tạ t ặ n cô hàz hỏi do đặt mặc dù phạm sai lầm nhưng loại thời điểm này có phải là để hắn cũng ra một phần lực tại không có đắn cái này hấp dẫn hỏa lực cá c nhân về sau u tạ t ặ n cô hàz cùng mỹ tổ ca đỏ hổ mụ dạ tại cao tầng tình cảnh càng thêm khó khăn sở dĩ bọn họ nghĩ thừa cơ hội này cho đắn một cái tái suất cơ hội đệ tam tự nhiên minh bạch rủ t ạ n cô h à tâm tư lắc đầu nói chờ một chút nhìn đi cô nộ hạ không phải hiện nay mấy cái này ả cà sủ kỳ thành viên liền có thể tùy tiện phá vỡ hắn chân chính lo lắng chính là ả cà sủ kỳ thủ lĩnh nạ g a t o cùng với ả cà sủ kỳ bên trong những cái tia có thể phát động s ở sàn đ ủ tu tá năng hồ mặn dễ kỳ ủ trì hạ bọn họ phía trước thảo quốc đại chiến hắn l ậ p đi l ậ p lại phục bản qua nhiều lần sở dĩ vô cùng rõ ràng nếu như đem chiến trường đổi đến làng lá ả cà sủ kỳ một kích toàn lực là đủ để phá hủy toàn bộ làng trên bầu trời vẫn không ngừng có lông vũ rơi xuống kích thích từng đợt bạo minh t à kình la lên bàng hoang thút thít hoảng sợ thét lên rót thành từng đạo tiếng gầm, để ánh lửa nổi lên khói đặc quần quận quảng trường càng thêm hỗn loạn không chịu nổi ám bộ đại lâu phòng giam bên trong đang bị giam lại xạ xù k ẹ đỡ lan can s á t hỏi bên ngoài phát sinh cái gì phụ trách giám thị ám bộ nói ra không rõ ràng hẳn là có người tập kích làng xạ xù k ẹ vội vàng thúc giục nói mau thả ta đi ra ám bộ lắc đầu không có đệ tam ệ n h lệnh ta không có quyền p h ó n g thích ngươi thả hắn ra đi đột nhiên một thanh âm từ nơi xa chuyển đến đ ó lấy là một trận tiếng bước chân r ồ n rộn xạ xù kẻ cách lan can sắp nhìn qua phát hiện là cả cà xỉ mang theo nạ rủ tổ hướng bên này chạy đến liền hỏi cả cà xì bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì cách lan can sát cả c ả s ỉ gắt gao nhìn chằm chằm xạ s ù kẹ mặt nói ra ạ cà s ù k i ngay tại tập k í c h làng mà mục tiêu của bọn hắn là nạ dù tổ xạ s ù kẹ nói cho ta ngươi lựa chọn là cái gì chương bảy trăm linh năm xem ra ta bị coi thường đây chương bảy trăm linh năm xem ra ta bị coi thường đây đối mặt cả c ả s ỉ chất vấn xạ s ù kẹ bản năng liền nghĩ mở miệng trả lời nhưng khi hắn chú ý tới cả c ả s ỉ cái kia nghiêm túc ánh mắt lúc lập tức minh bạch cả c ả s ỉ đối với chính mình thân phận vẫn tồn tại một loại nào đó lo nghĩ hoặc là nói cả cà xỉ đoán được thứ gì ta cùng bọn họ không giống dừng lại s ạ s ù kẻ vừa nhìn về phía cạ cạ s ì bên cạnh n ạ dù tổ t i ê n tâm đi ta sẽ bảo vệ ngươi n ạ dù tổ xiết lên tay á o ta mới không sợ đây bọn họ dám đến làng gây dối ta vừa v ẫ n có thể giáo hấn một chút bọn họ cạ cạ s ì trên mặt lộ ra vui mừng tiêu ý vừa rồi xem như là trình độ nào đó n g ạ bài mà s ạ s ù kẻ trả lời làm hắn phi thường hài lòng chật hắn đối phụ trách trông coi ám bộ ra lệnh hồ ca đại nhân mệnh lệnh giải trừ hụ trí hạ s ạ s ù kẻ cầm đoán lập tức chấp hành ám bộ gật đầu đem phòng tạm giam cửa tù m ư ra Sà xù kẻ xoa cổ tay theo phòng tạm giam bên trong đi ra trong hốc mắt màu mực con mắt đã biến thành màu đỏ tươi tập kích làng ạ cả s ù kỳ thành viên là cái nào mấy cái các cà xì đáp hiện nay đã biết có hỷ du cô cụ dô sủ kỳ d ạ i ga di sino cùng với sà sổ dị cắt đỏ cùng ấy đạ giả cái này sáu tên ạ cả s ù kỳ thành viên chúng ta t r ư ớ c đối phó người nào Sà xù k ẹ có chút vận lông mày những người này đều khó đối phó các cà xì lắc đầu nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ nạ dù tổ hắn là đối phương mục tiêu chỉ cần bảo đảm nạ dù tổ an toàn liền có thể bảo đảm đối phương kế hoạch thất bại xạ xù kẹ nhẹ gật đầu nạn dù tổ có chút thất vọng a chẳng lẽ chúng ta phải trốn đi cả c ả xì liếc xạ x ù kẹ một cái hắn lúc đầu chuẩn bị thật nhiều thuyết phục xạ x ù kẹ lời nói không nghĩ tới xạ xù kẹ vậy mà như vậy dứt khoát đáp ứng sắp xếp của hắn không khỏi ở đáy lòng nghĩ ngợi nói tiểu tử này cũng đã trưởng thành trong làng đến từ trên bầu trời oanh tạc còn tại duy trì liên tục bên trong gặp phải đột nhiên đả kích làng còn chưa theo hôn loạn bên trong tránh ra vừa bộn u một mảnh trên đường phố khắp nơi đều là hoảng sợ đám người cứ việc đã sớm làm tốt ứng đối hạ cát sủ kỳ tập kích dự án nhưng làng lá trung Quy là mười mấy năm không có tao nổ qua chân chính tập kích sở dĩ mỗi cái phân đoạn đều xuất hiện đủ kiểu dự kiến bên ngoài sai lầm thêm nữa lấy suna d ĩ dạ dạ cầm đầu một nhóm lớn tinh nhuệ không tại làng cái này liền làm cho làng tại ứng đối bên trên cảng là giật gấu va vai bị làng phạt làm xã khu lao động xã cũ dạ sớm đã ném đi trong tay trổi vì một bên thụ thương bà bà trị liệu vết thương xử lý xong bà bà vết thương về sau xã cũ dạ đứng dậy đưa mắt nhìn một phía phát hiện trên đường khắp nơi đều là người bị thương căn bản cứu chữa không đến thế là xạ cụ dạ giật giật một bên theo nàng xã khu lao động sần mở mịt hỏi sần ta chúng ta bây giờ làm sao bây giờ kéo một cái xạ cụ dạ mới phát hiện sần căn bản không có phản ứng vội vàng nhìn sang mới phát hiện sần chính ngơ ngác nhìn qua nơi xa trên mặt bị hoảng sợ lấp kín theo sần ánh mắt nhìn lại xạ cụ dạ phát hiện nơi xa cái k i a tại bên ngoài tường lộ thủng chỗ tàn phá bừa bãi quái vật nguy rồi xạ cụ dạ lập tức nhớ tới sần thân thế biết nơi xa cái k i a hoành hành không sợ quái vật chính là xem như quỷ quốc vu nữ sần tử địch và đúng lúc này một bóng người từ trên trời giang xuống rơi xuống xa cụ dơi x n g xa cụ d ậ xa cụ dạ thấy thế hết sức vui mừng cụ dạ mạ cuối cùng tìm tới các ngươi sần ta trước dẫn ngươi đi tị nạn cụ dạ mạ cũng không nói nhảm trực tiếp lôi kéo sần liền hướng chỗ tránh nạn tiến đến xem như s ầ n đồng đội nàng so những người khác rõ ràng hơn sần cùng ma vật gì ở giữa ấ n đ oán biết sần nếu như rơi xuống ma vật gì trong tay không những sần sẽ mất mạng càng sẽ tạo ra được một cái kinh khủng hơn siêu cấp ma vật t r ư ơ n g nghị dạ phụ cận trong rừng cây nhỏ v ù v ù tại âm thanh xe gió bên trong hai thân ảnh từ khác nhau phương hướng rơi xuống trong rừng bọn họ không phải người khác chính là hạ cụ cùng cá dìn mà chỗ này dừng cây cũng là bọn hắn phía trước liền ước định cẩn thận chấp nối địa điểm một khi gặp phải đột phá t ngoài ý mến bọn họ liền sẽ tại chỗ này gặp mặt ca dìn vừa sợ vừa giận t ô i ạ ca sủ kỳ người dám tập kích làng hạ cù nói ra mục tiêu của bọn hắn hẳn là nạ rủ tổ ca dìn hỏi chúng ta bây giờ làm sao bây giờ hạ cù khẽ lắc đầu xin dĩ đem ba chủ sự tình báo cho cụ già mạ về sau cũng dùng sủ cụ tổ nạ gì, đem hắn không có ngăn cản ạ ca sủ kỳ thu thập vi thu nguyên nhân báo cho hạ cù cùng ca dìn sở dĩ lúc này hạ cụ rất xoắn suýt bỏ mặt tối ạ ca sủ kỳ thu thập vi thú là vì cứu nhưng như thế vừa đến bọn họ lại nhất định phải trơ mắt nhìn đồng môn bạn tốt chịu chết điều này làm hắn nội tâm cảm thấy d à y v ò khi gạ tộc địa bên này nhận đến h ổ ca đệ tăng mệnh lệnh về sau thì ạ s i bỏ đi ra chủ thường phục đổi lại lì dạ t á c chiến trang mà ở bên ngoài trong biệt tử mười mấy tên hỉ gạ phân gia cao thủ sớm đã võ trang đầy đủ chỉ chờ ra chủ ra lệnh một tiếng liền có thể xuất phát b a n g cửa gỗ bị l ẩ y ra một thân nhung trang hỉ ạ s i đi ra g a chủ mười mấy tên hỉ gạ phân gia tinh nhuệ cùng nhau hành lễ khi ạ xi nói ra xuất phát đúng lúc này một thân ảnh vội vàng rơi xuống trong v i ệ t tử gia chủ ta có cùng ạ c ả sủ kỳ thành viên kinh nghiệm chiến đấu mang ta lên đi người đến chính là nghe đến thông tin phía sau lập tức chạy tới n ệ di gặp n ệ di đã võ trang đầy đủ khi ạ si nhẹ gật đầu xuất phát trên đường giắt đem một tên ám bộ cái cổ bóp nát về sau k h i rủ cổ đem thi thể tiện tay quăng ra, khỏe miệng t r a o lên đúng nên r ằ n g này ta thích các ngươi nhìn thấy ta lúc trong mắt cái kia phần hoảng hốt đem h ỉ rủ cổ vây quanh tại tâm đường nị dạ làng lá bọn họ nghe vậy hai mặt nhìn nhau đối phương c u ồ n g vọng cũng không có đem bọn họ chọc giận bởi vì đối phương xác thực có c u ồ n g vọng tư bản liền vừa mới một đường kịch chiến xuống bọn họ bên này đã thương vong mấy chục người lại không có tổn thương đến đối phương mảy may thì dù cổ khinh thường quét mắt mọi người lạnh lùng nói đem cựu vĩ dỉn c ờ dị kỳ giao ra nếu không ta liền san bằng toàn bộ cổ nổ hạ đáng ghét tiếp viện làm sao còn chưa tới cái này ra hỏa thực tế quá mạnh sợ rằng cần hổ cả đại nhân xuất thủ nhị dạ làng lá bên này xuất hiện bạo động đám này vây công hỉ dù cổ nhị dạ làng lá bên trong đã có chân in cùng nam bộ Cũng có nghe tại i vội n váng theo phía h c y t ớ số một trận dồn t dập n âm thanh xé gió bên trong lần lượt từng thân ảnh rơi vào trên chiến trường người đầu lĩnh chính là cổ n ổ hạ t r u n g n b a n trưởng ban nạ dạ xì ca cụ một bên còn có tình báo ban dạ m ạ nạ ca y nội chia hạ kỳ mỹ chia cạo dạ cùng với số lớn ám bộ nhìn lướt qua trên chiến trường tình huống phía sau nạ dạ xì ca cụ ra lệnh hạ nhận rút lui chiến trường đi hiệp trợ thôn dân sơ tán nơi này giao cho chúng ta đến xử lý khoảnh khắc số lớn hạ nhận thối lui ra khỏi vòng chiến thì dù cổ có chút hăng hái đánh giá nạ dạ xì ca cụ y n ổ xì ca cờ hờ a lệ tam vậy mà chỉ phái tới các ngươi mấy cái xem ra ta bị coi thường đây chương bảy trăm linh sáu cổ nộ hạ đại chiến chương bảy trăm linh sáu cổ nộ hạ đại chiến tại ư n ngoài lỗ thủng g lỗ chỗ. t Dầm dầm dầm.、Tại、một trận oanh minh bên trong sóng xung kích bọc lấy đầy trời bụi mù hướng bốn phía càn quét mà đi để phụ cận mấy khu phố thay đổi đến giống như tận thế một dạng ưu ám xám xịt đưa tay khó gặp năm ngón tay phong ấn thuật thức bị phá hư trước hết áp chế hắn nếu không chúng ta phong ấn căn bản là không có cách tiến hành cẩn thận tại cái này đầy trời trong bụi mù phong ấn ban đ ừ n g nói là phong ấn tàn phá bừa bãi ma vật gì liền tự vệ đều có chút miễn cưỡng đứng ở hoàn toàn giải phóng ma vật gì bà vai xi nô thoải mái cười to cô nô hạ quả nhiên không chịu nổi một kích hắn là không nhận thôn dương nhiệt g mà không nhận thôn chính là bị cỗ nổ hạ hủy diệt sở dĩ nhìn trước mắt rơi vào trong chiến loạn làng lá hắn vô cùng thoải mái tắt đột nhiên một bóng người theo trong b ụ i mù thoát ra nào về phía xi nô đối phương tới đột nhiên mà còn tốc độ cực nhanh xi nô vội vàng không kịp chuẩn bị đành phải giải phóng linh vĩ mượn nhờ linh vĩ thân thể đỡ được đối phương một kích sau đó xi nô một bên thu hồi linh vĩ vừa nói nguyên lai là hì gà nhất tộc hì ạ xì đại nhân a thất kính h i、si、ạ xí lạnh lùng nói dám can đảm xâm lân chúng ta cỗ nổ hạ vậy liền ở lại chỗ này đi muốn lưu lại chúng ta vậy phải xem ngươi vị này hỉ gạ ra chủ có bản lĩnh này hay không x i nổ nói xong thân sắc vì đó nghiêm một chút sinh môn mở khoảnh khắc một cỗ sóng khí xoay quanh x i nổ lượt vòng gặp x i nổ vừa lên đến liền phát động bắt môn n ộ t giáp thì ạ xì sắc mặt trầm xuống mặc dù không có giao thủ qua nhưng theo đủ loại con đường thì ạ xì vẫn là h i ể u q u a x i nổ cùng gì tình báo đặc biệt là x i nổ nghệ di nhiệm vụ lần này trở lại về sau kỹ càng hướng hắn báo cáo qua tự thân cùng x i nổ giao thủ kích lịch sở dị hắn không r ằ n có nửa điểm chủ quan cửa thứ bảy kinh môn mở cứ như vậy ngắn ngủi mấy hơi thở công phu xì n ố lại lần nữa một hơi mở ra đến cửa thứ bảy kinh môn chính như hỉ a xì kiên kỵ hắn đồng dạng hắn cũng đồng dạng kiên kỵ hỉ a xì trước kia lang thang y sư kinh lịch để hắn góp nhặt rất nhiều tình báo biết hỉ gạ nhất tộc hạ cù mắt phối hợp thêm nhu quyền điểm huyện đối thể thuật nhị dạ uy hiếp lớn đến bao nhiêu l i ê n tính thực lực bản thân mạnh hơn đối phương không để ý cũng có khả năng lật xe húng chi nơi này vẫn là tàng long họa hổ làng lá mà theo cửa thứ bảy kinh môn mở ra xoay quanh xì nổ song khí từ ban đầu trong suốt dần dần biến thành màu đen đặc hít mắt hỉ a xì thân xác càng thêm n g trọng đáy lòng thầm nghĩ còn tưởng rằng nghệ gì miêu tả quá mức khoa t r ư ơ n g mà sai lệnh không nghĩ tới vậy mà là thật bởi vì có bị hạ cựu gẳng duyên cớ hắn rõ ràng cỗ này như có như thực chất màu đen luồng khí xoáy là mồ hôi m á u loãng cùng với tràn ra ngoài t r ạ cờ dạ hỗn hợp mà thành nối liền kinh mạch t r ạ cờ dạ dưới tình huống bình thường là sẽ không tản mát đến bên ngoài cơ thể nếu như tản mát đến bên ngoài cơ thể vậy nói rõ kinh mạch trong cơ thể không chứa được hắn trong tầm mắt cũng xác thực như vậy xì、si、n ổ tại trong tầm mắt của hắn đã triệt để trở thành một đại đoàn trả cờ dạ cho dù có hạ cú mắt cũng căn bản không phân rõ đối phương kinh mạch trong cơ thể huệ vị s i n o biến mất tại hỉ ạ xì -Sì、trong tầm mắt h i ạ xì -Sì、con ngươi co giùm lại theo bản năng phát động cải t è n h ồ i thiên vê anh cùng với một tiếng vang thật lớn duy trì lấy cải t è n h ồ i thiên h ì -Sì、ạ xì vẫn là bị một ngọn núi đụng phải bình thường cả người thân hình bất ổn bị đụng bay đi ra không đợi hắn thăng bằng góc chân s i n o siêu một tiếng lại lần nữa lấn đến hắn trước mặt hặc kẹ rổ cụ dẻo nghẽ hờ k h ạ xì -Sì、lập tức phát động nhu quyền bên trong cả công lẫn thủ hặc kẹ rổ cụ dẻo n g cùng kinh môn trạng thái dưới xì nổ mở rộng đối công mà liên tả hỉ ạ xì -Sì、kiềm chế đi xì nổ đồng thời số lớn hỉ gạ nhất tộc nhị dạ phối hợp cổ n ổ hạ nhìn cùng ám bộ đốim d ì mở rộng về công cửa thôn cửa lớn k h i dù cổ hình thái xả số gì, từng bước một hướng về cổ n ổ hạ nội bộ đi đến ở phía sau hắn ven đường nổn ngang lộn xộn ngã đầy đất nhị dạ làng lá đây đều là tính toán ngăn cản hắn kết quả không những mất mạng thậm chí không thể ngăn chặn đối phương bước chân ba ba bá không bao lâu áp d i m nhất tộc tộc trưởng áp d i ề m cb dẫn đầu mấy vị áp d i m nhất tộc cao thủ cùng với đệ tam phái tới tri viện mấy tri ám bộ tiểu đội chạy tới hiện trường áp d ấ u tại bên trong h ỉ rủ cổ xa x ô g ì cười k h ẽ một tiếng chợ sử dụng khàn khàn giọng nói nếu như là bình thường khôi lỗi sư gặp phải các ngươi đề nghị của ta là rút lui bất quá ta cùng bình thường khôi lỗi sư khác biệt các ngươi chăn n u ô i những cái k i a tiểu công chúng đối với ta là không có hiệu quả áp dẻm s、si、c b i mở rộng hai tay ông ngong ngong k h o ả n khắc số lớn phi trùng giống như một đạo tấm màn đen mở rộng xem ra các ngươi nhất định muốn m u ố n chết k h ẽ hư một tiếng xa xôi ì nói nhắc tới các ngươi áp g i m nhất tộc kỳ cấm có chút tác dụng thực lực của ngươi không tệ có tư cách trở thành ta vật siêu t ậ p áp giảm c bị nói ra Đối p h cùng là cấp thời p ạ m truy huy nã, cao, khắc đó đại chiến tại làng lá các nơi bộc phát liên tục không ngừng người bị thương được đưa tới cổ nộ hai bệnh viện mà các thôn dân thì thành đàn kết đội tiến về chỗ tránh nạn hồ cà đại lâu bên trong ban thông tin nhì dạ càng là lui tới không dứt t ừ n g đạo tình báo theo làng bốn phương tám hướng tụ tập đến văn phòng hồ cà đưa đến hồ cà đệ tam trên b à n bên trên u tạ tản cô hắn nói ra hiện nay không có phát hiện mới ạ cà xù kỳ thành viên xem ra tham dự lần này tập kích chỉ có cái k i a sáu cái ạ cà xù kỳ thành viên m ị tổ cà đỏ hồ ngụ dạ lo lắng hỏi thông tin đưa ra ngoài sao dù nạ cùng gì gì hãy dạ bọn họ lúc nào có thể hồi viên làng so sánh với hai tên cố vấn trưởng lão đệ tam muốn bình tĩnh nhiều lắm hắm vẫn như cũ ngậm lấy điếu thúc đấu nói ra viện quân ít nhất cần một ngày mới có thể đến cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình bà đúng lúc này một tên chặt đứt cánh tay máu me khắp người ám bộ xông vào văn phòng bẩm báo nói hổ ca đại nhân xỉ cả cụ đại nhân chặn đánh thất bại thì rủ cô đột phá vòng vây của chúng ta cái gì u tạ t ả n cô hans cùng mì tổ cà đỏ hổ m ù dạ cùng nhau kinh hô trên chiến trường y n ổ xỉ cả cờ hờ diên phần mình ngã trên mặt đất không rõ sống chết cái khắc nhìn ám bộ bọn họ cũng là tử thương gối lê tịch toàn bộ chiến trường còn đứng n g dạ l à lá chỉ có vụn vặt lẹ kẻ mấy người đây chính là xem nhẹ ta đại giới cười t à n nhẫn cười về sau thì rủ cổ nói ra là thời điểm đem cựu v i tìm đến nói đi hắn chậm rãi nâng lên hai tay bắt đầu chấm dứt ấ n chỗ tránh nạn bên trong ngay tại bố trí phòng ngự cả cà xi bỗng nhiên khẽ giật mình sau đó hai mắt mất cháy xém cả người lâm vào ngốc trệ bên trong một bên x ả s ủ kẽ lập tức ý thức được k h ô n g đối cả cà xi